trong lòng nghĩ như vậy loại động t á c trên tay cũng không chậm tiện tay vung lên lập tức l o a bên người không gian xuất hiện một chút gọn sóng sau một khắc một l a m một lục hai viên c h á n phóng quang mang bảo thạch xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong ây chỉ càng là kinh ngạc không thôi đây chính là i n phải ý tỉa game sao đúng vậy ở b ạ sở game cùng hắn game bọn hắn cũng là ta mới ma t r ư ở n g hạch tâm thật sự là không thể tưởng tượng nổi phải đi ở các h ạ bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi m ộ t câu ngươi phải cẩn thận một chút rất nhiều người chỉ sợ đều đối bảo thạch có chút ý nghĩ cảm ơn ngươi ây chi bệ hạ loại chuyện này ta tại cầm tới bảo thạch sau liền đã biết loại chuyện này nọa làm sao có thể không biết nhưng là kia lại có thể làm sao bây giờ nọa tất nhiên muốn tại c ự c năm mươi phần trăm vận khí cùng ba s cơ hội bên trong p h â n đấu một chút giảng đạo lý như vậy ba ngàn vạn cái song song vũ trụ liền mẹ nó một lần thành công có trời mới biết đây rốt cuộc là cái gì nát s á t x u ấ t trong phim ảnh thành công rất khó nói đây chẳng qua là từng cái lệ mạn gã liền không nói cái kia khởi động lại số lần nọa không chơi nổi a làm một không phải thổ dân cư dân có trời mới biết khởi động lại về sau hắn còn là hắn a nói không chừng trực tiếp biến thành chân chính cái kia nọa phải n ì ở nữa nha lắc đầu nọa đem hai viên bảo thạch cầm trong tay tiếp lấy hắn chậm rãi đem bảo thạch nhét tiến kia một đống ngân sắc vật chất lố khảm ở trong tại hai viên bảo thạch cùng cái này một đống ngân sắc vật chất tiếp xúc với nhau nháy mắt lập tức cái này một đống ngân sắc vật chất phản p h ấ t sống lại đồng dạng một c ố đáng sợ ba động từ cái này một đống vật chất bên trong tòa ra thật giống như có một c ố lực lượng thần bí để bảo thạch cùng cái này ngân sắc vật chất hòa thành một thể những này sức mạnh đáng sợ thả ra càng ngày càng mãnh liệt khiến cho chung quanh các người lồn không thể không lôi ra phía sau d Rồi còn có lỗ kỳ không có cái gì gì thường liền ngay cả chị đều có chút không chịu nổi những người khác tranh thủ thời gian lui ra phía sau rời xa cái này vũ khí p h ả i nỉ ở các hạng tranh thủ thời gian chứng minh ngươi có nắm giữ tư cách của nó đối mặt loại tình huống này ây chị cũng không thể không cảm giác thúc giục loại động tác nhanh một chút tình huống tương tự các người lùn cũng không phải là chưa từng gặp qua bọn hắn trong cuộc đời chế tạo vô số cổ quái kỳ lạ trang bị cùng thần binh lợi khí giống như là loại tình huống này gặp qua không biết bao nhiêu lần cho nên không có phát sinh cái gì thất kinh tình trạng tất cả người lùn đều đã lùi đến đầy đủ khoảng cách sau đó lẳng lặng nhìn nọa chuẩn bị làm sao đi làm mà nọa ngược lại là cũng không có để bọn này xem náo nhiệt các người lùn thất vọng nguyên bản nọa liền am hiểu không gian ma pháp cộng thêm thân thể của hắn cũng coi là bị ở bạ sở ghệm ăn mòn cải tạo cho nên tại ở bạ sở ghệm cái này một khối hắn có dị thường lực tương tác về phần em ghệm tốt à nọa cho dù đối với em ghệm trường k h ô n g có thể nói là thật rất kém cỏi chính hắn đều cảm thấy mình khả năng so ra kém sở chèn kia tiểu tử nhưng là làm sao nọa là nhìn qua sách hướng dẫn coi như không có cao như vậy thiên phú nhưng là đơn giản trường khống vẫn là không có vấn đề nọa cầm trong tay cái này đ ố n g ngân sắc vật chất theo trong cơ thể hắn kêu bảng bạc ma lực bạo phát đi ra cái này đ ố n g ngân sắc vật chất tựa hồ cũng bắt đầu tại nọa sinh ra một chút cầu minh mặc dù xanh t h ẳ m quang mang chiếm đa số nhưng là theo thời gian trôi qua từ từ màu xanh t h ẳ m quang mang cùng xanh b i ế t quang mang bắt đầu đan vào lẫn nhau lại với nhau tại dạng này x e n lẫn bên trong nọa cảm nhận được rõ ràng kia hai cái lỗ khảm bốn phía phù văn thần bí cũng bắt đầu phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng phù văn tản ra sâu kín g â n quang cái này từng sợi đường con quang t r ạ c rất nhanh liền đem toàn bộ ngân sắc vật chất cho kích hoạt khi ngân s ắ c vật chất thả ra lực lượng cùng hai cái bảo thạch đồng bộ thời điểm nọa bỗng nhiên cảm giác được mình cùng cái này ngân s ắ c vật chất ở giữa cộng minh cũng càng ngày càng rõ ràng đ ỗ n g nhiên khi nọa cùng cái này ngân s ắ c vật chất cộng minh đạt tới đồng bộ thời điểm nọa nháy mắt cảm nhận được cái này ngân s ắ c vật chất bên trong lẩn chứa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt mà cái này ngân s ắ c vật chất tựa hồ cũng tìm được chủ nhân mang lấy hai loại khó có thể tin lực lượng d á n tại nọa trên ngón tay chậm rãi cái này ngân s á c vật chất biến thành một chiếc nhẫn đeo ở nọa trên ngón vô danh một n á y mắt nọa bỗng nhiên có một loại phi thường kỳ lạ cảm、giác. hắn cảm giác được vô luận vũ khí cách mình bao xa cũng có thể cảm giác được đối phương cảm giác thật giống như cái này vũ khí là thân thể của mình một bộ phận như thế mà lại nọa còn có một loại cảm giác đó chính là hắn cảm giác trong cơ thể mình ma lực tự a hồ trở nên càng thêm cường đại cùng dễ dàng thao túng không chỉ có như thế liền ngay cả mình thân thể tự a hồ cũng bởi vì cái này chiếc nhẫn nguyên nhân mà trở nên vô cùng sinh động nọa thậm chí cảm giác mình thậm chí không cần làm thứ gì chỉ cần mang lấy chiếc nhẫn này thân thể của hắn tăng lên liền có thể trực tiếp không ngừng hướng đi chỗ cao nhất phát hiện này để n ọ hơi kinh ngạc hắn không rõ ràng lắm đây là ảo giác của hắn vẫn là sự thật chính là như thế tố chất thân thể tăng lên cho nọa mang tới chỗ tốt vẫn là rất nhiều khỏi cần phải nói vẹn vẹn tinh thần lực cùng ma lực chứa đựng chính là một cái cự đại cải biến nọa tự nhiên hy vọng hết thể cũng rất thuận lợi tiến hành tiếp mà lại bởi vì cái này thân thể thực lực của ta cũng sẽ bởi vậy bị kẻ chủ cho nên tố chất thân thể tăng lên vẫn là rất là trọng yếu nọa cũng sẽ không quên cầm khổ cực mấy năm cũng là bởi vì tố chất thân thể căn bản không lên mình ma lực tăng trưởng dẫn đến n ọ bị kẹt tại lục giai một đoạn thời gian rất dài hiện tại n ọ tố chất thân thể cũng là mấy năm Lục dai á nhìn g vẻ, nọa cảm t ấ y chỉ h sợ thoáng t t qua trên tay mình chiếc nhẫn nhọa chậm rãi thu hồi ma lực mà hắn chiếc nhẫn cũng lập tức lắng xuống bởi vì nọa kích hoạt cái này vũ khí mới mà tạo thành đáng sợ dị tượng cũng tại thời khắc này chậm rãi biến mất mọi chuyện đều tốt giống khôi phục bình tĩnh thành công tôi ngay lập tức mở miệng hỏi hắn nguyên bản ngay tại đứng nọa bên người tự nhiên quan sát cũng tương đối cẩn thận thành công rất thuận lợi nọa gật đầu cười đồng thời dương lên tay phải của mình ngươi nhìn dạng này còn rất xinh đẹp sao nọa đem vũ khí của mình biến thành một cái chiếc nhẫn bộ dáng mà lại bởi vì chiếc nhẫn tài liệu quan hệ nó tính dẻo vô cùng cao bởi vậy nọa cũng không có làm cho chiếc nhẫn này nhìn cỡ nào giản dị tự nhiên c ũ n g không biết nọa có phải là cố ý hay không hiện tại chiếc nhẫn này toàn thân hiện ra màu đen phía trên còn hiện ra một chút kỳ dị phù văn những phù văn này chính là giới chỉ nội bộ những cái kia phù văn nọa hoàn toàn có thể k h ô n g chế bọn hắn hiện ra hoặc là ẩn tàng có những phù văn này xem như điêu khắc làm cho cả chiếc nhẫn xem toàn thể đi lên đều lộ ra cao đại thượng không ít về phần chiếc nhẫn này nhan sắc cái này hoàn toàn chính là chính nọa k h ô n g chế hắn hy vọng là màu đen chính là màu đen hy vọng là màu trắng liền có thể biến thành màu trắng nhìn cũng không t h làm ạ lô kỷ cũng tiếp cận đầu sang xem một chút trong giọng nói có chút ít hâm mộ nói ra rất cường đại vừa rồi tạo thành uy lực cũng làm cho người có chút sợ hãi chúc mừng ngươi tạ ơn nó xác thực rất cường đại n o a nhẹ gật đầu nhìn xem mình trên ngón vô danh chức nhận hắn cũng thật cao hứng chỉ là không biết vì cái gì nọa cảm thấy mình chức nhận mang vị trí tựa hồ có chút kỳ quái bất quá ngươi kết hôn sao đ ỗ n g nhiên do có chút không hiểu thấu mà hỏi làm sao có thể chúng ta quen biết lâu như vậy ta tình huống như thế nào các ngươi chẳng lẽ không biết nọa lập tức lắc đầu cho nên mới sẽ cảm thấy kỳ quái a ngươi tại sao phải mang tại trên ngón vô danh ta nghe dễ nói chỉ có kết hôn người mới sẽ mang tại trên ngón tay này chương bốn trăm mười chín loa thời không chi tinh loa cuối cùng biết vì cái gì hắn lao cảm thấy có chút quái dị tình cảm là bởi vì chính mình chiếc nhẫn mang vị trí ra chút sai lầm loa thế nhưng là một đầu thuần túy đơn sinh chó mặc dù nói hiện tại lại nói là đơn sinh chó liền có chút có lỗi với hở m ị ẩn nhưng vấn đề là bọn hắn cũng là mới vừa mới bắt đầu mà thôi kết hôn cái gì quả thực còn có một đầu sông dùn khoảng cách căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy à mặt đen lên nọa đem chiếc nhẫn của mình từ trên tay hái xuống sau đó treo ở trên ngón t r ỏ lập tức nọa cảm thấy thoải mái hơn nhìn xem cái này mai mang tại trên ngón tay của mình chiếc nhẫn nọa cũng bắt đầu suy nghĩ cái đồ chơi này phải gọi cái gì danh tự vũ khí phải có cái danh tự mới được liền giống với sổ truy cùng hắn dịu đều có một cái chuyên môn danh tự mà lại danh tự cái đồ chơi này có đôi khi còn có thể ảnh hưởng đến vũ khí bản thân thuộc tính đương nhiên đây cũng là số ít luôn không khả năng tiếp tục tên hiếu t ử chi kiếm p h ở sừng thay cái tên gọi họa chi cao hứng liền sẽ biến thành từ phụ chi kiếm sau đó còn phun lửa đúng không nhưng vấn đề vũ khí của ta kêu cái gì t 1 0 0 0 vẫn là vô hạn ma giới ngạch giống như cũng không nhất định là chiếc nhẫn a nọa sờ lên h ạ làm ộ t lấy tên phế hắn thật đúng là bị loại chuyện này cho khó xử ở càng nghĩ nọa quyết định dứt khoát đi một cái đơn giản danh tự phải n ỉ ở thời không chi tinh cái này vũ khí mặc dù có rất nhiều đặc thù tính chất nhưng là mấu chốt nhất đồ vật chính là bên trong hai viên n n p h ẩ tỷ ghệm hai mềm cùng ở ghệm hai viên n n p h ẩ tỷ ghệm hợp thành cái này vũ khí h ạ c tâm cũng là cái này mới tinh vũ khí lực lượng nguồn suối lại thêm nó là nọa chuyên môn vũ khí cho nên tên cứ gọi cái tên này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề nói tóm lại cái đồ chơi này cuối cùng không có để cho làm sẽ lệ dọn cái gì đã rất không tệ phái ni ở thời không c h i tinh t ồ t h ầ n sắc có chút cổ quái nhìn xem đoạ ách danh tự cũng không tệ lắm ngươi cảm thấy thế nào lô kỳ đừng hỏi ta vô luận là cái gì phong bạo hủy diệt giả vẫn là cái gì phái ni ở thời không c h i tinh đều cùng ta không có một chút quan hệ lô kỳ l i ế mắt căn bản là lười n h á t trả lời vấn đề này nhìn ra ra hỏa này hiện tại tâm tình không phải tốt như vậy bất quá sổ tốt nọa đều không phải để ý như vậy nhất là nọa gia hỏa này đang có sự tình không có chuyện gì vớt vớt trên tay mình biến thành chức nhận thời không chi tinh đâu nói thật nguyên bản nọa còn muốn để các người lùn làm cái gì hàng tinh hạch tâm loại hình đồ chơi đến sung làm vũ khí tài liệu nhưng là hiện tại các người lùn làm một cái so nọa trong tưởng tượng càng thêm thích hợp bản thân đồ chơi cái này không khỏi để nọa cảm giác càng thêm cao hứng nhất là cái đồ chơi này danh tự cũng làm cho nọa không khỏi suy nghĩ nhiều một chút bởi vì cái đồ chơi này danh tự thế mà gọi là bí ngân bí ngân cái đồ chơi này nói thật đã tại nọa kiếp t r ư ớ c trong tiểu thuyết nát đường cái phản phất mỗi một cái ma pháp sư trên thân không có mấy cái bí ngân chế tạo trang bị cũng không phải là một cái hợp cách ma pháp sư đồng dạng nhưng trên thực tế bí ngân thứ này lần thứ nhất xuất hiện địa phương thế nhưng là lộ tóp the dìm tiền chuyện tiểu thuyết ta đây cũng là vì cái gì nọa đang nghe cái đồ chơi này d à n h tự thời điểm ngay lập tức nghĩ đến vị kia đặt vững dị đoan ma pháp sư cơ sở lao giả họ h ẻ m nguyên nhân vì chuyện này nọa còn chuyên môn hỏi thăm một chút chỉ những n à y bí ngân lai lịch nhưng là rất đáng tiếc là vị này vua người lùn tựa hồ cũng không quá nhớ kỹ những này bí ngân đến cùng từ đ â u tới bởi vì cái đồ chơi này thời gian quá xa xưa ấ y c h ỉ cũng có chút không nhớ nổi ta đại khái nhớ kỹ việc này ra ra của ta lấy được khi đó vũ trụ còn không có bị đặc thù lực lượng cho ngăn cách lợi hại như vậy các người lùn còn có thể khắp nơi đi lữ hành đồng thời lục x o á t vật liệu bất quá ta nghe ta ra ra nói hắn là tại một cái có khủng bố cự long đồng thời chiến loạn không ngừng tinh cầu tìm được có khủng bố cự long đồng thời chiến loạn không ngừng tinh cầu loạ sờ lên hạ cái này kinh khủng cự long sẽ không phải là cái gì ảng cạ lệ gần a chiến loạn không ngừng ngạch giống như trung châu thế giới mấy quyển đều là từ đầu đánh tới đôi bởi vì m ọ t gọt tồn tại làm ra mới ra tất nhiên hắc cám cùng quang minh đối lập nếu thật là như vậy như vậy c h ỉ ra ra cũng quá thảm rồi a ảng cạ lệ gần là ai tại kỷ nguyên thứ nhất trong lúc đó m ọ t gọt bổ vỡ lờ bồi dưỡng cái thứ nhất cự long a hắn là tất cả cự long bên trong nhất to lớn cùng có sức mạnh nhất rồng hơn nữa là đầu tiên có cánh cự long đang tức giận chi chiến bên trong mật gọt đối kháng vạ lạ quân đội còn t ừ h n g bèn điều động h n g cã l y gần xuất t r i n h ngay cả vạn lạ quân đội đều bị h n g cã l y gần đánh bại truyền thuyết hãng cã l y gần to lớn đủ để đem mặt trời che đậy hắn là trung thủ đại lục nhất to lớn rồng là mấy trăm lần s ờ mùa ựa dạng này chuyển đổi tới hơn một trăm năm mươi m dáng dấp s ờ mùa ựa mấy trăm lần đây không phải là hơn vạn m é t rồi mà lại căn cứ gẳng đ à n nói tới suy đoán h n g cã l y gần phun ra hỏa diễm so sánh cái khác rồng nóng bỏng thậm chí có thể hủy hoại ma giới ân đương nhiên cũng không bao quát trí tôn ma giới thật đúng là khủng bố đâu đúng vậy ra da, da của ta trở về cũng rất ít sẽ ra ngoài là không dám đi ra ngoài đi n a nội tâm âm thầm nghĩ tới bất quá lần này giờ cũng để n a xác định một ít chuyện đó chính là trước kia vũ trụ ở giữa là tương đối dễ dàng hô thông cái này không khỏi để n a nhớ tới lúc trước hắn tại vẫn là kệ sệ giặc ở bạ sở g ẹ m bên trong t a n nộ kia từng cái ngân sắc ngân sắc hoặc lớn hoặc nhỏ màn sáng còn để n a ký ức vẫn còn mới mẹ đâu nếu không thừa dịp cơ hội lần này đi xem một chút bỗng nhiên n a tâm lý xuất hiện một cái khó mà ngăn chặn ý nghĩ hắn cảm thấy mình lần này ra vì cái gì không chạy đi những cái kia màn sáng nhìn xem đâu mà lại tại nọa trong trí nhớ tựa hồ có một cái màn sáng cách hắn vị trí hiện tại liền rất gần a đương nhiên cái này gần là cũng là tương đối cũng không phải dùng gạo đến tính toán mà là sử dụng năm ánh sáng bất quá ạt gạt phi thuyền có không gian khiêu dược kỹ thuật điểm ấy khoảng cách thật không tính là cái gì húng chi chính nọa cũng là một cái có thể không nhìn khoảng cách ra hỏa thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể làm được một bước này đã dạng này vì cái gì không nhìn đâu mang dạng này tâm tình nọa ba người tại chi mời mọc tham gia một cái cuồng hoan tiệp tối sau liền rời đi kỳ thật nọa hoàn toàn không muốn tham gia cùng loại yến hội nhưng là làm sao vũ khí của mình là người khác miễn phí cung cấp người kia nương tay nọa cũng chỉ có thể đi theo những người lùn này nhóm cùng một chỗ hào hào quần hoan một phen dạng này quần hoan khả năng cũng liền sổ tương đối thích nhìn xem ra hỏa này bưng một chén có hắn eo lớn như vậy cái chén sau đó nắm cả một cái cao hơn hắn hai lần người lùn một bên khiêu vũ vừa uống rượu nọa liền cảm giác được một trận nhức đầu l ô kỳ cũng cùng nọa không sai biệt lắm đại khái là cùng là ma pháp sư hắn cũng phi thường không thích hoàn cảnh như vậy nếu là cái gì cung đình yến hội chỉ sợ lộ kỳ sẽ phi thường vui lòng đi tham、gia. đồng thời còn có thể biểu hiện phong độ nhẹ nhàng không thể bắt bẻ đâu sổ ra hỏa này một mực hét tới nửa đêm mới kết thúc người lùn cồn cũng không phải nói đùa nhất là sổ ra hỏa này tại không sử dụng mình lực lượng đi chống cự thời điểm càng là xay thành một đầu ngốc chó may mắn bên cạnh hắn còn có nọa cùng l ô kỳ không phải ra hỏa này chính là nằm tại bên lề đường cũng không ai hiểu mặt hàng ra hỏa này vẫn luôn là như vậy sao nhìn xem nằm ở trên giường không ngừng ngáy n g ủ t sổ Nọa có chút buồn bực hỏi không kém bao nhiêu đâu l ô kỳ thật cảm thấy sổ ra hỏa này thực sự quá mất mặt hắn bất đắc di thở dài gia hỏa này cơ bản cũng là này tấm n ứ c hạnh thật làm không rõ ràng như cái đồ đần đồng dạng uống tới như vậy có gì tốt nọa giang tay ra giảng thật hắn cũng không biết bất quá nọa cũng lười để ý những này chiến sĩ đến cùng là thế nào nghĩ chiến sĩ tư duy cùng ma pháp sư tư duy co trời sinh trích lệnh tựa như uống rượu cái này một khối ma pháp sư đồng dạng đều là lướt qua mà rừng sẽ không để cho mình uống say thậm chí dứt khoát không uống nhưng là chiến sĩ cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy đối mặt rượu ngon dụ hoặc bọn hắn cơ bản không có bất kỳ chống cự gì tính không uống đến chính mình cũng nghĩ không ra mình là ai thời điểm bọn hắn bình thường là sẽ không dừng lại thật không hiểu rõ hướng tới như vậy có gì tốt ngươi có sầu sao đúng rồi lô kỳ ngươi đối hệ ngân hà bên ngoài vũ trụ có ý kiến gì không sao dù sao hiện tại không có việc gì nó lại bị chỉ trước đó c ố sự hấp dẫn đồng thời có một chút đặc thù ý nghĩ hắn đương nhiên nghĩ hỏi thăm một chút lô kỳ người ngoài hành tinh này nhìn xem nếu như thích hợp nó thật đúng là dự định tới kiến thức một chút khác vũ trụ đâu hệ ngân hà bên ngoài vũ trụ lô kỳ nghiêng đầu một chút ta không có đi qua hệ ngân hà trong vòng vũ trụ đều khổng lộ như vậy trừ bọn ngươi già thái dương hệ còn có đếm không hết những tinh hệ khác ngươi làm sao lại đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú chẳng lẽ lại là nghe người lồn cố sự có chút ý nghĩ đúng vậy quả thật có chút ý nghĩ đề nghị của ta là đừng nghĩ nhiều như vậy dù là ngươi có ở bạ sở g a m e hệ ngân hà khổng lồ như vậy ngươi lại đối hệ ngân hà có bao nhiêu hiểu rõ mà lại hệ ngân hà bên trong bởi vì lỗ đen vặn vẹo tạo ra song song vũ trụ cùng không gian nhiều như vậy ngươi cảm thấy ngươi cũng kiến thức qua hệ ngân hà xác thực rất lớn điểm này hoàn toàn không sai không nói hệ ngân hà thái dương hệ khổng lồ như vậy nọa đều không có hoàn toàn xem hết bất quá nọa tầm mắt nhưng không có thấp như vậy cũng tỉ như xạ cả cái này nhưng tinh cầu rõ ràng cũng không phải là hệ ngân hà tinh cầu lúc ấy sổ cùng lộ kỷ hai người thế nhưng là không biết xuyên qua bao nhiêu vĩ độ mới chạy đến cái chỗ kia còn có chính là đọt mạng mù ra hòa này rất hiển nhiên hắn hắc cám không gian cũng không tồn tại cùng hệ ngân hà ở trong liền xem như tại cao hơn vĩ độ hệ ngân hà chỉ sợ cũng không có cách nào rung nạp xuống ra hòa này nọa sờ lên cái c ằ m hắn cảm thấy mình tạm thời không nên hỏi nhiều như vậy ngoại giới vũ trụ sự tỉnh tương đối tốt nội bộ vũ trụ nhiều như không bộ vũ vậy trụ phá sự cụ ó nó làm là là ràng màn thà xem một rõ trước vô sự không phải sao. Đúng rồi, phần những sáng, vẫn không Đúng người nói, thà nộ bọn hắn là cái kia tinh tan tinh, thổ tinh đâu. đi Về vô vệ phải phải chút, hệ. thổ thứ khỏa cái cái c kia tới kia Ti tinh. sao sao. sự dù thể ở nơi đó ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá ta ngược lại là nghe nói nơi đó đã bị hủy diệt như vậy cờ dở tinh cầu đâu a kéo đó là bọn họ hành tinh mẹ cái chỗ kia cũng là danh xưng ngân hà tam đại đế quốc một trong cờ dở đế quốc khởi nguyên đ i ệ Loa chương ứ n vậy c bốn trăm hai mươi vũ trụ truyền tống môn thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta cũng không nghĩ tới người lùn rượu mạch hậu kinh thế mà lớn như vậy không cẩn thận liền uống đầu ngâm miệng ngươi cái này mất mặt xấu hầu ngớ ngẩn ngươi đến cùng có biết hay không ngươi có bao nhiêu mất mặt sao một buổi sáng sớm l o a bọn hắn ngồi trong phi thuyền liền truyền đến lộ kỳ gà ghét cùng sổ kia lộ ra không phải như vậy thành khẩn xin lỗi rất hiển nhiên sổ đã liền tình mà lộ kỳ cũng không có bất kỳ cái gì bỏ qua cơ hội này ý nghĩ trực tiếp nắm lấy sổ chính là dừng lại chửi mắng chỉ bất quá sớm đã thành thói quen loại tình huống này sổ làm sao lại để ý việc nhỏ như vậy rồi hắn một bên mãn b ấ t tại hồ nói lấy xin lỗi một bên thủy nhãn n g ô n g lung bắt đầu điều khiển phi thuyền nói thật hắn dạng này thao tác thấy nọa có chút trong lòng rún sợ có trời mới biết ra hỏa này dạng này lái phi thuyền có thể hay không để bọn hắn trực tiếp đụng vào thiên thạch loại hình đồ chơi đâu may mà lộ kỳ tựa hồ cũng không phải yên tâm như vậy ra hỏa này hắn vẫn đứng tại số bên người tự hồ chính là vì vừa mắng hắn sau đó một bên tùy thời có thể xử lý các loại nguy hiểm tình huống nói thật các ngươi hai vị này mà pháp sư không thể thể nghiệm rượu mỹ hảo thực sự quá không có niềm vui thú tôi hoàn toàn không có để ý lộ k ỳ cùng nọa trên c h á n dần dần toát ra giếng chữ tự mình nói ra đúng rồi chúng ta bây giờ về a s g a r d sao muốn hay không đi sản đỡ tinh nhìn xem nọa còn là lần đầu tiên tiến vào vũ trụ đâu không cần ta có một cái tốt hơn địa phương muốn đi xem một chút nọa quả quyết lắc đầu muốn đi sản đỡ tinh trí ít còn phải đợi một đoạn thời gian lại nói Tỉ một năm sau. Hiện tại là mục tiêu thế biệt chút một chút như năm Hiện nọa nhưng cùng lượng nhưng cộng minh màn sáng. Hắn muốn đi xem một chút màn sáng về sau đến cùng khác mục gệm xem sau. sở sau kia cái lại đi cái bạ lực có gì? là là ở về ồ ngươi từng tiến vào vũ trụ không đúng là asgad r bên ngoài địa phương không có nhưng là ta có ở bạ sở gệm mà lại lao sư của ta cũng có thể làm được rất nhiều chuyện cho nên ta cũng không thể nói đặc biệt lạ l ắ m có chút chỗ đặc thù ta muốn đi xem và a chỗ đặc thù tới gần asgad r sao ngươi biết lộ kỳ tình huống yên tâm ngay tại c â bên này lộ kỳ tình huống ta đương nhiên biết cho nên ngươi có thể yên tâm lộ kỳ tình huống chính là bị t h ả nổ truy sát loại chuyện này là một tay quáy nhiều hết thể nọ tự nhiên không có khả năng không hiểu rõ may mà nọ hệ thống chô ghi lại cái kêu màn sáng điểm vẫn còn đ ạ g ạ t bảo hộ phạm vi bên trong bởi vậy nọ cảm thấy ở đây hoạt động lộ kỳ vẫn là trạng thái an toàn thật sao tốt ta vậy chúng ta đi nhìn xem nghe nọ dạng này cam đoan joe cũng lập tức không có ý kiến đến gì tọa độ cho ta ta điều khiển phi thuyền quá khứ không có vấn đề nọ nhẹ gật đầu mặc dù hắn không biết như thế nào biểu đạt ra tọa độ vị trí nhưng là cái này không có nghĩa là loạ không có phương pháp khác cả cũng tỉ như hiện tại loạ trực tiếp ngưng tụ ma lực sau đó một tay chỉ điểm giống s ô đầu rồi nháy mắt như là điện giật cả người đều lắc lắc bất quá nháy mắt hắn liền khôi phục lại sau đó một mặt phản nàn nhìn loạ lần sau có thể hay không nói một tiếng hoặc là trực tiếp viết tại điều khiển ý thượng ngươi cảm thấy ta sẽ dùng cái đồ chơi này bất quá lần sau nói trước một tiếng là không có vấn đề r ô i liếc mắt căn bản không thèm để ý loạ ra hòa này nhắm mắt lại hào hào đọc một chút loạ chuyển tới tin tức mặc dù rất đơn sơ nhưng lạt sổ đã chính xác tìm được địa điểm này t o a độ chỉ lạt sổ hơi nghi hoặc một chút cái chỗ kia không phải cái gì cũng không có một viên tử tinh sao、thổ、dù sao cũng là sống hơn ngàn năm g i a hỏa lại thêm g i a hỏa này vốn là rất nhảy thoát cho nên rất nhiều nơi hắn đều đi qua tự nhiên cũng biết rất nhiều nơi tình huống thật vừa đúng lúc loạ phát định vị đồ hắn thật đúng là đi xem qua cho nên hắn mới có chút kỳ quái cái chỗ kia là một viên cơ bản không thích hợp sinh tồn hàng tinh mặc dù nói đối với loạ rồi còn có lộ kỷ ba người này đến nói cái gì địa phương đều không khác mấy nhưng là đối với người bình thường đến nói chỗ kia cũng sẽ không lưu lại cái gì văn minh vết tích a chẳng lẽ nói có cái nào trong vũ trụ nhân vật lợi hại từng tại nơi đó dừng lại qua đồng thời lưu lại một vài thứ cũng không nên à, ngoại lai cường giả tiến vào asgad liền sẽ để asgad tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức nghĩ đến cũng không có người nào ngu ngốc như vậy à? lắc đầu rồi không nghĩ nhiều nữa nhiều như vậy hắn rất nhanh liền điều chỉnh một chút phi thuyền một hệ liệt tham số tiếp lấy phi thuyền liền bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía hắn dự thiết địa điểm bay đi khi tốc độ của phi thuyền đề cao đến một cái hạn ngạch về sau rồi trực tiếp mở ra không gian k ê u dược đợi đến bọn hắn từ dị không gian sau khi đi ra bọn hắn đã tại thời khắc này không biết tên hàng tinh bầu trời tìm cái nơi thích hợp s ổ hạ xuống phi thuyền khi bọn hắn từ trong khoang thuyền đi tới về sau nóa lập tức cảm thấy một chút không thích ứng thế nào có phải là không quá thích ứng t ô i lập tức cảm thấy nóa một chút dị dạng nơi này không phải địa cầu tự nhiên không khả năng sẽ có dưỡng khí vật như vậy có cần hay không ta chuẩn bị cho ngươi một chút thiết bị không cần nóa lắc đầu mặc dù có chút không thích ứng nhưng là nóa biết đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn tốt xấu là một bát giai ma pháp sư nếu như ngay cả cái đồ chơi này đều không có cách nào vượt qua như vậy nọa vẫn là đường đùa được rồi mà lại nọa tố chất thân thể liền đặt ở chỗ đó đơn giản thích ứng một chút trong vũ trụ này không dưỡng khí hoàn cảnh cũng không phải không được nhìn xem xô hở lộ kỷ chẳng phải không có vấn đề sao húng chi nọa thân thể cùng c ả dồn tương tự nàng đều thích ứng vì cái gì nọa không thể t h ô i bỏ ra chút thời gian nọa phát hiện mình dễ chịu nhiều n là g làm như vậy hiệu quả vô cùng rõ rệt thậm chí đây cũng là một cái tu luyện ma lực phương pháp mặc dù nọa đã cảm thấy làm như vậy đối với mình đến nói mấy quyển không hiệu quả gì nơi này thật đúng là hoang vu đâu tôi n g ầ g đầu nhìn một phía nọa ngươi nói cái chỗ kia ở đâu rất gần ta đã khóa chặt vị trí nọa hơi cảm giác một chút sau đó trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn rõ ràng như vậy không gian ba động nọa tự nhiên không có khả năng không cảm giác được thậm chí nọa lần này có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn liền như là lần trước đồng dạng nơi này không gian ba động mặc dù rất rõ ràng nhưng là cùng nọa lực lượng cùng ở bạ sở ghệm lực lượng rõ ràng khác biệt nhất là xuyên thấu qua những n à y màn sáng phát ra lực lượng rõ ràng lại cùng thế giới này có nhất định khác biệt loại cảm giác này nọa nói không hiểu rõ n à y mới khiến nọa lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng hắn đang suy nghĩ cái này màn sáng đằng sau đến cùng là nơi quái quỷ gì xuyên qua truyền tống môn nọa ba người đi tới sơ n cốc sơ n cốc này cũng đưa tới sổ chú ý bởi vì cái này sơn cốc rõ ràng không phải tự nhiên hình thành thậm chí sổ còn ở nơi này tìm được một chút hàng hạm dừng lại vết tích cái này để sổ cảm giác được có chút không giải thích được nơi này không phải một viên tử tinh sao mà lại nơi này vẫn là a s g a r d k h ô n g chế phạm vi lãnh địa à, vì cái gì nơi này sẽ có dạng này vết tích đây chính là văn minh vết tích à, dù là những n à y vết tích chỉ sợ số tuổi so sổ、so、niên kỷ đều phải lớn hơn không ít nhưng là cái đồ chơi này đúng là chân thực tồn tại đây là tình huống như thế nào ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai noa cũng chú ý tới những n à y vết tích nhưng là hắn nhưng không có sổ nghĩ nhiều như vậy một đường hướng phía sơn cốc nội bộ đi đến càng chạy loại này văn minh dấu vết lưu lại thì càng nhiều mà sổ、so、cũng càng ngày càng cảm giác được mê man Hắn phải mình chạy phương hắn hiện thân cảnh ngoài muốn đáng toàn cảm giác có cái giác. gì tại là vào ý đều địa đã sợ, không chỉ c lạt số, lô số, kỳ ũ nghe kem k ô không không không không Không n nhiều, liền ngay nọa cũng Nếu như không phải loại kia không gian ba động càng ngày càng nọa chí muốn coi là chính mình táng phương g giác gì g hồ phát chút thích hợp phải tích thậm chí phải hay không chạy tới một cái gì mai táng một thời loại kia liệt, coi tới cái mai đại đều đâu. là tựa ba cả có một rất vật. một một đồ địa nói liền chín đầu thần long lôi kéo một cái quan tài chạy đến địa cầu nếu quả thật có chuyện như vậy tha nỗ đã sớm biến thành bụi bay nơi nào còn có công phu gì đánh cái gì búng tay a một nhóm ba người mang có chút khẩn trương tâm tình cuối cùng đi tới sơn cốc trung tâm nhất tại sơn cốc này nội bộ là một mặt như là tấm gương mặt tường tình huống này lại một lần nữa để bọn hắn ba người s ư ớ n g sốt nửa ngày bởi vì nơi này tình huống cùng bọn hắn đoán trước lại là hoàn toàn khác biệt ba người bọn họ nhìn xem tình huống bên ngoài còn tưởng rằng trong này là một cái gì khu tụ tập cái gì nhưng là thế mà chính là một cái nhìn giống tấm gương mặt thẳng cái này mẹ nó có là cái gì đồ chơi đưa ngươi một chiếc gương nhìn mình sao một màn quỷ dị này để bọn hắn ba người đều cảm giác được đặc biệt kỳ quái nếu như không phải ba người bọn họ đều cảm thấy cái này giống như tấm gương mặt p h ẳ n g đang phát ra một chút lực lượng quỷ dị bọn hắn chỉ sợ đều muốn suy đoán chính mình có phải hay không chạy lầm đường nơi này để ta cảm giác được có chút cổ quái tôi nhỏ giọng nói một câu s á c thực rất quỷ dị rất hiển nhiên nơi này trước kia có văn minh vết tích nhưng là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi này từng có qua cái gì văn minh bởi vì nơi này trước kia là một viên tử tinh mà lại cái này tấm gương tôi ta tạm thời nói hắn là tấm gương đi tựa hồ cũng không phải cái gì thứ đơn giản lô kỳ cũng cao mày nghiêm túc nhẹ gật đầu loa người là thế nào biết nơi này t h u quay đầu lại nhìn về phía loa thông qua ở bạ s ở game loa cũng không có dầu d i ế m hắn một bên hướng phía cái kia mặt kính đi đến một bên hướng phía xô bọn hắn nói ra ta t ạ i tìm về t ẻ sệ giặc về sau đã từng tiến vào t ẻ sệ giặc nội bộ trực diện ở bạ s ở game mà một lần kia ta cũng bị ở bạ s ở game mang lấy tại vũ trụ du lịch một phen tùy tiện ta cũng đem những này tại toàn bộ vũ trụ màn sáng đi xuống du lịch toàn bộ vũ trụ thô cùng lô kỳ đều có chút làm không rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đúng thế hảo hảo du lịch một phen n o a nhẹ gật đầu sau một khắc nọa trên thân liền xuất hiện một vòng xanh t h ẳ m quan mang xanh t h ẳ m quan mang cùng cái gương này tương hố g i a o hội rất nhanh mặt này cái gương này liền như là sống lại từng đợt sóng chấn động năng lượng kỳ dị không ngừng bắt đầu ở dập dờn mà kêu mặt như cùng tấm gương trong mặt phẳng cũng bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy đây là truyền tống môn khi n o a kích hoạt lên cái này tấm gương về sau hắn cơ bản xác định cái đồ chơi này chính là một cái truyền tống môn thế nhưng là cái đồ chơi này cuối cùng là thông hướng địa phương nào đây này nọa sờ lên hạ nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện hắn bị một cố lực lượng vô hình trò lồi kéo không chỉ là hắn do cùng lộ kỷ cũng đồng dạng có cảm giác như vậy bọn hắn chỉ là tại chớp mắt nháy mắt liền trực tiếp bị kéo vào cái này trong gương vòng xoáy bên trong gặp quỷ. chương 421, song song vũ trụ nơi này là bồ g ă n g lộ ta biết một cái tuyệt địa tại đại thanh tẩy trước phát hiện nó trên bản đồ tìm không thấy nó ý tứ chính là đế quốc cũng không ai có thể tìm tới nó tại một viên duy trì nguyên thủy phong mạo tinh cầu bên trên một nam một nữ từ một chiếc hàng hạng bên trên đi xuống nam tử tên là c ả n kétis trên ê n nữ nhân gọi dần đạ. Hai người bọn họ mới vừa từ bờ giặc cả thuyền của giặc hai vừa họ tháo gọi giờ xệ đạ, bờ mới từ thoát cả a Nói đúng cản nhà máy trốn tới cũng gặp truy kích, bởi vì hắn dễ đi thân phận bại lộ mà dẫn đến hắn bị vây quét. Mà thì là phát hiện cản vị này dễ đi tồn giữa tới bởi đi bại giờ cho kích, tháo thì phát là lộ là mà Mà từ truy quét. tại, t máy vây r gặp bị vì vị dễ dễ xệ thực tế tiểu tử này vẫn là một cái học đồ cũng cứ u hắn bọn hắn cùng đi chạy trốn tới cái này không bị phát hiện nguyên thủy tinh cầu đến tị nạn sợ nghe được càn nhẹ gật đầu chỉ là nàng còn chưa kịp nói cái gì đ ỗ n g nhiên bọn hắn trên đầu bầu trời xuất hiện một đạo sấm rền loại này s ấ m rền tại cái này hiển nhiên tinh cầu tựa hồ cũng không có cái gì cùng l ắ m thì sệ dở cũng không có cái gì cái khác cảm giác ngay tại nàng dự định tiếp tục mở miệng nói thời điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trên trời chuyển tới a thanh âm này nghe dị thường thê thảm mà lại thanh âm này cũng vô cùng to điều này không khỏi làm cho sệ dở cùng c ả n đồng loạt nhìn về phía bầu trời rất nhanh trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một đạo lưu tinh nương theo lấy pha không thanh â m cũng dị thường tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp hung h ă n g đập xuống đáng chết l o tại một đạo trùng điệp tiếng oanh minh cùng một cái để người không rét mà r u nguyền n rủa âm thanh sen lẫn h ạ cái này lưu tinh hung hăng nện xuống đất vô tận khói bùi theo gió phiêu giật mà toàn bộ đại địa cũng tựa hồ bởi vì viên này lưu tinh rơi vào mà không ngừng đang rung động cái này đây là tình huống như thế nào càn đã móc ra quan kiếm bất quá hắn cũng không có đem quan kiếm cho phóng xuất ra ngươi không phải nói cái tinh cầu này tại trên địa đồ tìm không thấy sao là đúng thế xệ giờ hiện tại cũng có chút n g ố trệ nàng cũng hoàn toàn không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào do dự một chút c mở m i ệ n g nhẹ ó i ra, c ú n nhìn Căn n g ta quá khứ, h xem. Ừm. gật đầu hắn ngược lại là xác định cái này rơi xuống căn bản là một người mà lại hắn cũng xác định người này chỉ sợ đã chết mặc dù không biết người này đến cùng là từ cao bao nhiêu địa phương nga xuống nhưng là có một chút có thể xác nhận đó chính là cao như vậy độ cao nga xuống chỉ sợ không có bất kỳ cái gì có thể còn sống sót cho dù là dễ đi đoàn bên trong những trường l ã o kia cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại sống sót hy vọng a ngay tại càng cùng c ệ giờ chuẩn bị quá khứ thời điểm có là một đạo kêu thảm từ trên trời giáng xuống lần này hai người bọn họ đã có kinh nghiệm bọn hắn lập tức lui ra đầy đủ khoảng cách sau đó nhìn cái này từ trên trời giáng xuống lưu tinh truy lạc thẳng đến lại một lần nữa nghe thấy đáng chết nọa cái này nguyền rủa về sau hết thể tựa hồ biến thành bình tĩnh nọa là ai vấn đề này để cạn cùng sệ dơ đều có chút trong váng cạn còn tốt bởi vì hắn tại bờ giặc c ả lưu lại sáu năm đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả đến còn tốt nhưng là sệ dở khác biệt nàng nguyên bản là một cái dê đi dù là hiện tại cắt đ ứ t nguyên lực cũng một mực tại vũ trụ lang thang cho nên nói tin tức của nàng nguyên rất nhiều biết đến tin tức cũng vô cùng nhiều thế nhưng là cho dù là sệ dở cũng chưa từng có nghe sách qua có cái nào lợi hại ra hỏa tên làn đọa chẳng lẽ nói là trong đế quốc lại mới ra mới vài khúc tản nhận phản quan gặp quỷ. l o k i ngươi tranh thủ thời gian từ trên người ta ngay tại sệ dở cùng cạn còn tại choáng váng thời điểm cái k i a tản ra khói đặc trong hố sâu đ ỗ n g nhiên chuyển ra một cái táo bạo thanh â m cái này lập tức để cạn cùng sệ dở như là gặp ma đây là tình huống như thế nào cái này sao có thể cao như vậy không chung r ứ t xuống còn đem viên tinh cầu này đập lớn như vậy một cái hố vì cái gì rơi xuống người còn sống ngâm miệng nếu như là ngã tại trên mặt đất ta có thể sẽ cảm giác rất không tệ nhưng là ngã tại trên người của ngươi quả thực muốn mệnh của ta ngươi tên đang chết này quả thực chính là một khối t â m sắt kia là thân thể tố chất của ngươi quá kém đừng nói nhảm ngươi muốn cho ta ngạt thở sao tranh thủ thời gian đi xuống cho ta đừng có gấp nếu như không có ngoài ý mớn chỉ sợ còn có một người đáng chết ngươi nhanh xuống dưới đừng tưởng rằng tăng thêm ngươi ta sẽ đau hơn trên thực tế thống khổ nhất người chuyện xảy ra ngươi cái này hơi thô cạnh thanh âm lời còn chưa nói hết cạn cùng xệ dơ lại một lần nữa nghe được hét thảm một tiếng đón lấy bọn hắn lại lại lại một lần gặp được một viên sao băng từ trên trời giang xuống sau đó lại lại lại một lần tinh chuẩn nện vào cái kia trong hố sâu đại địa lại một lần nữa đung đưa kịch liệt sắc trời dần dần trở tối tại s ở thầy nhờ mẹ n tít nội bộ một cái có bốn cái tay lạ chồng dĩ đờ dị tụ thần sắc có chút bất an nhìn thoáng qua cạn cùng xệ dơ sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái người xa lạ mặc dù ngồi tại trong khoang thuyền không có xuống thuyền nhưng l ạ gì làm sao có thể không biết chuyện xảy ra bên ngoài đâu nhất là chuyện này tạo thành đáng sợ như vậy chấn động coi như cái gì nghĩ không biết đều rất khó khăn a nghe kỳ ta cùng sệ giờ nói ba người này là từ trong vũ trụ trực tiếp rơi xuống xuống dưới sau đó đập vào trên cái tinh cầu này nói thật cố sự này thật đúng là có thật tốt cười đâu thế nhưng là cái gì hoàn toàn cười không nổi bởi vì đây chính là thật ta cho nên ba vị rốt cuộc là ai nhìn trước mắt cái này tựa hồ đã khôi phục như cũ ba vị sệ giờ thận trọng hỏi chỉ có thể nói chúng ta xuất hiện một chút ngoài ý mớn n o a bất đắc dĩ như vai mà sợ cùng lộ kỳ thì căm tức nhìn l o đây đúng là một cái bên ngoài nói cho đúng là chính đ o ạ đều không nghĩ tới cái kia đáng chết màn sáng đằng sau lại làm ẹ nó một cái song song vũ trụ hiện tại đ o ạ có chút minh bạch vì cái gì vì cái gì cái kia nhìn cùng tử tinh đồng dạng địa phương sẽ có nhiều như vậy văn minh dấu vết lưu lại tình cảm mẹ nó trước kia song song vũ trụ đều là có giao lưu điều này không khỏi làm đoạn h ớ tới thế giới mạ vẹo mạn gạ bên trong một chút thiết lập tại tối chung vũ trụ bên trong bọn hắn rất nhiều người đều là có thể tùy ý ra vào song song vũ trụ mấu chốt nhất là đ o ạ tựa hồ còn nhớ rõ tại tối chung vũ trụ bên trong l ũ mỹ nạ tỉ đám người này là không đem song song vũ trụ khi người nhìn không chỉ có để noa minh m ạ c h vì cái gì dạng này màn sáng sẽ bị phong tỏa kỳ thật noạ hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ mình cái này không cẩn thận mở ra song song vũ trụ màn sáng đến cùng sẽ mang đến dạng gì hậu quả đâu tình huống như vậy để noạ nội tâm hối hận sẽ không bất quá hắn hệ thống lại cho noạ lớn nhất t an ủi để noạ có thể tạm thời không cần đi giống nhiều như vậy thậm chí dứt khoát tiên lòng ngẫm lại mình làm sao sống qua tại năng lượng khôi phục thời、gian. song song vũ trụ phong tỏa là phải vô cùng lực lượng cường đại mới phải làm đến mà làm như vậy người là ai bên trên không c ũ n g biết nhất là ngươi thế giới này cũng không đơn giản mà ngươi chẳng qua là lấy được chìa khóa mà thôi ngươi mở ra cũng chỉ bất quá là một cái thế giới ngươi căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy bất quá cũng có một chút không tốt lắm sự tình như vậy sao ở b ạ sở g a m cùng em gệm lại là mở ra song song vũ trụ chìa khóa chậm rãi vậy ngươi trong miệng không tốt lắm sự tình là cái gì song song vũ trụ đại môn mặc dù vẫn như cũ khóa kín nhưng là các ngươi cùng vũ trụ đường hàng hải đại môn lại mở ra Cái nhưng à y cũng liền mang n g ý ĩ a địa cầu về sau chỉ cầu có rất nhiều sợ sẽ về rất n g ờ i là không thể phủ nhận là cái đồ chơi này thật đúng là mạ vẹo vũ trụ một bộ phận nó nằm mơ cũng không nở tới mình thế mà tự tay mở ra dạng này một cái đại môn về phần năng lượng khôi phục thời gian đây cũng không phải là nóa hai cái này bảo thạch năng lượng cũng không phải hắn tự thân ma lực vấn đề mà là thế giới này mở ra song song vũ trụ đại môn là có năng lượng thời gian cùn đồ thời gian này cũng không lâu lắm chỉ có ba năm ngày tả hữu mà thôi nhưng là đối mặt một cái xa lạ vũ trụ xác thực cũng rất khiến người ta cảm thấy dày vò bởi vì một chút ngoài ý m u ố n chúng ta mới xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này n o a không thèm đếm xỉa đến sổ cùng lộ kỳ ánh mắt phẫn nộ nói chuyện đây rốt cuộc là nơi nào đang trả lời ngươi vấn đề này trước chúng ta muốn trước xác định một sự kiện xế g i cũng không hài lòng l o trả lời nói cho ta các ngươi có phải hay không đế quốc một viên đế quốc tôi cùng lộ kỳ bỗng nhiên nợ nụ cười thật là có ý tứ đế quốc nói đến hai người chúng ta vẫn là đế quốc vương từ đâu noa nghe được hai gia hỏa này thế mà tuân ra một câu nói như vậy liền biết khẳng định phải xảy ra vấn đề noa mặc dù không phải cái gì sở ta hờ mê nhưng là hắn cũng không phải nhận không ra cái kia gọi cạn kẹ t ị t gia hỏa cầm trong tay thế nhưng là quang kiếm đâu đối với quang kiếm cái đồ chơi này noa nhớ kỹ nó thế nhưng là tay gãy lương phẩm đâm người mấy quyển đâm bất tử mặt hàng nhưng là cái này không trở ngại vẫn có một đám người đối hoong long long rung động quạt điện quang kiếm phi thường si mê cũng tỉ như tony tên kia chính là một cái sở ta ruột mê đâu n ó a đương nhiên có thể xác định mình bây giờ vị trí song song vũ trụ đến cùng là địa phương nào mặc dù không biết thời gian tuyến như thế nào nhưng là có thể xác định còn có một việc đó chính là chỉ sợ vị kia x ị đại đế đã phát động thứ số 66 m ậ t lệnh quả nhiên khi sở cùng lộ ký mấy bản này là thật nhưng lại mang theo đùa dỡn vừa nói cả tiểu tử này lập tức kích hoạt lên quang kiếm mà sệ dở càng làm móc ra một thanh sệ dở thương nhắm ngay ba người bọn họ cái này đột nhiên bạo khởi để sổ cùng lộ kỳ một chút không có kịp phản ứng chẳng lẽ đế quốc cái gì ở cái thế giới này làm chuyện gì đó không hay sao ta nói các ngươi đây là có chuyện gì t ô i thật là không sợ trước mắt mấy người kia dứt khoát nói to lớn thực lực sai biệt để sổ căn bản không có đem trước mắt mấy người kia để ở trong lòng t ố t sổ ngươi ngầm miệng loạ trực tiếp đánh g ã y sổ sau đó suy tư một lát đống nhiên giơ tay lên chỉ là trong n y mắt toàn bộ khoang tàu liền tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng cản xê dợ còn có cái gì toàn bộ phảng phất lực hút xuất hiện vấn đề trực tiếp từng cái đến treo ở thuyền trống lên mà vũ khí của bọn hắn cũng đổ bay ra ngoài dừng lại tại l o a trước mặt loa nhữ mày hắn bỗng nhiên cảm giác ở cái thế giới này mình lực lượng làm sao trở nên cường đại như vậy hắn vừa rồi rõ ràng không có kích hoạt thời không cũng không có sử dụng cái gì cao cường ma pháp chỉ là một cái phi thường phổ thông ma pháp thế mà liền đạt đến hiệu quả như vậy khủng bố như vậy nguyên lực người rốt cuộc là ai xê giơ một mặt hoảng sợ nhìn xem loa liền ngay cả thanh â m của nàng đều có chút run dày người kỳ thật phải nói loa nghiêng đầu một chút cỗ này nguyên lực thật sự là khủng bố như vậy c h ư ơ nhưng g 422, c ú n đến từ 25 năm g ta từ t 25.000 r ớ c Mặt thứ à y dày có đôi khi dày một điểm khi một t vẫn n ư ơ đối đều muốn tốt chơi vui.、Cây、giờ cùng mặc dù cảm thấy câu nói này vô cùng càn mặc cảm câu cùng chí thấy không thậm hắn đều không phải tốt như vô vậy Sê dù nọa này bọn mặt, là ý giải nói câu n y yếu chủ dịch chính phiên không thông, đại khái ý tứ chính là nói mình rất lợi hại. Nhưng vẫn nói là là lợi là đại tứ rất ý suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn lại cảm thấy câu nói này giống như cũng không có gì m a bệnh bởi vì nọa biểu hiện ra nguyên lực thực sự có chút đáng sợ quá mức loại này nguyên lực cường độ s ệ giờ thật đúng là chưa hề thể nghiệm qua nàng có một loại cảm giác đó chính là cố này nguyên lực chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh qua được phải biết sệ giờ tại chặt đ ứ t cùng nguyên lực liên hệ trước cũng là một cái tuyệt địa đại sư phán đoán của nàng lực vẫn là không có vấn đề chỉ là có cường đại như vậy nguyên lực người nàng hoàn toàn chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua cái này không thể không gây nên nàng nghĩ sâu xa bất quá rất nhanh sệ giờ liền lắc đầu bây giờ tại suy nghĩ gì chỉ sợ đều vô dụng bởi vì chính mình những người này chỉ sợ muốn gặp được đại phiền thoái bình tĩnh một chút sao l o nhìn thoáng qua sệ giờ ba người về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía cạn cái kia thanh quang kiếm bên trên nói thật nọa thật không có làm rõ ràng cái này cái gọi là song song vũ trụ là thế nào tính toán s ơ ta h u ộ c thế giới cũng có thể xem như song song vũ trụ sao vẫn là nói cái địa phương quỷ quái này cũng là cố sự phát sinh ở hệ ngân hạ cho nên nọa mới có cơ hội chạy vào tại cái này song song trong vũ trụ nọa cảm giác được thế giới này tự hồ cường độ không đủ bị minh định trụ ba người người ngoài hành tinh k i a là một người bình thường mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là tam giai cùng tứ giai chẳng lẽ dễ đi đẳng cấp chính là cái dạng này sao n o a sờ lên đầu hắn cảm giác mình đi vào thế giới này quả thực liền cùng mát cấp đại hào sông vào tân thủ thôn không có gì khác biệt ta đương nhiên n o a cũng không dám phần trăm đem kết luận bởi vì sờ ta thuộc thế giới này vẫn là có r ổ đ ạ i đại sư dạng này sống hơn chín trăm năm tồn tại mà lại sờ ta thuộc thứ lợi hại còn có rất nhiều cũng chỉ như khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ n o a thế nhưng là nhớ kỹ đế quốc làm ra một cái tên gọi là tử tinh đồ chơi một pháo liền đem một cái tinh cầu cho nổ thành mảnh vỡ ngay cả cặn cả cũng không còn đâu muốn hay không ở cái thế giới này làm điểm khoa học kỹ thuật trở về nọa âm thầm nghĩ tới rất nhanh hắn đã cảm thấy chuyện này có thể thực hiện mặc dù lộ k ỳ gia hỏa này cũng sẽ cung cấp một chút gà g ạ t quá hạn kỹ thuật cho nọa nhưng là khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này nọa cũng sẽ không ngại nhiều dù sao hắn xem không hiểu toàn bộ ném cho tony liền tốt khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp nọa cảm thấy là một đầu không tệ con đường tự nhiên cũng vui vẻ vì nó phát triển đặt vững cơ sở rất xin lỗi ba vị đại khái là hình thức so với người mạnh tại nọa suy tư thời điểm sệ giờ mở miệng chúng ta xúc động ta cho chúng ta hành vi xin lỗi các ngươi xác thực xúc động nữ sĩ loa như lông mày hắn ngay cả nhúc ních cũng không xệ giờ ba người liền lập tức cảm nhận được trên người mình trói buộc lực biến mất ba người bọn họ cũng trực tiếp rơi trên mặt đất nói một chút tình huống hiện tại đi chúng ta có thời gian rất lâu không có đi ngang qua mặt thời gian rất lâu không có lộ mặt qua cản xệ giờ cùng dì đều lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái kỳ thật liền ngay cả sở cùng lộ kỳ cũng kém không nhiều chỉ bất quá lộ kỳ vô cùng thượng đạo nguyên bản liền có chút ham chơi tâm tính hắn ngay lập tức đoán được loa một chút ác thú vị ý nghĩ hắn lập tức một thanh kéo lại vừa mới chuẩn bị mở miệm sô biểu thị để hắn yên tĩnh sau đó ánh mắt không ngừng tại chuyện chuẩn bị tìm cơ hội tùy thời phối hợp đoạ n rất xin lỗi ba vị các ngươi cái này rất dài đại khái là bao lâu thời gian càn do dự một chút có chút hiếu kỳ mà hỏi ừng loạ sờ lên cái cảm giống như tại chúng ta tiến vào n à o hẹ giờ trước một nhóm người tại có r ụ t cản ký tên thỏa thuận gì tới a giống như gọi ngân hà hiến pháp tại có r ụ t cản ký tên ngân hà hiến pháp đây không phải hơn hai mươi lăm ngàn năm phát sinh sự tình sao lúc ấy một cái cũ trung hợp thể ra đời đồng thời trở thành về sau liên bang vũ trụ nền tảng sao ba người này cái này sao có thể còn có nào hẹn dỡ lại là cái gì địa phương người xác định các ngươi rời đi thời điểm ngay tại ký tên cái đồ chơi này ta tương đối xác định năm đó không ngừng xung đột mà chúng ta cân đối phái cũng không nguyện ý tham dự vào dạng này xung đột bên trong cho nên chúng ta chọn rời đi noah ham ham hồ hồ nói hắn có thể nhớ ký đồ vật đại khái cũng chỉ có những đồ chơi này bất quá n o a cảm thấy dạng này ngược lại tốt nhất bởi vì thời gian khoảng cách xác thực đầy đủ lớn mà có một chút n o a không nói ra đó chính là tại nguyên lực sử dụng bên trên còn có thật có trong miệng hắn cân đối giáo phái liệt kê、e. bất quá cũng không phải là cái tên này trong nguyên tắc nguyên lực nếu không phải là quang minh mặt nếu không phải là hát cá mặt nhưng là cũng có một cái thống nhất lý luận chỉ là cái này lý luận rất ít bị người ta biết mà thôi n o ạ sử dụng cũng không phải nguyên lực hắn sử dụng thế nhưng là ma lực ma lực của hắn liền cùng cái k i a thống nhất lý luận không có gì khác biệt phải biết nhân sinh đạo sư ca n g u lệ liền từng nói qua thế giới đã không đen cũng không bạch mà là một đạo tinh xảo cho đâu màu xám không phải liền là đen cùng bạch kết hợp sao câu nói này cũng coi là đối l o dẫn dắt lớn nhất một câu cũng coi là xuyên qua ma pháp của hắn kiếp sống một câu vô luận là đen vẫn là bạch vô luận là chính nghĩa vẫn là t à ác thực lực lượng chính là lực lượng noa muốn làm chính là nắm giữ lực lượng mà không phải trở thành nô lệ của lực lượng thế giới này đối với nguyên lực sử dụng thật sự là đem cảm xúc phát triển đến cực hạn một cái là không nên tức giận h ả o h ả o khi thành nhân một cái là để cảm xúc dẫn đạo mình đi hướng h ắ c á m noa liền không hiểu rõ h ả o h ả o k h ô n g chế tinh thần lực của mình sau đó đem hai loại mặt lực lượng đều nắm giữ rất khó sao đều là thống nhất lý luận còn có nhiều như vậy cố sự sao cái này đối ta không khó rất khó nói có phải là với cái thế giới này người rất khó khăn nọa lắc đầu cũng lời ư lại suy tư cái vấn đề này nhìn xem lâm vào mê mang cùng chấn kinh các loại cảm xúc cản ba người nọa cảm thấy rất có ý tứ bất quá nọa cũng không có đi q u á y dày bọn hắn để chính bọn hắn h ả o h ả o đi chậm rãi lên tốt cân đối hơn nửa ngày sẽ giờ mới hồi phục tinh thần lại trong miệng ngươi cân đối giáo phái là có ý gì ta không biết các ngươi hiện tại là dạng gì nọa làm bộ nghiêm túc nói ra tại chúng ta lúc ấy chia làm hai cái lớn giáo phái một cái tên là quang minh giáo phái một cái tên là hắc cám g i á o phái một cái cần tuân điều lệ một cái tùy ý làm vậy hai bên thật là đánh túi bụi đâu quang minh mặt hắc cám mặt cắt tờn lúc minh bạch cái gì như vậy trong miệng ngươi c ầ n đối chẳng lẽ ngươi còn có thể nắm giữ hai loại nguyên lực mặt lực lượng sao thật kỳ quái sao noa cảm thấy thật thật b u ồ n c ư ờ i ngươi là dự định làm lực lượng chủ nhân còn có ý định làm nô lệ của lực lượng cái gì noa một câu nói kia trực tiếp để cạn sẽ giờ hai người ngây dại bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không tôn trọng nguyên lực chủ mấu chốt nhất là cái này thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi tuổi gia hỏa có trời mới biết là đã sống bao lâu quái vật bởi vì hắn nguyên lực thật là đáng sợ đến để người khó mà chống cự thế nhưng là tôn trọng nguyên lực tôn trọng quy củ không phải nguyên lực sử dụng cơ sở nhất đồ vật sao không làm nô lệ của lực lượng đồng thời nắm giữ hai loại nguyên lực mặt lực lượng loại sự tình này thật khả năng sao có thể nói loại chuyện này bọn hắn hoàn toàn nghe đều chưa nghe nói q u a nhưng là nhìn lấy trước mắt ba tên này bọn hắn cảm thấy những lời này vẫn là đừng nói ra đến tương đối tốt bởi vì có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đâu nói tới chỗ này đã có chút nói không được nữa toàn bộ trong phi thuyền đều lộ ra phá lệ trầm m ặ t nọa cũng chú ý tới điểm này cho nên hắn cũng không có đang hỏi hiện tại đến cùng là cái gì thời gian điểm rồi đêm đó bữa ăn kết thúc về sau nọa ba người ngay tại trong phi thuyền tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi mà c ả n ba người bọn họ hiển nhiên bị kích thích đến cũng không có tới gần nọa bọn hắn nói chuyện ngươi có phải hay không biết thế giới này lộ k ỳ tiện tay bố trí một cái cách gâm ma pháp về sau lập tức mở miệng hỏi xem như biết một chút đi nọa cũng không có phủ nhận thế giới này tự hồ chúng cùng ta ô tôi chút đại khái vật ta đến là biết. t đại đồ đến nhớ mày nơi này không phải chúng ta thế giới chúng ta có thể trở về hay không không sai nhưng là cũng không cần lo lắng loa nhẹ gật đầu chúng ta là thông qua màn s n g tới nói cách khác nơi này vẫn là hệ ngân hạ chỉ có thể nói là song song vũ trụ có trời mới biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề mới biến thành dạng này chúng ta cần chờ mấy ngày để thế giới này khôi phục truyền thống chúng ta liền có thể rời đi như vậy sao t ồ n thở dài một hơi sau đó nở nụ cười vậy là tốt rồi ta còn lo lắng chúng ta trở về không được đâu kỳ thật nơi này càng tốt hơn lô kỳ bỗng nhiên mở miệng nói ra các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thế giới này tựa hồ đối với chúng ta hạn chế rất thấp mà lại cái vũ trụ này ta liền không cần lo lắng thả nổ tên kia lô kỳ mới mở miệng nọa cùng sổ đều biết giá hỏa này ý nghĩ không thể không nói phương pháp này quả thật không tệ nọa cũng nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này xác thực cái này cho nọa một cái rất không tệ nhắc nhở nếu bọn hắn thật không có cách nào đối phó thả nổ chạy đến một cái song song vũ trụ tránh né tai nạn tựa hồ cũng không phải cái gì không được sự tình nhưng là nọa cảm thấy khả năng này không quá làm được thông bởi vì nọa tương lai vị trí thế nhưng là quyết định hắn chỉ sợ đường hỏng chạy đường mà lại địa cầu còn có cái này nọa một đống lớn thân bằng hào hữu nọa nếu là chạy trốn bọn hắn làm sao bây giờ càng nghĩ nọa cảm thấy chuyện này chỉ có thể xem như một cái chuẩn bị tuyển phương án đáng giá cân nhắc nhưng lại không thể nói ra được một cái phương án mặc số liên trực tiếp nhiều hắn chờ đợi lô kỳ người gây ra phiền phức chẳng lẽ ngươi không nghĩ giải quyết mà là muốn trốn tránh t h ú n g chi ngươi ở đây muốn làm gì ảnh hưởng thế giới này phát triển sao ta nghĩ thế giới này sẽ không không có đối phó không được ngươi người chẳng lẽ ngươi còn muốn cho chúng ta thế giới mang đến phiền phức tôi nói cũng không phải không có đạo lý lộ kỳ thần sắc có chút lúng túng nhìn thoáng quát sổ sau đó lại nhìn một chút đoạn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài hắn biết lưu lại cái phương án này xem như t a n vỡ chí ít hiện tại hắn không có cách nào thuyết phục hai người kia à tốt ta tốt ta vậy chúng ta đang chờ đợi thời điểm phải làm những gì lộ kỳ bất đắc dĩ như bay chúng ta có thể giải một chút thế giới này đúng Phải nhớ kỹ chương ú n đến vạn ngàn n g g ta từ là ờ i đ bốn trăm hai mươi ba thời kỳ viễn cổ đại sư loa rồi còn có lộ kỳ ba người hào hào thương lượng một đêm cũng làm xong về sau kế hoạch đó chính là hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này lực lượng sau đó nghĩ biện pháp làm tới thế giới này khoa học kỹ thuật còn những cái khác đồ vật bọn hắn đều tạm thời không có quá nhiều cân nhắc bởi vì có trời mới biết lần tiếp theo bọn hắn vẫn sẽ hay không đi vào thế giới này đâu loa hắn sở dĩ có thể không hiểu thấu tiến vào cái này song song vũ trụ vấn đề mấu chốt nhất chính là nó có được chìa khóa mà chìa khóa tạo thành thì là tam ghệm cùng ở bạ sở ghệm lực lượng nói thật ỉn phải ỉ t ỷ ghệm toàn bộ thế giới liền sáu quả nếu như cái nào may mắn cầm tới một viên liền đã rất tốt l o vận khí tốt hắn đi đến thế giới kia thời gian điểm mặc dù hơi sớm nhưng lại để hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị hết thảy bởi vậy hắn mới có thể tại chừng hai mươi năm chuẩn bị ở sau lý chính tốt cầm ăn ghềm cùng ở bạ sở ghềm ngoài ra còn còn thuận đi dư lì tỉ ghềm đồng thời đem mìn ghềm lưu tại địa cầu vật lý thời gian tại tăng thêm một loạt chuẩn bị mới khiến cho nọa lấy được cái này chìa khóa lại thêm nọa vốn là học tập không gian ma pháp thể chất cũng phù hợp ở bạ sở ghềm cho nên tại ở bạ sở ghềm mang lấy nọa ngao du giờ vũ trụ mới khiến cho hắn có thể tìm tới những cái kia không gian mặn sáng đổi lại là những người khác chỉ sợ thật làm không được những chuyện này a bởi vậy nọa chỉ cần tìm tới thích hợp màn sáng liền có thể tiến vào màn sáng về sau song song vũ trụ nhưng là đây cũng không phải là không có hạn chế t ỷ như những này song song vũ trụ cũng không như trước kia màn sáng là một mực rộng mở nọa thực lực cũng không đủ không thể cùng những cái kia thực lực cường đại tồn tại đồng dạng bằng vào thực lực bản thân xuyên qua song song vũ trụ bởi vậy nọa tiến vào vũ trụ mang theo một chút hạn chế đó chính là một lần nữa mở ra màn sáng là cần thời gian cũng chính là tục ngữ nói thời gian cùng độ nọa hiện tại chỗ thế giới này dàn thật cũng k hắn ô n nọa g giác gì. có cho nọa cảm giác đặc h biệt gì. Hắn không phải thuần túy âu mỹ người hắn đối với sở ta ruột cảm giác cũng không thế nào tại âu mỹ sở ta ruột thế nhưng là có thể so với phương đông hồng hoàng tồn tại đâu cho nên nó cũng không xác định sau này mình đợi đến thời gian làm l ệ n h về sau còn có hay không hứng thú tới xem một chút đương nhiên nếu còn có nhu cầu có thể sẽ tới nếu như nó cũng không có cái gì nhu cầu như vậy nó tự nhiên sẽ không lại tới sáng sớm tỉnh lại nó liền chạy tới phía ngoài phi thuyền đi xem một chút nói thật viên này hoàn toàn không có khai thác tinh cầu xác thực cho nó cảm giác không sai tự nhiên khi tức mười phần nồng hậu dày đặc nọa cái này học tập nguyên tố ma pháp ra hỏa cảm giác được phá lệ thân thiết bất quá để nọa không ngờ tới chính là trừ nọa bên ngoài xệ dở cùng c ả n thế mà cũng đi lên hơn nữa nhìn cản dáng vẻ tựa hồ là chuẩn bị xuất phát cái này để nọa có chút cảm thấy hứng thú hắn thật đúng là không biết cái này dễ đi chạy đến nơi đây là làm cái gì sớm a cản xệ dở nọa bẹ bẹ cổ các ngươi muốn đi làm gì chúng ta tới đến nơi đây là có nhiệm vụ xệ dở thân sắc có chút phức tạp nhìn xem nọa cản cũng kém không nhiều bọn hắn nhìn tựa hồ tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt bất quá n g ấ m lại cũng bình thường bị đoạn dạng này nói h i ế p nói vượn một trận đổi lại là ai chỉ sợ đều không có cách nào nghỉ ngơi ta trở thành lực lượng chủ nhân mà không phải nô lệ của lực lượng đồng thời nắm giữ quang minh cùng hắc cám hai loại sức mạnh như vậy bọn hắn thật không gặp ai nói qua a nhất là tên trước mắt này thế nhưng là tự xương sống hai vạn năm ngàn năm trở lên a có nhiệm vụ sao n o a nghiêng đầu một chút bên kia có một cái người máy có phải hay không các ngươi bằng hữu người máy xệ dợ tựa hồ minh bạch cái gì ngươi nói là vờ giờ một thật có l ỗ i ta không biết loại người máy này loại hình loa bất đắc dĩ thở dài những vật này đối ta mà nói thực sự quá trước vào như vậy sao xế giờ có chút không biết nói cái gì cuối cùng nàng bất đắc dĩ đối c ả n nói ra c ả n n g ư ờ i đi đem bở giờ một mang tới đi nó là một cái vô cùng trọng yếu v à n g h ư u cạn nhẹ gật đầu sau đó yên lặng hướng phía loa chỉ yên tâm đi tới rất nhanh hắn liền mang theo một cái nhìn có chút ngốc nhưng lại dị thường đáng yêu nhỏ người máy đi tới tiểu g i a hỏa này m ư ờ i phần sinh động miệng bên trong không ngừng phát ra máy móc hợp thành bị dị bị dị thanh âm đáng yêu tiểu gia hỏa noa có chút không nhịn được ngồi s ồ n x u ố n g sờ soạng dê một đầu mà tiểu gia hỏa này cũng không có phản kháng ý tứ các hạ rất thích người máy càn nhìn thấy noa cách làm khoe miệng có chút rút ra n à y chỗ nào vẫn là ngày hôm qua cái phất tay liền đem bọn hắn làm cho không có lực phản kháng chút nào g i a hỏa vẫn được tiểu gia hỏa rất đáng yêu noa không thèm để ý cười cười sau đó hắn đứng người lên nhìn xem cạn các ngươi tựa hồ cũng còn không có nói cho ta hiện tại đến cùng là lúc nào、đâu. rất xin lỗi hôm qua chúng ta bị các hạ có sự dọa sợ cho nên càn lúc này cũng ý thức được mình giống như thật không có cùng bọn hắn nói qua tình huống hiện tại thế là can cùng sệ giờ l i ề n bắt đầu giảng thuật lên hiện tại cố sự mà n o a cũng coi như làm rõ ràng hắn hiện tại chỗ thời gian điểm nói đến cũng rất có ý tứ n o a lần thứ nhất phát hiện hắn thế mà hoàn mỹ bỏ qua sở ta hộ tiền chuyện cùng sở ta hộ phim chính bởi vì hiện tại đúng lúc là sở ta hộ tiền chuyện kết thúc sau sự t ì n h đại khái là số 66 m ậ t lệnh hạ đạt sau năm năm thời gian n à y điểm luke sở các mặt cỡ vẫn là tên tiểu quỷ đầu mà ạ nạ kìn sở mặt cỡ đã biến thành đặt va đờ cn cục trưởng mạ sợ bị đủ càng là sớm đã bị chặt đứt tay rơi xuống cao lầu có thể nói là lúc này một cái dị thường lúng túng thời gian điểm có trời mới biết ổ bị h o à n hiện tại người ở nơi nào mà dồ đạ cái này gỗ lìn k i ê u ngạo cũng ẩn cư tại hành tinh đạ g ô bạ trong đầm lầy cho nên bên ngoài chỉ sợ trước mắt vị này cạn nói mình là sau cùng tuyệt địa cũng không có vấn đề gì bởi vì căn bản tìm không thấy những người khác ca thật không có ngờ tới thế mà chiến tranh vẫn còn tiếp tục n o a không thể không xô ra một bức như có điều suy nghĩ bộ dáng chúng ta lúc trước rời đi thời điểm còn tưởng rằng vũ trụ sẽ trở nên hòa bình đâu kẻ r ã tâm tuyệt đối sẽ không ít các hạng xế i lắc đầu như vậy đi đông nhiên n o a mở miệng nói ra các ngươi giúp chúng ta thu thập hiện tại tư liệu nhất là khoa học kỹ thuật nếu như không được ngươi có thể mang bọn ta đi cái gọi là đế quốc nhìn xem mà chúng ta có thể giúp các ngươi một chút bận điệu các ngươi thấy thế nào thu thập tư liệu nhất là khoa học kỹ thuật tư liệu xế g i một chút không có kịp phản ứng nàng cũng không có ngờ tới trước mắt vị này các hạ ý xoay chuyển nhanh như vậy thực sự không được mang các ngươi đi đế quốc còn có giúp, giúp chúng ta bận đ i ệ c à n cũng bị nọa câu này cho sợ ngây người gia hỏa này giống như hoàn toàn không có đem cái gì đế quốc nhìn ở trong mắt ta cái kia giúp ngươi thu thập khoa học kỹ thuật không có vấn đề hơn nửa ngày s ế g i ờ mới chậm rãi mở miệng nói ra chỉ là các ngươi muốn những vật này làm gì mà lại đế quốc liền tương đương với khống chế toàn bộ hệ ngân hà bá chủ ta cảm thấy ta mang các ngươi quá khứ chúng ta sẽ cùng chết tốt xấu nhìn xem biến chuyển từng ngày hôm nay cùng chúng ta năm đó có cái gì khác biệt đi nọa r ấ t bên trên hí thuận miệng liền đến sau đó hắn sờ lên cái cảm đế quốc thống trị toàn bộ hệ ngân hà sao thật lợi hại sao nói đến tư cách của các ngươi vì cái gì trở nên thấp như vậy rồi tố chất biến thấp có ý tứ gì các ngươi nắm giữ lực lượng thực sự quá yếu tại chúng ta niên đại đó các ngươi liền ngay cả tạp binh chỉ sợ cũng làm không lên đâu rất yếu mặc dù ta thừa nhận các hạ rất lợi hại nhưng là ngươi nói như vậy tựa hồ cũng không tốt lắm đâu không tốt lắm không tốt là được rồi a loa hoàn toàn không thèm để ý cản cùng sệ giờ kia hơi có vẻ bất mãn ánh mắt giả vờ như một cái viễn cổ tới cường giả loa nhất định phải giả bộ giống một điểm mới đúng mà lại Thật nói đến noa bọn hắn thời đại kia so với cái này song song vũ trụ thời đại vẫn thật là là thời đại viết cổ noa cảm khái bọn hắn yếu cũng không có vấn đề bởi vì noa cái này bắt dai ma pháp sư xác thực cảm giác được bọn hắn thật rất yếu mà căn cứ trong phim ảnh dễ đi đối mặt những cái kia sợ tòm chụp tợ thời điểm quả thực chính là cắt dưa chặt đồ ăn nhìn thế giới này chỉnh thể tựa hồ xác thực chẳng ra sao cả nghĩ nghĩ noa đ ỗ n g nhiên chỉ chỉ xa xa sừng sững tại đám mây phía dưới nhìn như là cao phong miếu điện hỏi các ngươi là nghĩ đến bên kia đi sao đúng thế c à n nhẹ gật đầu bờ giờ một cho ta một phần địa đồ nhưng là rất đáng tiếc đoạn đường này đều có rất lớn vấn đề vượt sâu cùng hẻm núi vô số chỉ sợ không phải cái gì sự tình đơn giản không cái này rất đơn giản vừa dứt lời loạ trên tay liền xuất hiện một sợi ánh sáng vàng kim lộng lẫy mà xuống một khắc trước người hắn càng là xuất hiện một cái màu đen vòng sáng cái này một màn kỳ dị lập tức để cạn cùng sệ dở có vẻ hơi hoảng sợ mà bờ d i ờ một thì là một bên phát ra bị dị thanh nhầm một bên thả ra tia sáng la re tại thăm dò loạ hành vi cùng năng lượng chỉ bất quá sau một khắc bờ giờ một liền cứng đờ tốt khi vòng sáng triệt để thành hình vòng sáng về sau hiện ra một cái khác cảnh sắc kia là tòa nào cao ngất miếu điện phía dưới a càng khoa trương hơn là nọa làm xong đây hết thẻ sau trực tiếp một cước liền sụp đổ đi b ả o mà cùng một thời gian tại cách bọn họ chỗ rất xa nọa trực tiếp chống rông xuất hiện cái này cái này sao có thể xế g i ờ thân thể có chút run dậy nàng nằm mơ đều không nghĩ tới thế mà lại còn có như thế kinh khủng năng lực rất hiếm lạ sao đều đến đây đi nọa giang tay ra loại năng lực này đối ta mà nói chỉ là một cái tương đối đơn giản năng lực mà thôi không gian truyền t ố n g cũng không tính là gì chuyện rất khó khăn cái này như vậy sao càng cũng nói có chút nói không hiểu rõ hắn cảm giác mình c ũ n g như là thấy quỷ đây chính là đến từ hai mươi lăm ngàn năm trước cao thủ lực lượng sao ừ m g n o a nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên n o a thân hình ngừng lại một chút xoay người n o a nhìn về phía miếu điện bên trái lúc này n o a mới chú ý tới tại một cái sâu không thấy đáy khe suối về sau kia một vùng bình địa phía trên thế mà nắm sấp một đầu nhìn giống đầu thằn lằn nhưng là chiều dài thế mà dài đến trăm mét giống loài phát hiện này lập tức để n o a sửng sốt nửa ngày bởi vì noạ kinh dị phát hiện cái này kỳ quái giống loài thế mà ẩn chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực chương bốn trăm hai mươi bốn phong bạo c h i nộ tại nọa vị trí vũ trụ chỉ sợ chứ ma pháp sư ạ t gạt người ngoại trừ là hắn gặp qua sinh mệnh dài lâu nhất sinh mệnh bên ngoài cái khác động vật khả năng cũng chỉ có rùa biển về phần địa cầu bên ngoài động vật hoặc là cái khác sinh mệnh rất xin lỗi nọa chưa thấy qua nọa mặc dù thực lực rất c ư ờ n g đại nhưng là hắn thật rất ít rời đi địa cầu xa nhất chỉ sợ cũng chính là chạy đến người lùn nhân tạo tinh cầu đi dạo một vòng đi cho nên loạ thật không có gặp qua cái gì sinh mệnh lực dị thường kéo dài sinh vật bởi vậy loạ thật đúng là liền bị trước mắt hắn đại gia hỏa này cho kinh d i ễ m đến cái kia khổng lồ hình thể cộng thêm cái kia đáng sợ sinh mệnh lực loạ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này sinh mệnh cái này thật là so rùa biển cái gì muốn tốt dùng nhiều hơn a nói thật l o a động một chút tâm tư bởi vì hắn từ học xong sinh mệnh thu lấy ma pháp này đến bây giờ đã lâu như vậy hắn vẫn thật là không có một lần sử dụng qua ma pháp này đầu tiên là bởi vì cũng không đủ vật liệu tiếp theo là tạm thời không có nhân tuyển thích hợp dùa biển cái gì lấy ra ứng phó người bình thường tuyệt đối không có vấn đề nhưng là chất lượng vấn đề này cũng là cần cân nhắc c dùa biển sinh mệnh chất lượng có thể cùng một người so sao chớ đừng nói chi là siêu việt người bình thường không biết bao nhiêu lần mà pháp sư các ngươi biết đồ chơi kia là cái gì sao nọa mang theo hưng phấn chỉ vào con kia quái vật khổng lồ hỏi gia hỏa này thật đúng là để ngươi hưng phấn đâu cắn lâu dài cùng máy móc liên hệ hạ tại tháo rỡ nhà máy làm năm năm tự nhiên rất quen thuộc những n à y tại nọa nghe đồng dạng âm đ i ệ đồ chơi mặc dù nọa cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhưng là cũng không có biểu hiện quá mức kỳ quái bởi vì chính hắn liền gặp qua có thể cùng rắn đối thoại người đâu bị n ố m nọa nghiêng đầu một chút nó nguy hiểm không các hạ ngươi sẽ không đối với nó có ý nghĩ gì chứ c ả n g khoe miệng lại một lần nữa rút ra quay đầu nhìn một chút kia dài đến trăm mét quái vật khổng lồ lập tức cảm giác mình nội tâm muốn hỏng mất g i a hỏa này đến cùng là tên điên vẫn là cái kẻ ngu đầu tiên là nói muốn đi đế quốc đoạt kỹ thuật sau đó lại đối vừa nhìn liền biết tuyệt đối không có cách nào đối phó đồ chơi đậu tâm đây quả thực là một cái trăm phần trăm tên điên có được hay không càn hiện tại thật nghĩ rời cái này người xa một chút bởi vì hắn tuyệt đối có biện pháp tiếp cận cái kia đáng sợ sinh vật chớ nhìn bọn họ cùng cái này gọi bị nộp sinh vật ở giữa có một cái cự đại vượt sâu hồng câu nhưng là trước mắt cái tên điên này thế nhưng là nắm giữ sử dụng nguyên lực vượt qua không gian năng lực loại này hồng câu đối với hắn mà nói thật không tính là cái gì à nếu như hắn thật làm như vậy sợ rằng sẽ chọc giận cái này sinh vật khủng bố đến lúc đó đến cùng sẽ diễn biến thành cái giặc gì chỉ sợ cũng không ai có thể nói được rõ ràng vừa nhìn thấy cái đồ chơi này to lớn hình thể cùng kia bởi vì ngáp mà lộ ra răng nanh càng đã cảm thấy nếu quả thật chọc giận cái đồ chơi này khả năng kết quả của bọn hắn thật sẽ phi thường thảm liệt đúng vậy ta xác thực cảm thấy hứng thú là cái tốt nghiên cứu vật liệu nọ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phủ nhận ý nghĩ dù sao đang giả vờ như vậy liền trang đến cùng đi mà lại thế giới này cũng không phải nọ muốn trường kỳ tiếp tục chờ đợi thế giới nọ tự nhiên sẽ không để ý chuyện của mình làm có thể hay không rất quá đáng tiện tay mở ra một cái không gian loạ từ bên trong tìm được một cái to như nắm tay không ngừng lóng lánh quang mang gạch đá viên này gạch đá độ tinh khiết có thể nói tuyệt đối so trên thị trường thấy qua cũng cao hơn bên trên một chút ma pháp sư thế nhưng là một cái đốt tiền nghề nghiệp điểm này thật không giả bởi vì ma pháp sư tiến hành thí nghiệm vật liệu đều không phải tiện nghi gì mặt hàng viên này gạch đá làn loạ năm đó làm giờ dạ gồn bọn ma pháp thí nghiệm thời điểm để lại hiện tại vừa vặn cầm sử dụng một chút tiện tay vung lên lập tức cản cảm giác được mình quang kiếm hoàn toàn không bị khống chế hướng thẳng đến loạ trên tay bay đi thấy cảnh này cạn cả nội tâm một mảnh lũ ám hắn cảm giác mình thật không nên bên trên cái này sợ t ì nhờ n h mẹ tì còn không bằng chết tại bờ giặc cả được rồi mà s giờ hiện tại biểu lộ cũng là dị thường k h ó coi nàng cảm giác mình chỉ sợ cũng là chết chắc nàng cảm giác được coi như nàng khôi phục cùng nguyên lực kết nối cũng không có cách nào đánh bại tên trước mắt này loại này cảm giác tuyệt vọng để s giờ đánh đáy lòng bất lực loa nhưng không có quản bọn họ suy nghĩ cái gì t i ệ n tay mở ra c ạ n quan g kiếm c h ớ t mở lập tức màu xanh thẳm lưỡi kiếm liền xông ra loa ma lực cũng bắt đầu chậm rãi đạo vào đến lưỡi kiếm bên trong lập tức thanh này quan kiếm buộc phát trừ càng thêm hào quang rực rỡ. Quả nhiên, thế giới này nguyên lực kỳ thật cùng ma lực có chút cùng loại nói cho đúng bản chất của bọn chúng đều là lực lượng loại hình chẳng qua là sử dụng phương thức khác biệt mà thôi nhìn xem trong tay rung động quan kiếm noa yên lặng đem ma pháp cho chuẩn bị xong mặc dù hắn biết nguyên lực kỳ thật chính là lực lượng một loại nhưng là cũng không có vì vậy đối loại lực lượng này cảm giác được n h ả m chán tương phản hắn cảm thấy dạng này càng thêm có ý tứ noa rất thẳng thắn liền đem cái đồ chơi này phân loại đến ma pháp khác cái này loại hình bên trong khác biệt ma pháp vận dụng đối l o cũng là có rất lớn lực hấp dẫn hạ quyết tâm về sau n o cũng không tại bút tích hiện tại nọa dứt khoát đem thanh này quang kiếm xem như ma trượng đến sử dụng mặc dù cái đồ chơi này hoàn toàn không có đạo ma tính nhưng là nọa hiện tại thi triển một ít ma pháp thật chính là đứng tại bảy cái tư thế liên tốt húng chi thế giới này đối nọa hạn chế tự a hồ thật thấp có chút đáng sợ tiện tay vung lên nọa làm ra một cái rất tiêu chuẩn huy kiếm tư thế sau một khắc toàn bộ không gian đều bị khủng bố mà quỷ dị lực lượng bị bao khỏa lên một cỗ tất cả mọi người có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng trực tiếp theo nọa huy kiếm động tác bay ra ngoài loại kia bén nhọn sắc bén cảm giác tự hồ liền có thể hết thảy đều sẽ thành mảnh nhỏ xê chẳng c cũng có bạn mang, mê đây là u Nguyên nguyên tuyệt quang quan y này Đây này ệ hệ n còn dạng dùng Giống như cũng không giống nhưng lượng cùng minh không gì? gì lực là lực là lực lại có cá cố có cái c thể hát mặt mặt h à, sao? sao? đối kỳ bất lẽ lại đúng như cùng gia hỏa này nói tới bọn hắn thăng bằng hai loại khác biệt lực lượng sao con k i a khổng lồ bị nộp thú cũng đã sớm cảm nhận được cố này lực lượng kinh khủng nhưng là nó căn bản không có cách nào động loạ cũng sẽ không cái gì chuẩn bị đều không làm cho nên cái này bị nộp thú chỉ có thể trơ mắt nhìn cố này lực lượng vô hình tới gần nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên cái này bị nộp thú trực tiếp bị nọa cho một kiếm cắt thành hai nửa mà hết thể này vẫn chưa xong tại bị nộp thú tử vong n g a y mắt nọa đã lặng y ê n phát động ma pháp đem nó sinh mệnh lực cho chơi đẹp thu lấy đến gạch đá bên trong nhưng là nọa lưu lại lực lượng lại còn tại bạo động lực lượng kinh khủng kia trực tiếp tạo thành một cỗ cảng kinh khủng phong bạo điên cùng tại bờ bên kia bình nguyên bên trên càng u á i vô số gò núi trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ vô số cây cối trực tiếp biến thành m ộ t mịn liền như là tận thế hàn lâm liền ngay cả không gian tựa hồ cũng muốn bị vỡ ra đến xế g i cùng cạn lần này là triệt để ngốc trệ bọn hắn cảm giác nhân sinh của mình xem tựa hồ muốn sụp đổ đây rốt cuộc là thứ đồ gì đây chính là hai vạn năm ngàn năm lực lượng sao gia hỏa này là người sao gia hỏa này sẽ không phải là một cái thần linh a tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này mới giải thích t h ô n g a không phải biết làm việc ai từ cao như vậy bầu trời ngã xuống sẽ bất tử không phải vì cái gì gia hỏa này sẽ có khủng bố như vậy lực lượng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân nhận b i ế ta đỡ đỡ nhìn xem cái tiết như cũ tại c ả n quáy phong bạo cùng đứng tại chỗ một mặt ngượng ngùng đọa bọn hắn cảm giác mình tựa hồ thật muốn điên rồi Nọa không phải t ê n ở cùng càn g i i nuốt Không c một cái miệng nói bọn hắn muốn nói một chút cái gì nhưng là mới mở miệng chính là miệng đầy đắng chắt dẫn đến bọn hắn cái gì đều nói không nên lời mà lúc này cùng gia hỏa này cùng nhau hai người khác cũng đến đây bất quá bọn hắn tới phương thức lại là bay tới t ô u cùng lộ kỹ s á c thực cũng chạy tới dù sao nọa làm ra động tính lớn như vậy bọn hắn tại khả năng không cảm giác được đâu mặc dù bọn hắn cảm thấy tựa hồ cũng không tính là gì ghê gớm sự tình hoàn toàn không thể cùng nọa tại new jordan làm được sự tình so sánh nhưng là ở cái thế giới này cái này động tính tựa hồ cũng không nhỏ à chuyện gì xảy ra noa tôi nhìn phía xa cái kia càn q u ấ y phong bạo ngươi chẳng lẽ đem chúng ta cơm chưa cho xử lý đi cơm chưa noa ngờ、ngơ. các ngươi hôm qua liền phát hiện tên kia rồi đương nhiên chúng ta còn nói đem cái đồ chơi này xem như cơm chưa đâu lộ kỳ nhẹ gật đầu sau đó một mặt kỳ quái hỏi nói chuyện đồ chơi kia đâu chẳng lẽ biến thành mảnh vỡ đi cơm chưa càng cùng sệ giờ thật cảm giác mình vẫn là trực tiếp đã hôn mê được rồi khủng bố như vậy ra hỏa một cái chính là định lấy ra làm nghiên cứu mặt khác hai cái dự định lấy ra làm cơm chưa các ngươi thật là người sao các ngươi mẹ nó không phải người tốt ta thoạt nhìn là n o a giả mù sa mưa thở dài ta còn nói lấy ra làm nghiên cứu tài liệu kết quả một chút không có khống chế tốt kết quả biến thành cái dạng này nói cách khác chúng ta cơm chưa không có tôi thở dài noa ngươi dạng này khiến cho chúng ta rất khó khăn a thật là một cái ngớ ngẩn lô kỳ cũng liếc mắt ngươi làm gì khiến cho lớn như vậy tư thế đều nói là cái n g o ạ i ý muốn t ố i ta noa lười nhác cùng bọn hắn nói nhiều như vậy có trời mới biết ở cái thế giới này sử dụng một cái phong bạo chi nộ lại biến thành cái này quỷ bộ dáng cái này bị nộp thú dù sao cũng là một con lục giai quái vật dạng đạo lý lục giai quái vật noa dùng một cái tương đối cao cấp ma pháp cũng không tính quá phận mà lại nọa muốn làm chính là nháy mắt xử lý nó sau đó hấp thu sinh mệnh lực của nó như vậy loại ma pháp này tự nhiên hiệu quả tốt nhất có trời mới biết vì cái gì ma pháp này đang lộng chết con quái thú kia về sau thế mà còn náo động lên lớn như vậy phong ba chỉ có thể nói thế giới này cường độ thật sự có chút t h ấ p a lắc đầu nọa không có ý định tại nói gì nhiều nhưng là rất nhanh nọa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ai nếu ta ở cái thế giới này lưu lại thứ gì có phải là về sau liền bị có luke sở cả mặt c ờ chuyện gì chương bốn trăm hai mươi lăm thật không phải là người a nọ ý nghĩ rất đáng sợ nhưng là càng là suy nghĩ nọa càng cảm thấy làm như vậy được thao tác không gian tựa hồ rất cao toàn bộ s ở ta h u ộ t nhìn tựa hồ phi thường tác động đến phạm vi cùng liên quan đến đồ vật rất nhiều nhưng là trên thực tế thế giới này hiện ra hoạch tâm cố sự kỳ thật chính là một bộ gia đình luân lý kịch về phần cái khác chiến tranh ân nói thật lúc ấy nọa nhìn thật cùng chơi nhà tròi đồng dạng đương nhiên những vật này đều không phải trọng điểm trọng điểm là nọa cũng muốn thử một chút nếu mình trên thế giới này lưu lại ma pháp như vậy lại biến thành cái dạng gì đâu thế giới này người cũng đã hoàn toàn tiếp nhận nguyên lực cái này khái niệm nếu mình đem ma pháp hạch tâm tư tưởng đưa vào lại lại biến thành cái dạng gì noa mặc dù không phải cái gì hợp cách nhân viên nghiên cứu nhưng là noa thật là một cái hợp cách ma pháp sư hắn cũng thật tò mò ma pháp lý niệm đạo vào đến nguyên lực sử dụng bên trong lại biến thành một cái gì bộ dáng lại hoặc là nguyên lực một chút sử dụng phương thức đạo vào đến ma pháp ở trong lại có hiệu quả gì nghiên cứu là muốn bao nhiêu giả tính số liệu cái đồ chơi này cũng không thể chỉ ghi chép chính ta một người noa tìm cho mình một cái lý do không tệ mặc dù hắn cũng thừa nhận hắn có chút ác thú vị ở bên trong bộc phát nhưng là đợi đến lúc ấy chỉ sợ nọa đã sớm không tại cái này song song vũ trụ tại như thế nào có ác thú vị chính nọa cũng không gặp được cho nên nọa cảm thấy mình vẫn là nghiên cứu cùng ghi chép số liệu ý nghĩa lớn hơn một chút nghĩ rõ ràng những n à y sau nọa cũng không có gấp động thủ mặc dù tại trước mắt hắn liền có hai cái không tệ đối tượng thí nghiệm nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn còn có chính mình sự tình muốn đi làm cho nên nọa cũng không có can thiệp bọn hắn việc cần phải làm mà là mình bắt đầu nghiên cứu lên thế giới này lực lượng về phần số tốt lộ kỳ hai gia hỏa này tựa hồ đối với một cái văn minh khắc tinh vực vẫn là thật cảm thấy hứng thú bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ hỗ trợ ý tứ chỉ là một mực đi theo cản gia hỏa này khắp nơi đi dạo chơi cảm thấy thế cũng chỉ có thể ngầm đồng ý bởi vì hai gia hỏa này hắn thấy cũng là tên điên loại kia loại hình hắn thật không có tất yếu đi phản đối hai gia hỏa này nhất là mình căn bản không phải đối thủ tình huống húng chi hắn còn cảm thấy có hai vị đi theo chính mình có phải hay không sẽ an toàn hơn một chút ta nói hai người các ngươi muốn hay không nhàm chán như vậy tại bọn hắn một nhóm sáu người tại đi tới đạ tổ m ì về sau nọa đã nghiên cứu không sai biệt lắm bởi vì n ọ đạt được thành quả coi như không tệ bởi vậy hắn đến rất vui lòng cùng số bọn hắn nói chuyện tào lao vài câu nhất là sổ gia hỏa này gần nhất khoảng thời gian này biểu hiện có chút nói nhảm gia hỏa này thế mà thu liễm mình lực lượng sau đó cùng cạn sen lẫn trong cùng đi đối những cái kia s ở tòm c h n g tờ độc thủ duy nhất một lần hơi nghiêm túc vẫn là đối phó một cái gọi cựu bội đế quốc phán quan kỳ thật chính là một cái x a đ o ạ n dễ đi loại chuyện này để nọa cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi ngươi nói ngươi một cái thật tốt đế quốc vương tử thế mà làm ra n h ả m chán như vậy sự tình rõ ràng một bữa xuống dưới trực tiếp liền có thể thanh tràng rõ ràng một quyền liền có thể dự định vách tường sau đó trực tiếp thông qua nhất định phải đi theo cản đi cuốn đường xa làm gì mà lộ kỳ thế mà đối chuyện như vậy căn bản không có phản đối ngược lại cũng có như vậy một chút tràn đầy phấn khởi đang nhìn sổ dạng này chơi hắn thật có chút không làm rõ ràng được cái này hai huynh đệ đang làm gì người khác dễ đi đang tìm cái gì cảm giác đối nguyên lực mẫn cảm nhi đồng lục s u ấ t nghi các ngươi xem náo nhiệt gì à loa bọn hắn thật đúng là biết cản bọn hắn đến cùng đang làm những gì loại chuyện này cản chính bọn hắn cũng biết căn bản không đạt được may mà bọn hắn liền lười nhác dấu giếm nhất là từ bờ giờ một cái kia tư liệu biết được ba người này cụ thể năng lượng tình huống về sau c à n ba người càng là đem loạ ba người xem như thần linh đồng dạng căn bản không dám lười biếng người đây liền không hiểu được cái này gọi trải nghiệm cuộc sống tôi không thèm để ý chút nào cười cười chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đứng tại chỗ cao quá lâu sẽ n h ả m chán sao thể nghiệm một chút người bình thường thế giới kỳ thật đối ngươi sẽ có chỗ tốt đầu tiên ta còn không có đứng tại chỗ cao loa thở dài tiếp theo ta là từ người bình thường từng bước một đi tới ta thể nghiệm so ngươi mấy năm trước bị đẩy đi lại thêm hiện tại thể nghiệm đều muốn nhiều hơn nhiều đâu n ý ý được thôi những này dễ đi thế mà bị ngươi nhìn thành là người bình thường nọa cũng không biết nên nói những gì chân chính người bình thường chiến đấu hẳn là quyền đấm tước đá cộng thêm cuộc gạch lại hoặc là cấp cao một điểm biết dùng súng ngươi đây cũng là người bình thường chiến đấu sao nọa lười nhác cùng sổ nói những này bất quá cái này cũng xác thực cho nọa lưu lại một điểm ý nghĩ mình đi vào thế giới này về sau giống như thật một mực tại ở vào một người bình thường phía trên tiêu chuẩn chiến đấu loại hình đồ chơi nọa nhất quán tín điều đều là một cái ma pháp không thể giải quyết vấn đề vậy liền lại đến một cái bởi vậy nọa cảm thấy mình thật đúng là không có cái gì x o n g đi nói sổ mà lộ kỷ gia hỏa này tựa hồ mục đích cũng không có đơn giản như vậy gia hỏa này một bên theo c ả n đồng hành thời điểm một bên cũng tại ghi chép c ả n năng lực sử dụng nọa thậm chí đang â m thầm suy nghĩ gia hỏa này có thể hay không cũng giống như mình cũng đang nghiên cứu thế giới này lực lượng sử dụng đâu tốt các vị chúng ta sắp hạ xuống ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm phi thuyền phát thanh vang lên điều này cũng làm cho nọa lấy lại tinh thần bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài đạ tổ b ỉ cái tinh cầu này nói đến cũng vô cùng nổi danh bởi vì trong này cũng ra mấy cái danh nhân đâu mà lại trên viên tinh cầu này mặt giống loài cũng rất kỳ lạ những tinh cầu khác sinh mệnh đều gọi các nàng nhì tật xịt tở bọn này nhì tật xịt tở nói đến còn có chút giống ma pháp sư nhưng là các nàng khu động lại không phải ma lực mà là bẩm sinh hắc cá nguy lực bất quá rất đáng tiếc là đ ồ n g dạng là h á c cá mặt một viên bọn hắn lại cùng đặt xì đi ợt cũng không phải là người một đường cụ thể náo loạn bao nhiêu vấn đề ra chính nọa cũng không biết đại khái duy nhất biết đến chính là hẳn là thật nhiều năm trước bị ô bị hoạn xử lý gì hệ vụ tướng quân thanh tẩy đạ tổ mì mà một lần kia đại thanh tẩy cũng đưa đến toàn bộ đạ tổ mì âm u đầy từ khí phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là một đám quái vật cùng kia treo ở giữa không trung bao vây lấy thi thể đặc thù vật chất mấu chốt nhất là nọa còn cảm nhận được một cô vô cùng đặc biệt lực lượng ở đây lưu động loại cảm rất này thật đúng là quỷ gì đâu nọa sờ lên cái cảm đi theo cản bọn người cùng đi xuống phi thuyền nhiều ngày như vậy đây coi như là nọa lần thứ nhất xuống tới kỳ thật nguyên bản nọa cũng không có ý định xuống thuyền thế nhưng là cỗ lực lượng này thực sự để nọa cảm giác được quỷ dị phảng phất như là kia bình thản mà nhưng lại chân thực lưu động lực lượng thật giống như có thể tỉnh lại chết đi sinh linh đồng dạng rất khó được nhìn ngươi xuống tới đâu lộ ký đi tại nọa bên người kỳ quái nhìn xem nọa ngươi có phải hay không cũng cảm nhận được một cỗ bất tường cảm giác xác thực quỷ dị mà bất tường nọa nhẹ gật đầu nhưng lại mười phần hấp dẫn người không phải sao các ngươi đang nói cái gì cạn kỳ quái hướng loa nhìn bên này nhìn bờ giờ một tiểu gia hỏa này cũng là như thế không có gì ngược lại là ngươi mấy ngày kế tiếp thế mà trưởng thành nhiều như vậy thật làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đâu loa không có trả lời cạn mà là có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cạn gia hỏa này trước đó ở trong mắt l o a chỉ sợ cũng chính là hồ gợt thời đại năm hai mình trình độ dáng vẻ nhưng là bây giờ lại không hiểu thấu sắp đ ạ t đến mình tại cả mạ tạ chờ đợi một năm trình độ điều này không khỏi làm l o a có chút kỳ quái thế giới này nhân vật chính không phải sợ mặt cờ kia một nhà sao tiểu từ này là ai h ắ a rất vững tin mình xem phim thời điểm căn bản chưa thấy qua tiểu tử này mặc dù nói s ở ta vượt các loại phiên ngoại bên trong tiểu nhân vật cũng đều là một chút nhân vật chính mệnh ra hỏa nhưng là giống như tiểu tử này cũng không tại phiên ngoại trong phim ảnh a cái này để l o a có chút mê mang hắn rất cố gắng càng còn chưa mở lời t ồ i ngược lại là mở miệng nói hắn mặc dù kinh lịch một chút sự t ì n h để hắn quên lãng mình đại bộ phận năng lực nhưng là mấy ngày nay thời gian hắn đã từng bước nhớ lại những vật này mà lại hắn trong thực chiến tăng lên cũng vô cùng không tầm t ư ờ n g mặc dù vẫn là rất yếu nhưng là cũng không tính quá kém c à n sờ lên đầu hắn đã không phân do sổ g i a hỏa này đến cùng là tại tán dương mình vẫn là tại tổn hại chính mình bất quá cân nhắc đến sổ sức chiến đấu hắn cảm thấy hẳn là tại tán dương mình bởi vì chính mình cùng hắn t r ê n l ệ n h thực sự lớn có chút không hợp t h ó i thường một đoàn người yên lặng hướng phía bên trong đi đến đã tổ bị tuần lễ này có lẽ là bởi vì nguyên bản sinh hoạt ở nơi này nhì tật xịt tở toàn bộ bị giết sạch dẫn đến cùng cái địa phương quỷ quái này trở thành g i a thu cùng quái vật thiên đường loa bọn hắn cùng nhau đi tới không biết gặp bao nhiêu cái đầu có thể so với hờsky nệ cùng loại kia hình thể vượt qua hai mét thoạt nhìn như là người sói sinh vật cái địa phương quỷ quái này thật đúng là làm cho người ta chán ghét lộ ký nhìn xem cái này một chỗ n ệ n thi thể phi thường khó chịu nói ra nhất là còn có người một mực đi theo càng thêm để ta khó chịu khó chịu nhiều chuyện đi hoặc kế nọa giang tay ra đi theo chúng ta hẳn là chủ nhân nơi này làm bãi phòng nơi này người n g ư ờ i hẳn là học được giả vợ như không có phát hiện mới đúng xác thực kỳ thật khi nọa bọn hắn tao nộ g những quái vật kia cùng giã thu thời điểm liền đã cảm nhận được có người đi tới bên cạnh của bọn hắn chỉ bất quá bởi vì khách tới sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù mới khiến cho người nhìn không thấy mà thôi may mà noạ bọn hắn cũng không có lộ ra mà là dự định nhìn xem người tới đến cùng dự định làm gì mà thôi cái gì Cây bên này có người c ả n không thể tưởng tượng nổi hướng phía bốn phía nhìn hồi lâu kết quả hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì chẳng lẽ ngươi không biết dầu cũng có chút kỳ q u á i nhìn xem c ả n rõ ràng như vậy lực lượng ba động ngươi cũng không cảm giác được sao c ả n l o k i thật đúng là đủ yếu rõ ràng như vậy cũng không biết chỉ sợ mình chết như thế nào sẽ không biết ta c ả n các ngươi đều là những người nào a thật không phải là người a chương bốn trăm hai mươi sáu đừng như vậy n ố c n o a bọn hắn một nhóm ba người có phải là người cặn nội tâm mặc dù đã sớm có đáp án nhưng là hắn hay là nhịn không được muốn như vậy đi suy nghĩ mà đồng dạng bị n ọ a lời của bọn hắn khiến cho lâm vào trầm tư trước hết giấu ở trong h á c cám hiện tại cận tồn tại đạ tổ mì n ì tật xịt tờ mẹ lìn tại sở thì nhờ mẹ tý bay đến đạ tổ mì thời điểm nàng liền đã đến đây chỉ bất quá nàng một mực không có hiện thân m à t h ô i làm đạ tổ mì trái sau một cái n ì tật xịt tờ mẹ lìn nhất định phải cẩn thận một chút nàng cần bảo lưu lấy các nàng nỉ tật xịt tờ truyền thừa đồng thời nàng cũng cần phán đoán một chút tới rốt cuộc là ai để nàng cảm giác được phẫn nộ chính là nàng phát hiện người tới lại là một cái dễ đi cùng ba cái nàng cũng không cảm giác được cái gì người thần bí đương nhiên sở dĩ gọi người thần bí hoàn toàn là ở vào cẩn thận trực tiếp để bọn hắn là người bình thường theo mẹt lìn đều là không có vấn đề mẹt lìn hết sức thống hận dễ đi bởi vì tại đạ tổ mỹ có một cái kẻ lưu lạc nói cho nàng các nàng nhì tật xịt tờ chính là bị dễ đi cho tiêu diệt bởi vì tên kia thân phận mẹt lìn ngay từ đầu cũng không phải như vậy tin tưởng nhưng là theo tên kia triển lộ h á cá mặt lực lượng về sau lại thêm mẹt lìn xác thực đẩy trong đầu báo thù ý nghĩ cho nên nàng chậm r ã i đếm thử tính tin tưởng tên kia nói tới lời nói hiện tại một cái dễ đi chạy tới đạ tomi cái này khiến m e t l i n nội tâm phẫn nộ đồng thời cũng đang suy nghĩ đối phó biện pháp rất hiển nhiên m e t l i n cảm thấy mình hiện tại còn không phải trả thù thời điểm bởi vì năng lực của nàng còn tại trưởng thành bên trong thú chi m e t l i n chỉ làn đếm thử tính tin tưởng cái kia kẻ lưu lạc mà thôi nếu như là thật tin tưởng chỉ sợ nàng đã lựa chọn đ ộ n g thủ nhưng là để m e t l i n vạn vạn không nghĩ tới chính là ma pháp của mình nị tơ sĩ tờ là nguyên lực vũ sư các nàng am hiểu sử dụng nguyên lực thi triển ra cùng loại ma pháp hiệu quả thế mà trực tiếp bị nhìn xuyên hơn nữa nhìn xuyên mình thế mà còn là ba cái kia nàng ngay từ đầu cũng không có để ở trong mắt người bình thường loại tình huống này để mẹt lìn cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi mà lại nghe bọn hắn khẩu khí mình là thoáng qua một cái đến liền bị phát hiện cái này sao có thể mẹt lìn nội tâm âm thầm nghĩ tới nàng cảm giác khả năng mình là bị lừa nhưng là có một số việc nàng thật là không dám đi cược ngay tại nàng suy tư thời điểm nàng phát hiện những người kia thế mà hướng phía đạ tổ mỹ t ì n h cầu hạch tâm đi tới cái này khiến mẹt lìn nhữ chặt lông mày nàng làm ra một cái quyết định đó chính là mặc kệ đối phương có phải là đang gặp mình nàng đều muốn hiện thân sau đó cùng những người này h ả o h ả o tâm sự nếu như bọn hắn nghe lời liền để bọn hắn rời đi nơi này nếu như bọn hắn không nghe lời liền để bọn hắn h ả o h ả o nếm thử đã tổ mịn nhì tật x ị t tờ vi lực n o a ba người đi theo cản một đường nhàm chán hướng phía phía trước tiếp tục đi đến nếu như không phải là bởi vì chưa quen thuộc đường đi sợ tùy ý truyền t ố n g dẫn đến mình bị kẹt tại trong tường mà mất mặt n o a đều nghĩ trực tiếp truyền t ố n g đi qua bất quá dù là loạ vô dụng truyền t ố n g h ắ n cái khác ma pháp cũng không có ít dùng tỉ như gặp được mở không ra cửa liền trực tiếp bạo lực ph gặp được không thể đi lên địa phương liền trực tiếp bay đi lên trên đường đi có thể nói là là thư giãn thích ý chứ thỉnh thoảng chạy đến đánh lén một chút l o a nhỏ nhẹ cùng cái tinh cầu này hoàn cảnh quả thật có chút h ỏ n g bét có thể nói đây chính là một lần không tệ lữ hành thể nghiệm chỉ bất quá khi bọn hắn đi vào đến một cái cùng loại cung điện địa phương lúc bọn hắn bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng lực lượng ba động ồ bỏ được ra rồi lần này cho dù là phản ứng hơi chút chậm chạp c ả n cũng rõ ràng cảm nhận được mà đúng lúc này l o ạ ra hỏa này bỗng nhiên mở miệng theo tiếng nói của hắn rơi xuống một đạo hào quang màu xanh lục tại bọn hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện hào quang màu xanh lục tán đi một người mặc trang phục màu đỏ làn da màu xám đồng thời trên mặt còn có cái này màu đỏ n h ạ t chiến văn nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn lần này c ả n xem như biết loã bọn hắn trước đó nói là cái gì nguyên lai thật là có một người đi theo đám bọn hắn đâu mà cái này nữ nhân thần bí thẻ căn cước ngươi cũng đ o á n được nếu như không có n g o ạ i ý muốn nữ nhân này hẳn là n ì tật x ị t t ở chỉ là n ì tật x ị c tờ không phải hẳn là chết hết sao cả nội tâm có chút âm thầm kỳ quái bởi vì hắn trên sở t n h nhờ mẹ n tịt nghe sệ giờ bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm nói đến qua bất quá rất nhanh c ả n liền đem loại tin tức này cho ném ra não hải dễ đi cái gì đều không chỉ là hắn một cái chí ít bên cạnh mình còn có ba cái đã vượt qua dễ đ i phạm v i r a hòa đâu các ngươi tự tiện xông vào nơi này dễ đi mẹ lìn c a o mày nhìn trước mắt bốn người nhưng là nàng hay là nghiêm khắc nói kỳ thật cũng không tính là tự tiện noah nghiêng đầu một chút vốn là muốn cho các ngươi truyền lại tin tức thông báo nhưng là các ngươi t ự hồ cũng không có người đâu n o a có chút hiếu kỳ đánh giá cái này ni tật sĩ tơ d mẹ lìn tiện tay vung lên lập tức mấy cái nỉ không tật bờ dọ thở xuất hiện ở phía sau của nàng đạ tổ mỹ không phải là các ngươi nên tới địa phương mau chóng rời đi nếu như ta không nói gì nọ hoàn toàn không có đem mấy cái này làn ra hiện lên lục sắc nhìn hung thần ác s á t nghỉ tật b ờ dỏ thờ đoàn chiến sĩ để vào mắt nếu như hắn thật lo lắng chỉ sợ đã sớm cảm giác được bọn gia hỏa này tồn tại thời điểm hắn liền đ ộ n g thủ chỗ nào sẽ còn để trở tới bây giờ như vậy các ngươi liền lưu tại đá tổ mị đi m é t lìn tựa hồ cũng không c ù n g n o á bọn hắn nói n h ả m ý tứ chỉ gặp nàng hai tay xuất hiện lục sắc lực lượng ba động sau đó những lực lượng này như là hỏa diễm bám vào tại những cái kia nghỉ tật b ờ dỏ thờ đoàn chiến sĩ liền phát ra từng đợt gạo thét mà bọn hắn lực lượng cũng tại thời khắc này trở nên dị thường táo bạo t ă n g thêm ma pháp lô kỳ đứng sau lưng loà nhỏ giọng nói một câu không nghĩ tới thế giới này cũng có ma pháp nguyên lực sử dụng phương thức mà thôi loà lắc đầu mặc dù vô luận là nguyên lực vẫn là ma lực bản chất đều là một loại siêu phàm thoát tục lực lượng nhưng là một ít đặc tính bên trên vẫn là có trên lệ chỉ có thể nói bọn hắn sử dụng nguyên lực làm ra cùng loại với ma pháp đồ vật có lẽ người khác mới là chính tông ma pháp đâu có lẽ đi nhưng là nắm tay người nào lớn n g h e ai ngươi cảm thấy quả đấm của ta lớn không lớn lô kỳ lập tức liếc mắt joe cũng bị loạ lời nói này khiến cho vô cùng im lặng chỉ sợ duy nhất có chút mê mang chính là cạn bởi vì nọa ba người bọn họ lúc nói chuyện đều sẽ tận lực đi che đậy một chút tình huống chung quanh nhất là bọn hắn kể một ít tương đối chuyện riêng từ lúc các ngươi đang nói cái gì cạn mặc dù kỳ quái nhưng là cũng không có cái gì bất mãn hắn chỉ chỉ phía trước kia mấy cái tựa hồ được cường hóa nỉ t ậ t bờ dọ t h ở đoàn chiến sĩ nói ra bọn hắn muốn đi qua không cần để ý nọa cười cười hắn làm sao có thể không có chú ý tới tình huống hiện trường đâu yên tâm đi mấy tên này rất dễ đối phó mà nữ hải kia cũng không hề rời đi không cần lo lắng đang khi nói chuyện những này nhì t ấ t bờ r ọ thờ đoàn chiến sĩ đã đối cái này nọa bọn hắn đi theo tới động tác của bọn hắn vô cùng cấp tốc tốc độ cũng có chút để người thấy không rõ lắm càng đáng sợ chính là bọn hắn lựa chọn góc độ công kích rất hiển nhiên chính là muốn nhân mạng chỉ là khi bọn hắn vừa mới vọt tới khoảng cách nọa bọn hắn không đến một mét thời điểm bọn hắn từng cái lập tức liền như là pho tượng bị đẻ vào nguyên đ ị a trên mặt của bọn hắn nhao nhao lộ ra hoảng sợ chán biểu lộ nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào dễ rủa không hề động bất luận cái gì một chút ngươi nhìn có phải là rất dễ đối phó nọa chỉ, chỉ những này bị mình định trụ ra h Đối ngươi càng i suy đoán ố i phó A. khả năng này là hai mươi lăm nghìn năm trước nguyên lực những người sử dụng rất ít rời đi ngoại lực hoặc là bọn hắn dứt khoát chính là đem những này nguyên lực xem như là một cái công cụ mà thôi chỉ bất quá trải qua hơn hai vạn năm biến thiên mọi người đối với nguyên lực nhận biết cũng đang không ngừng cải biến lúc này mới đưa đến hiện tại nguyên lực người sử dụng cùng trước kia nguyên lực người sử dụng có khác biệt rất lớn xem ra chờ có thời gian thời điểm đi cùng bọn hắn hào hào hỏi thăm một chút cả nội tâm âm thầm nghĩ tới hắn cũng không có ngờ tới mình suy nghĩ sợ rằng sẽ cho nọa ba người một cái hoàn mỹ giải thích đâu bởi vì nọa bọn hắn xác thực cùng cái này song song vũ trụ các năng lực giả khác nhau quá lớn cho dù là bọn họ láo xưng mình là đến từ thời đại viễn cổ cũng lo lắng sẽ chọc cho ra một chút phiền thoái bất quá bây giờ nọa bọn hắn còn không biết cản suy nghĩ cái gì nếu như biết nọa nhất định sẽ hung hăng vô vô bờ vai của hắn đồng thời hào hào khích lệ hắn một phen các người rốt cuộc là ai ngay tại cản suy nghĩ lung tung thời điểm khoảng cách c ả n bọn hắn chỗ không xa một đạo hào quang màu xanh lục lấp lóe mét lìn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt mọi người ở trong rất hiển nhiên vị này nỉ tật xịt tờ cũng bị nọa ma pháp cố định tại chỗ nàng tựa hồ cũng đang cố gắng d â y giụa nhưng là cùng những cái kia nỉ tật bờ dỏ thơ đoàn chiến sĩ đồng dạng nàng cũng căn bản không có cách nào tránh thoát n ọ ma pháp nàng chỉ có thể nhìn chòng chọc vào n ọ bọn người chúng ta chỉ là tới thăm dò người đi đường n o a hảo hảo quan sát một chút mấy cái này dáng dấp cùng đặt mô kéo đặc biệt giống nỉ tất bờ dỏ thơ đoàn chiến sĩ về sau quay đầu nhìn về phía mẹ lìn ngược lại là ngươi tại sao phải tập kích chúng ta các ngươi những này dễ đi đã hủy diệt quê hương của ta chẳng lẽ hiện tại còn muốn đổi tận giết tuyệt sao đổi tận giết tuyệt thật có l ỗ i ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi cùng các ngươi cái chủng tộc này ngươi cảm thấy tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ không phải các ngươi những này tuyệt địa đã làm qua một lần vì cái gì sẽ không làm lần thứ hai cuối cùng cường địa một câu chúng ta tới nơi này cũng không phải giết các ngươi muốn giết các ngươi rất khó sao còn có chúng ta bốn người này chỉ có một cái là dễ đi đừng như vậy đần độn có được hay không chương bốn trăm hai mươi bảy xem như đồng giá trao đổi theo nọ nữ nhân này thật ngốc vô cùng làm sao lại đem đạ tổ mỹ bị đại thanh tẩy quái tại tuyệt địa trên đầu bất quá rất nhanh nọ liền nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn một chút c ả n nhất là ra hỏa này trong tay quan kiếm nọ nặc có chút suy nghĩ khả năng ghi hệ vụ tướng quân sử dụng bốn thanh quan kiếm quá trói mắt lại hoặc là trong này có người chân ngỏi nọ sờ lên cái cảm hắn cảm giác rất muốn vô luận là kia một loại đối với mình đến nói cũng không đáng kể à nếu nàng cảm thấy là tuyệt địa làm tốt như vậy dễ nói phục nàng liền tốt dễ đi võ sĩ đoàn mặc dù có đôi khi không làm nhân sự nhưng là cũng chưa chắc sẽ làm ra diện đi một cái văn minh sự tình mà lại quan g kiếm cái đồ chơi này thật đúng là không phải dễ đi võ sĩ độc quyền xịt võ sĩ không phải đồng dạng có thể sử dụng sao mà lại cái kia cái gì hệ vụ tướng quân không phải một cái người máy cầm bốn thanh quan g kiếm ở nơi đó chém lung tung sao cho nên dùng hết kiếm đến phán định liền thật sự có chút choáng nhưng nếu như là bị người châm ngòi đây này cái này chỉ sợ cũng chút phiền phức đương nhiên phiền phức trình độ cũng không cao noa hoàn toàn có thể đem r a hỏa này tìm tới sau đó tùy ý một cái ma pháp l i ề n có thể để r a hỏa này đem mình dầu diếm lựa gạt cùng hắn mục đích loại hình tất cả mọi thứ toàn diện nói ra nghĩ rõ ràng những vật này về sau noa rất thẳng thắn phất phất tay lập tức mấy cái này dáng dấp rất giống đặt m ồ a kẹo r a hỏa bay ngược ra ngoài mà mẹt lỉn cái này nhì tật xịt tở thì bay thẳng đến loa bên người không cần nghĩ lấy dây r u ộ n ta cũng không nghĩ tới muốn xử lý các ngươi noa nhẹ nói một câu mà lại lực lượng của ngươi mặc dù cũng khuynh hướng hát á m nhưng lại cũng vô cùng tới gần quang minh nói đến ngươi đến là cùng chúng ta có chút giống cái này nì tật xịt tờ nguyên lực xác thực cùng nọa cảm giác đồng dạng như thế để nọa cảm giác tương đối có ý tứ tại nọa trong trí nhớ giống như một cái duy nhất làm được cân bằng người chỉ có tức g i a đặt v à đờ. bất quá i a hỏa này cân bằng quá trình hoàn toàn có thể dùng một cái bi kịch để hình dung từ quang minh không bằng hát cám lại từ hát cám về tới quang minh mặc dù nói ã nạ k ỉ n sợ các mặt c ỡ biến thành đặt v a đờ, r ấ t lớn trình độ là chính hắn hoàn cảnh sinh hoạt cùng một chút kinh nghiệm tạo thành lại thêm tuyệt địa ủy bàn xác thực rất xả đạm cho nên mới bị đạt s ỉ đi ở thừa cơ mà vào nhưng là cuối cùng hắn ngay cả mình cũng vừa là thầy vừa là bạn ô bị hoãn đều không tin mặc cho cái này để nọa cảm thấy chính hắn xác thực cũng là tại tìm đường chết c h i ế m cứ cao điểm ô bị hoãn thế nhưng là đem ạ nạ kín gãy tay gãy chân đáng tiếc hắn không có hung ác quyết tâm giải quyết hết cái phiền phái này kết quả về sau hắn cũng bị biến thành đặt vạ đờ ạ nạ kín cho xử lý rằng thật đặt vạ đờ xác thực càng thích hợp bị nọa xem như vật thí nghiệm nhưng là rất đáng tiếc nọa căn bản tìm không thấy ra hỏa này mà lại nọa cũng không xác định thật gặp được ra hỏa này nọa có phải hay không đối thủ Từ truyền hình đầu i liệu đến xem đối trời mới biết gái phải loại lại đối hài ệ n ảnh đến nọa hắn không vấn nhưng tình huống cụ thể đến cùng như thế nào. Mà trước mắt cô gái này, mặc dù cũng không phải là nhân loại nhưng là nàng đặc tính nọa phó thể thế cho tư trước mắt tương là là là là làm lòng. đề, đặc đ xem Mà mặc có có cô cụ dù tiên thể chất của nàng đã t ừ tên của nàng xưng biết đêm tối điều này nói rõ nàng trời sinh chính là nguyên lực hắc cá mặt người sử dụng nhưng là cô gái này nói thật còn rất thiệt lương không phải nàng cũng sẽ không chạy đến đầu tiên là xua đổi sau đó phát hiện vô hiệu mới đặc t h ủ đổi lại là nọa đối mặt loại tình huống này chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp bố trí một đống lớn cạm bẫy sau đó chờ lấy địch nhân mắc câu rồi đương nhiên nếu đối mặt là nọa hiện tại trình độ này địch nhân chỉ sợ nọa cũng liền xong đời không có khả năng có những khả năng khắc tính ngươi đây là ý gì mc lean vùng vẫy nửa ngày phát hiện không có tác dụng gì s a u chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi không có ý gì chẳng qua là cảm thấy ngươi rất không tệ nọa cắt ra cô gái này trói buộc tên của ngươi mc lean mc lean do dự một chút cuối cùng vẫn là đem tên của mình nói ra mc lean sao nọa gây ra một lúc sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái tiếu dung cái tên này thật đúng là có chút truyền kỳ đâu mèt l i n tại nọa hiện tại vị trí chủ vũ trụ thế nhưng là một cái truyền kỳ ma pháp sư đâu mặc dù nọa cùng vị này m a pháp sư vĩ đại không có bất kỳ cái gì giao tế nhưng là cái này không thể nhưng nọa bỏ qua sự lợi hại của hắn chỉ là nọa có đôi khi đang nghĩ nếu như vị này là một cái có ngốc mao nữ hải vậy nên tốt bao nhiêu chơi à thế nào tên của ta mèt l i n nhữ mày nghi hoặc nhìn nọa không có gì tên của ngươi rất không tệ nọa nghĩ nghĩ đông nhiên trong tay ma lực bộc phát mẹ lìn căn bản không có bất kỳ phòng bị hạ trực tiếp bị nọa ma pháp cho k h ô n g chế càn g cũng bị nọa cái này đột nhiên xuất thủ dọa cho nhảy một cái hắn cũng không có ngờ tới mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười người thế mà lại trực tiếp động thủ bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình giống như nghĩ sai bởi vì trước mắt cái này nì tật xích tơ thế mà trực tiếp bị nọa biến thành một cái tóc vàng mắt xanh nhân loại n g ư ờ i đang làm gì khi nọa ma pháp kết thúc sau kỳ thật cũng chính là một máy mắt mẹ lìn lập tức hai tay nâng lên lục như là hỏa diễm năng lượng bắt đầu tụ tập tình lại đi ta thật muốn làm cái gì ngươi căn bản không có phản kháng nọa đại lượng lên trước mắt cô gái này lập tức cảm giác thuận mắt nhiều chỉ là cho ngươi sửa lại cái tạo hình mà thôi không có gì lớn không cần để ý còn có có muốn hay không cùng ta học tập ma nguyên lực sử dụng nguyên lực sử dụng ta cần học tập sao chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta sử dụng nguyên lực cùng đối đãi nguyên lực có bản chất khác nhau sao mà lại ngươi chẳng lẽ không cảm giác được giữa chúng ta trên lệch sao ngươi vì sao phải dạy ta nhìn ngươi thuận mắt đúng là nhìn xem thuận mắt điểm này nọa không có phủ nhận chỉ là thu thập thí nghiệm số liệu loại vật này nọa liền không có nhiều lời mà nọa càng làm cho càng có chút hâm mộ đồng thời cũng có chút ý nghĩ kỳ quái hắn cảm giác chính mình suy đoán tựa hồ không có vấn đề mát linh trầm mặc nhìn xem đoạn đường này cuối cùng nàng suy tư sau một lát mới nghiêm túc nhẹ gật đầu nàng s á t thực cảm thụ được trước mắt nam tử này nguyên lực s á t thực cường đại đến mức có chút quá phận cái này khiến nguyên bản liền có cựu hận trong người nàng không thể không tâm động nếu như nàng có thể học được mạnh mẽ như vậy lực lượng lời nói như vậy chỉ sợ có bao nhiêu cựu hận nàng đều có biện pháp giải quyết đối với nàng ý nghĩ nọa cũng không có cái gì suy đoán cũng lời đi suy đoán nhiều như vậy Đối nọa mà nói mà n có một cái không tệ thí nghiệm số liệu thể đây chính là một cái vô cùng kết quả tốt mà lại đúng rồi học đồ ngươi có phải hay không có thể tỉnh lại những cái kia đã chết đi sinh vật nọa cũng không có để ý m ẹ d l ì n có hay không đối với mình quỳ một chân trên đất hoàn thành truyền thống hạng mục hắn rất trực tiếp mở miệng hỏi đúng vậy lao sư m ẹ d l ì n nhẹ gật đầu làm sao ngươi biết ta không biết ta có thể cảm thụ được nọa con mắt có chút sáng lên đây chính là một tin tức tốt ta nếu như nọa làm đến ma pháp này như vậy nọa nói không chừng thật đúng là có thể làm ra phục sinh ma pháp đâu bất quá có một số việc nọa cũng sẽ không nói ra loại ma pháp này vốn chính là cấm kỵ nọa cũng tạm thời không có phương diện này lo lắng cho nên nọa tối đa cũng chính là làm một cái quy hoạch mà không phải trực tiếp triển khai làm việc mà nọa hiện tại cũng không thể xác định ma pháp này đến cùng là để người chết linh hồn trở về đồng thời nhận khống chế vẫn là rất thẳng thắn trực tiếp khống chế thi thể để có trước người năng lực mặc dù nói hai loại hình thức rất giống nhau nhưng là thực tế ma pháp giá trị lại có rất lớn trình độ khác biệt bởi vì loại thứ nhất hoàn toàn có thể đem ra nghiên cứu một phen mà loại thứ hai thì là một cái rất thẳng thắn vong linh ma pháp vong linh ma pháp cái gì n ọ a cảm thấy vẫn là quên đi hắn hiện tại thế nhưng là gánh vác lấy một cái tử vong chi rực sưng hô đâu nếu là lại đến có thể tiện tay tới một cái vong linh t i ê n thai n ọ a đều cảm thấy chính mình có phải hay không muốn cân nhắc làm một thanh thờ s m n ọ a không có đang hỏi tham đi ý tứ mà m ẹ d l ỉ n cũng không biết nên như thế nào đối mặt vị này không hiểu thấu xuất hiện lao sư nhất là vị lao sư này còn đem mình biến thành nhân loại bộ dáng thế nhưng là nói hai người bọn họ đều là loại kia tân thủ nhìn xem đều để người n h ứ c cả trứng kia một loại nếu như không phải cuối cùng cạn thực sự chịu không được bắt đầu hỏi thăm mẹt lìn vì sao lại cựu thị dễ đi võ sĩ vấn đề này chỉ sợ cái này không khí ngột ngạt cũng tiếp tục thật lâu đâu mẹt lìn cũng không muốn nhiều như vậy nàng rất thẳng thắn a tự mình biết toàn bộ nói ra chỉ là kết quả này để cạn có chút trận mắt hốt mộn bởi vì trên cái tinh cầu này thế mà còn có một cái dễ đi võ sĩ bất quá rất hiển nhiên chính là cái này dễ đi võ sĩ là một cái x a đ o ạ n g i a hỏa hắn chẳng những lừa mẹt lìn càng là hy vọng ở đây thu hoạch đạ tổ mỹ hắc á m lực lượng đối với dạng này ra hỏa đọa cũng không có cái gì cái nhìn nhưng nhìn đến sát ý bừng bừng mẹt lìn cùng rõ ràng đối tên kia khuyết thiếu hảo cảm c ạ n noa đã cảm thấy tên kia chỉ sợ phiền phức lớn rồi lắc đầu tại mẹt lìn dẫn đầu hạng mặc dù nữ nhân này bị noa đổi tướng mạo nhưng là bản chất khí tức cũng không có cả i biến bọn hắn một đường không có ngăn trở rất nhanh liền đi tới cái tinh cầu này hạch tâm nhất thánh điện một cái ngũ d a i ra hỏa rồi hơi quan sát một chút cái này để trần nửa người trên trên thân khắc lấy một chút không hiểu thấu phủ văn đồng thời bên hông cắm hai thanh quang kiếm ra hỏa nhẹ nhàng nhữ mày cũng không tính mạnh cũng tuyệt đối không kém noa nhẹ gật đầu một cái không tệ lịch luyện đối thủ s á c thực cũng không tệ lắm lộ kỳ nghiêng đầu một chút bất quá tốc độ của ngươi cũng thật sự là rất nhanh ngươi là dự định cầm nữ nhân kia tới làm nghiên cứu sao không sai biệt lắm thuận tiện thu thập một chút tin tức đối mặt lộ kỳ gia hỏa này nọa căn bản không có bất kỳ dấu g i ế m nào ý tứ mà lại nàng một ít năng lực ta cũng thật cảm thấy hứng thú lại thêm lực lượng của nàng sử dụng s á c thực cùng chúng ta tương đối gần ta cũng không để ý dạy bảo một chút càng có ý tứ đồ vật cho nàng ma lực sử dụng ở cái thế giới này tuyệt đối là không tồn tại đồ vật khỏi cần phải nói đơn độc nọa đối ma pháp phần này lực lượng liền tuyệt đối không phải thế giới này có mà lại căn cứ nọa liền trước mắt mà nói biểu hiện đến xem tính thế nào chỉ sợ mẹt lỉn cô gái này cũng sẽ không thua thật chứ ngươi thật đúng là hiện thực tôi ở một bên đập tắt lưỡi đối với mình học đồ đều ác như vậy sao ác sao nọa l ư ớ t mắt chúng ta cũng không phải cái này song song vũ trụ người mà lại sợ là chúng ta tại cái này song song vũ trụ cũng đợi không được mấy ngày chương bốn trăm hai mươi tám biên cố sự căn bản không cần trước mắt nọa thật là không cảm thấy mình có bao nhiêu hung ác mặc dù có quan hệ thầy trò thuyết pháp nhưng là trong này bản chất thật là chính là một lần đồng giá giao dịch mà thôi là một ma pháp sư nọa thật rất ít làm cái gì bạch chơi loại hình sự tình chờ giá trị đồng giá trao đổi mới là nọa làm được nhiều nhất sự tình l i ê n xem như có thể lấy không nọa khả năng cũng sẽ không bỏ qua nhưng là sau đó nọa cũng sẽ từ những địa phương khác đổi thường lại có chút l ư ờ m liếc đang cùng cái kia thần bí xa nọa dễ bị võ sĩ chiến đấu cạn cùng m ẹ l ì n nói cho đúng là cạn tại chiến đấu mà m ẹ l ì n trốn ở một bên tùy thời tri viện nọa cảm thấy cũng rất có ý tứ nhất là cạn gia hòa này mặc dù ngay từ đầu một mực bị cái này thần bí sa đọa dễ bị võ sĩ cho đánh tìm không thấy nam bắc thế nhưng là tại mẹ l ì n hiệp trợ hạ hắn không ngừng biến nguy thành an mà lại mấu chốt nhất noa phát hiện ra hỏa này thật là càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh mỗi một lần thời điểm chiến đấu kỹ xảo cùng hắn nắm giữ lực lượng đều có chút nhỏ trình độ tăng lên cái này để noa cảm giác được có chút khó tin chẳng lẽ lại ra hỏa này mới là thế giới này nhân vật chính hay sao mà lại hắn cùng hắn đoàn đội làm sự tình thế nhưng là gây dựng lại dễ bị võ sĩ đoàn a cái này mẹ nó không phải thỏa thỏa nhân vật chính mệnh sao vì cái gì tương lai nọa hoàn toàn không nghe thấy qua tên của gia hòa này chẳng lẽ lại bọn hắn tìm kiếm cái này hướng dẫn dụng cụ thất bại sau đó bọn hắn cút nọa sờ lên cái cảm khả năng này không phải là không có bởi vì nói cho cùng hiện tại cái này song song vũ trụ vẫn thật là là cái kia đế quốc đang k h ô n g chế hệ ngân hà hết thảy bọn hắn những n à y dễ b ỉ võ sĩ chính là một đám quân phản kháng bị diệt cũng không phải chuyện kỳ quái gì ngay tại nọa suy tư thời điểm càn t i ể u tử này lại một lần nữa bạo phát hắn chính diện đánh bại cái này gọi tạ dồn mạ l ủ cổ sa đọa dễ bị võ sĩ sau đó mẹt lìn trực tiếp đem hắn mai táng tại cái tinh cầu này cùng tâm hắn tâm niệm đọc lực lượng thần bí vĩnh viễn đợi lại với nhau tại giải quyết mạ lủy cộ về sau cản cũng coi như ngươi lấy được dấu ở đạ tổ mỹ bên trong tinh cầu hướng dẫn nghi g i n g thật nọa phi thường kỳ quái vì cái gì dẹp h ở cái chủng tộc này sẽ đem cái này hướng dẫn nghi đặt ở một cái ở cái thế giới này nhận định là hát cám lực lượng như vậy nồng hậu dày đặc tinh cầu loại chuyện này thật để n ọ n g h t khó hiểu bất quá càng nghĩ nọa kết hợp dẹ phở cái chủng tộc này cơ hồ đã muốn diệt、tuyệt. hắn đại khái suy đoán ra nguyên nhân. rất hiển nhiên bọn này dẹp h ở tiên dân có thể là ý đồ trưởng không càng nhiều mưu toan khống chế càng nhiều đồ vật nhưng là kết quả của làm như vậy thường thường mang tới chính là hủy diệt tính đà kích nọa suy đoán cái này hướng dẫn nghi bị chế ra ban sơ mục đích kỳ thật chính là đến tìm kiếm dẹp h ở trong chủng tộc này đối nguyên lực mẫn cảm tiểu hại a mà lại nọa nghĩ càng xa hiện tại hệ ngân hà đã biến thành d ạ n g này bọn hắn những n à y dễ đỉ võ sĩ cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai giám vẽ nếu trùng kiến dễ bị võ sĩ đoàn kết cục sẽ là thế nào nọa quay đầu nhìn một chút hưng phấn không được cạn gia hỏa này chính là trải qua đại thanh tệ người xế giờ có một người đệ tử cũng là như thế hai người bọn họ một cái sống tạm cho tới bây giờ một cái khác thì bị tra tấn tinh thần thất thường gia nhập đế quốc đương nhiên hai người bọn họ cũng còn xem như may mắn chỉ sợ càng nhiều dễ đi học đồ kỳ thật cùng trong phim ảnh ạ nạ kỳ làm được không kém bao nhiêu đâu trực tiếp bị từng cái giết chết cho dù là đứa bé nọa lắc đầu thế giới này có đôi khi cũng rất tàn khốc mà lại nọa sắc mặt bỗng nhiên cũng biến thành cổ quái chẳng lẽ lại cuối cùng dễ đi hủy ban không có bị chủ kiến dứt khoát là bởi vì bọn hắn cũng đoán được kết cục như vậy thế là mình hủy đi hướng dẫn nghi n o a khỏe miệng có chút rút ra bởi vì hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng như vậy tính rất lớn vì bảo hộ những tiểu tử kia an toàn làm như vậy chỉ sợ là hợp lý nhất cũng an toàn nhất lựa chọn về phần những tiểu tử này có thể hay không trở thành dễ đi võ sĩ chỉ sợ đám người này là dự định để nguyên lực tới chọn đi một câu chỉ có tin tưởng nguyên lực lắc đầu mang các loại không h i ể u tâm tình loa đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ về tới sở t â nhơ m e n t i s đồng thời bắt đầu hướng phía bồ gà nổ g cái tinh cầu này tiến lên trong lúc đó cái gì cũng phàn nàn qua vì cái gì lại thêm một người nhưng là tại biết là nọa thu nhận đệ tử sau hắn cũng không dám lại oán trách g i ả n g thật bộ gà ngộ cái tinh cầu này nọa vẫn là hơi có chút hảo cảm dù sao cũng làm ì n h đi vào cái vũ trụ này cái thứ nhất tiến vào tinh cầu mà lại nơi đó môi trường tự nhiên cái gì cũng không tệ nọa vẫn là thật thích cái chỗ kia các hạng ư ơ i ngươi có thể nói một chút nhìn các ngươi hai vạn năm ngàn tiền niên liễm sự tình sao cũng không biết có phải là quá mức nhàm chán lại hoặc là quá mức tò mò cả tại phi thuyền tiến vào không gian khiêu dược trước mở miệng dò hỏi ô các ngươi chẳng lẽ không có ghi chép sao Ngoài như mày, hắn mày, b ế thật cái ế gì ngàn cùng cũng không cũng giác vạn năm tình nhau một cái, bọn hắn hỏng à, một cảm sự tự tự thể có chút bét. t khỏi chủ hồ h rồi liếp cái, có có Lộ Kỳ có l ỗ i dù sao thời gian qua lâu như vậy n g ồ i ở một bên xệ dở cũng lắc đầu hiện tại chúng ta c h ỉ biết hai mươi năm năm trước hệ ngân hà dung hợp lại với nhau cái khác chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm thật sao loa nghiêng đầu một chút hắn cảm giác mình chỉ có thể biên chuyện xưa các người muốn biết cái gì các h ạ các người đối với nguyên lực thái độ là cái gì xệ dở nhìn cằn một chút về sau trực tiếp mở miệng hỏi vấn đề này cũng coi là sệ dơ cùng càn bọn hắn nghi ngờ nhất vấn đề bởi vì bọn hắn nhìn ra được loa bọn hắn mặc dù tôn trọng nguyên lực nhưng là cũng không có giống như bọn họ bọn hắn tựa hồ chỉ là đem nguyên lực xem như là bằng hữu chiến hữu thậm chí khả năng chỉ là một cái phi thường dễ dùng dùng công cụ mà thôi dạng này tươi sang thái độ ở thời đại này quả thực liền cùng dị đoan đồng dạng nhưng là không thể không nói chính là bọn hắn nguyên lực là thật đáng sợ đến c ự c h ạ n mẫu chốc nhất vô luận là càn hay là sệ dơ đều nhìn ra được trong mắt bọn họ căn bản không có cái gì quang minh mặt cùng hắc cá mặt loại thuyết pháp này liền như là chính bọn hắn nói tới bọn hắn là cân đối giáo phái đồng dạng bọn hắn lực lượng căn bản không phân là quang minh mặt vẫn là hắc cá mặt cũng là có thể tùy tiện sử dụng ra có thể nói là bọn hắn đám người này quả thực chính là một đạo tinh xảo cho a chúng ta là thái độ gì các ngươi nhìn không thấy cũng không cảm giác được sao n i kỳ quái trả lời một câu còn có cái gì vấn đề các ngươi đối nguyên lực sử dụng càn do dự một chút vì cái gì đáng sợ như vậy có phải là tại 2 5 i m ư ngàn năm trước các ngươi đều không sử dụng ngoại lực nghe đến đó nọ cơ bản đã biết bọn hắn là có ý gì càng có ý tứ chính là nọa còn tạm được cạn cùng xệ giờ trong đầu đang suy nghĩ gì cái này để nọa cảm thấy có ý tứ mặc dù chính nọa cũng không biết hai mươi lăm ngàn năm trước cụ thể là dặm gì nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết lần này nọa cảm giác có thể biên chuyện xưa các ngươi nói là con kiếm nọa buồn cười mà hỏi ngươi cảm thấy chúng ta niên đại có sao tại chúng ta niên đại đó nguyên lực sử dụng chia làm tam t r ú n g dễ dàng nhất chính là hắc cám nguyên lực mặt trung đẳng khó khăn quan minh mặt cùng chúng ta cái này nhìn người tình huống phân khó khăn cân đối mặt n ọ trực tiếp liền bắt đầu biên lên cố sự dù sao trước mắt mấy người kia rõ ràng cũng không phải cái gì nhà lịch sử học lắc lư một chút cũng không lo lắng xảy ra vấn đề mà lại nọa nói cũng không phải giả cái gọi là cân đối kỳ thật ở trong mắt nọa chính là hai loại cực đoan lực lượng đều có thể sử dụng mà loại tình huống này nhất định phải có một cái tâm tính không bị lực lượng làm cho m ệ hoặc muốn làm đến một bước này mặc dù không tính là nhiều khó khăn nhưng là đối với một ít có chấp nghiệm người mà nói liền thật rất khó khăn cũng tỉ như kệ s i lù hắn mặc dù không phải trở thành ma lực nô lệ nhưng lại bởi vì kia một phần chấp n i ệ m rơi vào hám tại c ả mạ t ạ n hắn cũng thuộc về không cho phép sử dụng cao vị hát cám lực lượng nhân chi một bởi vì hắn hiện tại vấn đề đã rất nhiều đang cho hắn sử dụng đồ chơi kia chẳng khác nào ra tốc vấn đề bộc phát sặc dự phòng lượng điện mặc dù sung túc nhưng là cũng phải nhìn tiếp lời có thích hợp hay không à. ba cái nguyên lực tín ngưỡng sao s ế d i ơ nhẹ gật đầu thuyết pháp này vẫn là vô cùng chính xác như vậy vì cái gì bây giờ lại nghe không được tên của các ngươi rồi bởi vì quá khó nọa giang tay ra tại chúng ta thời đại kia cân đối giáo phái người liền không nhiều nhưng là mỗi một cái đều là một người có thể giải quyết một trận chiến tranh tồn tại mà lại chúng ta cũng không cho phép tham dự cái này bên trong phân tranh bởi vậy chúng ta mới có thể tiến v à o nào hay giờ loa để xệ dở cùng cạn rơi vào chân m ặ t mặt sầu cùng lộ kỳ hoàn toàn chen miệng vào không lọt bởi vì bọn hắn phát hiện n ọ ạ g i a hỏa này biên lên cố sự đến thật ngay cả con mắt đều không mang ấ y nói đến thật sự là đâu ra đấy hết lần này tới lần khác không hiểu rõ người còn tìm không thấy sơ hở gì đâu như vậy các ngươi cái này cân đối giáo phái chỉ còn lại ba người các ngươi rồi c à n lúc này đ ố n g nhiên mở miệng hỏi đương nhiên không có khả năng mặc dù cân đối giáo phái nhân số không nhiều nhưng là t r í ít sinh sôi vẫn là không có vấn đề nhất là tuổi thọ của chúng ta đều rất dài loa nghiêng đầu một chút hoàn toàn không quan tâm có chút nhìn không được sở còn có một mặt hứng thú giặt rào lộ kỳ nói ra hơn mấy ngàn vạn người vẫn phải có ách như vậy sao các ngươi thời đại kia đều là sử dụng nguyên lực xem như vũ khí sao không sai b i ệ t lắm bất quá cũng không phải toàn bộ cũng tỉ như sổ ra hỏa này càng thích sử dụng truy cùng dịu tốt ta như vậy các ngươi là thế nào trở lại cái vũ trụ này bởi vì là một cái thí nghiệm mở ra không gian thông đạo ta thông ta trở Trên tăng gian mau ra, nọa cảm giác cũng chúng cũng câu được câu không cùng câu, phải môn mở gần không đường không đại đi bọn hắn đây đạo đó sau về. lộ k ỷ c ũ n gia p h thường tự nhiên g i n hỏa ậ p phiếm vào những này trong. những nói chuyện phía bên h Lộ kỷ ra này thích hướng lực vẫn là vô cùng mạnh nhất là hắn cũng cảm thấy nọa dạng này đùa ác vô cùng phù hợp khẩu vị của hắn ngược lại lạc sổ hoàn toàn không thả ra hắn chỉ sợ không phải như vậy quen thuộc nói những này nói lao à. cho nên trên đường đi hắn biểu hiện đều là tương đối tương đối trầm mặc chỉ là nghe n ọ cùng lộ kỳ bọn hắn tại nói nhảm hắn thì ở một bên cười làm lành phi thuyền tốc độ phi hành không tính nhanh nhưng là có không gian khiêu dược môn kỹ thuật này chậm nữa cũng có thể làm được nhanh chóng đến cái nào đó tinh vực bởi vậy bọn hắn tại nói chuyện phiếm không sai biệt lắm s a u liền trực tiếp mở ra nhanh chóng hình thức cũng không lâu lắm bọn hắn lại một lần nữa bước vào bổ ga nổ g cái tinh cầu này mà cùng lúc đó n ọ a cũng bắt đầu suy tư cái này dạy bảo mẹt lỉn cô gái này tiện thể nhìn xem có phải là có thể hố càng nhiều người chương bốn trăm hai mươi chín đến cùng xảy ra chuyện gì muốn hố người kỳ thật không nên quá dễ dàng noa đúng là suy nghĩ vấn đề này đại khái biết thế giới này tình huống nọa có thể thao tác không gian xác thực rất nhiều mà lại nọa cảm thấy đang muốn hố như vậy mục tiêu tự nhiên tốt nhất chính là nhân vật chính nhưng là bây giờ nhân vật chính ở đâu bao lớn đây đều là một cái phi thường hiện thực vấn đề coi như nọa biết vị này lù ke sợ cái mặt cờ ở nơi đó đi cũng không có tác dụng gì à nọa không có cái kia thời gian cùng hắn chơi đã nhân vật chính không được như vậy nhân vật chính thân nhân cùng lao sư cái gì tự nhiên là thành nọa mục tiêu tốt nhất nhưng vấn đề là câu kia kinh điển lời kịch ta là cha ngươi chủ nọa căn bản tìm không thấy người chẳng lẽ lại thật chạy tới đế quốc trung tâm đại náo một phen đã dạng này nọa làm gì không đem cái gọi là xịt tôn chủ xử lý được dạng này chẳng những có thể lấy tỉnh phiền phức còn có thể bớt việc đâu đáng tiếc nọa tạm thời không có ý định làm chuyện như vậy hố thế giới này là làm cho cả thế giới biến cái dạng mà không phải khiến cho hoàn toàn loạn thất bát a o nếu như nọa là trùng sinh tại toàn bộ thế giới người nói như vậy không chừng nọa có hiện tại năng lực thật chạy đi tìm xịt tôn chủ đơn đấu đi nghĩ nửa ngày nọa bỗng nhiên nghĩ đến vị kia gỗ lìn ưu tú nhất đại biểu rồ đại sư tại nọa trong trí nhớ Vị này sung sướng một ngàn năm lìn gộ một đa ạ i sư chỉ sợ sắp chỉ chết. không khẳng kê hỏa phải thấu nhưng thể định là hắn hiện tại bắt đầu ẩn cư sau đó chờ này tương năng ẩn biết bắt lai tại đợi ra sau là là là có có được lực, có cư cạc đó lù đầu Đã xem sở dạng này noa hoàn toàn có thể đi hắn ẩ n cư địa phương sau đó hảo hảo làm một phen có ý tứ sự tình tuổi thọ vấn đề này đối l o a mà nói khả năng thật không có vấn đề gì chí ít hiện tại là nhất là tại l o a chơi chết một con sinh mệnh lực dị thường phồn thịnh cự thú về sau hắn hoàn toàn có thể đem ra luyện thợ xem ra chờ cán bọn hắn sự tình không sai bị lắm l i nếu để quả như thật quá xa mà lại hoàn cảnh ác liệt lời nói hoàn toàn có thể thử một chút ở bà sở game mặc dù nọ không xác thực tin ở bà sở game ở cái thế giới này có thể hay không phát huy gian nên có uy lực nhưng là thử một lần luôn luôn không có vấn đề mà lại ở cái thế giới này nọa cũng không cần lo lắng sử dụng xong về sau vừa vặn ra gặp được thạ nổ hàng h ạ n g đội đâu tâm lý âm thầm kế hoạch tốt về sau càng cũng xuất phát lần này sở cùng lộ kỳ đều không cùng lấy đi bất quá bọn hắn ngược lại là chạy tới trước đó bị nọa cơ hồ hủy đi kia một mảnh bình nguyên bên kia đi đi dạo một chút bọn hắn đối với cái này tràn đầy tự nhiên sinh mệnh tinh cầu vẫn là rất có hào cảm mà nhàn không có chuyện gì nọa cũng bắt đầu dạy bảo mẹ l ì n đơn giản một chút ma pháp cơ sở đương nhiên n ọ dạy bảo cơ bản cũng là đối mặt ma pháp tâm thái cùng một chút tăng lên tinh thần lực phương pháp v không không điều này không khỏi làm đoạ động mấy phần tâm tư tại đoạ thế giới kia phe ma pháp rõ ràng mặc dù đã xuất hiện hơn hai mươi năm nắm giữ người cũng không tính ít nhưng là tương đối toàn bộ thế giới ma pháp mà nói liền thật sự có chút không đáng chú ý đương nhiên đây cũng là chuyện đương nhiên dù sao muốn đề phòng một chút tâm thuật bất chính gia hỏa nắm giữ thực lực cường đại sau đó có rất ít người có thể quản trị được cho nên nghiêm khắc khống chế hiện hữu minh tưởng phương pháp là tất nhiên nhưng là nếu mà có được cái này song song vũ trụ minh tưởng như vậy chẳng lẽ có thể phổ cập một chút rồi cơ sở nhất đơn giản minh tưởng phương pháp lưu cho trong học viện cho đám tiểu gia hỏa kia sử dụng mà hơi cao cấp một chút minh tưởng liền lưu tại c ả mã tạ cho thi được tới các sinh viên đại học sử dụng nọa g trực tiếp làm ra quyết định hiện tại nọa thật đúng là có quyền lợi cùng có thể kiệt tác ra quyết định như vậy thế giới này nắm giữ minh tưởng phương pháp cũng cho nọa bớt đi không ít chuyện nọa không cần tốn thời gian ở phương diện này cái này khiến nọa cảm giác vô cùng dễ chịu m ẹ t l ì n học tập tốc độ cũng nhanh vô cùng nàng mặc dù rất nghi hoặc đối xử như thế nguyên lực thái độ nhưng là nàng cũng thử nghiệm bắt đầu điều chỉnh tâm tính đồng thời nghiêm túc lý giải cùng học tập nọa truyền thụ nàng tri thức mà nếm cũng đếm thử tính hỏi thăm một chút m ẹ t l ì n cái kia liên quan tới để thi thể phục sinh phương pháp kết quả m ẹ t l ì n nói cho nỉ tật xịt tờ đặc hữu một cái ma pháp sử dụng chính là nỉ tật xịt tờ chủ mẫu đại nào chế tắc mà thành dụng cụ mà lại chỉ có thể phục sinh đã chết đi nita sitter ách tốt đặc biệt chế tác kỹ nghệ đúng bị phục sinh nita s i t t r là thuộc về bị ngươi không chế vẫn là các nàng có mình độc lập ý thức không có ý thức xem như ta không chế ta chỉ cần kế tiếp mệnh lệnh các nàng liền sẽ làm nên làm sự t ì n h được thôi noa bất đắc dĩ thở dài vì để tránh cho kiện thân biến thành một cái cường đại chiến sĩ thuận tiện tìm một t h a n h gọi phờ súng kiếm noa cảm thấy mình vẫn là không cần học tập ma pháp này tương đối tốt nhất là dùng cái gì đại nào chế tác dụng cụ noa ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn nọa cảm thấy mình có đôi khi thật sự là miệng quá đen tốt nói không chính xác loại này rõ ràng không phù hợp hắn ý nguyện sự tình thật sự là nói chuyện một cái chuẩn nọa cảm thấy mình may mắn không phải kệ si đủ không phải dựa theo g i a hỏa này tính tình chỉ sợ thật muốn nổ tung nếu là tình huống như vậy nọa cũng chỉ có thể từ bỏ nọa mặc dù thích mặc lấy trường b à o màu đen hơn nữa còn có thể biến thành tà ác cự long nhưng là cái này cũng không đại biểu nọa thật muốn đem mình làm nhiều hát c á m đâu chí ít nọa không muốn sử dụng ma pháp thời điểm đều là một cố diệt thế khí tức dập tắt mà tới mấu chốt nhất là thế giới này quang minh nguyên lực cùng nọa cần có lực lượng ánh sáng cũng không giống nhau quang minh nguyên lực cũng không phải là quang minh lực lượng mà là một loại tín nhiệm mà thôi có thể nói nọa tất cả tiểu tâm tư cơ bản không có từ bỏ nọa chuyên tâm dạy bảo mẹt lỉn sau mấy tiếng hắn liền ngừng lại bởi vì nọa rất rõ ràng cảm thấy không ít phi thuyền ở cái tinh cầu này đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn hạ xuống địa phương khoảng cách nọa bọn hắn cũng không tính quá xa nọa hoàn toàn có thể bằng vào cảm giác phát hiện đế quốc phi thuyền sao nọa sờ lên cái cảm hướng thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài kết quả hắn vừa vặn nhìn thấy tựa hồ cũng có chỗ phát hiện sau đó trở về sở cùng lộ kỳ là đế quốc người đến sao t ồ trên bờ vai nhìn xem một cái không biết tên sinh vật thi thể mang theo t ỏ mò hỏi hẳn là đi nọa giang tay ra mà lại rằng thật ngươi không phải hẳn là so ta quen thuộc hơn bọn hắn sao tốt xấu ngươi còn đi theo cản đi mạo hiểm ta căn bản liền không có từng đi ra ngoài ta cũng không phải ma pháp sư ta làm sao có thể cảm giác như vậy rõ ràng t ồ mãn bất tại ý cười cười bất quá hắn nói cũng đúng sự thật mấy ngày nay hắn cùng cắn đi ra ngoài thể nghiệm người bình thường chiến đấu cũng rất vui vẻ mặc dù lao bị xem như một cái hai mươi lăm ngàn năm trước người để hắn hơi cảm giác phiền m u ộ n phải biết hắn hiện tại mới hơn một ngàn tuổi ngay cả hai ngàn tuổi cũng chưa tới lập tức số tuổi trướng gấp m ộ ư ơ i gấp hai mươi lần hắn cũng không phải thư thái như vậy đã không phải mái liền muốn phát hiện bởi vậy những cái kia xui xẻo đế quốc sở t ổ n g c h ủ p tợ liền thật xui xẻo đồng dạng xui xẻo còn có những cái kia r ẻ phờ người lưu lại kiến trúc rồ ra hỏa này căn bản không phải cái gì sẽ nghĩ biện pháp đường vòng mặt hàng hắn mặc dù trải nghiệm cuộc sống nhưng là cũng sẽ không làm khó chính mình một khi gặp được cái gì vướng bận đồ vật vô luận là cái gì mở không ra cửa vẫn là cái gì laser bình t h ư ớ n g t ô i đều sẽ một mạch trực tiếp cho ngươi hủy nếu như gặp phải quá phức tạp đồ vật kia càng đơn giản t ô i ra hỏa này càng là bị cản diễn ra mới ra cái gì gọi là đẩy ngang lưu cách chơi bất quá sổ cũng là lương tâm cũng không có đem đoạt quay cái gì phát huy đến cực hạn phần lớn địch nhân kỳ thật vẫn là c ả n đi đối phó chỉ bất quá để c ả n buôn bực là địch nhân xuất hiện căn bản là thành đống chạy đến mỗi một lần đều chỉ ít có mười mấy đây cũng là vì cái gì cạn tăng lên tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân về phần lộ k ý gia hỏa này thì càng thêm quá phận hắn căn bản không có làm chuyện gì toàn bộ hành trình hắn liền theo cặn sau đó ghi chép gia hỏa này nguyên lực sử dụng cùng biến hóa đương nhiên hắn cũng sẽ đem những này ghi chép tin tức giao cho đ ọ a gia hỏa này biết đ ọ a đang suy nghĩ gì cho nên hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm một điểm bất quá những này cũng không đáng kể đ ọ a chỉ biết là đổi lại không có bọn hắn xuất hiện lời nói càn gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng có dạng này tốc độ tiến triển thậm chí chết ở nửa đường cũng không phải không có khả năng đâu về phần càn cùng xệ g i ở giữa không tín nhiệm đoạ cùng x ô bọn hắn hoàn toàn cũng không có để ở trong lòng xế giờ ngược lại là rất chủ động đem mình bởi vì quá phẫn nộ mà đặt chân hát cá mặt nói ra nhưng mà trải qua nọa cùng sở còn có lộ kỳ ba người tàn phá vô luận là c ạ n hay là chính xế giờ tựa hồ cũng cảm thấy cái này cũng không có gì lớn lao mà xế giờ đệ tử mặc dù là phiền phức nhưng là cũng chính bởi vì có ba người này bọn hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng mặc dù lần trước sở không có hỗ trợ nhưng là tại gặp một cái gọi cựu m ộ i đế quốc phán qua lúc rồi thế nhưng là một quyền liền đem nữ nhân kia giải quyết đâu lắc đầu n ọ lười đi nghĩ những thứ này phá sự hắn nhìn lướt qua tình huống chung q u n h suy tư một lát sau cũng lười đi quản những này đế quốc sở tỏm trụng tờ giảng thật bọn gia hỏa này thật không đáng nọa đi hiếu k ỷ mà nọa càng cảm thấy hứng thú thì là cái kia tản ra rõ ràng cùng c ả n đối lập thực lực t r ê n h lệch không nhiều gia hỏa nọa nếu như không có đ o á n sai cái này hẳn là sẽ dở truyền thuyết kêu bên trong học đồ chỉ bất quá nọa có chút kỳ quái là gia hỏa này đến tiếp sau cũng chưa từng xuất hiện bao quát c ả n cũng không có cái này để nọa hơi có như vậy một chút hứng thú tiểu nhân vật cố sự cũng là cố sự mà lại tiểu nhân vật này quả thực có thể so với nhân vật chính nhất là đang trưởng thành phương diện này đoạ tiện tay r ạ c h ra một cái cổng không gian một bên bước qua không gian một bên suy nghĩ cũng không biết tiểu tử này cuối cùng là làm sao vậy rõ ràng có dạng này tốc độ phát triển nhưng căn bản chưa từng xuất hiện chẳng lẽ lại là gặp vấn đề gì sao theo đoạ vượt qua không gian hắn trực tiếp tiến vào bộ gà ngộ miếu trong điện mà càn lúc này đã cùng một cái toàn thân hắc ý nữ nhân đánh lên l i ê n để cho ta tới nhìn xem xảy ra chuyện gì về sau cũng xong đi nhìn một chút rộ đại đại sư chương 430, t a ta tới đi cái gì sao thế mà dạng này bị cướp mất n o a trốn ở không gian trong gương bên trong nhìn xem càn càn biểu hiện có chút im lặng nhà danh nói càn biểu hiện không nói không được ra hỏa này tốc độ tiến bộ quả là nhanh d o a n người từ trước đó gặp được cái này nhị tỷ bị đánh đến tìm không thấy nam bắc đến bây giờ lại có thể chính diện đánh bại đồng thời tranh đoạt nàng vũ khí nhìn ra được càn tiến bộ thật khó có thể tưởng tượng chỉ là càn nguyên lực hiệu quả tựa hồ có chút đặc biệt hắn nguyên lực có thể để hắn trông thấy cùng cảm giác được một ít còn sót lại nguyên lực quá khứ rất hiển nhiên c à tại cướp được nhị tỷ trệ lạ vũ khí thông qua nguyên lực về cho thấy đến nàng quá khứ loại đau khổ này quá khứ để chính c ẳ n đều cảm động thân thụ nhất thời ngây người ngay tại chỗ mà trễ là cũng thừa dịp thời gian này điểm lựa chọn chạy trốn nàng thuận lợi cướp được hướng dẫn nghi có thể nói nhiệm vụ hoàn thành mặc dù nàng cũng rất kinh dị vì cái gì cái này gọi c ẳ n dễ đi học đồ tốc độ phát triển sẽ nhanh như vậy bất quá bây giờ rõ ràng không phải có thể làm cho nàng quá nhiều suy nghĩ thời điểm nhìn thấy c ẳ n không có việc gì đồng thời đế quốc phán quan còn chạy n o ã liền biết chuyện này tuyệt đối còn có hậu t ụ thử nghĩ một chút đế quốc lấy được cái này có thể phạm vi lớn dò xét ra đối nguyên lực mẫn cảm tiệu quỷ như vậy về sau dễ đ ị võ sĩ đoàn còn dùng làm sao vẹn vẹn bị đế quốc lợi dụng bồi dưỡng được một cái xịt võ sĩ đoàn chỉ sợ cũng có thể mọc thời gian thông chi toàn bộ ngân h à mà nọa trong trí nhớ tựa hồ cũng căn bản không có cái gì xịt võ sĩ đoàn bởi vậy nọa cảm thấy khả năng còn sẽ có cái gì đến tiếp sau sự tình đi thế nào khi nọa về tới sở t ì n h nhớ mentez về sau thố ngay lập tức liền mở miệng hỏi cản tiểu t ử kia đâu loạn nhặt đồ của người khác kết quả bị người khác nguyên lực cho ảnh hưởng tới chứ sao n ọ giang tay ra thuận miệng giải thích một câu địch nhân chạy hướng dẫn nghi cũng mất tiểu tử này cũng nhanh trở về ồ、oh, hướng dẫn nghi bị cướp đi rồi ngươi làm sao không xuất thủ giúp đỡ chút đâu ta cũng không phải ngươi ngươi không cảm thấy khi dễ tiểu bằng hữu rất không có ý nghĩa sao vậy ngươi chẳng lẽ không biết đem mình thực lực dẹp đi cùng trong miệng ngươi tiểu bằng hữu một cái trình độ sau đó lại dùng kinh nghiệm phong phú chiến thắng bọn hắn đâu n o ạ gãi gãi lô thai hắn luôn cảm giác sầu câu nói này có chút là lạ thật giống như để cho mình quy dẹp đi cùng nớ ngẩn một cái trình độ sau đó tại dùng kinh nghiệm phong phú chậm rãi cái gì kinh nghiệm ngu n ố c kinh nghiệm loa lập tức c h ừ n g xô một chút gia hỏa này tình cảm xấu như vậy sao bất chi bất giác liền để cho mình chúng chiêu các h ạ kỳ thật ngài hẳn là giúp đỡ chút cái này nhưng quan hệ toàn bộ vũ trụ sệ giờ mấy người cũng ở một bên nghe mà sệ giờ càng là có chút do dự nhưng là không nhịn được mở miệng nói ra các ngươi quang minh mặt cùng hắc ám mặt sự tình quản ta chuyện gì loa liếc mắt trong lòng suy nghĩ lại là vật gì khác an ngay nói thật loa muốn ngăn cản đây hết thể lại cực kỳ đơn giản nhưng là loa hết lần này tới lần khác cảm thấy nơi này đến tiếp sau hẳn là rất có ý tứ mà lại nọa không nguyện ý xuất thủ trừ phương diện này bên ngoài còn có một chút chính là sợ dơ bọn hắn đến bây giờ còn không có cung cấp bất kỳ mới tinh khoa học kỹ thuật cho nọa k ỹ thật u điểm này sợ dơ bọn hắn cũng không có gì biện pháp bọn hắn đi địa phương thật đúng là rất khó thu thập được rất nhiều rất tốt kỹ thuật cho dù là bọn hắn đem mình nắm giữ một chút kỹ thuật lấy ra nhưng là những này rõ ràng lại không đủ a sợ dơ chính bọn hắn cũng thật bất đắc dĩ không có cách nào tình huống giới sợ dơ chỉ có thể chờ đợi cản trở về tại làm thương nghị may mà căn mặc dù bị trệ là trên thân kiếm nguyên lực ảnh hưởng nhưng là cũng không có chậm trễ quá nhiều thời g những cái kia sở t ổ n g c h ụ t tợ căn bản không c ó cho cản tạo thành bất kỳ khó khăn hắn chỉ tốn rất ít thời gian liền trở lại không thể không nói n ọ ạ ba người s á t thực có rất lớn lực ảnh hưởng cản mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì sệ dở sẽ bước vào h ắ t cá mặt nhưng là cản cũng không có quá mức để ở trong lòng mà lần này hắn xem như biết nguyên nhân cho nên trải qua một phen thảo luận bọn hắn quyết định tiến về đã từng nhốt sệ dở cùng cái khác dễ đi võ sĩ đồng thời hành hạ đế quốc của bọn hắn thành lũy thẩm phán đỉnh cái này thẩm phán đỉnh tại một viên tên gọi nụ tinh cầu mà cái tinh cầu này bốn phía có được rất nhiều lực lượng phòng ngự có thể nói muốn bí mật lẹn vào đến cái này thẩm phán đỉnh vô cùng khó khăn điều này cũng làm cho c á n bọn hắn có chút buồn bực cùng khó xử đến cuối cùng bọn hắn không thể không đưa ánh mắt đặt ở nọa ba người trên thân các h ạ ta nhưng hỗ trợ bất quá có một chút các ngươi có thể hay không thông qua nơi này làm tới đủ nhiều khoa học kỹ thuật ta muốn không ý của ta là tuyệt đối không có vấn đề vậy là được vừa vặn đến bây giờ ta cũng còn chưa làm qua sự tình gì cũng làm cho các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút cân đối lực lượng đi chuyện này n ọ cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp làm ra quyết định Tiến vào đế quốc một cái tương đối hạch tâm tương cái đối đối đế đến phương nghĩ đến cũng tương đối dễ dàng vào địa quốc hoạch dễ lần à Mà là làm m một một đến đồ đó đến đều nọa cũng không nói chính hắn không tình chút tốt. chút thực chút có có xác có khác. lại l sai, giờ gì sự bây này xuất thủ trừ xem như trao đổi để cạn cùng xệ giờ đi làm những cái kia khoa học kỹ thuật cũng có thể cho mình học đồ mẹt lìn mở mang kiến thức một chút mình lực lượng chân chính nọa thổi mình lực lượng đường à y kết quả kết quả là liền xử lý một đầu cự thú cái khác đều là sổ tại hiện ra bản thân nọa cảm thấy mình làm như vậy tựa hồ không tốt lắm bởi vậy n ọ cảm thấy cũng hẳn là biểu hiện tốt một chút một chút vừa vạn đế quốc này thẩm phán đình liền rất thích hợp nọa phát huy nọa cũng dự định thử một chút vô song một đường đầy cảm giác gặp ủy nơi này phòng ngự thật đúng là khi sở tây nhờ mẹ tý tới t gần nụ về sau dì muốn nhìn lấy tiêu phiêu phủ ở trong vũ trụ hai chiếc to lớn hàng hạm bất đắc di thở dài nọa cũng góp đầu đi qua nhìn mắt trên bầu trời quái vật khổng lồ cái đồ chơi này thật đúng là có chút đáng sợ đáng tiếc nọa căn bản không biết cái đồ chơi này loại hình không phải nói không chừng nọa còn có thể làm rõ ràng cái này hai chiếc hàng hạm tham số đâu đương nhiên là có một điểm có thể khẳng định đó chính là thứ này tuyệt đối so s ỉ ẹn làm ra thiên không l ẫ u hạ muốn rất lớn cũng lợi hại hơn nhiều mặc dù nọa không phải cái gì hàng h ạ m đảng nhưng là cái đồ chơi này mở ra sau bên trong rất nhiều thứ liền hoàn toàn có thể sử dụng thậm chí nọa còn cảm thấy nói không chừng về sau cái đồ chơi này còn có thể chia tách bán cho f u j i nếu như không có ngoài ý m u ố n chỉ sợ chờ nọa sau khi trở về f u j i quê quán liền đã muốn bị trộm như vậy f u j i chỉ có thể đổi công việc từ đó càng là về sau chạy tới mặt trăng các ngài có thể làm đến cái đồ chơi này bạn vẽ sao nọ cách màn hình chỉ chỉ kê hai cái quái vật khổng lồ mở miệng hỏi cái này sẽ giờ khỏe miệng co giật một chút suy tư nửa ngày mới nhẹ gật đầu ta sẽ nghĩ biện pháp cầm tới nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta c ă n bản k h ô n g có cách nào t h ô n g qua p h ú n g ngự c ủ a b ọ n h ắ n Ta n g h ĩ cái n à y m e l i n n g h i ê n g đ ầ u một c h ú t v ừ a mở m i ệ n g l i ề nhưng bây giờ cầm tới là được cái đồ chơi này căn bản không phải vấn đề nọ dỗi lưng một cái sau đó đối vẫn là nhân loại trạng thái mẹt l i n cười cười nhìn kỹ hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút chuyện gì cân đối lực lượng nói xong câu đó sau một khắc nọa bên người lập tức xuất hiện màn sáng tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên sau đó nọa trực tiếp biến mất tại cái này màn sáng bên trong lại một lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã đưa thân vào trong vũ trụ hắn đây là muốn làm gì c à n nhìn xem nọa dạng này một phen thao tác cũng là n gây ra một lúc đ ồ n g nhiên hắn nghĩ tới lúc trước tại bổ gạng nổ ra hỏa này cách làm vạn phần không thể tưởng tượng nổi kêu lên hắn sẽ không tính toán một người hủy hai cái này hàng hạng a thật kỳ quái sao lộ kỳ khinh thường nhìn một cạn đừng dùng suy nghĩ của các ngươi tới suy nghĩ cách làm của chúng ta n ọ ra hỏa này thật muốn hủy hai cái này hàng hạng chỉ sợ cũng là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện cái này sao có thể xế giờ cũng không lớn khẳng định bởi vì đến nay không có bất kỳ cái gì làm được một bước này đây quả thực là chuyện không thể nào a hắn xác thực làm được r o e cũng cảm khái một tiếng bởi vì hắn nhưng là rất dám hiểu loại này đại quy mô phá hư càng cùng xệ dơ bọn người nghe sổ hai mặt nhìn nhau bọn hắn làm sao cũng không có cách nào tưởng tượng lại có thể có người có thể làm được một bước này nếu quả thật có loại người này tồn tại đó có phải hay không biểu thị loại người này một người có thể kết thúc một trận chiến trường đâu rất nhanh bọn hắn cũng không dám lại suy nghĩ lung tung bởi vì sừng sững tại trong vũ trụ nọa bóng n h i n động chỉ là trong nháy mắt nọa toàn thân cao thấp đều bọc lại một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang mà tại cái này lưu quang bên ngoài thì là một tầng màu đen vô cùng thần bí mà quỷ dị phú văn một c ố khó có thể tưởng tượng lực gáp bách nháy mắt từ nọa bốn phía lan tràn ra phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ nọa bản thân liền là một cái độc lập vũ trụ thế giới ở chỗ nọa c ộ n minh vô tận khủng bố năng lực hướng phía nọa tụ đến mà xuống một khắc nọa trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tản da xanh thẳm quan mang càng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này không kia là hắn độc hữu vũ khí t h â u c ư ờ i lắc đầu vũ khí của hắn có thể dùng bất kỳ hình thức xuất hiện tiểu tử đây cũng không phải là mấu chốt đâu lô ký lúc này cũng đ ố n g nhiên nhận lấy chủ đề chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn hiện tại không tầm thường sao không tầm thường sao càng bọn người nhìn xem l o ạ loại cảm giác này nào chỉ là không tầm thường a quả thực giống như thần minh a đế quốc to lớn h à n g hạng coi như phản ứng chậm nữa cũng đã nhận ra cái này khi tức kinh khủng bọn hắn lập tức hướng phía đoạ phát động công kích vô tận năng lượng từ đạn hướng phía đoạ nghiên mà tới mà đúng lúc này nọa cũng động chỉ thấy nọa đ ỗ n g nhiên giơ lên trong tay q u a n kiếm khi hắn lực lượng hội tụ đến cường thịnh nhất thời điểm hắn đột nhiên hướng phía hai chiếc hàng hạm vị trí vung xuống dưới trong chốc lát một đầu cực lớn đến che khuất bầu trời đồng thời vẹn vẹn nhìn qua liền tựa như diệt thế thai họa hắc long hư ảnh hiện lên ở toàn bộ trong vũ trụ giờ khác này tất cả ở phụ cận đây người đều có thể thấy rõ một màn này coi như không thấy được cũng có thể nhạy cảm t r ê n lệch đến một cỗ khủng bố đến cực h ạ n đồng thời cũng hắc cám đến cực hạn hết lần này tới lần khác lại cũng không tả ác lực lượng bộc phát ra lực lượng vô hình tại trong vũ trụ bộc phát tại cản xê giơ bọn người trong ánh mắt đơ đẫn một cái cự đại quan g ảnh hình thành tầm mắt của bọn hắn hoàn toàn bị đạo quan g ảnh này bao trùm chương 431, không muốn cùng ngươi nói nhảm đây là cảm giác đáng sợ cực hạn hắc ám đến cùng xảy ra chuyện gì địch nhân như vậy chúng ta có thể chiến thắng sao tại nọa khí tức bộc phát đáy mắt mặc dù hắn kia hắc long hư ảnh cũng không có cùng giống cái khác vô địch cường giả đồng dạng toàn vũ trụ đều thấy được nhưng là khí tức của hắn lại trực tiếp bởi vì chính mình bộ phát mà hướng phía toàn bộ vũ trụ lan tràn vô luận là đế quốc trung tâm vẫn là xa xôi đạ gỗ bạ hành tình đều có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ này để người tuyệt vọng khí tức tất cả mọi người sửng sốt chận tròn mắt bởi vì c ố khí tức này khủng bố thật sự là trước nay chưa từng có kiếm như là có thể che đậy thương khung hắc á m tựa như đại thái biến mang tới sợ hãi loại này tuyệt vọng khí tức bao phụ tại trong lòng mọi người vô luận là bọn hắn là quang minh mặt vẫn là hắc á m mặt đều có thể cảm nhận được c ố lực lượng này khủng bố cùng phi phạm kỳ thật đây hết thể kẻ đầu têu i chính loa đều có chút xứng sờ cùng không thể tưởng tượng nổi hắn thừa nhận mình chơi rất lớn thậm chí có chút chơi qua đầu ý tứ bởi vì nọa trực tiếp vận dụng nhân loại khác hình thái lực lượng cường đại nhất lĩnh vực thế nhưng là để nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là tại hắn lĩnh vực hình thành đồng thời phát động trí mạng nhất lúc công kích hắn nguyên bản giấu ở thân thể bên trong nhất đồng thời có phong ấn hắc cám lực lượng đ ỗ n g nhiên bạo phát ra mang lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế phối hợp với lúc trước hắn phát động ma pháp trực tiếp tạo thành một cái càng khủng bố hơn lực lượng đây hết thể phát sinh quá nhanh thậm chí chính nọa đều chưa kịp phản ứng liền đã lặng yên kết thúc những cái kia hắc á m lực lượng biến mất vô tung vô ảnh mà lĩnh vực của hắn tựa hồ ở cái thế giới này lộ ra càng thêm đ vô luận là tính công kích vẫn là phòng n ữ tính đều muốn so với hắn tại nguyên vũ trụ c à n g mạnh đây là tình huống như thế nào nọa có chút choáng váng rằng đạo lý lĩnh vực của mình không phải là không thể cùng hắc cám lực lượng phối hợp sao vì cái gì mình tại công kích thời điểm thế mà bộc phát trừ hắc cám lực lượng mặc dù nọa cũng không thèm để ý điểm này thậm chí nọa còn ẩn ẩn có chút vui vẻ bởi vì nọa lĩnh vực hoàn toàn không thể tiếp nhận lực lượng khác hiện tại thế mà biểu hiện ra một chút chúng ta tính cái này khiến nọa làm sao không vui vẻ đâu không hiểu rõ nhưng là căn cứ ghi chép vừa rồi không chỉ h ắ cám lực lượng bộc phát không gian của ngươi lực lượng cũng có nhất định trình độ bực phát lúc này hệ thống k i a thanh âm giống như máy móc đ ố n g nhiên vang lên không gian của ta lực lượng cũng có bực phát loa nhũ mày hắn ngưng thần nhìn xem k i a bị mình phá hủy chiến hạm vị trí kia xác thực có không gian lực lượng vết tích đúng vậy bất quá căn cứ phán đoán của ta là thế giới này cường độ quá thấp tạo thành ta nghĩ ngươi đã sớm phát hiện điểm này đúng không nếu như là phát hiện thế giới này cường độ tương đối thấp đây là sự thật chỉ là vì sao lại biến thành như vậy chứ bởi vì cường độ hơi thấp b ở chuyện tốt. Chuyện tốt. nhưng i ữ là thế giới này tựa hồ cũng không lớn đồng dạng bởi vì cường độ hơi thấp một chút có thể là khoa học kỹ thuật đo phát triển quá thuận lợi cái này cũng đưa đến nơi này là một ít sự tình tương đối dễ dàng một chút đương nhiên cái này cũng không có biện pháp giúp t r ợ nọa dung hợp lĩnh vực không phải nọa nói không chính xác thật muốn ở đây mang lên mấy năm thế nhưng là cho dù không có trợ rút nhưng lại có thể để cho nọa minh bạch dung nhập về sau công kích hình thức cùng cường độ công kích mặc dù không chính xác nhưng là cũng có nhất định giá trị tham khảo nhất là loại kia mới tinh dung hợp nọa toàn bộ lực lượng công kích hình thức quả thật có chút cường đại đến quá phận nhìn xem kia bởi vì nọa công kích mà dần dần hình thành lỗ đen rất hiển nhiên đây chính là bởi vì không gian lực lượng q ấ y nhiễu mà nọa lĩnh vực tạo thành lực phá hoại mà hình thành sờ lên cái mũi nọa chỉ hy vọng cái lô đen này đừng đem sợ t â nhớ m e n t ị z cùng một chỗ cho hút đi vào nếu không mình sẽ phải tìm người khác làm kỹ thuật người khi nọa trở lại sợ t â nhớ m e n t ị z về sau rất hiển nhiên người trên thuyền nhìn về phía nọa ánh mắt cũng không lớn thích hợp do cùng lộ kỳ đối nọa bất đắc di rang tay ra biểu thị mình cũng không có cách dù sao nọa làm ra động tính thực sự quá lớn có chút dọa người đây chính là ta bình thường lực lượng mà thôi thế nào nọa lấy lại bình tĩnh mặc dù ra một chút bên ngoài nhưng là xác thực xem như nọa nhân loại trạng thái lực lượng mạnh nhất đầu kia đầu kia hắt long Căn nước nuốt ngủ một bọn. ồ cái kia ta đồ đẳng nọa trực tiếp nói bậy một câu thật kỳ q u á i sao không kỳ q u á i sao như vậy hát cám thật sao rất tà ác sao á c h như thế không có tà ác cảm giác kia chẳng phải xong đi vào nhanh một chút đi nọa đối với mình lực lượng vẫn rất có nắm chắc nọa lực lượng xác thực không quang minh thậm chí bởi vì cao vi hát cám lực lượng còn lộ r a dị thường hát cám nhưng là nọa lực lượng căn bản không có bất luận cái gì tà ác ý tứ mặc dù nọa có đôi khi nhìn lúc nào tới vô cùng tà ác nhưng là chỉ nhìn mặt ngoài cùng thực tế có thể cảm nhận được thường thường đều là không giống cản xê giờ hai người liếc nhau một cái mặc dù bọn hắn cảm nhận được nọa kia hắc cám đến cực hạ n lực lượng nhưng là chính như nọa nói tới hắn lực lượng cũng không tà ác cái này hoàn toàn cùng bọn hắn di vang lý giải đi ngược lại thậm chí có thể nói là hoàn toàn đánh nát bọn hắn cố hữu nhận biết hắc cám lực lượng thế mà không có tà ác cảm giác nếu là lúc trước chỉ sợ vô luận là ai nói cũng sẽ không có người tin tưởng nhìn xem những cái kia s ị t võ sĩ liền biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tà ác có thể nói bọn hắn tâm ngoan thủ lạc đến một loại vô luận ai nhìn thấy nội tâm đều sẽ cảm giác được sợ hãi nhưng là bây giờ kẻ trước mắt này phi phạm cùng khác biệt liền hiện ra ở trước mắt của bọn hắn cái này khiến bọn hắn không tin cũng phải tin tưởng giờ khác này bọn hắn tự hồ có chút minh bạch nọa trong miệng kia cái gọi là cân đối chi lực là có ý gì còn có bọn hắn tự hồ biết vì cái gì nọa một mực tại nói không cần làm nô lệ của lực lượng bởi vì nọa giải quyết hết nụ lực lượng phòng ngự cho nên đế quốc thẩm phán đỉnh đ ố i với bọn hắn đến nói liền cùng không có bố trí phòng vệ đ ồ n dạng g i lái sở tỷ nhờ mẹn t ị rất nhanh liền tiến vào dấu ở đáy biển thẩm phán trong p h ư n g p ư ơ n g đương nhiên coi như muốn cân nhắc vấn đề này cũng không phải chuyện gì cũng tỷ như khi bọn hắn tiến vào cái này thẩm phán đỉnh về sau bị một đại môn chặn lại xế giờ suy tư một chút biểu thị bọn hắn chia ra trang phục sau đó đi tìm đài điều khiển đến mở ra cái đại môn này thế nhưng là ngươi thật coi ta không tồn tại đâu đường vòng không tồn tại đường vòng để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính mở cửa phương thức nọa cũng sẽ không lựa chọn đường vòng liền ngay cả s ố g i a hỏa này cũng sẽ không lựa chọn đường vòng h ư ớ n g chi nọa i a hỏa này đâu chỉ thấy nọa trên tay quang mang lấp lánh tiếp lấy tinh không chi tinh lại một lần nữa biến thành một thanh quang kiếm sau một khắc trở ngại nọa bọn h ắ n tiến lên liền phát ra kịch liệt tiếng oanh minh dạng này không phải tốt tại sao phải đường vòng đâu tốt à, không thể không thừa nhận đây đúng là chính xác nhất mở cửa phương thức đơn giản mà mau lẹ càng cùng sệ dơ một đường tiến lên những cái kia ngăn cản bọn hắn tiến lên sợ t ổ n g chụp tờ cùng bị cải tạo rơi vào hắc cá mặt m đế quốc thẩm phán quan trực tiếp bị lựa chọn xuất thủ nọa nháy mắt giải quyết hết nọa dù sao không phải sổ có lẽ gia hỏa này còn có tâm tư cùng bọn gia hỏa này so đấu một chút kỹ nghệ nhưng là nọa căn bản lười nhác cùng những người này dông dài nửa câu thậm chí nọa ngay cả cơ hội gần người cũng không cho bọn hắn trên đường đi phất phất kiếm hoặc là giả vợ như sử dụng nguyên lực dáng vẻ trực tiếp đẩy ngang đến cái này thẩm phán đình hạch tâm nhất địa phương tình cảm đẩy ngang l ạ như vậy kích thích một sự kiện sao nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới. chỉ bất quá khi nọa một đoàn người bước vào cái này khu vực hạch tâm về sau lập tức nọa tựa hồ cảm nhận được một nguồn sức mạnh không yếu nguyên đi tới nơi này cái này để nọa có chút hiếu kỳ bởi vì nọa cảm nhận được cố lực lượng này lại đã đạt tới thất gia i trình độ rằng đạo lý thế giới này đạt tới thất gia i có thể phát huy ra tới uy lực lớn bao nhiêu nọa đã phi thường rõ ràng mà lại dựa theo bọn hắn cảm giác cùng hệ thống chỗ xác nhận vũ trụ cường độ đến nói thế giới này thất gia i chỉ sợ đã vô cùng cao cho nên nọa hơi nghi hoặc một chút rốt cuộc là ai đến nơi này bởi vì tại nọa trong trí nhớ trình độ có thể đạt tới trình độ này đại khái là là đặt v a đờ, d ù đ ã cùng vị kia đặt s i đi ớt về phần người đến sau vậy thì không phải là nọa suy tính dù sao có trời mới biết vị kia sở k ặ t cờ hiện tại có phải là đang chơi bùng đâu rốt cuộc là người nào nọa sờ lên cái c ằ m mà lúc này cạn cùng sệ giờ đã tìm được hướng dẫn nghi đồng thời cũng gặp được trệ lạ rằng thật hiện tại trệ lạ thần sắc nghiêm túc có chút quá phận ánh mắt của nàng không có đặt ở mình đã từng lao sư cùng vị kia nàng kém chút giết chết dễ đi học đồ trên thân mà là thật chặt khóa chặt tại n ọ trên thân nàng tự nhiên hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì cũng tự nhiên hiểu rõ vừa rồi kiêm một chút uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào chỉ là để nàng làm không rõ ràng vì cái gì cái này có được như thế hắc á m nguyên lực ra hỏa lại trợ giúp những này đứng tại quang minh mặt dễ đi võ sĩ ngươi là ai vì cái gì có được như thế lực lượng ngươi lại trợ giúp những này đứng tại quang minh mặt dễ đi võ sĩ trễ là mặc dù cảm giác được mình khả năng bị không để ý tới nhưng là nàng hay là nhịn không được mở miệng hỏi thăm một câu ừ n loa sửng sốt sau đó có chút buồn cười hỏi ngươi là đang hỏi ta đúng vậy chương á c ạ n g i có h thế ư b à n bốn ạ tại tại c cá lực, Còn có, đem mình tất cả tình cảm, ý chí cùng cảm xúc toàn bộ ký thác tại lực lực hát phải? mình tình h tới tất toàn trong, nguyên Liên quan ngươi? lượng bên trong, để lực lượng gì sao đem để ý ký bộ k g ngươi. Ngươi chế chính b ấ t quá là m ộ t cái c nô lệ ủ a lực l ư ợ n n g g ư ơ i có c c tư á hai gì cùng t dông、dài? Chương 432, đáng sợ thủ đoạn noa xác thực không có ý định cùng đế quốc này phán quan nói nhảm thậm chí đều không cần can cùng trệ lại độc thủ noa trực tiếp liền đem trệ lại trò cầm cố lại noa mặc dù nghiên cứu nhiều ngày như vậy nguyên lực cũng biết một chút tương đối đơn giản phương pháp sử dụng nhưng là nguyên lực cái đồ chơi này quả thực có chút vượt quá tưởng tượng bởi vì nó tính dẻo quả thật có chút cao cũng tỉ như cản giá hỏa này thường xuyên sử dụng một chiêu giảm tốc liền để nọa có chút mắt trở tròn cái này mẹ nó thật chỉ là giảm tốc cái đồ chơi này là chúng chiêu ra hỏa cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua tốc độ trở nên chậm chạp liền chúng liền chiêu người xung quanh không gian đều sẽ sinh ra vật mẹo có thể nói vẹn vẹn một chiêu này đã vượt ra khỏi nọa tưởng tượng đây cũng là vì cái gì nọa sẽ đối nguyên lực một ít sử dụng phương thức đặc biệt cảm thấy hứng thú lắc đầu n ọ không còn suy nghĩ những vật này dù sao những này sử dụng phương thức cùng kỹ xảo nhất định sẽ rơi vào nọa trong tay nhìn thoáng qua như là pho tượng chế lạ nọa nghiêng đầu một chút sau đó trực tiếp đem nàng nhét vào sệ dở cùng c ạ n bên chân nàng liền giao cho các ngươi xử trí nọa cũng không quay đầu lại nhìn xem lên xuống bậc thang vị trí nếu như không có ngoài ý m u ố n chúng ta hẳn là còn có một người khách nhân muốn tới đâu còn có một người khách nhân sệ dở cùng c ạ n nhìn một chút toàn thân b ư ớ c lên kỳ dị lực lượng đồng thời toàn thân cứng ngắt chế lạ lại nhìn một chút nọa bóng lưng bọn hắn bỗng nhiên có một loại mình ở đây thật sự là dư thừa cảm giác thở dài hai người bọn họ lập tức đem trệ lại cho đỡ lên chỉ là rất nhanh hai người bọn họ thân thể cũng có chút cứng cứng theo từng đạo tiếng bước chân nặng nề cùng loại kia rõ ràng mang lấy hô hấp thiết bị tiếng hít thở nặng nề chuyển đến hai người bọn họ lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi là là hắn sẽ dở thân thể có chút run dày càn mặc dù không có run dày nhưng là sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào đặt và đờ cái này dễ bị võ sĩ trong thai như là mậu ma tồn tại cái này si t hát cám tôn chủ đã không biết tàn sát bao nhiều q u n phản kháng h ắ n cơ hồ chính là vô địch đại danh từ hắn cơ hồ chính là nguyên lực hắc cá mặt đại danh tử có thể nói tới một mức độ nào đó hắn nhưng so sánh đạt si đ ị a hoặc là nói là ngân hà đế quốc hoàng đế xâm phạm nạ tình càng thêm khiến người sợ hãi ngần đầu hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía loạ trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đột nhiên cảm giác được can tâm bởi vì loạ i a hỏa này lực lượng quả thực so vị này đ ạ t vã đ ỡ càng thêm khủng bố hắn chỉ sợ mới là trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất ta loạ nhưng không biết phía sau mình hai vị suy nghĩ cái gì coi như biết cũng sẽ mỉm cười gật gật đầu cũng biểu thị người nói hẳn là không sai loạ hiện tại có chút kinh dị hắn cũng không có ngờ tới đặt vạ đờ ra hỏa này thế mà lại chạy đến nơi này đến xuyên trận xem ra vải đạ tiên sinh thật bề bộn nhiều v i ệ ca vô luận là sờ ta luật tiền chuyện vẫn là sờ ta luật phim chính hắn đều là nhân vật chính một trong về sau cái gì ngoại chuyện cũng một lần không có bỏ qua thậm chí trong trò chơi đều thường xuyên chạy đến nói đùa một chút loa nội tâm thở dài một cái hắn hiện tại suy đoán chỉ sợ vị này cạn cùng sệ dở đều là bị vị, vị này cho xử lý đi cái này cũng liền tốt giải thích vì cái gì về sau trong phim ảnh đọa hoàn toàn chưa từng nghe qua bọn hắn chuyện xưa nguyên nhân về phần cái kia hướng dẫn nghi chẳng lẽ lại ôm cái đồ chơi này cùng chết rồi hay là nói bọn hắn chạy đi rồi nọa sờ lên cái c ằ m chưa nói xong thật có khả năng chạy đi đâu cái này song song vũ trụ người đối diện với mấy cái này xịt hắc ám tôn chủ nếu như cùng hắn chiến đấu chính là tự tìm đ ư n g chết duy nhất sống sót phương thức chính là chạy trốn nếu như ngươi vận khí tốt thật đúng là có thể chạy mất dù sao từ trong tay hắn chạy mất người cũng có thể thật không ít đâu ngay tại nọa suy tư thời điểm cái này trần mượn tiếng hít thở càng ngày càng nặng cái kia kim loại tương hố ma sát tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần rất nhanh một cái toàn thân mặc màu đen khôi giáp đồng thời phối trí lấy các loại kỳ dị thiết bị da hỏa c h ầ m rãi xuất hiện ở đoạn trước mặt một cỗ vô hình áp lực không ngừng từ da hỏa này trên thân lan tràn ra hắn kêu kim loại mũ giáp tài liệu màu đen mũ giáp nhìn xem lại như thế h u lánh noa tựa hồ cũng có thể từ cái này mũ giáp trông thấy kia một đôi lạnh lùng đến cực hạn hai mắt đã áp chế ở đôi mắt này hạ loại kia tuyệt vọng khí tức đặt noa có chút nghiêng đầu một chút vạy đạ ngươi lại là người nào đặt vạt ở thanh n m vô cùng kỳ dị liền như là máy móc hợp thành nghe để người có, có một loại ma sát cảm giác Ta là ai là không trọng Nòa mãn yếu? biết ấ t t ạ ý cười cười, trọng y u n g ư dù sao ta đã hơn hai mươi lăm ngàn năm chưa có trở lại cái vũ trụ này n o a quả quyết lắc đầu nhưng là ta nguyên lực lại có thể trông thấy rất nhiều quá khứ của ngươi cùng tương lai của ngươi hai vạn năm ngàn trước một hồi đến cái vũ trụ này thông qua nguyên lực nhìn thấy quá khứ của ta cùng tương lai đặt vạ đờ cười cười quá khứ của ta là một vùng tăm tối tương lai của ta cũng trong bóng đêm không ngừng tiến lên đây chính là ta nói xong câu đó đặt và đờ trực tiếp lộ ra ngay quan kiếm màu đỏ sậm quan kiếm tại cái này ưu ám không gian lộ ra các vị dễ thấy cùng tạ ác hắn lanh khóc nhìn xem đ o a cùng đ o a sau lưng cạn cùng xế d i ờ băng l á n h tựa như khối băng đồng dạng vừa rồi k i a cố hắc cám khí tức hẳn là ngươi làm được ngươi làm một cái khó có thể tưởng tượng xịt võ sĩ nhưng là ta không có cùng ngươi giao thủ qua ta cũng muốn nhìn xem ngươi nguyên lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ ngươi là ngớ ngần sao ngươi cảm thấy ngươi làm được ta như thế ta rất h ế u kỳ hai mươi lăm ngàn năm trước người sẽ là như thế nào thật sao như vậy người đã thua ả nạ kỉn sờ cải mặc cờ vừa dứt lời đ ạ t vã đờ liền cảm nhận được một c ố hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng nháy mắt đem hắn kéo đến cái kia người trẻ tuổi bí ẩn trước mặt mặc dù đ ạ t vã đờ đang nghe tên thật của mình sau cũng hơi có chút tâm tình chậm trởn nhưng là đó căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn chiến đấu bản năng thế nhưng là hắn lại trực tiếp bị k h ô n g chế rất kinh dị rất hiếu kỳ noa nghẹo đầu nhìn xem hắn cũng rất phẫn nộ đáng tiếc vô dụng các ngươi đều là nô lệ của lực lượng làm sao có thể cùng ta cái này lực lượng chủ nhân đánh đồng đâu nói xong noa hơi phất, phất tay lập tức đặt vã đ ỡ mũ giáp liền bay ra ngoài mà đặt vã đ ỡ lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông t r ạ m mặt tới đặt vã đ ỡ bởi vì năm đó bị chiếm cứ cao điểm ô bị h o à n chặt đứt một cái tay cùng hai chân tiếp lấy lại bị n h a m tương dừng lại loạn đốt có thể nói là chết chắc nếu như không phải cái này song song vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật thực sự có chút lợi hại liền ngay cả loại trình độ này đốt cháy đều có thể liền trở lại chỉ sợ cái vũ trụ này cũng sẽ không có cái gì xịt h á c cám tôn chủ đặt vã đ ỡ chuyện xưa ân bất quá về sau sở các t cơ cố sự vẫn là sẽ tiếp tục Người. Đặt nhưng là hắn bị nọa gắt gao khống chế căn bản không có cách dù là hắn tại như thế nào ra sức điều động mình nguyên lực cũng không có cách nào phản kháng một điểm đây chính là chúng ta t r ê n h l ệ n h đối với lực lượng sử dụng cùng lý giải t r ê n h l ệ n h ạ nạ kín nọa lắc đầu nháy mắt nọa trong tay quang kiếm xuất hiện quang kiếm may múa chỉ là trước mắt đặt và đ ờ liền trực tiếp bị nọa bị trẻ thành nhân trụ cái này khiến nọa nội tâm âm thầm có chút sảng khoái sợ ta hột đặc sắc chính là gãy tay gãy chân nọa một mực không có gì cơ hội làm như vậy nhưng là hiện tại n ọ có cho nên hắm trực tiếp nắm chắc cơ hội này thật đúng là toàn bộ đều là máy móc đâu liền ngay cả ô bị h o à n duy nhất không có chém đứt cái tay kia đều thế mà còn là tay chân giả nọa nghiêng đầu một chút rất nhanh liền nhớ tới gia hỏa này trước kia giống như liền bị nhìn từng đứt đoạn một cái tay tới lắc đầu nhìn xem cái này bởi vì hô hấp khó khăn gần như sắp muốn tắt thở gia hỏa nọa hơi lộ ra nợ nụ cười biết sao ngươi thật đúng là một con trùng đáng tương h đâu ngươi không cần cảm tạ ta ta đưa ngươi một món lễ vật cảm tạ làm sao có thể cảm tạ đặt và đợt thật muốn mắng to một tiếng nhưng là sau một khắc một cỗ lực lượng quỵ dị liền trực tiếp tiến vào đầu ó c của hắn từng bức họa bắt đầu ở đầu g ó c của hắn bên trong nở rộ ra mà nhìn thấy đây hết t h ả y đặt và đ ỡ trực tiếp trở nên vô cùng ngốc trệ hắn hắn đây là thế nào càng cùng xệ dở thấy cảnh này có chút không biết làm sao đồng thời cũng có chút cảm thấy đương nhiên vị k i ê u kinh khủng xít hắc cám tôn chủ cứ như vậy bại mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là càng nghĩ đây cũng là đương nhiên à. bất quá ngươi vừa rồi gọi hắn ã nạ k ỉ n sờ cải mặc cờ đây mới là hắn bản danh đúng vậy thông qua nguyên lực ta có thể trông thấy quá khứ của hắn hắn nguyên bản là một vị thiên phú cực cao dễ bị võ sĩ Lao sư của hắn là một cái gọi ô bị hoạn ra hỏa bất quá hắn về sau bởi vì một chút đặc thù sự tình dẫn đến hắn bắt đầu bản thân hoài nghi cũng cuối cùng đi hướng hắc cá mặt noa một bên thuận miệng nói một bên nhìn trước mắt cái này không người không quỷ ra hỏa nói thật tiểu tử này tại bị dung nham hủy dung trước thật đúng là một cái đẹp trai tiểu tử không phải hắn cũng không có cách nào cưới một vị công chúa không phải sao chỉ bất quá hắn bị lừa cái này đưa đến thê tử của hắn thật đúng là liền chết tiện tay lung lay lập tức nọa trong tay quang kiếm biến mất tại hắn trong tay n o nhìn thoáng qua phi ô phủ ở giữa không trung nhân trụ suy tư một lát sau hắn làm ra một cái quyết định đã ra hỏa này xem như tốt nhất cân bằng vật liệu như vậy nọa thật là không có ý định cứ như vậy từ bỏ rơi đâu suy tư một lát nọa ma lực lập tức tràn vào đến hắn chiếc nhẫn bên trong mà xuống một khắc đặt và đỡ trên thân liền tách ra đặc thù quan g hoa tứ chi tái sinh ma pháp này nọa rất nhiều năm trước liền học được đây là một cái có thể để gây chi một lần nữa mọc ra ma pháp mặc dù nọa chưa từng có sử dụng qua nhưng là ma pháp này liền ngay cả vô nệ mật đều có thể nắm giữ chớ nói chi là hiện tại nọa chỉ là một lát đặt vã đờ hai tay hai chân bắt đầu chậm d ã i xuất hiện sau đó không ngừng biến thành bọn chúng nguyên bản nên có bộ dáng thậm chí nọa lộ ra nhằm c h á n thuận tay còn đem hắn kia bị liệt diễm hủy r u n g r u n g mạo cho k h ô i phục lại các hạng ư ơ i đây là đang làm cái gì nọa cách làm rất hiển nhiên hù dọa s ệ dở cùng cạn có lẽ là bởi vì nọa tại cứu đặt vã đờ cũng có thể là là nọa thủ đoạn các ngươi không nhìn ra được sao ta đang cứu người mà thôi nọa giang tay ra ra hỏa này chính là một con trùng đáng thương hắn còn sống mới có thể càng có ý tứ đâu nói nọa tiện tay liền đem hai cố ẩn chứa s ở ta một hệ liệt điện ảnh tư liệu làm tiến xể dở cùng cắn trong đầu sau đó yên lặng móc ra cái kia ẩn chứa phong phú sinh mệnh lực gạch đá vừa vặn vậy ngươi đến luyện tay một chút t h u ậ t tiện ta còn chờ mong tương lai có một câu kia kinh điện ta là cha ngươi đâu chương 433 s ở cải mặc cờ đặt vạ đờ cảm giác mình đang nằm mơ là một cái rất dài rất dài mộng hắn mơ tới đối mặt mình lấy một cái khó có thể tưởng tượng được nhân mà mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản、kháng. loại sự tình này hắn đã bao lâu không có gặp qua đặt vạ đờ mình cũng không biết hắn biết đến là mình lại một lần nữa bị chém đứt hai tay cùng hai chân đồng thời hiện tại duy sinh thiết bị tựa hồ cũng bị tháo xuống nô lệ của lực lượng sao vô luận là dễ đi ủy ban vẫn là xịt v õ sĩ đoàn đều là nô lệ của lực lượng sao đặt vã đở còn nhớ rõ câu nói này cái kia thần bí người trẻ tuổi một mặt khinh thường đối với chính mình nói nói suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ bọn hắn thật đúng là đều là nô lệ của lực lượng bọn hắn đều tuần hoàn theo nguyên lực yêu cầu đồ vật hoàn toàn không có dựa theo ý chí của mình làm việc a đáng tiếc hết t h ầ đều muốn kết thúc mụ mụ ắt mỡ ẹ -E, ta đến cùng các người đoàn tụ đặt vã đở cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng nặng nặng khi hắn hai mắt nhắm lại thời điểm hắn chợt phát hiện trong óc của mình xuất hiện một vài bức hình ảnh không thể tưởng tượng hắn biết những hình ảnh này là người thần bí kia đưa vào thế nhưng là khi hắn chân chính nhìn là quan sát những hình ảnh này sau cả người hắn đều ngốc trệ không sai biệt lắm tình huống còn có xề dở cùng cạn bọn hắn tại kiến thức đến đoạn kia hoàn toàn siêu việt nguyên lực lý giải tứ chi năng lực tái sinh s a u đã nhanh muốn ngớ ngẩn nhất là bọn hắn phát hiện đoạn đem cái này x、si、ị hắc cám tôn chủ biến trở về nguyên bản bộ dáng về sau bọn hắn càng là có chút khó mà tiếp nhận thế nhưng là so sánh với những này, những cái kia xuất hiện tại trong đầu của bọn họ hình tượng thì để bọn hắn càng là thầy trắng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới vị này hắc cám tôn chủ cố sự lại là như vậy ly kỳ càng thêm không nghĩ tới bây giờ cái này ngân hà đế quốc thế mà dạng này tạo thành n ọ a nhưng không biết bọn hắn đối với sở ta t h ộ t hệ liệt xem sau cảm giác như thế nào dù sao n ọ a hiện tại ngay tại dẫn dắt đến gạch đá bên trong sinh mệnh lực lượng chậm dai rót vào tiến đặt v ạ đờ trong thân thể nói thật n ọ a làm như vậy số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ ngay từ đầu cầm tiểu động vật làm thí nghiệm bên ngoài liền cơ bản không có ở làm qua chuyện như vậy chớ nói chi Mặc có thí nghiệm. Mặc dù nói nọa hệ thống không gian có thể làm dạng này thí nghiệm, nhưng là hiện tại hệ thống nói người sống nói nọa gian dạng này tại là làm làm là kêu rất dù bởi ậ tập n rộn, húng chi nọa càng muốn đem thời gian tiêu vào một chút thực chiến luyện tập bên trên. một chi thời chút thực tiêu vào đem b vậy nọa đối với cái này sớm không biết bao nhiêu năm trước cầm tới ma pháp kỹ nghệ cũng không phải là nhiều thuần t h ụ năm đó nọa ngược lại là nghĩ trên người tony làm một chút thí nghiệm đáng tiếc tony ra hỏa này minh s á t c tự tuyệt bởi vậy hiện tại mới xem như nọa lần thứ nhất đến thử tại người sống trên thân sử dụng cái này cứu mạng ma pháp may mà n ọ trình độ ma pháp vẫn là có bảo hộ mà lại đặt vã đ ỡ bởi vì có nguyên lực bảo hộ bản thân sinh mệnh lực liền vô cùng tràn đầy bởi vậy nọa cũng không có phí bao lớn công phu liền đem những n à y sinh mệnh lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn đương nhiên thủ pháp quá thô giáp nếu như không phải g i a hỏa này có nguyên lực bảo hộ chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bạo chết đi nhìn một chút trong tay mình gạch đá nọa yên lặng thu vào người thể chất khác biệt rót vào sinh mệnh lực cũng không lớn đồng dạng nhưng là có một chút có thể khẳng định là đó chính là ma pháp sư không cần quá lo lắng duy nhất một lần rót vào năng lượng có thể hay không quá nhiều nguyên lực mặc dù cùng ma lực không giống nhau lắm nhưng là lực lượng bản chất không sai bị lắm khác biệt chỉ là đặc tính ma lực dù là không có mãnh liệt như vậy chủ động tính nhưng là tại trung hòa tính bên trên tuyệt đối phải so nguyên lực mạnh bởi vậy nọa cảm thấy tại một ít đặc thù phương diện thích chứng tính bên trên ma lực hẳn là sẽ biểu hiện càng thêm ưu tú nhìn thoáng qua bởi vì khổng lồ sinh mệnh lực dốc vào cộng thêm bên trên quan sát một bên sở ta ruột mà lâm vào hôn mê đặt vá đờ coi lại một chút hiện tại một mặt đều là đờ đẫn càn cùng xế dơ n ọ sở lên cái cầm trực tiếp nắm lấy bờ giờ một để nó đi thu thập tư liệu sau đó liền trực tiếp mở ra một cái truyền tô môn trực tiếp đem bọn hắn cùng một chỗ mang về sở tử nhờ mẹn t ì g i a hỏa này còn bao lâu nữa mới tỉnh lại đặt vã đờ mơ mơ màng màng hắn cảm giác đầu góc của mình rất nặng m ẫ u chốt nhất hắn còn nghe được một chút thanh â m xa lạ ở bên thai của hắn quanh quẩn cái này khiến hắn cảm giác được có chút kỳ quái bởi vì cái này thanh â m thực sự có chút để hắn lạ l ắ m vấn đề này ta làm sao biết không cần bởi vì ta là thi thuật giả liền hỏi ta cái này thuần túy xem bản thân hắn thể chất lại là một thanh â m tại đặt vã đờ vang lên bên thai lần này ý thức của hắn bỗng nhiên thanh tình không ít bởi vì cái này thanh em hắn nhận biết thậm chí thanh em này để hắn lập tức nhớ tới không ít đồ vật quá khứ của hắn tương lai của hắn hết thể hết thể đều đ ố n g nhiên lại một lần nữa hiện lên ở hắn trong đầu ngươi cái này thi thuật giả cũng quá thất bại đi ngươi có muốn hay không đi thử một chút không cần ta không có thụ thương không cần làm như vậy vậy ngươi tại nói nhảm cái gì l o k i cẩn thận ta để ngươi trở về quét nhà cầu theo những âm thanh này càng ngày càng rõ ràng đặt vạ đỡ tư duy cũng càng ngày càng rõ ràng hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện hắn bị chặt đứt tay chân đồng thời cũng bị rót vào hắn một phần liên quan tới chính hắn chuyện xưa ký ức hắn cuối cùng biết đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra a tại triệt để để cho mình suy nghĩ rõ ràng về sau đặt vạ đờ lập tức phát ra gầm lên giận dữ ta biết mình bị lừa hắn biết mình đến cùng đã làm những gì sự t ì n h nói thật nếu như không phải tại biết mình còn có một đứa con trai cùng nữ nhi còn sống hắn hiện tại thậm chí đều muốn tự sát loại này bi vẫn cảm xúc mang lấy một cỗ khổng lồ nguyên lực trên sở t ì nhờ n h mẹn thì lan tràn đặt vạ đờ nội tâm tràn đầy đều là cử hận chỉ tiếc hắn căn bản không kịp phát tiết ra tâm tình như vậy hắn liền phát hiện mình lại một lần nữa bị trói lại thậm chí lần này hắn ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có bình tĩnh một chút sao noa nhìn xem chừng t r o n g mắt gắt gao nhìn xem mình đặt vá đờ không quan trọng núi b a i còn có đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta tương phản ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng ta nhìn thấy đặt vá đờ trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng chỉ là hắn vừa mở miệng liền tự mình ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn hiện tại thanh tuyến cùng trước đó hoàn toàn khác biệt túi đầu xuống hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát thân thể của mình tình huống lúc này vừa mới vô tận bi p ẫ n bên trong khôi phục như cũ hắn mới ch hắn hiện tại đã không còn cần gì duy sinh thiết bị đồng thời hắn kia bị nọa chặt đứt hai tay hai chân lại trứng ra đều là thật nọa đương nhiên biết hắn nói là có ý gì vấn đề này trước đó cản cùng sệ dở cũng hỏi qua mình nọa đã sớm trả lời đến đây nhìn thoáng qua ra hỏa này không ngừng đang đánh giá mình bộ dáng nọa cười cười phía trước không phải có tấm gương sao mình đi chiếu một chút không phải tốt nói xong nọa trực tiếp giải trừ ra hỏa này trên người trói buộc m a pháp mà đặt vạ đở cũng có chút run dày đứng lên c h ầ m rãi đi tới một chiếc gương trước cặp mắt của hắn nháy mắt trở nên có chút đỏ lên bởi vì trong kinh chính là hắn tại bị hủy dung trước mình nhìn mình trong k i ế n g đặt vá đỡ lại một lần nữa lâm vào vô tận đau thương bên trong mà cái này một phần đau thương cũng không có tiếp tục bao lâu lại biến thành một cỗ khó có thể tin phẫn nộ hắn khổng lồ h ắ cá nguyên lực lần nữa bắn ra hắn bây giờ căn bản không có cách nào khống chế chính hắn nếu như ngươi tại dạng này ta chỉ có thể để ngươi lãng quên hết thảy người tin hay không đúng lúc này nọa thanh âm chuyển vào đến hắn trong hai kia lời lạnh như băng âm lập tức để hắn trở nên tỉnh táo không ít lãng quên hết thảy không đây tuyệt đối không có khả năng tại biết được hết thệ tình hố u n g d ư ớ i hắn tuyệt đối không nguyện ý tại mất đi đây hết thảy nhất là hắn biết mình còn có hai đứa bé tình hố u n g d ư ớ i mặc dù đặt vã đở cũng hoài nghi đây có phải hay không là giả thế nhưng là hắn căn bản không cảm thấy kẻ trước mắt này có cần phải lừa gạt mình không nói trước những ký ức này bên trong có nhiều thứ hoàn toàn chính là hắn trải qua hắn chỉ cần thêm chút suy đoán liền có thể phán đoán đúng sai mà chuyện tương lai có thể nói cũng là hoàn toàn dựa theo tính cách của hắn phát triển nếu như đã hỏng mất hắn tuyệt đối làm được ra những chuyện này nhất là tại biết mình nhi từ tình hố sau hắn cũng tuyệt đối sẽ trợ giút con của mình chúng chi có nhiều thứ căn bản không có khả năng làm giả tỉ như tìm tới con của hắn cùng nữ nhi tỉ như tìm tới s â m bạ nạ tìm đi đối chất tại các loại suy nghĩ phía dưới đặt vạ đờ ép buộc mình bình tĩnh lại kia câu ngao nghe muốn động hát cá nguyên lực cũng theo đó ngồi xuống rất tốt loa nhẹ gật đầu tình huống cụ thể ngươi đã biết không thể không nói ngươi thật đúng là một con trùng đáng thương đâu chính ngươi tự tay hủy ngươi hết thảy kia cũng là chuyện đã qua đặt vạ đờ hít sâu một hơi ta thừa nhận ta làm ra sự tỉnh ta cũng thừa nhận ta là một con kẻ đáng thương nhưng là hiện tại tương lai trong tay ta nếu như các hạ cho ta nhìn đồ vật không phải giả như vậy ta tin tưởng ta có thể thay đổi hết thảy thật sao loa nghiêng đầu một chút suy tư một lát sau cũng coi là chấp nhận thuyết pháp này xác thực để đặt vã đờ gia hỏa này chạy về đi báo thù chỉ sợ về sau thật không có cái gì cái khác đánh giám gia hỏa này lực phá hoại tuyệt đối là cường đại đến khiến người sợ hãi mà lại thân phận của hắn bây giờ chạy tới làm một chút ám sát sự tình cũng lại cực kỳ đơn giản sợ b ạ nạ tìm gia hỏa này chỉ sợ căn bản là phản ứng không kịp liền sẽ bị gia hỏa này giết chết không thể không nói trong nguyên tắc hết thạy bắt đầu đều là bởi vì cái này ra hỏa mà hết thạy phần cuối cũng là bởi vì ra hỏa này chỉ sợ hắn trừ bại bởi ô bị hoàn bên ngoài liền thật chưa từng bại rất có ý tứ ý nghĩ loa nhẹ gật đầu bất quá trước đó làm phiền ngươi đem đế quốc khoa học kỹ thuật giao cho ta đúng ta để tiểu ra hỏa này ghi chép rất nhiều số liệu làm phiền ngươi giúp ta một việc những vật này ta rất cần không có vấn đề đặt vạ đờ cũng rất lưu manh trực tiếp điểm một chút đầu biểu thị vấn đề mặc dù hắn không hiểu rõ loa mạnh mẽ như vậy ra hỏa vì cái gì cần những vật này nhưng là hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều chỉ là trong đầu hắn còn có thật nhiều vấn đề tỉ như ra hỏa này rốt cuộc là ai còn có kia hai mươi lăm ngàn năm trước rốt cuộc là ý gì chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng loã liền đã mở miệng hỏi đúng rồi ngươi về sau dự định tên gọi là gì đặt v à o đờ vẫn là cái này không cần cân nhắc hắn hít sâu một hơi tên của ta chính là a n n a kìn s ở cải hoặc cờ chương bốn trăm ba mươi bốn không t ệ a thiểu ra hỏa cho nên các ngươi nhưng thật ra là một đám đến từ hai mươi lăm ngàn năm trước người nguyên thủy ngươi đang nói người nguyên thủy thử một chút ách thật có lôi các h ạ ta chỉ là có chút chấn kinh còn có các ngươi niên đại đó đối với nguyên lực sử dụng cùng lý giải khác biệt tính đều lớn như vậy sao đúng vậy chỉ có thể nói các ngươi lui bước quá nghiêm trọng trước khi đến hành tinh đạ gỗ bã lộ trình bên trong ạ nạ kìn không ngừng mở miệng hỏi đến loạ bọn hắn chuyện lúc trước cản sệ giờ bọn hắn cũng hết sức tò mò ở một bên đứng xem bọn hắn mặc dù cùng l o a ba người tiếp xúc đã mấy ngày nhưng là rất nhiều thứ lại một lần nữa nghe cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời hắn cũng đối ạ nạ kìn cũng chính là đặt vạ đờ g a hỏ này tràn ngập tò mò hiện tại ạ nạ kình đã triệt để từ bỏ đặt vã đ ỡ cái này s ớ m ạ nạ t ì n ban cho tên của hắn có thể xem là hắn muốn cùng quá khứ tự mình làm một cái xa nhau hắn thấy cái tên này chính là một cái khó nói lên lời vũ nhục một cái hủy hắn cả đời s ư n g hô bất quá đáng tiếc là mặc dù ạ nạ kình nội tâm tràn đầy báo thù ý chí nhưng là rất hiển nhiên nọa cũng không tính để hắn đi làm như vậy đầu tiên cái này cũng không tiện đường bởi vì nọa muốn đi gặp rỗ đạ cái này dễ đ ị võ sĩ đại sư tiếp theo phá giải đế quốc khoa học kỹ thuật cơ mật là cần thời gian dù là hỗ trợ chính là ạ nạ kìn cái này đã từng xịt hắc ám tôn chủ nhưng là có nhiều thứ chính là như vậy phiền phức cũng không có cách nào bởi vậy ạ nạ kìn chỉ có thể đi theo nọa cùng lúc xuất phát thuận tiện lợi dụng thân phận của hắn đến tránh một chút phiền thoái thú chi nọa cũng không phải không có cho hắn một cái không tệ giải thích ngươi muốn báo thù đương nhiên không có vấn đề bất quá ngươi vì cái gì không suy nghĩ ngươi báo thù về sau xác định có thể chạy ra ngoài ngươi cũng không nghĩ một chút con của ngươi Tốt à, ạ nạ kỷn cùng l ô kỳ có chút tương tự đó chính là hắn người nhà đương nhiên thật muốn nghiêm ngặt nói đến a nạ kỳn kỳ thật cùng kệ sĩ lu mới là thật có chút tương tự đâu chỉ bất quá kệ sĩ lù so với hắn thảm hại hơn mà thôi bởi vì kệ sĩ lù là cả nhà chết hết sạch hắn mới như vậy cực đoan muốn tìm kiếm đồng pháp phục sinh mà a nạ kỳn mặc dù cũng đã chết lao bà cùng lão mụ nhưng là tốt xấu hắn còn có hai đứa bé xem như ký thắc không phải sao bởi vậy dùng người nhà xem như thẻ đánh bạc thường thường là không thể tốt hơn lựa chọn mặc dù có chút hèn hạ nhưng là thực dụng là được rồi a nạ kỳn lưu lại cũng bắt đầu đối loại bọn hắn sự tỉnh có mấy phần hứng thú một phen hỏi thăm xuống tới hắn hoảng sợ phát hiện mình cùng người khác t r ê n lệch thực sự lớn có chút khó có thể tin không đi cân nhắc bọn gia hỏa này đến từ hai mươi lăm ngàn năm trước thời đại cũng không đang suy nghĩ bọn gia hỏa này vì cái gì có thể sống đến hiện tại vẹn vẹn ngẫm lại bọn hắn đối với nguyên lực sử dụng cùng thái độ liền đã hoàn toàn nghiền ép thời đại này a nạ k í cũng đông nhiên ý thức được tựa hồ vô luận là tại dễ đi võ sĩ đoàn vẫn là tại xịt võ sĩ đoàn bọn hắn đều tính không phải lực lượng chủ nhân a có lẽ ta có thể cùng hắn học tập một chút Ả nạ kín cũng biết l ò a trong miệng cái gọi là cân đối giáo phái là có ý gì đó chính là căn bản không đi quản lực lượng thuộc tính là cái gì mà là để cho mình đứng tại trung tâm nhất mà không bị lực lượng ý chí thay đổi Ả nạ kín cảm thấy đây mới là cách làm chính xác nhất bởi vì lực lượng là vũ khí là công cụ khống chế những vũ khí này mới là người a đa gộ bạ là một cái sát xôi bị nồng vụ bao phủ đầm lầy tinh cầu nó tại bất luận cái gì hiện đại tinh đồ bên trên cũng không tìm tới là một cái bị lãng quên thế giới cái tinh cầu này bị thô g á p cây cối cùng hôi thối đầm lầy chỗ vây quanh To lớn tiết hồ trở thành đáng sợ loài rắn cùng cái khác sinh hoạt tại hắc á m trong thủy vực sinh vật quê hương mọc r a thuộc ra cánh loài chim tại tràn ngập sương mù trên bầu trời bay lượn cứ việc cái tinh cầu này không có kỹ thuật dấu hiệu nó nhưng lại có tính đa dạng giống loài cùng nguyên thủy nhất sinh thái hoàn cảnh cũng chính bởi vì dạng này sinh thái hoàn cảnh dẫn đến rất xa xôi trinh quân thực dân đều không thể không từ bỏ nơi này bởi vì cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể trên cái tinh cầu này sinh tồn bất quá cũng có một cái ngoại lệ đó chính là rộ đa đại sư cái tinh cầu này hoàn cảnh vì rộ đa đại sư cung cấp một cái tuyệt hảo chỗ tránh lạ tại tăng thêm bản thân hắn là một cái nắm giữ siêu cường nguyên lực gỗ l ỉ n vô cùng thích hướng loại này nguyên thủy môi trường tự nhiên bởi vậy nơi này đối với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn độ khó không thể không nói cái tinh cầu này xác thực khoảng cách quá xa dù là sử dụng không gian khiêu dược cũng có thể là là xuất hiện một chút đặc thù vấn đề ngay tại loại chuẩn bị sử dụng ở bạ sở g h m đến tiến hành truyền tống thời điểm ạ nạ k í n lại một lần nữa cho bọn hắn một k i n h hỉ mặc dù không có hoàn chỉnh đường tuyên đô nhưng là đế quốc cũng không phải không có tìm được qua cái tinh cầu này trước kia bọn hắn hoàn toàn đối cái tinh cầu này không hứng thú nhưng là hiện tại các ngươi muốn đi ta có thể liên hệ bên kia cho chúng ta cung cấp tư liệu vậy còn chờ gì có thể tiết kiệm sự tình tại sao phải mình khó khăn bởi vậy nọa không chút do dự đồng ý ạ nạ kìn đề nghị mà lại nọa nhìn ra được ạ nạ kìn mặc dù có chút ốc đồng thời còn có chút mãng nhưng là gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì không có đầu g ó c gia hỏa hắn muốn tìm đế quốc trả thù nhất là s â m p ạ nạ t ì n cái này lao sư của mình cũng đã từng sử dụng đặt xì đi ợt người nghị viên này thân phận lừa gạt mình gia hỏa nhưng là hiện tại hắn biết chuyện của mình tuyệt đối không có khả năng bại lộ như vậy vì cái gì không lợi dụng đế quốc tiện lợi đến giúp đỡ mình đâu ạ nạ kìn sử dụng lên những này quyền lợi không có bất kỳ cái gì không thích ứng dù sao hắn thấy không dùng thì phí đâu hiện tại không cần chờ về sau chỉ sợ cũng không có gì cơ hội dùng đối với hắn ý nghĩ như vậy nọa trăm phần trăm tán thành có thể thuận tiện mình quản hắn nhiều như vậy đâu rất nhanh tại ạ nạ kìn thao tác hạ bọn hắn lấy được m u ố n đồ vật mà lại ạ nạ kìn còn lấy được rất nhiều phi thường có ý tứ tư liệu giao cho nọa nọa tự nhiên sẽ không cự tuyệt mặc dù hắn xem không hiểu nhưng là sở cùng lộ kỳ ngược lại là có thể thấy rõ ràng một chút a t g a r d cũng làm khoa học kỹ thuật bởi vậy hai người bọn họ cũng biểu thị đợi sau khi trở về để nọa cho bọn hắn một phần dạng này tư liệu nọa tự nhiên cũng không có cự tuyệt nọa hiện tại chỗ nguyên vũ trụ thật khoa học kỹ thuật chiếm được tỷ trọng cũng rất cao nọa cũng tự nhiên sẽ không n ị c h thời đại mà đi bỏ ra mấy phút đầu phi hành có thể nói lần này thời gian phi hành quả thật có chút lâu bọn hắn cuối cùng đi tới đạ gỗ bạ cái hành tinh này chỉ bất quá khi bọn hắn sắp hạ xuống thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cuồng bạo gió lốc cùng mánh liệt xâm chấp mưa bão liền cùng nọa trong trí nhớ luke sở mặt c ậ lại tới đây tình huống đồng d đây không phải tự nhiên hình thành cho dù là cảng cái này nguyên lực đẳng cấp thấp nhất ra hỏa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được loại này thiên thai bên trong ẩ n chứa nguyên lực chớ nói chi là những người khác n o a nghiêng đầu một chút nhìn vị này dỗ đại đại sư không phải như vậy hoan g n ê n bọn hắn a ở trước mặt ta chơi lôi điện chật chật lúc này dồ đ ô n g nhiên nở nụ cười để ta giải quyết đi đừng có dùng không gian của người lực lượng nói xong câu đó dồ trực tiếp đứng lên một mặt tự tin nhìn xem loa loa suy tư một chút cũng nhẹ gật đầu xác thực tại lôi thần sổ trước mặt chơi lôi điện là có như vậy một chút khiêu khích d í vị để hắn đi ra ngoài chơi một chút cũng không có gì lớn chỉ bất quá để nọa nghi ngờ là g i a hỏa này liền đứng ở chỗ này nhìn xem đ o a n ử a ngày đều không có xuất phát cái này để nọa có chút không hiểu rõ ta nói ngươi không phải muốn đi ra ngoài hiện ra một chút mình sao lại không đi chiếc phi thuyền này khả năng gánh không được ta đương nhiên biết t ỗ s ắ c mặt có chút cứng ngắc sau đó hắn sâu kín thở dài ngươi có thể hay không mở cho ta cửa dỗ đã l ặ n g lặng ngồi tại mình bên trong nhà gỗ hắn hiện tại thần sắc có chút nặng n ề tại cảm giác được có người tiến vào đến cái tinh cầu này thời điểm dỗ đã l i ề n bắt đầu bắt đầu p h o n g ngự chỉ là khi hắn bắt đầu cảm giác đến đây rốt cuộc là ai lúc hắn cảm giác được chính là vô tận hữu nội loại tình huống này để dỗ đã cảm giác được mê mang thế nhưng là cân nhắc đến một tuần trước khoảng cách vấn đề dẫn đến l ệ n h giờ hắn cảm nhận được kiêu c ô bóng đêm vô tận lực lượng hắn lập tức trở nên dị thường ngưng trọng mặc dù kiêu cố hắc cám lực lượng cũng không có cái gì t à ác cảm giác nhưng là hắc cám chính là hắc cám a thế mà tìm tới đây rồi dỗ đã mặc dù nội tâm ngưng trọng nhưng là vẫn tương đối tỉnh táo hắn hội tụ mình cường đại nguyên lực bắt đầu cùng tự nhiên cộng mình lập tức quần phong cùng t h i ể m điện tại không trung hình thành toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu trở nên vô cùng ấm chầm mưa to gió lớn tại đạ gỗ bạ c à n quái sấm xét vang r ộ i không ngừng tại không trung vang lên uy lực như vậy đổi lại là bất kỳ một cái nào đế quốc h à n g hạm tới đều sẽ ra phiền phức nhưng là dồ đã căn bản không dám bung lỏng quả nhiên khi một cỗ để dồ đã cảm giác khó mà chống cự mang lấy vô tận lôi đình lực lượng tại không trung nổ vàng là hắn biết phiền phức lớn rồi chỉ là cái này cùng lần trước cảm giác được lực lượng cũng không giống nhau a dồ đã mặc dù chấn kinh đồng thời còn tại liệu mạng củng cố này nóng nảy lôi đỉnh chi lực làm chống cự nhưng là nội tâm của hắn cũng không nhịn được đang âm thầm suy tư hắn hiện tại cũng đang suy đoán có phải là cái kia cực hạn hắc cám tồn tại chọc tới cái gì những người khác thế nhưng là tại dồ đạ trong trí nhớ giống như hoàn toàn không có những lực lượng này người sở hữu a bởi vì những lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt dồ đạ đối với nguyên lực hiểu được nếu như không phải thế giới này chỉ có nguyên lực cái này duy nhất lực lượng chỉ sợ dồ đạ đều muốn trận tròn mắt cô này nguyên lực thật là đáng sợ dồ đạ đã nhanh không chống đỡ được giờ này khắc này rổ đ ạ tựa hồ cũng gặp được cái kia sừng sững ở trên bầu trời cường tráng thân ảnh toàn thân b ư ớ c lên tia chớp màu bạc tuấn lãng bề ngoài cùng cái tia màu đen khôi giáp cùng trong tay khiên một cái dịu r ô đã lập tức đầu không có quay lại dịu đây là bao lâu trước kia vũ khí vì cái gì ra hỏa này không chỉ có mặc như cái người nguyên thủy liền ngay cả cầm vũ khí cũng giống cái người nguyên thủy r ô đã đ ầ u có chút c h v á n g mà lại thân thể của hắn tựa hồ cũng sắp không chịu đựng nổi nữa cường đại như vậy nguyên lực bạo phát cười khổ một tiếng dô đã chậm rãi bắt đầu giảm bớt nguyên lực đạo nhập h á n giả hắn đã sống nhanh một ngàn năm hắn hiện tại thật rất khó tại chịu đựng nổi dạng này cường độ cao nguyên lực bạo phát rất nhanh hắn cũng cảm nhận được đối phương tựa hồ cũng giảm b ấ t nguyên lực bộc phát kia nguyên bản như là tận thế bầu trời rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh dô đã tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống hắn cảm thụ được cùng hắn chiến đấu nam nhân kia hà tới chỉ là ai một con gỗ lìn không tệ a vật nhỏ làm sao một bộ muốn chết bộ dáng ngươi nhìn cũng còn có không đến một ngàn tuổi a chương bốn trăm ba mươi lăm cân đối người t i ể u ra hỏa một n g à n năm cũng chưa tới liền phải chết đây là dỗ đạ tại trước khi hôn mê cuối cùng nghe được thanh âm mà thanh âm này cũng thiếu chút khiến cho dỗ đạ đại sư kém chút thổ huyết đây là ý gì sống nhanh một n g à n năm phải chết thật kỳ quái sao còn có t i ể u g i a hỏa này lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ g i a hỏa này so ta niên kỷ còn đ ạ i sao dỗ đạ không biết bởi vì hắn đã đã hôn mê hắn hiện tại thân thể thật nhanh không được nếu như không tùy ý vận dụng nguyên lực bộc phát hắn hẳn là còn có thể sống thêm vài chục năm không có vấn đề nhưng là hiện tại hắn cũng không hiểu rõ chính mình có phải hay không một giây sau liền sẽ vĩnh biệt coi đời tôi có chút im lặng nhìn xem kẻ xịu trên đất cái này gỗ lỉn g i n g thật sầu có chút mê mang chính rõ ràng rất khắc chế không có toàn lực bộ c phát đồng thời mình cũng không có hạ sát thủ a vì cái gì cái này gỗ lỉn liền một bộ phải chết dáng vẻ rất hiển nhiên đây không phải sổ làm được a chân thực không may còn không bằng để n ọ a mở không gian trong gương đâu t ộ sờ lên đầu sau đó bất đắc dĩ thở dài cũng đem giá hỏa này bế lên n o chạy đến cái này quỷ tinh cầu rất có thể tìm người chính là hắn thế mà cứ như vậy chết như vậy sổ liền cảm giác được nói nhảm mặc dù nọa sẽ không bởi vậy tìm hắn gây phiền phức ta nói đây là có chuyện gì khi sổ ông dỗ đã đại sư tìm được vừa mới hạ xuống tới sở t ì n h n h ớ mentez về sau nọa vừa xuống thuyền liền một mặt im lặng nhìn xem sổ lao thiên r ỗ đã đại sư hắn thế mà còn sống càng cùng sệ dơ đồng dạng chú ý tới sổ trên tay ông dỗ đã bọn hắn lập tức phát ra t h a n h âm kinh ngạc r ỗ đã tại dễ đ ị võ sĩ đoàn địa vị thế nhưng là phi thường cao cho dù là ạ nạ k ỉ n cũng có chút kinh ngạc nhìn lao ra hỏa này không giống với cạn cùng xế dơ ạ nạ kìn nhưng không có cho đ ố i lao g i a hỏa này có cái gì tốt sắc mặt nhìn bởi vì năm đó chính là lao g i a hỏa này kém chút để ạ nạ kìn mất đi trở thành dễ bị võ sĩ tư cách chính là g i a hỏa này tập kích chúng ta t ồ i đem rổ đã bỏ vào cạn trong tay còn có ta căn bản không có dùng sức g i a hỏa này liền thành dạng này nói đến hắn lực lượng tựa hồ cũng không yếu nhưng là tính mạng của hắn tựa hồ nhanh đến cuối cùng một cái gỗ lìn lô k ỳ cũng thăm dò sang xem nhìn không nghĩ tới một cái gỗ lìn thế mà đều có thể đạt tới loại tình trạng này thật không thể tưởng tượng nổi ngươi cũng biết hắn là một cái gỗ lìn noa kèm chút không có trợn mắt chừng một cái nếu biết như vậy ngươi cũng hẳn là biết gỗ lìn bình thường tuổi thọ hắn có thể đi đến hôm nay đã nói do hết thẻ t ố ổ ta vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì còn có thể làm sao chờ hắn tỉnh lại cùng hắn trao đổi một chút sau đó nhìn xem tình huống sau chúng ta liền không sai biệt lắm có thể đi về s ắ c thực cần phải trở về noa đã cảm nhận được cái này song song vũ trụ không gian thông đạo tựa hồ đã khôi phục lại đã dạng này noa cũng không có ý định tại cái này song song vũ trụ ở lại huống chi noa mục đích cũng kém không nhiều hoàn thành nguyên lực nghiên cứu thông qua mình còn có lộ kỳ hỗ trợ cũng trên cơ bản hiểu rõ không sai biệt lắm trình độ khoa học kỹ thuật kỹ thuật cũng lấy được rất nhiều rất có ý tứ tư liệu còn mình tân thu học đồ đến lúc đó cho nàng một phần truyền thừa ký ứ u tốt cái này đối ta hiện tại khó chịu không tính v ề khó loạ thầm suy nghĩ nghĩ phát hiện mình giống như s ắ c thực không có chuyện gì muốn làm mà lại thế giới này cũng kém không nhiều bị mình cho hủy được không sai biệt lắm đặt và đờ trực tiếp bị kịch thấu được làm phản thế giới này cũng nhiều một cái cái gọi là cân đối giáo phái học đồ m è lín càng cùng sệ dở tựa hồ cũng không có khả năng đang yên lặng không nghe thấy không có ngoại ý muốn khả năng thật không có luke ư sợ cái mặt cờ chuyện gì mặc dù có chút đáng tiếc không gặp được gạ nạ kìn cùng hắn nói một câu ta là cha ngươi bất quà à nên rời đi thời điểm vẫn là chọn rời đi tương đối tốt không cần thiết tại dông dài quyết định phải đi về tô méo một chút nhìn tựa hồ có chút cao hứng đây thật là một ý kiến hay ý kiến hay sao lộ kỳ liếp mắt rất hiển nhiên hắn cảm thấy đây không phải tin tức tốt gì chúng ta mới đến bao lâu đã nói xong du lịch đâu chúng ta suốt ngày đều là đi theo đám bọn hắn loạn chuyện a cái kia thanh n g u y ê lưu tại nơi này ân tiền đề đem ngươi lực lượng phong ấn không phải có trời mới biết ngươi có thể hay không ở đây làm ra chuyện đại sự gì đâu ta và các ngươi cùng một chỗ trở về phong ấn lực lượng lưu tại nơi này chờ chết sao lô kỳ chỉ có thể trợn mắt chừng một cái biểu thị một chút kháng ép liền không lại nhiều lời mà nọa thừa dịp thời gian này hào hào chỉnh lý cùng chế tắc một vài thứ đây là lưu cho mẹt lìn lễ vật dù sao cũng làm mình học đồ mặc dù dạy bảo thời gian cũng không dài sắp trời dần dần trở tối lô kỳ cùng sổ nhàm chán ngồi dưới tàng cây nhìn xem đống lửa nếu như không phải thể chất của bọn hắn đặc thù con mỗi không dám tìm phiến phức của bọn hắm hai người bọn họ chỉ sợ sớm đã không chịu nổi mà đổi thành bên ngoài một bên ạ nạ k ì n cùng m ẹ d l ì n còn có đã từng thủ hạ trệ là ngồi ở một bên hắn đối trễ là không có gì hứng thú nhưng là tựa hồ ạ nạ k ì n đối với cái này tuổi trẻ đồng dạng am hiểu nguyên lực hắc cám mặt người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú hắn một bên dạy m ẹ d l ì n một chút nguyên lực phương pháp sử dụng một bên nói bóng nói gió hiểu rõ nọa bọn hắn đối với nguyên lực cách nhìn nhìn ra được hắn thực sự đối nọa bọn hắn cảm giác được hiếu kỳ mà lại cũng đối n ọ bọn hắn đối với nguyên lực sử dụng phi thường có ý tưởng mà cản x â giờ còn có cái gì thì đang chiếu cố lấy hôn mê rồi、đã. dô đạ tình huống hiện tại mặc dù không tính là học bét nhưng là cũng hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào dô đạ đại sư quá già rồi thân thể của hắn xác thực không thế nào tốt từ nọa bọn hắn lại tới đây đến bây giờ dô đạ vẫn tại trong hôn mê nói thật l nó đều muốn coi là gia hỏa này có phải là tỉnh không đến thời điểm dô đạ vị này dễ bị võ sĩ cường đại nhất gia hỏa cuối cùng bắt đầu chậm rãi khôi phục ý thức dô đạ mình cũng không biết mình hôn mê bao lâu khi hắn tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện hiện tại trời đều đã đen mà lại tựa hồ còn có người đang chiếu cố mình dô đạ rất cẩn thận hắn tự nhiên không có khả năng quên hắn là thế nào hôn mê thận trọng dùng nguyên lực quét một chút bên người hai người lập tức chính hắn đều ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện trong hai người này lại có một vị d ệ đi võ sĩ về phần một vị khác dồ đạ có thể cảm nhận được trên người nàng hắc cá mặt lực lượng chỉ bất quá cố lực lượng này tựa hồ bị cắt ra cái này khiến dồ đạ nội tâm có một chút suy đoán chẳng lẽ là bởi vì đại thanh tẩy mắt thấy mình học đồ bị sát hại dẫn đến phẫn nộ quá độ tiến vào hắc cá mặt sao dồ đạ yên lặng thở dài loại chuyện này nói thật cũng không hiếm lạ cho dù là tâm trí kiên nghị hắn cũng mỗi giờ mỗi khắc không nên chống cự hắc cá mặt xâm nhập thoáng nhẹ nhàng thở ra d ô đạ mở mắt mà hắn thức tỉnh cũng lập tức đưa tới cạn c ù n g sệ giờ chú ý d ô đạ đại sư ngài tỉnh cạn lập tức tiến lên nâng lên d ô đạ ân cần hỏi han đúng vậy hải tử d ô đạ có chút hư nhược nhẹ gật đầu chỉ là khi ánh mắt của hắn đảo qua cách hắn cũng không xa một chỗ lúc lập tức sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi ạ nạ kìn sờ cải mặt cờ hắn không có khả năng quên người này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên người này vị này sập bạ nạ tìn học đồ vị này tự tay hủy diệt dễ đi hủy ban g i a hỏa hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên theo bản năng dô đã rút ra mình q u a n g kiếm nhưng là hắn lại chú ý tới vị này ạ nạ k í n sợ các mặt cờ tựa hồ có chút không giống nhau lắm bỗng nhiên dô đã ý thức được chỗ không đúng ngươi ngươi làm sao khôi phục lại ngươi ngươi rốt cuộc là ai hừ ta chính là ạ nạ k í n ạ nạ k í n lạnh lùng nhìn lướt qua dô đã còn nhớ rõ năm đó ngươi ngăn cản ta trở thành dễ đi võ sĩ sao dô đà đại sư nếu như không phải ổ bị hoàn người tên phản đồ này vì cái gì các ngươi không suy nghĩ một chút mình đã làm gì nếu như không phải là các ngươi một chút cách làm ta vì sao lại lựa chọn làm phản tương lai của ngươi dị thường hắc cám nếu như không làm ra nhằm vào chỉ vì một chút dự cảm sao được rồi ta không hứng thú cùng ngươi nói tiếp vô luận là tôn sùng quang minh mặt vẫn là rơi vào hắc cám mặt đều là nô lệ của lực lượng a a nạ kín rõ ràng không có hứng thú cùng d ổ đạ i tranh luận tiếp khả năng bây giờ tại dễ để võ sĩ đoàn bên trong hắn duy nhất để ý chỉ có lao sư của hắn cùng huynh đệ ổ bi hoản mà hắn duy nhất có lỗi với khả năng cũng chỉ có ổ bi hoản một người mà thôi những người khác hắn thật không thèm để ý lực lượng nô lệ dồ đạ đang tức giận đồng thời cũng có chút kinh ngạc hắn vạn vạn không ngờ tới ạ nạ kìn ra hỏa này thế mà lại nói ra lời như vậy hắn đang tức giận ạ nạ kìn đối với nguyên lực chửi đ ố i lúc não hải cũng không nhịn được đang suy tư vấn đề này bất quá dồ đạ là kiên định hắn rất nhanh liền đem loại này suy tư ném ra sau đầu ạ nạ kín là một cái địch nhân đáng sợ vô cùng đáng sợ cho dù là dồ đạ cũng không dám vững tin mình phải chăng có thể chiến thắng hắn chính là bởi vì bọn hắn là đứng tại cùng một cái phương diện đối thủ bởi vậy ạ nạ kìn thái độ cùng một chút nói chuyện hành động mới có thể ảnh hưởng đến d ô đạ d ô đạ âm thầm quan sát đến ạ nạ kìn hắn chợt phát hiện mặc dù ạ nạ kìn sắc thực dị thường chán ghét mình nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì ý đạo thủ cái này khiến d ô đạ nội tâm kỳ quái đồng thời cũng càng thêm cảnh giác thậm chí liền liền thân bên cạnh bên cạnh hắn cái kia địa đạo dễ đi võ sĩ cũng bắt đầu bắt đầu cẩn thận chỉ là khi ánh mắt của hắn lại một lần nữa thăm dò bốn phía thời điểm hắn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc chính nhàm chán dựa vào một gốc cây một bên cùng cái khác một đứng ồ n dạng hắn phần đáng người ngay tán Nam nhân hắn nhận hắn hôn chính này nam nhân sừng sững trên toàn thân quấn quanh đỉnh. Chính người này như bàn đánh tan hắn, cũng chính này nam nhân hắn Hắn không ràng này nam nhân g giác gấu gì. dễ tại tại hạ. để được được, đ khi chở chọc chết. chút sắp cảm cái trước cái cái có cái cuộc các mê làm tuổi kia biết, bởi trời lôi ai? sợ bầu trẻ tay treo rốt rõ Kìa lấy vì ở là là là là là tại rồ đ ã bên người cản nhưng không biết mình cũng thành rồ đ ã cẩn thận đối tượng hắn cho rồ đ ã giới thiệu đến rồ các hạ bên người là đệ đệ của hắn lộ kỷ các hạ dô đạ nhũ mày rất hiển nhiên hắn căn bản chưa nghe nói qua hai cái danh tự này do dự một chút hắn chỉ chỉ á nạ kìn ra hỏa này lại là chuyện gì xảy ra hắn bị nọa các hạ cho đánh bại nọa các hạ đúng vậy nọa các hạ một vị cường đại đến để người khó mà suy nghĩ cân đối người hắn nhẹ nhõm hủy diệt đế quốc mẫu h ạ n đồng thời cũng đem đạt không á nạ kìn cơ hồ giết chết chỉ bất quá cuối cùng hắn cứu được trở về hắn nguyên lực có thể thấy qua đi cùng tương lai mà lại hắn là coi là hai mươi lăm ngàn năm trước nguyên lực người sử dụng chương bốn trăm ba mươi sáu cân bằng mới là cuối cùng con đường an nay g nói thật nếu như không phải r ỗ đã đại sư cảm thụ được trước mắt thằng nhóc loài người này cũng không hề nói dối mà lại cái kia gọi là sổ ra hỏa s á t thực nhìn cùng cái người nguyên thủy đồng dạng hắn đều muốn hoài nghi tiểu tử này có phải là đầu góc h ư mất chỉ là riêng này dạng nói r ỗ đã đại sư là sẽ không tin tưởng dù s a o hai vạn năm ngàn năm dạng này khái niệm thực sự có chút đáng sợ cùng khó có thể tin hơn nữa còn có một điểm để r ỗ đ ạ i đại sư làm không rõ ràng đó chính là cái gì là cân đối người tổng chỗ đều biết lớn nhất đại biểu tính nguyên lực chia làm hai loại q u a dô đà nhữ mày nhìn lực cùng t c xem bên cạnh mình kiêm một mặt sùng bái càn trầm giọng hỏi ngươi mới vừa nói cân đối người là có ý gì đúng vậy mà lại nọa các hạ còn nói qua tại bọn hắn niên đại đó có ba cái giao phái một cái chính là quang minh mặt giao phái một cái là hắc cá mặt giao phái còn có một cái chính là bọn hắn cân đối giao phái cân đối giao phái cho rằng lực lượng không tồn tại khác biệt lực lượng chỉ là lực lượng Mà mà mà tà là, mà là là là lượng, tà là, là là ác ác cũng lực Lực chỉ lực cũng lực không lượng lòng người. lượng lượng, không lượng lòng người. phải phải dẫu đa đại sư nội tâm có chút rung động dù là tâm trí của hắn tại như thế nào kiên định giờ khắc này hắn cũng nhận được một chút dao động bởi vì hắn thật đúng là gặp qua một phần cùng loại thuyết pháp cũng không biết là tại bao nhiêu cái trăm năm trước kia dẫu đa đại sư tìm từng tới một chút tư liệu những tài liệu kia phía trên hiện ra một cái càng rộng lớn hơn nguyên lực lý giải đó chính là nguyên lực cũng không phải là chỉ có hai loại mà là có được bốn loại trừ quang minh cùng h ắ cám bên ngoài nguyên lực còn có thống nhất nguyên lực cùng sinh mệnh nguyên lực hai loại giải thích sinh mệnh nguyên lực là q u y gonzin nói ra g i a hỏa này chính là ạ nạ kỷ duy nhất bội phục dễ đi lúc trước có cái gọi đặt mùa xịt lấy không ai bị nổi thái độ nói cho ạ nạ kỷ là hắn giết ô bi h o à n sư phụ q u y gonzin kết quả g i a hỏa này bị phẫn nộ ạ nạ kỷ đánh bại q u y gonzin là một vị vĩ đại dễ đi đại sư không chỉ có bởi vì hắn dạy bảo ra ô bi h o à n còn đưa ra nguyên lực là sinh mệnh thể hiện dễ đi có thể tại tuyệt đại đa số có sinh mệnh vật chất bên trên cảm nhận được nguyên lực dạng này lý luận bởi vì cho tới bây giờ duy nhất đã biết cùng nguyên lực hoàn toàn ngăn cách sinh mệnh hình thức đến từ một cái khác tinh hệ chủng tộc gặp chiến người điên cái khác hệ ngân hà sinh mệnh hoàn toàn là có thể thông qua nguyên lực cảm giác bởi vậy lý luận của hắn cũng tuyệt đối không có vấn đề gì đương nhiên cái này không phải trọng điểm trọng điểm là trừ này bên ngoài còn có một cái phi thường xa xưa thậm chí sắp bị thời gian mai một lý luận đó chính là thống nhất nguyên lực lý luận thống nhất nguyên lực cho rằng nguyên lực đã không tồn tại quang minh mặt cũng không tồn tại h á cá mặt nguyên lực là một cái hoàn mỹ độc lập chỉnh thể mà không có được bất luận cái gì tính k u y hướng Có thể nói cái này, lý luận hoàn toàn cùng cạn các cho có chô khác cũng nói thể toàn trong nhất trí, cho dù có chỗ khác biệt hoàn hạ nghĩ nhưng này luận miệng nọa kia là lý ý dù vị đây ộ cao ăn khớp. đ cũng là vì cái gì dỗ đã đại, đại sư sẽ xuất hiện do dự cùng giao động nguyên nhân nhưng là dỗ đã đại, đại sư quá kiên định hắn sau khi hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía cạn làm sao ngươi biết bọn hắn là đến từ hai vạn năm ngàn năm trước kia bọn hắn không ánh sáng kiếm thậm chí bọn hắn hoàn toàn chưa quen thuộc hiện tại khoa học kỹ thuật bọn hắn đem nguyên lực xem như lực lượng tại sử dụng mà lại bọn hắn đối nguyên lực sử dụng cùng lý giải đã siêu việt thời đại này tất cả mọi người ồ、oh. dô đà nhữ mày hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chỉ là có chút không dám vững tin vì cái gì nói như vậy trước đó loạ các hạ tại bắt bắt vị này a nạ k ỉ n sợ mặt c ơ trước đánh chìm hai chiếc đế quốc mẫu hạng càng nghĩ đến đây liền không tự chủ nuốt một cái miệng hắn sử dụng vũ khí của mình xem như môi giới chỉ là một kiếm súng giới tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập một cô để người hít thở không thông hắc cám lực lượng quả nhiên dô đa đại sư nội tâm lột bột một chút kia cô nếu như đ ạ i thai biến hắc cám đến cực hạ n lực lượng hắn làm sao cũng không có khả năng quên a chỉ là dô đa đại sư quay đầu lại nhìn về phía ạ nạ k ì n rất hiển nhiên ạ nạ k ì n là bị cạn trong miệng đoạn các hạ cấp cứu xuống tới mà cứu người phương diện này thì là quang minh mặt nguyên lực phi thường am hiểu dô đã thế nhưng là biết lúc trước ạ nạ k ì n bị ô bị hoản biến thành bộ dáng gì nhưng nhìn hiện tại ạ nạ kín quả thực liền cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác nhau có thể người đã tỉnh ngay tại dồ đã nội tâm tràn đầy đều là suy nghĩ lung tung thời điểm một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hắn chuyển đến quay đầu nhìn lại dồ đã phát hiện đây là một cái nhìn qua dị thường tuổi trẻ nhân loại nam tử nhưng là nam tử này lại như là mê vụ căn bản để người không có cách nào nhìn tấu hắn nhìn qua tựa hồ có chút tà ác nhất là hắn một con kia tinh hồng con mắt càng làm cho r ỗ đã cảm thấy tử vong uy hiếp thế nhưng là nếu như cẩn thận đi cảm thụ người trẻ tuổi này r ỗ đã lại có cảm giác đến người trẻ tuổi này lại phi thường chính khí con kia tạ ác dị thường con mắt tựa hồ cùng hắn không có một chút quan hệ loại này kỳ dị mâu thuẫn cảm giác cũng không ảnh hưởng r ỗ đã đối người trẻ tuổi này r i á c quan thậm chí có một loại khó nói lên lời cân đối cảm giác chính r ỗ đã cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy suy tư nửa ngày r ỗ đã cảm thấy khả năng này chính là một loại cân đối a n o các hạ lúc này c à n cũng lập tức đứng lên đối người trẻ tuổi kia cung kính nói n o các hạ dồ đạ hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một chút người trẻ tuổi này bất quá lần này kinh ngạc của của hắn trình độ cũng không tính quá lớn hắn đã có dự cảm người trẻ tuổi này chỉ sợ sẽ là cái kia gọi nọa i a hỏa bởi vì loại này đặc biệt khí chất chỉ sợ thật rất khó lại có những người khác có thể có được người tốt can loa nhẹ gật đầu sau đó mới cúi đầu nhìn về phía dồ đạ không có cách hắn quá thấp dồ đạ các hạng người tốt rất xin lỗi người hoan n ê n phương thức cũng không để bằng hữu của ta vui vẻ nhất là hắn còn có cái ngoại hiệu gọi lôi thần lôi thần sao dồ đạ tâm lý âm thầm nhẹ gật đầu Sắp thực cái kia gọi sổ ra hỏa nguyên lực biểu hiện ra lôi đình thực sự thật là đáng sợ tại đồng dạng thích sử dụng lôi điện s ấ m p h ạ nạ t ì n tương đối chỉ sợ s ấ m p h ạ nạ t ì n lôi điện tại vị này lôi thần trong mắt thật bất quá là chơi nhà tròi mà thôi tên kia lôi đình chi lực r ồ đạ đã linh ra qua chỉ là hắn cũng không biết s ổ còn có toàn lực buộc phát đâu rất xin lỗi cho ngươi tạo thành b ố i r ố i đạ gộ bạ là một cái cô độc hành tinh cũng là một viên không có nhận quá i y ê u hành tinh bởi vậy tốt không nói những này mẹt lìn ngươi qua đây một chút loạ trực tiếp đánh gây dồ đạ mà là mở miệng đem mẹt lìn t ê u tới r ồ đạ xin lỗi nọa cũng không tính nghe bởi vì hắn thấy r ồ đạ cách làm cũng không có vấn đề gì đây là một loại bản thân bảo hộ ý thức thú chi nọa hiện tại muốn đem tự mình chế tác đồ vật giao cho mẹt l i n đâu nọa chế tác ký ức truyền thừa xem như bao gồm mình một chút ma pháp tư duy cùng kỹ nghệ có thể nói là rất thích hợp mẹt l i n đến sử dụng đồng thời nọa cũng đem mình đối với ma lực nguyên tố thuộc tính cách nhìn đặt ở bên trong có thể nói phần này truyền thừa mặc dù nói cũng không tính cao nhưng lại rất phù hợp thế giới này đương nhiên cũng phi thường phù hợp ma pháp sư tư duy mẹt lìn yên lặng nhận lấy nọa giao cho nàng thủy tinh sau lên đường tạ rời đi mà lúc này dỗ đã mới có hơi không xác định hỏi nàng là nita shitter đúng thế loa nhẹ gật đầu trời sinh hắc cá mặt người sử dụng nhưng là nội tâm rất hiền lành xem như một trời sinh cân bằng người bởi vậy ta thu nàng làm học đồ đáng tiếc ta chỉ sợ sắp rời đi bởi vậy lưu vài thứ cho nàng sẽ tương đối tốt như vậy sao dỗ đã im lặng hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi các hạng n u y ễ n lữ cân bằng mới là cuối cùng con đường sao vấn đề này ngươi hỏi tới ta ngươi để ta như thế nào giải thích cho ngươi có cần hay không ta lần sau đem vị kia rót giờ l u c a s tìm tới cho ngươi hỏi một chút nọa có chút im lặng vấn đề này hắn thật đúng là khó trả lời bất quá nghĩ nửa ngày nửa n ọ a quyết định vẫn là sử dụng ma pháp phương thức đến trả lời tương đối tốt vấn đề này ngươi thật không nên hỏi ta bởi vì chúng ta vẫn luôn cho rằng lực lượng là hoàn chỉnh mà không phải không c h ọ n vẹn bị tách ra nọa giang tay ra vô luận cái này lực lượng là hắc cám đến cực h ạ n cũng tốt vẫn là quang minh vạn t r ư ở n g cũng tốt bọn hắn bản chất đều là một loại có thể lợi dụng năng lượng mà thôi lực lượng bản chất cũng có thể lợi dụng năng lượng nọa quan điểm phi thường có lực trúng kích dồ đ a dù là nhìn qua những tài liệu này hiện tại nội tâm cũng không nhịn được dao động không sai bị lực lượng chi phối mà k h ô n g chế ý chí của mình ngươi cảm thấy phần này lực lượng là chính nghĩa sao noa hỏi ngược lại vô luận là các ngươi quang minh mặt muốn k h ô n g chế tâm tình của mình cùng tính tình vẫn là hắc cá mặt m hoàn toàn phong thích tâm tình như vậy kỳ thật đều là tại bị lực lượng chi phối muốn nắm giữ những lực lượng này liền không phải là bị lực lượng chi phối mà là chính các ngươi chi phối lực lượng dồ đ a nghe xong l o a về sau hai mắt đều có chút mê ly hơn nửa ngày dồ đạ mới thở dài hắn không có đồng ý loạ cũng tương tự không có phản đối hắn hiện tại nội tâm chỉ còn lại một chút mê mang hắn tự h ồ cũng cảm giác mình có phải thật vậy hay không trở thành nô lệ của lực lượng bởi vì cho dù là hắn cũng không có cách nào hoàn toàn k h ô n g chế tâm tình của mình à các hạ ngươi tại sao phải cứu vớt ác ma này tạm thời không có cách nào nghĩ rõ ràng vấn đề này dỗ đã chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía ạ nạ kín ác ma sao n o ạ sờ lên hạ đ ố n g nhiên cười cười mặc dù nói ra hỏa này xác thực làm một chút ác ma mới làm sự tình nhưng trên thực tế nếu như không có ta can thiệp hắn sẽ là một cái duy nhất hoàn thành cân bằng nguyên lực người mặc dù phương thức rất dở mà lại hắn còn hại chết chính mình nói n nó o lại một lần nữa đem s ở ta m ộ t tư liệu đạo vào đến rổ đại trong đầu rổ đã lập tức hai mắt có vẻ hơi mê ly mà n o lúc này lại một lần nữa đem viên hướng kia ẩn chứa phong phú sinh mệnh lực gạch đá đem ra đáng tiếc không nhìn thấy tương lai phát triển bất quá ta luôn cảm giác sẽ phi thường có ý tứ chứ chương bốn trăm ba mươi bảy trở về tại khoảng cách n g ỉ đạ vẹo lở không tính là bao xa một viên tử tinh bên trên ả n g、si、sĩ ẻn văn pháp sư cùng ổ đình đều đứng ở chỗ này rất khó tin tưởng hai vị này tại trong vũ trụ đều có thể coi là đỉnh tiêm tồn tại người thế mà lại đi vào nơi này kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì tại một tuần trước toàn bộ h ạ g gật thống trị hạ tinh vực toàn bộ lộn xộn thậm chí có thể nói là toàn bộ hệ ngân hà lộn xộn không biết vì sao tại một tuần trước l o rồi cùng lộ kỳ ba người rời đi nì đ ạ o véo lở về sau ba người bọn họ liền trực tiếp biến mất mà lại tùy theo mà đến chính là hệ ngân hà từng cái đại môn lạng yên bị mở ra có thể nghĩ khi o d i n nguyên bản ngay tại mình trong thần cung uống rượu thời điểm đ ố n g nhiên một cái đần độn thân cao ba mét trở lên người lùn xuất hiện ở trước mặt hắn đến cùng là đến cỡ nào kích thích ạn xì ẹn văn pháp sư cũng kém không nhiều nàng nguyên bản ngay tại củng cố dung hợp đồng thời không ngừng tìm tòi nghiên cứu cùng khai phát lĩnh vực của mình nhưng là theo một cỗ mãnh liệt không gian năng lực ba động truyền đến ạn xì ẹn văn pháp sư liền rốt cuộc ngồi không yên đương nhiên so sánh với một mặt đờ đất o d i ể n ạn xì ẹn văn pháp sư cách làm liền đơn giản sáng tỏ nhiều nguyên bản liền rất am hiểu không gian ma phát nàng ngay lập tức liền cảm nhận được địa cầu bên trên một chút cỡ lớn không gian thông đạo bởi vậy nàng lập tức mang lên cạ mạ tạ các ma pháp sư bắt đầu hành động bỏ ra tiếp cận thời gian một tuần đem những cái k i a cỡ lớn thông đạo cho toàn bộ phủ kín về sau nàng cũng có liên lạc ô điền ô điền khoảng thời gian này cũng rất bận mặc dù hắn không am hiểu không gian ma pháp nhưng là làm sao à gạt có phong ấn phương pháp a hắn thậm chí trải qua song song vũ trụ không gian thông đạo mở ra thời gian lần này chỉ là trong vũ trụ thông đạo bị mở ra mà thôi đối với hắn mà nói căn bản không tính là vấn đề gì chỉ là đây rốt cuộc là ai tạo thành đâu khi o d i n cùng hạng sĩ ẹn văn pháp sư gặp mặt về sau hai người bọn họ lập tức nghĩ đến vấn đề này mà vấn đề này căn bản không có tại trong đầu của bọn hắn dừng lại bao lâu một bóng người liền xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn bên trong gia hỏa này chính là nọa không nói trước nọa ba người ở phụ cận đây mất tích bọn hắn lập tức thời điểm chính là hướng thẳng đến cái phương hướng này tới tiếp theo nọa thế nhưng là cầm trong tay ở bạ sở game cùng ă m g a m e a có thể nói nọa gia hỏa này quả thực hoàn mỹ phù hợp làm hết t h ể yêu cầu mà lại nọa cũng là có khả năng nhất làm những chuyện này người a chỉ là bọn hắn đến cùng chạy đi nơi nào ả n si ẻn văn pháp sư cau mày hỏi nàng hiện tại thật có chút sốt ruột nọa là đệ tử của nàng là nàng coi trọng nhất người thừa kế đồng thời cũng là trợ giúp ma pháp sư của mình có thể nói ả n si ẻn văn pháp sư đã coi nọa là là người thân đối đãi hiện tại nọa mất tích nàng làm sao có thể không nóng này đâu nhất là lần này nọa còn không phải một người mất tích à. tiểu tử này móc lấy a s g a r d hai cái vương tử cùng nhau chơi đùa mất tích có thể nói nếu bọn hắn toàn bộ về không được coi như không đơn thuần là địa cầu phiền t o á i ô điên hai đứa con trai đương nhiên hắn còn có một đứa con gái chỉ là nữ nhi này đầu g ó c có chút vấn đề để o d i n bất mãn vô cùng bằng không thì cũng không có khả năng bị o d i n h trò phong ấn không phải hiện tại tốt o d i n h a i đứa con trai bất kể có phải hay không là thân sinh đều bị n g ấ t chạy còn tìm không thấy người đây cũng là một cái đại phiền phái a may mà o d i n tựa hồ vẫn còn tương đối tỉnh táo hắn hiện tại chính nhẫn l ạ i tính tình mang lấy hạn x ỉ ẩn v ă n pháp sư đi tới cái này hoang vu tử tinh ở trong nếu như không có ngoài ý m u ố n loạ kia tiểu tử hẳn là cố ý hoặc là vô tình mở ra song song vũ trụ đại môn ô đ ì n mang lấy hạn xì ẩn đ o n pháp sư hướng phía tử tinh nội bộ đi đến ngữ khí của hắn thoạt nhìn vẫn là tương đối bình tĩnh nơi này trước kia là một cái song song vũ trụ bỏ neo điểm cho nên ta nghĩ nọa bọn hắn hẳn là tiến vào song song trong vũ trụ song song vũ trụ sao h n s、si、ì h n văn pháp sư nhẹ gật đầu xem ra lần này hơi rắc rối rồi đúng thế o d i n thờ giải nọa tiểu t ử này lòng hiếu kỳ quá nặng đi may mắn nơi này phía sau song song vũ trụ cũng không phải là một cái nguy hiểm thế giới mấy người bọn hắn ở nơi đó không có phiền phái gì chuẩn bị một chút ta mang ngươi tới tìm bọn hắn đi hiển nhiên ô đi là biết nơi này bất quá ngẫm lại xem cũng vô cùng bình thường nơi này chính là asgad phạm vi k h ô n g chế loại hình lại thêm ô đỉnh bản thân sống được lâu đầy đủ lâu hắn làm sao lại chưa quen thuộc nơi này đâu k hít sâu một hơi ô đỉnh kia nhìn có chút xế chiều thân thể nháy mắt không biết thẳng tắp bao nhiêu mà một cố để thế giới cũng vì đó run r à y khí tức đ n g nhiên từ bên trong thân thể của hắn b ộ c phát ra chỉ là cái này khí tức còn không có tiếp tục bao lâu k á i mặt sừng sững tại trước mặt bọn hắn như là tấm gương mặt phẳng đ n g nhiên tách ra làm quang trói mắt đây là không gian lực lượng đồng thời còn trộn lẫn lấy thời gian lực lượng cho dù là không tu hành những lực lượng này ô đỉnh cũng phi thường cảm giác bén nhạy đến c cho nên hắn lập tức ngừng động tác của mình rất nhanh ba bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cuối cùng trở về vẫn là mình vũ trụ dễ chịu ha không sai ta cũng chờ không kịp nghĩ muốn đi địa cầu nhìn một chút rễn mặc dù mới rời khỏi thời gian một tuần nhưng là ta cảm giác tựa như rời đi bảy năm ừ nếu không phải là các ngươi hai cái nhất định phải đi chúng ta rõ ràng có thể ở nơi đó hào hào du lịch một phen dù sao cái vũ trụ kia lại không nguy hiểm tốt ta đừng như vậy nhìn tan đ o ạ ta, ta ngậm miệng tốt ta ồ đin cùng an s ỉ ẹn văn pháp sư có chút sững sờ nhìn trước mắt ba người tại ba người bọn hắn xuất hiện thời điểm bọn hắn liền đã nhận ra ba tên này đến cùng là ai chỉ là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là ba tên này thế mà không nhìn thẳng hai người bọn họ tự mình ở nơi đó cười cười nói nói an s ỉ ẹn văn pháp sư không có mở ra không gian trong gương cứ như vậy lẳng lặng cùng ồ đin đứng ở nơi đó nhìn xem cái này ba tiểu tử mà cái này ba tiểu tử ở trong dẫn đầu nọa tựa hồ cảm nhận được cái gì khi hắn ngẩng đầu hướng phía phía trước nhìn lại lúc lập tất cả người hắn đều cứng đờ ừ n người làm sao không đi Đi theo ngược ọ a sau l ư n căn bản không thấy phía t r ớ c chút đụng phải nọa, chỉ cũng trực cứng kết khi tiếp một bất thăm nọa thời quả quá đầu nguyên phải điểm, hắn hỏi hắn như đụng điện. nọa, ngẩn nọa giống nọa g ư ở lại là lộ kỳ tiểu tử này biểu hiện tương đối bình tĩnh mặc dù hắn cũng ngẩn ra một chút nhưng là hắn rất nhanh liền chấn định lại bởi vì việc này cùng hắn không có cái gì quan hệ a thậm chí tiểu tử này còn có chút cười xấu xa nhìn xem nọa, bởi vì đây hết thể đều là nọa làm ra vô luận là dẫn bọn hắn lại tới đây vẫn là mang lấy bọn hắn đi đến khác vũ trụ đều như thế cho nên phải ngã nấm mốc cũng là đoạ không may a không phải trò chuyện thật vui vậy sao h n s ỉ h n văn pháp sư nhìn xem loạ khẽ cười cười làm sao không tiếp tục hàn huyên ách lao sư ổ đình bệ hạ phụ vương nơi nào còn dám trò chuyện à loạ cùng s ầ u cùng sau lưng bọn hắn lộ kỳ lập tức thành thành thật thật rất cung kính đối trước mắt hai vị b á bọn hắn thật là không n g ờ tới khi bọn hắn trở về về sau thế mà lại trực tiếp bị hai vị đại lao cho chắn đường các ngươi biết các ngươi đã làm những gì sao ổ đình thanh âm bình tĩnh tựa hồ cũng không có trách cứ hắn nhóm ý tứ nhưng là hắn hỏi vấn đề nhưng lại làm cho bọn họ có chút nhức đầu nhất là loạ cái kia Ta cảm giác được nơi này có dị thường không gian lực lượng cho nên không có cách nào nọa chỉ có thể kiên trì tiến lên giải thích một câu cho nên ngươi liền mở ra song song vũ trụ thông đạo h ản s i ẻn văn pháp sư n h ư mày trước đó ta căn bản không biết chuyện như vậy a lao sư nọa vẻ mặt đau khổ mặc kệ có biết hay không hắn hiện tại chỉ có thể nói không biết mà mở ra cái đại môn này hậu quả nọa cũng sớm đã nghe hệ thống nói qua nhưng là làm sao lúc ấy nọa thực sự quá mức cùng tò mò mà lại loại này chỉ có chính mình có thể quá khứ người khác tới lữ hành chỉ cần không phải ô đỉnh trình độ này đều không qua được bởi vậy nọa mới nghĩ đến đi qua nhìn một chút về phần tạo thành phiên phức ngạch cùng l ắ m thì làm cái men in bờ lách mặc dù nọa hoàn toàn không cảm thấy cái gì men in bờ lách có thể xử lý những này phá sự nhưng là không phải còn có ma pháp sư sao húng chi phu di hẳn là cũng tại sỉ ẹn cục trưởng vị trí bên trên đợi không lâu đâu quả nhiên ạn xì ẹn văn pháp sư tức giận trực tiếp cùng nọa còn có sổ bọn hắn nói đến lần này sự kiện tạo thành hậu quả nọa nhìn ra được nếu như không phải nơi này là địa cầu mà người bên cạnh cũng không phải mật đổ những này thân mật người chỉ sợ ả n xỉ ẻ n văn pháp sư liền muốn n u lấy nọa lỗ t h a y nói chuyện chỉ là để nọa không ngờ tới chính là ả n xỉ ẻ n văn pháp sư động tác của bọn hắn thế mà nhanh như vậy mà lại cái kia song song vũ trụ cùng cái vũ trụ này thời gian lại là nhất trí ả n xỉ ẻ n văn pháp sư bọn hắn thế mà tại một tuần thời gian bên trong liền đem cỡ lớn lỗ hổng cho đóng lại chỉ là một chút cỡ nhỏ lỗ hổng cho lưu lại đây có phải hay không là mang ý nghĩa về sau đi vào địa cầu chỉ sợ đều là một chút sức chiến đấu rất yếu ngoài hành tinh chủng tộc rồi n ọ sờ lên cái cằm hắn cảm thấy cái này tựa hồ vẫn là một cái có thể tiếp nhận phạm vi à dù sao new dót đại chiến đều náo ra tới tại xuất hiện một chút coi như thân mật người ngoài hành tinh tựa hồ cũng không tệ đâu được rồi về sau chỉ sợ có một tay vô luận là ma pháp giới hay là chúng ta khi hản xì e n văn pháp sư đem sự tình nói một lần sau bất đắc di thở dài mà lúc này ổ đình cũng mở miệng hỏi các ngươi cũng nên kể một ít kinh nghiệm của các ngươi đi đương nhiên không có vấn đề ổ đình bệ hạ loa nhẹ gật đầu bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút bất quá ổ đình bệ hạ ta có một vấn đề mười phần nghi hoặc vấn đề gì o d i n kỳ quái nhìn v à a một chút b ậ y hạ lần này chúng ta kinh lịch song song vũ trụ là một cái địa cầu bên trên trong phim ảnh phát ra trôi qua thế giới cái này cũng không kỳ quái một ít sự t ì n h lấy cái khác phương thức tại thế giới khác hiện ra loại chuyện này cũng không tính là gì địa cầu các ngươi có một tên đem hệ ngân hà bên ngoài một cái tinh cầu cố sự cho viết ra nữa nha nếu như không phải ta vừa vặn đi qua thế giới kia mà lại cũng nhìn chuyện xưa của hắn giống như gọi g ì m à dịu ly ông tới thạch trì thế giới này thật mẹ nó có luật xem ra chính mình vũ khí trong tay chế tác vật liệu bí ngân thật đúng là từ thế giới kia lấy được mặc dù nọa hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì sẽ có tình huống như vậy nhưng là nọa cũng lười đi nghiên cứu kỹ hắn rất nhanh liền đem bọn hắn ở bên kia cố sự giản g thuật một bên mà ả n sĩ ẹ n văn pháp sư cùng ổ đình đều hết sức chăm chú đang nghe đây là đây là quá khứ của chúng ta cùng tương lai dồ đạ mở to hai mắt không thể tin nhìn xem nọa đúng thế nọa điểm một cái sau đó cười cười nhưng là đây chẳng qua là quá khứ tại ta tử vô tận hư không sau khi ra ngoài hết thể đều không giống ngươi tại sao phải làm như vậy bởi vì vận mệnh không phải lồng giam dứt lời nọa trong tay gạch đá lóe lên đáng sợ con t r ạ c h khổng lồ sinh mệnh lực một mạch rót vào d ồ đạ lồng ngực d ồ đạ ngây ra một lúc hắn hoàn toàn không biết nọa đang làm cái gì bất quá rất nhanh hắn liền hiểu bởi vì sinh mệnh lực của hắn thế mà đang nhanh chóng khôi phục lại Ngươi! Dồ kinh ngạc nhìn nọa, trong lúc nhất thời không biết nói lìn gì. thời biết cái Dồ đạ đồ, học lúc ta, ta là Mẹ như vậy ta có thể cam đoan dễ để võ sĩ đoàn hủy diệt nọa bình tĩnh nhìn dỗ đạ a nạ k ì n hắn cũng coi là cân bằng người hắn sẽ để cho mẹt lìn dậy bảo hắn sử dụng lực lượng của ta a nạ k ì n hắn cũng không phải một cái lựa chọn tốt bất quá hắn cứu dôi con đường ta hiểu được dỗ đạ thở dài không rõ cũng chỉ có thể giả vờ như minh bạch húng chi hắn đã nhìn qua nọa cho hắn liên quan tới sở ta đ u ộ t tuyệt đại đa số tư liệu cùng ký ức hắn cũng biết rất nhiều đồ vật gia hòa này tại quang minh mặt xuất sinh lại bởi vì người nhà của mình mà bị phiến vào hắc cá mặt cuối cùng bởi vì chính mình nhi tử hắn lại một lần nữa lựa chọn phản bội mà lần này phản bội thì là hắn một lần cứu rỗi dô đã lắc đầu bất quá hắn ngược lại là không còn có hoài nghi trước mắt người này nguyên lực trường khống chân thực tính khỏi cần phải nói vẹn vẹn hắn khôi phục sức sống của mình năng lực liền đầy đủ kinh khủng dô đã có thể cảm giác được mình bây giờ còn có thể sống thêm thật lâu bởi vậy có năng lực như vậy người nếu như sống trên hai vạn năm ngàn năm tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự t ì n h À, đúng rồi ngay tại dô đã lúc cảm khái loa bỗng nhiên cười cười ngươi có hứng thú hay không học tập cân đối chi đạo đâu tại a đã lấy l tinh thần liền ngây ngẩn chúng ả người, sau đó một c t k h ô ta h ể t niên chỉ c đại đó quang minh mặt giáo hội người đều là nghiêm túc tuân theo quy tắc thích hay làm việc thiện là người tốt đáng tiếc quá cứng nhắc quá giáo điều ta cũng không thích bọn hắn mà bọn hắn cũng sợ h ã i chúng ta nguyên lai là như vậy sao dô đã nhẹ gật đầu về sau liền rơi vào trầm mặc nọa nhún vai cũng không tại nhiều nói hắn nhìn thoáng qua càn cùng xế giờ những ngày này đều là bọn hắn đang trợ giúp mình nọa đối bọn hắn giác quan cũng không tệ lắm bởi vậy nọa cuối cùng nhìn về phía dô đạ càn là cái không tệ ra hỏa mà xế giờ cũng một mực tại đối kháng h tám c tín niệm kiên định ta sẽ thu bọn hắn khi học đồ nơi này rất không tệ ạ nạ k ỉ n sẽ bảo hộ nơi này về sau nơi này chính là chính là mới dễ đi thánh điện đ ồ đình ờ không hề có ý định tự tuyệt bởi vì đây đối với lộ kỷ đến nói là một chuyện tốt thống chi hắn hiện tại còn muốn trở về hào hào đau đầu đông chốc bị nọa bọn hắn mở ra không gian thông đạo đâu nọa chuyện xưa của bọn hắn ồ đình đã nghe nói bất quá vô luận là hắn hay là ạn x ỉ ẻn đ o à n pháp sư đối với cái này đều không có cái gì hứng thú quá lớn mặc dù bọn hắn cảm thấy không cần can thiệp người khác tương đối tốt nhất là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt dẫn đến song song vũ trụ tương lai tại cái vũ trụ này bị chiều ứng ra nhưng là t ù y ý sửa chữa tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt đánh cái so sánh liền giống với mình thế giới này tương lai bị những người khác biết sau đó người khác còn chạy tới làm loạn một trận nếu như là hướng phía tốt phương hướng cái kia còn đi nhưng là nếu như là hướng phía không tốt phương hướng vậy liền phiền phức lớn rồi nọa nghe được bọn hắn lời giải thích này lập tức trên c h á n toát ra vô số mồ hôi lạnh hắn rất muốn nói cho bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều thế giới này đã hoàn toàn thay đổi coi như không có nọa cái này quấy dối ra hỏa chỉ sợ thế giới này cũng sẽ hoàn toàn thay đổi đi đương nhiên những chuyện này nọa cũng sẽ không nói ra loại chuyện này chỉ có nọa một người biết liền tốt v ề p h ầ n cái khác kẻ ngoại lai nọa cảm thấy khả năng trừ mình sẽ không còn có đi dù sao thế giới này đại môn thật là khóa rất chặt người khác muốn tiến đến thật không phải cái gì sự t ì n h đơn giản trừ phi thực lực đạt đến một loại kinh khủng tình trạng lại hoặc là giống như nọa cầm chìa khóa không phải đổi lại là ai cũng không có xử lý phát tùy tiện ra vào mà lại song song vũ trụ nhiều như vậy mỗi một phút mỗi một giây xuất hiện một cái kết quả khác nhau sẽ xuất hiện một đầu mới tinh tuyến từ đó phân hóa ra khác biệt song song vũ trụ bởi vậy nọa căn bản cũng không có quá mức để ý nhiều như vậy chỉ sợ cũng tương lai tôn y sở tạc gia hỏa này mới có thể lợi dụng khoa học làm được xác định vị trí thời gian song song vũ trụ xuyên qua a ân đương nhiên cũng có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra cũng tỉ như vị kia đi vào mình thế giới này bở rủ sở bằng nở tiên sinh vật khí kỳ thật liền không có tốt như vậy an ngay nói thật m ặ n gã bên trong toàn bộ là t i ê n đ i ê n mà lại tối trung vũ trụ luôn bị đánh bại khởi động lại cũng là đầy đủ buồn b ự c bất quá bọn hắn muốn tìm được nơi này đến cũng rất khó nơi này là điện ảnh vũ trụ mà lại cũng chưa từng xuất hiện các loại hắc hoa a đi theo hạn xì ẻn văn pháp sư đi một chuyến ca m ạ tạ kết quả đoạn lại một lần nữa bị giáo hấn một trận nhưng làn đoạn ngược lại là nghe được cản xì ẻn văn pháp sư trong giọng nói lo lắng càng nặng một chút bởi vì không có ai biết những cái kêu màn sáng phía sau song song vũ trụ đến cùng là dạc gì đến cùng nguy hiểm không nguy hiểm vấn đề này é là cho dù là đi tìm ô đ ì n lao nhân ra ông ta cũng không có cách nào trả lời mặc dù hắn trải qua lúc ấy theo cái niên đại nhưng là về sau không biết vì cái gì những n à y thế giới song song màn sáng bắt đầu từng bước đóng lại bởi vậy hắn cũng không thể hiểu rõ các toàn bộ nhiều nhất chỉ là biết một chút nơi tương đối an toàn coi như ngươi thực sự muốn đi xem cũng n h ấ t nghe tốt nghe ổ đình bệ hạ đương nhiên ta cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm nọ a rất tự nhiên cấp ra cam đoan của mình xác thực hắn cũng không có ý định tùy tiện mạo hiểm trừ phi giải đối diện là không nguy hiểm lần này nọ vận khí không tệ đi đến một cái lực lượng mặc dù rất mạnh nhưng là người ở đó lại bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đem loại lực lượng này một phân thành hai sở ta thuột sở ta h u ộ t s ắ c thực không nguy hiểm bất quá ta cảm thấy ta về sau s á c thực vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt vạn nhất không cẩn thận đi đến một cái cựu long kéo quan tài thế giới ta cảm thấy ta vẫn là tự sát được rồi nọa lắc đầu không tại nhiều nghĩ theo lần này xuất hành trở về nọa có thể cảm giác được kỳ thật địa cầu bên trong cũng có rất nhiều màn sáng chỉ là những n à y màn sáng ẩn tàng vô cùng tốt khí tức không có chút nào nồng đậm nếu như không phải nọa đi qua một lần song song vũ trụ đồng thời tố chất thân thể nhận lấy ở bạ sở g h m cả cộng thêm mình lại cầm trong tay ở bạ sở ghệm khả năng hắn đều hoàn toàn không có cách nào cảm giác được rời đi ạn xỉ ẹn văn pháp sư gian phòng nọa mang lấy lộ kỳ t r o n g cả mạ tạ đi dạo hắn cùng ạn xỉ ẹn văn pháp sư cũng không có trò chuyện quá nhiều bởi vì ạn xỉ ẹn văn pháp sư đối với nguyên lực sử dụng cùng khoa học kỹ thuật loại hình chủ đề hưng thu không lớn nàng ngược lại là dặn do nọa nhiều nghiên cứu ít đối năng lượng điều khiển kỹ nghệ bởi vì nàng hiện tại thu hoạch liền rất lớn có thể nói không có hệ thống ạn xỉ ẹn văn pháp sư đang nghiên cứu lĩnh vực tiến độ bên trên khẳng định so ra kém có hệ thống nọa nhưng là tốc độ của nàng thật không chậm. chí ít nọa cái này chân chính người phát minh là nói nhảm không dám nói một cái về phân nọa từ thế giới khác làm trở về minh tưởng phương pháp cùng đề nghị của hắn ả n xì ẹn văn pháp sư ngược lại là tương đối tán thành có dạng này một cái thừa thượng khải hạ phương pháp đến để thăng ma pháp sư thực lực nhất là tiểu ma pháp sư nhóm ả n xì ẹn văn pháp sư cảm thấy cái này phi thường không tệ ngược lại là những cái kêu hết chú thú nhân ả n xì ẹn văn pháp sư thái độ cũng rất bình thường dùng ả n xì ẹn văn pháp sư đến nói chính là loại sự tình này chính ngươi đi xử lý không phải tốt hiện tại ca mạ tạ là mật đồ phụ trách nhưng là hắn muốn đối ngư phụ trách a nơi này chính là ngươi trước kia chỗ học tập còn có đó chính là ngươi lão sư sao cùng sau lưng l o a cảm thụ được c ả mạ tạ cái này dư thừa lực lượng nguyên tố đang nhớ lại một chút tạng xỉ ẻn văn pháp sư hắn có chút không nhịn được mở miệng hỏi đúng thế l o a nhẹ gật đầu sau đó đ ố i đi ngang qua các ma pháp sư lên tiếng chào sau mới quay về lộ ký nói ra không sai nơi này rất không tệ à còn có lao sư của ta cũng rất lợi hại đúng không cùng phụ thân ta kém xa lộ ký móc méo miệng nhỏ giọng nói một câu bất quá đang nói câu nói này thời điểm hắn nhìn chằm chằm vào loạ đang nhìn nọa đến không có quá mức đi phản bác câu nói này liền trước mắt mà nói giai đoạn tranh l ệ n h s á t thực có thể tán đồng lộ kỳ kem xa chỉ bất quá chỉ sợ không cần mấy năm chỉ sợ ả n xỉ ẹ n văn pháp sư liền sẽ cùng ổ đỉnh đứng tại cùng một cái thủy bình tuyến a nọa sờ lên cái cảm không thèm để ý lộ kỳ ra hỏa này như thế để lộ kỳ có chút ngạc nhiên thậm chí một trận cảm thấy nọa ra hỏa này có phải là đ ổ i tính bất quá lộ kỳ cảm thấy mình vẫn là cẩn thận một chút tự giác ngậm miệng dù sao cũng so bị ra hỏa này gào thét ngậm miệng mạnh hơn chỉ là lộ kỳ đi tới đi tới hắn liền bỗng nhiên ngừng lại thuận nọa kia nhăn lại lông mày nhìn lại lộ ký lập tức gặp được một cái làn da lại đen nhánh da hỏa đàng cùng một cái trên mặt vẽ lấy yên huân trang tốt ta đều như thế hai người bọn họ ngay tại cái lộn lấy cái gì nhìn các ngươi nơi này cũng không phải như vậy hài hòa đâu lộ ký nhìn xem một bước này nhỏ giọng đối nọa t r e o c h ọ c một câu ngâm miệng nọa chừng mắt liếc hắn một cái sau đó hướng thẳn g đến hai người kia đi tới mặc đồ cùng kệ sĩ lủ ầm ĩ lên mặc kệ nguyên nhân gì nọa cảm thấy mình vẫn là đi xem một chút tương đối tốt nếu như là bình thường nọa tại london chỉ sợ thật không có cơ hội nhìn thấy loại chuyện này nhưng là hiện tại hắn trở về tự nhiên sẽ không làm như không nhìn thấy n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì sao m ọ t đồ cũng không có chú ý tới n o ạ đối diện đi tới hắn chính mặt l ệ n h lấy nhìn xem kệ sĩ lù ta làm cái gì không cần ngươi quản m ọ t đồ kệ sĩ lù một mặt bình tĩnh nhìn m ọ t đồ mặc dù ngươi bây giờ phụ trách quản lý ca m ạ tạ nhưng là ngươi không quản được ta ngươi ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đang làm cái gì mà lại đã ta phụ trách quản lý ca m ạ tạ ta, ta liền sẽ không để ngươi tùy tiệt tới ta nói qua ngươi không quản được ta như vậy ta đây ngay tại mật đồ cùng kệ sĩ lù làm cho túi bụi thời điểm loa thanh âm đ ô n g nhiên chuyển đến bên thai của bọn hắn mật đồ cùng kệ sĩ lù nghe được thanh âm này cũng không khỏi tự chủ ngây ra một lúc sau đó mật đồ trở nên mười phần vui vẻ mà kệ sĩ lụt thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi loa gặp quỷ ngươi khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi mật đồ nở nụ cười nhìn xem đi tới loa đáng chết ngươi biết không không biết xảy ra chuyện gì một tuần trước toát ra một đống lớn không gian thông đạo mà chúng ta không thể không đi đem những này đáng chết thông đạo cho khép kín bên trên bất quá còn có rất nhiều địa phương nhỏ không có cách nào chiều cố ta biết ta biết loa nhẹ gật đầu ta có thể không biết sao đây chính là ta làm ra sự tình a bất quá n ọ a rất nhanh liền lắc đầu khoảng thời gian này ta cùng lộ kỳ còn có sổ rời đi địa cầu cho nên ta cũng không hiểu rõ đúng nơi này chuyện gì xảy ra có đúng không kia là tại quá đáng tiếc về phần nơi này mặc đồ thở dài kệ sĩ l ư lại tại đọc qua một chút lao sư cấm chỉ thư tịch mà cái k h á c còn cùng ạ lần sách báo nhân viên quản lý phát sinh c á i l ộ t kết quả hắn đem ạ lần đánh vào chữa bệnh và chăm sóc thất thật sao loa nhữ lông này quay đầu nhìn về phía kệ s i lù ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi làm quá p h ậ n rồi hừ kệ s i lù hư lạnh một tiếng s á t mặt của hắn cũng không tính đ ẹ p mắt đối mặt m ọ t đồ hắn có thể cường ngạnh nhưng là đối mặt nọa hắn thật là cường ngạnh không nổi bởi vì nọa thế nhưng là mọi người lòng biết rõ người thừa kế a kệ s i lù chỉ cần vẫn là c ả mạ tạ mà pháp sư hắn liền muốn tuân thủ quy tắc nọa rất hiển nhiên là hắn hiện tại không có cách nào t r e o cho người mặt lạnh lấy nhìn xem nọa đường này kệ sĩ、si、lù cuối cùng không tại nhiều nói quay người liền định đi ngươi còn không phải trí tôn pháp sư nọa đúng vậy nhưng là quản lý n g ư ờ i ta cảm thấy không có vấn đề nọa cũng mặt l ạ n h lấy nhìn xem g i a hỏa này nói thật kệ sĩ l ù g i a hỏa này cho nọa cảm giác thật càng ngày càng ấm lãnh mà lại nọa còn minh sắc cảm giác được g i a hỏa này trên thân lại có cái này cao vị hắc cám lực lượng điều này không khỏi làm cho nọa có chút coi trọng nhất là g i a hỏa này hiện tại đã yên hơn trang vẹn ở trên mặt tại cả mạ t ta, luôn có một số người là bị cấm chỉ sử dụng cao vị hắc cám lực lượng kệ sĩ l ù chính là một cái trong số đó da hỏa này hiện tại như là đã có cao vị hắc á m lực lượng như vậy nói rõ da hỏa này chỉ sợ đã tại chuẩn bị một ít chuyện n a sở dĩ có thể cảm nhận được g i a hỏa này lực lượng hoàn toàn là bởi vì chính n a liền có một cái thuần túy hắc á m cự long phân thân a đối với cao vi hắc á m lực lượng tại toàn bộ c ả mã tạ chỉ sợ trừ hạn s ỉ ẹn v ă n pháp sư cũng chỉ có n a quen thuộc nhất trâm mặc nhìn xem kệ sĩ lụ rời đi bóng lưng n a s ở lên c ầ m rơi vào trầm tư mà m ặ t đồ thì n h ư mày nói ra kệ sĩ lụ càng ngày càng quá phận có trời mới biết hắn về sau sẽ như thế nào đúng vậy mặc dù hắn là một kẻ đáng thương nhưng là hắn đi vào lạc lối nọ nhẹ gật đầu sau đó thở dài ngươi nói chúng ta phải làm gì nếu không Chúng Chương hắn. ta sớm xử lý, lý bởi i lại càng không cần phải nói loại ế t tương tàn không thể đặt làm, luận hạn càng cần chuyện này không ẹn văn Đồng môn không pháp vô xì sư. c á nào không thế giới, chỉ sợ kết chỉ giới, Bởi khác sợ quả đều không khác mấy.、Bởi、vậy nọa cũng liền nói một chút mà thôi cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ý tứ gì khác như thế để m ọ t đ ồ nhẹ nhàng thở ra bởi vì nọa thật muốn đối kẻ xì lù độc thủ chỉ sợ hắn thật không ngăn cản được mặc dù kệ sĩ lụ hiện tại một mực tại vi phạm hạn xỉ ẻn vấn pháp sư mệnh lệnh nhưng là bất kể nói thế nào bọn hắn đều là đồng môn sư huynh đệ mặc đồ tự nhiên không nguyện ý huynh đệ của mình xui xẻo như vậy nhưng hắn không biết kệ sĩ lụ tương lai đến cùng sẽ như thế nào càng không biết vừa rồi nọa xác thực có ý nghĩ như vậy cùng dự định cùng mặc đồ nói chuyện phiếm v à i câu về sau nọa liền mang theo lộ kỳ rời đi bọn hắn hiện tại chính hướng phía sau sân huấn luyện đi đến bởi vì nọa mới vừa từ mặc đồ nơi đó biết được nạ tị đã mang lấy kia một món lớn huyết chú thú nhân đi tới cả mạ tạ nói thật trước đó cái kia hun khói mặt là thật chắng đi trên đường lô kỳ có chút phàn nàn cùng loa nó nói kệ s、si、ì lù sao s á c thực rất chán ghét loa không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu từ bản thân liền không thích hắn đến bây giờ hắn càng lạ được rồi ngươi vì cái gì chán ghét hắn thái độ của hắn để ta rất khó chịu ồ có phải là hắn hay không trực tiếp đem ngươi không để ý đến bất quá cũng không hiếm lạ bởi vì ngươi thực lực như vậy trình độ tại cả mạ tạ qua thường gặp mặc dù loa chán ghét kệ s、si、ì lù nhưng là cái này cũng không đại biểu loa sẽ giúp lấy lô kỳ kỳ thật lô kỳ thực lực cũng không yếu vốn chính là p h o s d â n thể chất hắn tại bắt đầu rèn luyện băng xương chi lực về sau dù là không có hấp thu cũng đã chậm rãi bước vào thất giai đại môn chỉ bất quá rất đáng tiếc hắn tiếp xúc địa cầu ma pháp sư số lượng tương đối có hạn cơ bản tất cả lên tới lui đến liền làn đoạ cùng ẩ n mà đi tới cả mạ tạ mặc dù cũng đã gặp một chút tiểu ma pháp sư nhưng là có ản xì ẹ n văn pháp sư đặt nền móng lại thêm lại gặp mọn đồ c ù n g kệ xi、si、l ụ bởi vậy chính hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh loa hắn không có phản bác bởi vì hắn biết mình coi như phản bác cũng không có cái gì c h i dùng Húng chi hắn cũng quả thật bị địa cầu pháp sư nội tình dọa cho nhạy một cái, nói nói nhảm nhiều như vậy cũng không chỉ hoàn không mình hỏa. thật, cho cũng nội nói nói cũng dụng toàn trong Nói tiên gì giác cầu cái, có tác cái có cảm ác. mới kia kia mắt quả một ta rất tà vậy bị địa đem để ma dọa vừa ra sư à, là ở ồ bị ngươi cái này tà thần nói là tà ác tại sao ta cảm giác kệ xì lủ phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu không phải nói đùa với ngươi mặc dù ngươi da hỏa này trên thân có chút lực lượng hát cám được không được nhưng, là ngươi nhưng không có loại kia tà ác cảm giác mà tên kia tổng cho ta một loại cảm giác xấu có đúng không loa nghiêng đầu một chút hắn bỗng nhiên cảm giác lộ kỳ i a hỏa này mặc dù luôn luôn biểu hiện đầu g óc có vấn đề nhưng là lần này là tuyệt đối không có vấn đề kệ sĩ lù ẩn giấu tà ác cũng không phải bởi vì hắn lớn lên giống hàn mị bạn mà là bởi vì g i a hỏa này chỉ sợ thật xuyên tấu h qua những cái kia cao vi hắc cám lực lượng tiếp xúc đến những cái kia ý chí sau đó khuất phục tại những cái kia ý chí phía dưới l á t đầu n g ư ờ i đều có đường có một số việc ngươi không có cách nào chính là không có cách nào kệ sĩ lù tình hỗng u loạn là thật bất đắc dĩ hắn chỉ có thể từng bước một nhìn xem kệ sĩ lù đi tới hôm nay nếu gia hỏa này cùng đặt vã đợt hoặc là ở nạ vẽ đồng dạng chí ít có cái tâm linh ký thác nói không chừng hắn liền giống như mật đồ tẩy trắng nữa nha cùng lộ kỷ câu được câu không trò chuyện hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới cả mạ tạ tối hậu phương đất trống lúc này nơi này đã dựng đầy lều vải bất quá ở chỗ này người nhìn tựa hồ cảm xúc đều không hề tốt đẹp gì không ít tiểu hài đều chỉ dám ở trướng đồng của mình bên cạnh ngồi dù là nơi này không có cái gì mà pháp sư trông coi thế nhưng làn ọ a nhìn ra được những người này cũng vô cùng e ngại bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường bọn hắn đều là huyết chú thú nhân Có thể n ó i a là ma phái p ni ở các hạng thật i trí thì là phái ni ở các hạng như hạ. hắn rốt cuộc đã đến t h í tôn pháp sư ở trên một ngày này rốt cuộc đã đến sao n o a cùng lộ kỳ xuất hiện lập tức để cái này âm u đầy từ khí quảng trường trở nên hơi náo nhiệt một chút n o a mỉm cười đối những này quần áo tả tơi người lên tiếng c h à o liền trực tiếp đối n ạ tỉ nỉ vị trí đi tới nạ tỉ nỉ tựa hồ cũng nghe đến bạo động nàng rất nhanh liền chạy ra n o a ngươi trở về rồi đúng vậy đi một chuyến ngạch a g a t vừa mới trở về lộ kỳ nghe được câu này lập tức liếc mắt đi chính là a g a t ngươi đang nói đùa gì vậy đâu bất quá lộ kỳ cũng không có đi vạch trần loa ý tứ bởi vì tại bọn hắn chạy tới song song vũ trụ trước đó loa thật đúng là đi chính là a gạt vất vả ngươi n ạ tini nhìn trước mắt cái này cùng trước kia không có gì khác biệt nữ nhân l ọ a khe cười cười thật không nghĩ tới lại tìm nhiều năm như vậy kỳ thật cũng còn tốt n ạ tini lắc đầu chủ yếu huyết chú thú nhân nhân khẩu cũng tương đối ít mà lại tất cả mọi người trốn đi cho nên mới sẽ tương đối khó tìm nơi này hết thể có bao nhiêu người cũng không nhiều chỉ có chỉ có năm sáu n g à n người nam sáu n g à n người l o a nhìn thoáng qua quảng trường này cùng những cái kia lều vải lập tức nhẹ gật đầu các khoản đó đồng đều là ma pháp giới sản phẩm bên trong không gian rất lớn nọa là biết đến về phần nhân số chỗ này thế mà ít như vậy ngược lại để nọa kinh dị một chút bất quá vấn đề này nọa đến không có quá x o a n suýt huyết chú thú nhân cái quần thể này chỉ sợ số lượng liền không nhiều nếu là thật t o á t ra mấy vạn người đó mới là gặp quỷ sự tình bởi vậy nọa đến không có nhiều thất vọng mặc dù nhân số có chút ít nhưng là nọa cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều cũng không tệ nọa cười cười cái số này rất xin lỗi nọa nọa rất hài lòng bất quá nạ tin gì tựa hồ không hài lòng lắm ta còn có rất nhiều địa phương không có đi tìm cho nên không không không đã rất khá nọa hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay có những người này đầy đủ tất cả mọi chuyện đều cần từng bước một tới làm không phải sao là thế này phải không đương nhiên mà lại bọn hắn cũng không cần đang chờ bao lâu s á c thực không cần đang chờ bao lâu chuyện này nọa hoàn toàn có thể toàn quyền phụ trách mặc dù nói nhân số để nọa cảm giác có chút không đạt được để cả mạ tạ các ma pháp sư đều có thể luyện tập tình trạng bất quá nọa cảm thấy cũng kém không nhiều đầy đủ Nam, người phân phối đến phối cả mà lại khỏi cần phải nói m ộ t đ ồ gia hỏa này trình độ liền đầy đủ thực sự không được đoạn đem vầng điều tới giám sát cũng là không có vấn đề phải biết vầng gia hỏa này hiện tại trình độ thật là không thấp mặc dù không có bởi vì đoạn ảnh hưởng biến thành một cái thuần túy viễn trình pháo đài hắn vẫn như cũ duy trì c ả mạ tạ truyền thống nhưng là hắn các phương diện năng lực đều vô cùng cân đối nhất là đoạn năm ba liền có thể làm được sự tình hắn một cái nhanh b ắ t d à i ma pháp sư làm sao có thể làm không được đâu nghĩ rõ ràng những n à y về sau đoạn cũng không có ý định ở đây chờ lâu đi xuống mặc dù nói người nơi này nhìn thấy nọa tựa hồ thật cao hứng cũng rất nhiệt tình nhưng là bởi vì ẩn giấu cảm giác đệ nén nọa vẫn là rõ ràng có thể cảm giác được có lẽ là tự ti có lẽ là sợ hãi bất quá vô luận là loại nào nọa đều không muốn đi suy nghĩ nhiều dù sao chỉ sợ nhiều nhất chính là thời gian một năm nhưng vấn đề này liền có thể hết thể giải quyết ngược lại là n ạ tin ỉ nữ nhân này đã ở bên ngoài chờ đợi đã lâu như vậy nọa dự định hỏi thăm một chút nàng về sau dự định dự định sao n ạ tin ỉ nghiêng đầu một chút ta ta cảm giác tạm thời vẫn là ở đây tương đối tốt về phần về sau sự tình rồi nói sau như vậy sao ngươi không có ý định cùng chúng ta về thánh điện nọa sờ lên cái m ũ i tạm thời không quay về chỉ sợ ta trở về bọn hắn tốt đ a ta hiểu được ta sẽ giúp các ngươi giải quyết về sau trụ sở vấn đề ở lại vấn đề đây là nhất định phải giải quyết mặc dù có không gian ma pháp đây đối với nọa mà nói cũng không tính việc khó gì nhưng vấn đề là dạng này một cái tiềm lực không tệ nhỏ c h ú n g tộc quân thể nọa cảm thấy vẫn là lưu tại trong tay của mình tương đối tốt anh quốc ma pháp giới vẫn là thật lớn tuy tiện tìm mấy cái rừng rậm loại hình liền hoàn toàn có thể đem bọn hắn nhét vào chỉ bất quá nọa cũng không hy vọng cứ như vậy đuổi lựa chọn tốt nhất chính là cách thành thị tương đối gần thuận tiện bọn hắn ra vào sinh hoạt đồng thời gần sát tự nhiên cũng dễ dàng cho ẩn tàng đương nhiên loại chuyện này cũng không phải là nọa cần phải đi nhức đầu bằng vào thân phận của hắn hắn hoàn toàn có thể đem loại này nhức đầu sự t ì n h ném cho anh quốc bộ phép thuật hiện nay anh quốc bộ phép thuật cơ bản đều là người một nhà nọa cảm thấy xử lý như vậy quả thực đang thoải mái cực kỳ cái này muốn đi rồi lại một lần nữa đi theo nọa phía sau cái mông lộ kỳ im lặng nhà danh nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng nữ nhân kia nhiều trò chuyện một hồi đâu sau đó thì sao loa kỳ quái nhìn lộ kỳ một chút ta cùng nạ t í nỉ n g h quen biết không sai biệt lắm hai mươi năm rất nhiều chuyện cũng không cần nhiều lời chúng ta đều có thể minh bạch như vậy vì cái gì còn nhiều hơn nói nhiều như vậy vô dụng đâu chẳng lẽ ngươi không nên trước hiện trường biểu diễn một chút cho bọn hắn gia tăng lòng tin sau đó đang tìm ngươi bằng hữu nói cho bọn hắn hẳn là gia tốc xử lý chuyện này sao đương nhiên ngươi không phải càng hẳn là nói cho bọn hắn phải nhớ ghi lại biến hóa tin tức sao loa phủi lộ kỳ một chút tình cảm gia hỏa này đang suy nghĩ những vật này mặc dù có thể hiểu được gia hỏa này nóng nảy tâm tính nhưng vấn đề là loại chuyện này bản thân liền cần thời gian hắn muốn chờ là chuyện tất nhiên gấp cũng không gấp được sao lộ kỳ chú ý tới n o ạ ánh mắt quả quyết không còn dám nói nhảm chúng ta bây giờ đi nơi nào vậy ngươi thánh điện ừng loa nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn liền sờ lên c á i c ằ m hoặc là đi anh quốc bộ phép thuật một chuyến anh quốc bộ phép thuật đúng vậy còn không phải là vì giúp ngươi ta dự định để bọn hắn về sau ở nước anh bộ phép thuật định cư dạng này cũng phương diện giao lưu cùng nghiên cứu ngươi nhìn ta đối ngươi có phải hay không rất tốt vậy nhưng thật sự là rất đa tạ ngươi nhưng là tại sao ta cảm giác n g ư ơ i căn bản chính là dự định thu nạp bọn hắn đâu t ố t ta nói xong ta ngầm miệng chương 440, n g ư ơ i dạng này coi như không đáng yêu lộ kỳ rất ngoan ngoãn mặc dù có đôi khi vô cùng không thành thật nhưng là gia hỏa này rõ ràng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện nọa cũng bị gia hỏa này khiến cho có chút im lặng hắn cũng không biết phải nói lộ kỳ gia hỏa này thông minh vẫn là phải nói hắn đến chết không đổi may mà nọa tâm tình cũng không tệ lắm cũng không có cùng g i a hỏa này nghiêm túc không phải gia hỏa này có thể muốn đi phòng điều trị trình diện từ c ả mạ tạ trở lại luân đôn chỉ cần trong c h ư ớ c mắt bất quá bởi vì n ọ a suy tư nửa ngày cuối cùng quyết định tạm thời không trở về thánh điện cho nên bọn hắn cũng không có sử dụng c ả mạ tạ truyền tống môn mà là mình mở ra một cái truyền tống môn đi thẳng tới anh quốc bộ phép thuật anh quốc bộ phép thuật vẫn là giống như trước đây bận rộn ra ra vào vào các ma pháp sư không có một cái đại sự gì bởi vì noạ nhớ kỹ hờ mỹ ẩn tựa hồ nói qua năm nay liền có một lần tuyển cử bỏ phiếu tới mà lại năm nay lần này có thể là gần đây hai mươi năm qua đặc thù nhất một lần bởi vì lần này ma pháp giới có thể sẽ đổi một cái bộ trưởng đây đối với anh quốc ma pháp giới bất cứ người nào đến nói đều là một kiện đại sự bởi vì những này là lo lắng lấy bọn hắn tự thân lợi ích bất quá những chuyện này cùng nọa đến không có cái gì quan hệ bởi vì mặc kệ đến cùng là ai làm tới bộ phép thuật bộ trưởng đối nọa mà nói đều là giống nhau đương nhiên đây là tại nọa căn bản không có tham dự những chuyện này tình h ồ n giới nọa đã sớm cùng bộ phép thuật có thiên ti vạn lũ ước mắc từ nhỏ tại hồ gượt liền đầy trong đầu tao thao tác hắn đã sớm đem bộ phép thuật bộ trưởng vị trí cho coi trọng mặc dù nọa không có tính toán mình bên trên ý tứ nhưng là nếu như không có c ả mạ tạ hoặc là trí tôn pháp sư cố sự này khả năng lại lại biến thành một cái bộ dáng khác thật là t h ơ m định luật hai cũng không có cách nào đào thoát nhưng là thế giới này có c ả mạ tạ mà nọa cũng thật vừa đúng lúc bị ạn xỉ ẻn v ă n pháp sư coi trọng bởi vậy nọa tự nhiên không có quá nhiều ý nghĩ nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nọa sẽ rất vui lòng mình từ nhỏ đã làm nhiều như vậy chuẩn bị không hiểu thấu trở thành người khác sản phẩm đồng thời cầm xuống toàn bộ anh quốc ma pháp giới cho nên vô luật là đối đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ ủng hộ Vẫn anh ủng nọa là là đối đều quốc giới ma pháp giới ủng hộ trên ạ tại i hiện Hiện cuối đi tới người tiện nghi người thực tư. một thể tay Ta thể t nghĩ mình cách chuyện như chắp nhường cho chuẩn như khác của cùng cùng bước có có nguyện này, nọa ý ý sao làm làm làm lâu đầu để đâu. đâu. bị vậy vậy, sao thực tế nọa cũng không thấy được còn có ai có thể cùng h ờ mỹ ẩn cạnh tranh không nói trước đùm bở lẽ đỏ phi thường ủng hộ nàng tại bộ phép thuật bên trong rất nhiều tay cầm quyền cao các bạn học đang ủng hộ nàng cho dù là thân ở thánh điện cùng bộ phép thuật không có quan hệ gì nọa cũng là đang ủng hộ nàng tình huống như vậy nàng còn có thể không được tuyệt như vậy tuyệt đối là có người tại làm giả lắc lắc cũng dung nọa cùng lộ kỳ rất nhanh liền đi tới bộ trưởng văn phòng nếu như không phải dọc đường các ma pháp sư một mực tại chào hỏi khả năng nọa tốc độ sẽ nhanh hơn mở ra văn phòng đại môn nọa có chút n g o à i ý muốn bên trong thế mà chỉ có một người chính là hơ mỹ ẩn đục mỡ lẹ đ ỏ giáo thụ hoàn toàn không thấy tăm hơi nọa hơ mỹ ẩn mang theo một bộ kính mắt trong tay bưng một chén cà phê trước người của nàng là một con bút lông n g ô n g đang không ngừng viết cái gì nàng nhìn lại giống như hết sức kinh ngạc sau đó nàng nhìn lại lại vô cùng vui vẻ n ọ sao ngươi lại tới đây đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút ta loa giang tay ra rất tự nhiên nói điều này không khỏi làm lộ kỳ lại một lần nữa lật lên bạch nhãn ngươi cái tên này là nghiêm túc sao thật sao h ợ p mỹ ân cười cười nàng ngâng đỡ mắt kính của mình sau đó tò mò hỏi gần nhất giống như c ả mạ tạ các ma pháp sư đều khá là bận rộn mà lại gần nhất chúng ta tựa hồ phát hiện một chút một chút tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật có trí khôn xông ra đây là tình huống như thế nào ách trí tôn pháp sư không có nói cho các ngươi biết xử lý như thế nào sao loa nghe đến đó bỗng nhiên mồ hôi lạnh đều xông ra nhanh như vậy đã có ngoài hành tinh khách tới sao không có chí tôn pháp sư chỉ nói cho chúng ta tỉnh táo chờ ngươi trở về xử lý là được rồi hợp mỹ ẩn đem kính mắt hai xuống sau đó đem kính mắt không muốn ở trong miệng hào hào suy tư một lát thật sao loa nghĩ nghĩ dứt khoát nói ra như vậy trước hết để cho ổ dơ nhóm bận rộn một chút đem đám người kia cho tìm tới để sau hào hào giáo hấn một chút bọn hắn ghi nhớ nói cho bọn hắn không cần bại lộ thân phận của mình phục tùng quản giáo g nghĩ biện pháp đóng vai thành nhân loại đúng đem cái này phát cho ma pháp khác bộ đi tính đến lúc đó bọn hắn lại tới tìm ta đối với những người ngoài hành tinh này xử lý như thế nào nọa cũng quả thật có chút đau đầu cũng không thể một mạch cho hết ngươi làm rơi đi bây giờ có thể chạy vào địa cầu r a hỏa tại mức độ nguy hiểm đến nói thật không tính là cái gì bởi vậy nọa cảm thấy cho bọn hắn núi lỏng lỏng điểm cũng không phải vấn đề gì mà lại những này ngoại lai sinh mệnh có trí tuệ nói không chừng còn có thể mang đến rất nhiều khoa học kỹ thuật tin tức đâu đem những này đồ vật lấy ra giao dịch nó không thâm sao bất quá vấn đề này đến lúc đó vẫn là giao cho f u j i đi xử lý đi g a hỏa này còn có một năm xì ẹn cục trưởng có thể làm đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng thuận tiện còn có thể để hắn sớm làm một chút chuẩn bị đâu theo nọa cn kỳ thật đã không sai biệt lắm có thể kết thúc hắn có thể cung cấp mà tiện lợi a cái gì đến bây giờ đã không đáng chú ý đã như vậy vì cái gì không cho hắn dứt khoát đem cn trở nên cùng nguyên tắc đồng dạng thuận tiện phu di bước ra ra tổ kiến một cái chuyên môn phụ trách những này ngoài hành tinh khách tới tổ chức được rồi ta đã biết ngay tại nọa đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm h ợ p mi ẩ n nhẹ gật đầu ta sẽ đem chuyện này làm tốt ta đương nhiên tin tưởng ngươi hơ mi ân đúng đúng vơ lại đỏ giáo thụ đâu n ọ lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm lên bây giờ còn chưa thoái vị đùm bợ lẹ đỏ đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ về hồ gợi đi hợ mỹ ẩn nghiêng đầu một chút ngươi biết hắn năm nay quyết định từ nhiệm cho nên hắn hiện tại sẽ rất ít xuất hiện tại cái này văn phòng cơ bản tất cả mọi chuyện đều là ta tại xử lý như vậy sao hắn thật đúng là không chịu trách nhiệm đâu noa buồn cười nói một câu sau đó thử nghiệm làm ra thương tiếc biểu lộ vất vả ngươi hợ mỹ ẩn câu nói này vừa ra khỏi miệng hợ mỹ ẩn tiếu dung liền trở nên càng tăng lên mà lô kỳ bạch nhãn đều nhanh trở thành hì ù gà nhất tộc lộ kỳ gia hỏa này cảm giác mình đi theo tới thật sự là một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng quyết định gia hỏa này biểu hiện quả thực so với hắn kia ngu xuẩn ca ca còn muốn vụt về nhưng kỳ quái là trước mắt cái này nhìn phi thường thông minh nữ h à i làm sao lại biểu hiện rất hưởng thụ lộ kỳ nhìn không được hắn cảm thấy loại này biểu diễn thật không đi tâm thậm chí đang vũ nhục sự thông minh của hắn thế là gia hỏa này lập tức giả vờ như ho khan rất thành công hắn trực tiếp đem nọa cùng hơ mỹ ẩn lực chú ý hoàn toàn kéo đến hắn trên thân ta nói ngươi là cồn star n g ừ n cái kia tàu hốt thuốc ca có hay không ho ra máu tại dạng này xuống dưới ta thật là không dám hứa chắc ta có thể hay không ho ra máu ta liền nói một câu liền ngậm miệng ta căn đoan đó chính là đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích chủ yếu à tiện thể n h ắ c lên ngươi biểu hiện quá vụ vệ l ô kỳ rất thành thật nói xong câu đó hắn liền rất thẳng thắn ngậm miệng mà lại vì nhìn càng thêm chân thực hắn còn cho mình tới một cái ma pháp tiếp lấy mặt ngoài mình tuyệt đối nói không nên lời một câu cách làm của hắn cũng khiến cho lọa vô cùng im lặng quả nhiên ngươi tới nơi này còn có cái khác chuyện quan trọng đúng không hợp bị ẩn đến không có cái gì cái khác cảm giác nàng cười cười mở miệng hỏi đồ ú vỡ lẹ đỏ giáo thụ không tại hiện tại bộ phép thuật trên dưới căn bản là ta xử lý hoa、wow, a xem ra chúng ta nữ bộ trưởng rất có lòng tin ạ loa chừng nặc nhớ một chút sau đó mới quay về hờ mỹ ẩn thổi cái h u y ế t sáo như vậy ta cũng chỉ nói ngươi còn nhớ do năm đó con rắn kia sao đi theo ngươi con rắn kia nà tín n h ỉ hờ mỹ ẩn hơi nhớ lại một chút liền muốn lên tiếp lấy sắc mặt nàng liền trở nên có chút c ổ a khoái nàng tựa hồ biến thành một người rất xinh đẹp mấy năm trước một mực tại dùng đến danh hào của ngươi thu nạp huyết chú thú nhân nà tín h i sự tình thật không tính là bí mật khả năng nàng l à như thế nào cùng với l o a vấn đề này sẽ tương đối thần bí nhưng là vấn đề này đối với cùng một chỗ từ hồ gợt ra đồng thời lâu dài bảo trì hữu hảo quan hệ h ờ mỹ ẩn những người này đến nói căn bản cũng không phải là bí mật không sai l o a nhẹ gật đầu hắn hoàn toàn không nghe ra h ờ mỹ ẩn trong lời nói một ít trọng âm cùng nhẹ âm trực tiếp mở miệng nói ra huyết chú t h u nhân phiền phức c ả mạ tạ các ma pháp sư có thể giải quyết mà lại bọn hắn có thể vì ma pháp giới làm ra công hiến cũng vô cùng nhiều ồ có thể làm ra dạng gì công hiến hơ mỹ ẩn cũng hơi nghiêm túc không ít h u y ế t chú thú nhân ở đội g i ã thú linh hồn sau có thể biến thành một người bình thường nhưng là cái này không có để bọn hắn mất đi biến thành g i ã thú năng lực trời sinh an mi mạ t h u sở không trời sinh dở dạ gồn bọn ma pháp sử dụng người bọn hắn thậm chí có thể tại s a u khi biến thân sử dụng ma pháp có thể nói bọn hắn về sau đều là một đám ma pháp sinh vật mà bọn hắn biến thân quá trình này cùng ghi chép ta hiểu được noa nói, nói đến đây hờ mỹ ẩn đã cơ bản hiểu rõ noa ý nghĩ cùng dự định không thể không nói đây đúng là một cái rất không tệ cách làm cùng kế hoạch dở dạ gồn bọn ma pháp mặc dù đã sớm công bố ra nhưng là hắn học tập độ khó thực sự quá lớn cái này cũng đưa đến rất nhiều ma pháp s ư căn bản không có cách nào nắm giữ ma pháp này đương nhiên còn có một cái mấu chốt nguyên nhân đó chính là biến thành cự lòng chi phí thực sự có chút lớn quá phận nếu như có thể biến thành nhỏ một chút ma pháp sinh vật hoặc là giảm xuống ma pháp khó khăn lời nói có thể nói bọn này huyết chú thú nhân xuất hiện chính là tại vì giờ dạ gồn bọn ma pháp làm chuẩn bị có bọn hắn cung cấp số liệu cùng tư liệu lại thêm bọn hắn sau khi biến thân chủng loại phong phú cái này hoàn toàn có thể thành lập một cái số liệu khổng lồ k o a không thể không nói bọn này huyết chú thú nhân chính là một đám bà bối một đám chân chính bà bối hờ m ỉ ẩn c ư ơ n g ép tháp xuống tới mình nội tâm ý khác nàng rất nhanh liền bắt đầu tự hỏi noa lại tới đây là tìm đùm bơ lẹ đỏ bộ trưởng mà lại hờ m ỉ ẩn đối n ọ a hiểu rõ những chuyện này rất có thể là cùng những n à y huyết chú thú nhân có quan hệ càng nghĩ hờ m ỉ ẩn lập tức nghĩ đến cái gì ngươi là đến cho huyết chú các thú nhân tìm nơi ở sao ồ rõ ràng như vậy sao n ọ a cũng có chút kinh ngạc hắn giống như không nói gì a hừ hừ dựa theo ta đối với ngươi lý giải những n à y huyết chú thú nhân ngươi là tuyệt đối sẽ không cho những người khác bởi vậy ngươi cần bộ phép thuật hỗ trợ mà ngươi quan hệ tốt nhất bộ phép thuật chính là chúng ta huyết chú các thú nhân trước kia hoàn cảnh sinh hoạt trích lệch bây giờ cùng ngươi cũng là không nhà để về tất cả vô luận là thu nạp vẫn là lung lạc ngươi dạng này coi như không đáng yêu hợp mỹ ẩn thật sao ta vì cái gì lão cảm thấy ngươi sẽ thích tài trí tự tin nữ nhân đâu chương bốn t r ư ơ i mốt rồi mới là nhận được đến cùng là dù cổ là trời vẫn là trang h i ể u man là trời dạng này tranh luận chỗ nào đều có sự thật chứng minh nọa cuối cùng vẫn là cảm thấy tài trí tự tin thành thục nữ nhân mới là trời vậy đại khái cũng là nọa trước kia đối hờ m ỉ ẩn không có chút nào hứng thú cho dù là một tay nhìn xem lớn lên cũng không có cái gì ý nghĩ nhưng là bây giờ lại hơi có như vậy điểm khác ý tứ nguyên nhân a đương nhiên cũng chỉ là hơi có như vậy một chút hai người bọn họ biểu hiện đều mười phần khắc chế đã hờ m ỉ ẩn đoán được nọa ý nghĩ như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều trở nên dị thường đơn giản thậm chí đều không cần nhiều lời hờ m ỉ ẩn liền đã cho nọa an bài rõ ràng cái này khiến nọa cảm giác được vô cùng dễ chịu nếu là lưu tại anh quốc ma pháp giới mà lại dựa theo phải nhớ ghi chép thu thập tư liệu cách làm liền để bọn hắn ở tại một cái an t i n h rừng rậm đi ân tham khảo bọn hắn cuộc sống trước kia phương thức rừng rậm này tốt nhất khoảng cách thành chấn gần một chút vô luận là khoảng cách người bình thường thế giới vẫn là ma pháp sư thế giới cuối cùng tại bọn hắn một chút đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo phụ cấp đi dạng này bọn hắn sinh hoạt cũng sẽ không quá khó khăn không thể không nói vô luận là nọa nghĩ tới vẫn là không nghĩ tới h ợ m ì ẩn cho hết n ọ nghĩ đến nhìn ra được hở mỹ ẩn thật phi thường thích hợp làm cái này công việc đã có hở mỹ ẩn trợ giút như vậy nọa tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm kỳ thật hờ mỹ ẩn cũng không cần tự mình làm cái gì nàng chỉ cần mình tuyên bố một cái mệnh lệnh liền tốt làm rõ ràng những chuyện này về sau nọa cũng không có cùng hờ mỹ ẩn nói gì nhiều chỉ là nói đơn giản một câu hết thể kết thúc chúng ta hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút liền lựa chọn rời đi đối bọn hắn hai người đến nói đơn giản như vậy ở chung phương thức nhưng so sánh cái khác nhiệt tình bắn ra bốn phía ở chung phương thức càng thêm thích hợp bọn hắn chẳng lẽ bởi vì ta ra sao làm sao luôn luôn để không nổi cái gì nhiệt tình a hẳn là ta trời sinh thích loại này bình thản qua tháng ngày sinh hoạt vấn đề này nọa không nghĩ ra may mà nọa cũng lười suy nghĩ dù sao hắn cảm thấy dễ chịu liền tốt hơn nữa nhìn hở mì ẩn thái độ tựa hồ cũng đối cuộc sống như vậy tương đối hài lòng đã dạng này nọa cũng không có ý định đi thay đổi gì tất cả mọi người dễ chịu mới là thật dễ chịu hả? Tốt, đừng có dùng n g ư ờ i cái kia căn bản không có hiệu quả mà pháp gạt người l ừ a gạt một chút hở mì ẩn còn tạm được gạt ta liền muốn nhiều rời đi bộ phép thuật cao ốc về sau nọa phủi một chút còn tại trở mặt m lộ kỳ sâu kín thở dài thật sao cái này đều bị nhìn đi ra rồi lộ kỳ trong mắt đi lòng vòng lập tức mở miệng cười nói xem ra sau này ta muốn cải tiến một chút ta ma pháp tiếp tục hiệu quả quá ngắn không cần lần tiếp theo ta tới giúp ngươi không cần khách khí như vậy ta cảm thấy ta vẫn là mình đến tốt đúng chúng ta bây giờ đi nơi nào để nọ hỗ trợ lộ ký lạnh run cũng n h ị n không được đánh một cái hắn cảm thấy nọ lớn nhất khả năng chỉ sợ là cắt đầu lưới của hắn dù sao nọ tên vương bắt đản này có thể để cho đầu lưới của hắn tại mọc ra cho nên g i a hỏa này rất có làm như vậy khả năng hồi thánh điện chứ sao nọ nhưng không biết lộ kỳ đang suy nghĩ gì nếu như biết khó nói lộ kỳ sẽ thỏa mãn hắn còn lưu tại nơi này làm gì đương nhiên lưu tại nơi này không có ý nghĩa lộ ký lập tức cười chạy tới nọa bên người đúng rồi ngươi nói phần này số liệu đại khái bao lâu thời gian có thể lấy ra cái này ta cũng không biết nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể bắt đầu cân nhắc hấp thu c a t k e t f o r hạn xì ẩn và tờ lực lượng có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không biết ta hấp thu đồ chơi kia lực lượng liến sẽ biến thành một cái người quái gì, ta biết nhưng là ngươi vì cái gì không nói trước thích ứng đồng thời chút ít hấp thu đâu một bên hấp thu thích ứng một bên học tập ma pháp có lẽ chờ ngươi triệt để thích đứng thời điểm cũng kém không nhiều có thể giải quyết cái vấn đề này như vậy sao đúng ngươi không phải nắm giữ biến hình ma pháp sao biến hình ma pháp noa nghiêng đầu nhìn một chút lộ kỳ ma pháp này hắn xác thực nắm giữ chỉ là noa một mực tại cân nhắc có phải là muốn đem mẹo a cùng mình cú mẹo a biến thành một người hắn thật là không nghĩ tới muốn đem lộ kỳ từ băng xương thế mà biến thành một người đâu bất quá không thể không nói dạng này cũng không phải không được cái này tựa hồ cũng là một cái phương pháp thật tốt mặc dù chỉ có thể dùng cho tạm thời nhưng là cũng là có thể để cho lộ kỳ tránh một chút lúng túng mà lại dạng n à y một cái miễn phí vật thí nghiệm đưa đến trước mặt mình hữu dụng ngu sao mà không dùng a biến hình ma pháp sao có thể loa nhẹ gật đầu mặc dù có chút phiền phức nhưng là ta có thể giúp ngươi ách thật lộ kỳ ngần người loa đáp ứng như vậy sảng khoái ngược lại để hắn có chút không thích ứng ma pháp này có phải là có vấn đề gì lại hoặc là ngươi là dự định vậy ta tới làm thí nghiệm a làm sao có thể loa nội tâm thầm hô làm sao ngươi biết nhưng là mặt ngoài xác thực nghi hoặc cùng bất mãn nói đùa cái gì ta là vì xúc tiến á s gặt cùng ca mạ tạ hữu nghị nếu như ngươi không tín nhiệm ta quên đi thật sao lộ ký nghi ngờ trên giới đánh giá nọa đường này thẳng đến nọa lộ ra không nhịn được biểu lộ hắn mới một mặt không đúng lộ ra một vòng lấy lòng tiêu d u n g đương nhiên vì á s gặt cùng ca mạ tạ hữu nghị làm phiền ngươi nọa lần này đến phiên nọa mắt trợ trắng lộ ký gia hỏa này thông minh trình độ cùng không muốn mặt trình độ lại một lần nữa đổi mới nọa nhận biết khó trách gia hỏa này ở nơi đó tựa hồ cũng có thể lẫn vào xuống dưới đâu lắc đầu nọa l ư ờ i nhắc lại nghĩ nhiều như vậy hắn trực tiếp mở ra truyền thống môn về tới l u n đôn thánh điện ở trong bất quá tại trên đường trở về nọa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái tương đối xả đạm sự tình nói chuyện ổ đ ì n ba cái bé con hẹo là tóc đen đầy đầu xuyên màu xanh là cây đậm quần áo mũ giáp màu đen có sừng lộ kỳ ra hỏa này cũng là tóc đen mặc màu xanh là cây đậm quần áo mũ giáp kim sắc có sừng mà duy chỉ có sổ tóc vàng xuyên chiến giáp đợi áo choàng không đi đầu nó trụ chẳng lẽ sổ mới là nhận môi càng nghĩ nọa đột nhiên cảm giác được giống như thật khả năng rất cực kỳ như thế một cái kết luận bởi vì t s ổ u cùng lộ kỳ so ra lộ ra liền càng thêm ngu ngơ tại tăng thêm mặc bên trên khác biệt ân nọa cảm thấy loại này suy đoán vẫn là chớ nói ra ngoài tốt có trời mới biết như vậy tâm đen ổ đìn h cùng thông minh như vậy phật gạ l ạ i như thế sinh cái ngu ngơ ra c ú tony t biểu hiện rất tốt tại nọa trở lại london thánh điện thời điểm ở san new j o r d a s ổ u cũng ngay tại hoàn thành lấy mình điện ảnh hậu nọa tên vương bắt đản này cầm đi hắn ý rồng man bản quyền về sau tựa hồ lập tức q u ê n còn muốn cho ý rồng man điện ảnh trực tiếp không quan tâm mà chát lơ cũng đang bận việc lấy mình ít men hệ điện căn bởi ả n không có thời gian Tony rồng thời có tới man. để ý, ý b vậy tony ra hỏa này trực tiếp không quan tâm lựa chọn mình tới quay nhiếp dù sao hắn có tiền tùy hứng căn bản không sợ phát ngai đương nhiên phát ngai là một chuyện hảo hảo biểu đạt chuyện xưa của mình lại là một chuyện tony là có tiền lại thêm là quay chụp chuyện xưa của mình bởi vậy tony vô cùng đệ bụng hắn cơ hồ là tiền mặt bung ra trực tiếp đem hollywood bên trong tốt nhất máy tính chụp ảnh đoàn đội đạo cụ đoàn đội cùng đặc hiệu đoàn đội toàn bộ cho tìm tới chỉ sợ duy nhất hắn không dám tìm chính là biên kịch đoàn đội bởi vì hắn thật đúng là không dám đem nọa viết đồ vật cầm đi cải biên có trời mới biết nọa đến lúc đó có thể hay không nổi giận đâu mà lại chính tony cũng không có ý định cải biên bởi vì cái này cố sự chính hắn cũng vô cùng thích quả thực chính là không có gặp được nọa chân thực biểu hiện a chỉ là như vậy cách làm làm cho đạo diễn cái gì làm cho ngộng cái này mẹ nó là kịch bản cái này mẹ nó là tiểu thuyết còn tạm được đi kịch bản cùng tiểu thuyết khác biệt là phi thường lớn bởi vậy mới có thể cần biên kịch còn tiến hành cải biến cũng tỷ như lột tót ke gì loại hình tác phẩm bất quá ai bảo tony sợ tặc cái tên này gọi đại biểu cho tiền tài đại biểu cho nhân mạch thay thế biểu lấy tài nguyên bởi vậy đạo diễn cái gì chỉ có thể nắm l ô mũi nhận bọn hắn trừ nội tâm đang thầm mắng viết kịch bản vương bắt đạn cùng tony tên vương bắt đạn này bên ngoài mỗi ngày đều là một mặt ý cười đang giúp tony quay c h ụ bọn hắn tiến độ cũng không tệ lắm kỳ thật ý rồng man bộ thứ nhất cũng thật không tính là quá mức phức tạp cho tới bây giờ bọn hắn cũng nhanh sát thanh mà tony vừa mới biểu diễn chính là mình phản ứng đầu tiên chồng bị đi ạ cướp đi một mặt kia hoàn toàn là chính tony kinh lịch sự tỉnh lại thêm giai đoạn trước hắn cũng chuyên môn học tập một chút biểu diễn chuyện này với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì. diễn kịch đơn giản như vậy sao nói không chừng về sau ta còn có thể lưu manh h ồ liễu đâu tony một bên tháo trang sức một bên nội tâm âm thầm nghĩ tới dù sao hắn cảm giác diễn kịch cái gì thật không khó thậm chí để nọa ra hỏa này đến nói không chừng còn có thể làm ra một cái vừa màn ảnh loại hình đây này bất quá đúng lúc này tony tư nhân điện thoại di động vang lên cái này khiến tony nhũ mày cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua tony suy tư một chút vẫn là lựa chọn nhận nghe điện thoại rất nhanh một người đầu chọc mặt đen lốp lấy một cái bịt mắt ra hỏa liền xuất hiện ở tony trên điện thoại di động rất hiển nhiên g i a hỏa này chính là fuji nói đi chuyện gì ta còn tại bận điệu đâu tony hoàn toàn không thèm để ý mình hoàn cảnh bốn phía cũng không có để ý g i a hỏa này thái độ trực tiếp mở miệng nói ra ngươi còn đang vì ngươi hollywood ngộng mà cố gắng fuji thanh em rất chấm thấp ngươi biết không hiện tại toàn bộ thế giới khắp nơi đều là người ngoài hành tinh lần trước ngươi không phải đã nói rồi sao tony nhìn chung quanh quả nhiên những cái kia nhân viên không quan hệ tại hắn kết nối điện thoại thời điểm cũng đã già trung thực thật rời đi thúng chi chuyện này các ngươi cũng xử lý không đến có ma pháp sư tại các ngươi lo lắng cái gì nhưng là ngươi không có phát hiện ma pháp sư tựa hồ căn bản đối với chuyện này cũng không để tâm sao f u j i cố nén khó chịu chậm rãi hồi phục đến cho đến bây giờ chúng ta đều không thấy ma pháp sư xuất động đâu xin nhờ h ò a kế tony đổi một cái để cho mình thoải mái hơn tư thế ma pháp sư xuất động ngươi tuyệt đối nhìn không thấy mặt khác bọn hắn không có xuất động nói rõ bọn hắn cảm thấy những đồ chơi này không có uy hiếp tốt ta yên tâm đi những lời này là tony suy tư một chút mới nói ra s ắ c thực dựa theo ma pháp sư ý nghĩ chính là không có cái gì uy hiếp liền không có tất yếu xuất động mặc dù chính tony cũng có chút kỳ quái nhưng là tony cũng không có đi quái dạy nọa hoặc là v i t o bởi vì ma pháp sư sự tỉnh thì rất nhiều ngươi xác định sao tony cái này ngươi để ta làm sao xác định ngươi cũng không phải không có nọa điện thoại chính ngươi gọi điện thoại không phải tốt thế nhưng là ngươi biết không ta mẹ nó một tuần đánh không hạ một trăm điện thoại nhưng là điện thoại di động của hắn cho tới bây giờ đều là không tại khu phục vụ ngươi biết không ách khả năng khả năng hắn đi ngoại tình cầu a ai biết được chương bốn mươi hai khi dạ xi ẹn phân bộ, bộ trưởng cho nên Các người vội vã như vậy liền chạy đến đây noa ngồi tại mình trong thánh điện một mặt cổ quái nhìn xem tony cùng fuji hắn thật là không ngờ tới mình vừa chân trước bước vào thánh điện chân sau điện thoại di động của mình liền văng lên kết quả hơi hỏi thăm một chút nọa bó tay rồi càng làm cho hắn im lặng là hai gia hỏa này ngày thứ hai liền xuất hiện ở trước mặt mình nguyên lai、like, tony tại c ú t máy fuji điện thoại về sau cũng có chút tròn v á n g hắn xác thực có một đoạn thời gian không có cùng n ó a bọn hắn liên hệ khoảng thời gian này hắn một mực tại bận rộn quay chụp mình điện ảnh cùng làm bạn mình nội tâm thích nhất nữ nhân cho nên nói những chuyện khác hắn thật không hiểu rõ cũng như cái gì địa cầu như tiến đến một đống lớn người ngoài hành tinh. Một mặt mê mang Tony nghĩ nửa ngày gì tỉ một Một mặt mới địa mê bởi ấ m vít vẫn vô to thoại, Tony chút tốt. đạo đoạ, cho điện hãi hệ rằng còn bọn quan cùng họ lý là có sợ dù b vậy tony cảm thấy loại chuyện này vẫn là trước hỏi thăm một chút vít to tương đối tốt kết quả cái này một trận điện thoại đánh xuống tony lại có chút trận tròn mắt bởi vì vít to rất rõ ràng nói cho hắn biết quả thật cầu hiện tại chạy rất nhiều người ngoài hành tinh tiến đến bất quá cũng không cần lo lắng đều là một chút ân tiểu gia hỏa có không g i a khoa học kỹ thuật kỹ nghệ tương đối mà nói cũng tương đối hòa bình nhưng thế nhưng là bọn hắn vào bằng cách nào hỏi ngươi l á o sư đi thôi noa vừa mới cùng chí tôn pháp sư từ ngoài hành tinh trở về chắc hẳn hắn biết đến phải hơn rất nhiều hắc hoa kế hắn cũng không phải l á o sư của ta bất quá cảm ơn ngươi v i c t o cúp điện thoại tony vẫn có chút t r o n g váng tình cảm n ọ a ra hỏa này căn bản cũng không ở địa cầu khó trách điện thoại căn bản là đánh không thông đâu mà lại tin tức này cũng làm cho tony cảm giác dị thường khó chịu ngoài hành tinh hắn đều không có đi qua vì cái gì ra hỏa này mỗi một lần đi ngoài hành tinh đều không có mình sự tình đâu bởi ấ t q vậy hắn dứt khoát trước cùng loại điện thoại cái về phần kết quả cũng cùng tony suy nghĩ đồng dạng phu di quả nhiên tại biết loại sau khi trở về lựa chọn ngày thứ hai liền đi bái phòng tony cũng dứt khoát xin nghỉ cùng giá hỏa này cùng đi đương nhiên ngươi chẳng lẽ không biết những người ngoài hành tinh này xuất hiện đối với chúng ta tạo thành bao lớn khủng hoảng sao f u j i mặt đen lên nói ra gặp quỷ, ngươi có thể tưởng tượng một cái nhìn cùng chuột không chênh lệch nhiều tiểu gia hỏa chạy đến trước mặt ngươi sau đó cùng ngươi nói ngươi chính là một cái dã man nhân cảm giác như vậy là cái gì không thật có l ỗ i ta không biết ta cũng không hứng thú biết nọa giang tay ra mà lại ta cảm thấy bọn hắn không dám ở trước mặt ta nói như vậy bởi vì hiện tại bộ phép thuật đã hạ văn sẽ hảo hảo quản lý một chút bọn hắn bộ phép thuật hạ văn lúc nào tony sờ lên cái cảm kỳ quái hỏi hôm qua ta vừa trở về thời điểm đi đi gặp một chút hơ mị ẩn thuận tiện nói một lần chuyện này được thôi vừa trở về ngươi liền nhớ kỹ chú ý chuyện này thật đúng là một cái ưu tú trí tôn pháp sư người thừa kế đâu tony mặc dù luôn cảm giác có chút không thích hợp nhưng là nghĩ nửa ngày hắn cũng không muốn hiểu rõ đến cùng là nơi nào không đúng hắn luôn cảm giác nọa sẽ không như vậy chủ động đi làm chuyện này tuyệt đối là có những chuyện khác phát sinh tiện thể để hắn đem chuyện này cho làm bất quá tony cũng không có mở miệng nói cái gì bởi vì nọa không nói hiển nhiên không phải quên chính là không muốn nói nếu như là không muốn nói như vậy t o n y tự nhiên sẽ không đi gây phiền thoái nếu như là quên đi cũng không cần lo lắng bên cạnh mình không phải còn ngồi một cái chứng mặn đầu sao quả nhiên f u j i trực tiếp mở miệng hỏi nọa đây là có chuyện gì luôn cảm giác không thích hợp những người ngoài hành tinh này là thế nào xuất hiện a ngươi nói cái này a nọa sờ lên cái cảm cuối cùng suy tư một chút dứt khoát gật đầu một cái là ta không cẩn thận mở ra không gian thông đạo để bọn hắn có thể chạy đến địa cầu tới quả nhiên khi nọa câu nói này vừa ra khỏi miệng lập tức dẫn tới f u j i hà to miệng mà tony cũng một bộ đờ đ ấ n biểu lộ bọn hắn thật là không nghĩ tới tạo thành hiện tại cái dạng này thế mà chính là vị này tương lai trí tôn pháp sư cái này khiến hai người bọn họ đều có chút trận tròn mắt kỳ thật nọa nguyên bản cũng không muốn nói ra tới nhưng là vừa nghĩ tới trong tay mình kia một món lớn từ sở ta thuột làm tới khoa học kỹ thuật nọa cảm thấy vẫn là nói một chút tương đối tốt mặc dù nọa có thể vung nổi cho hạt g ạ hắn cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy nhưng là cũng không thể mỗi một lần đều như vậy đúng không Người! hơn n Fuji loa nhẹ gật đầu chỉ có thể nói là cái ngoài ý m u ố n bởi vì ta tại nị đạo vẹo lợ phụ cận phát hiện một cái tương đối lớn tọa độ không gian thế là ta liền cùng s u còn có lộ kỳ cùng đi nhìn xem tình huống kết quả nị đạo vẹo lợ là cái gì còn có kết quả các ngươi liền mở ra vũ trụ thông đạo tony nhịn không được nhà danh nói không chúng ta đi một cái song song vũ trụ tựa như là sợ ta ruột thế giới a nị đạo vẹo lợ là người lồn tinh cầu lần này v ô l u ậ n là tony hay là fuji cũng cảm giác mình muốn tập thể tự bế tình huống như thế nào song song vũ trụ sờ ta ruột thế giới người đây là tại nói đùa cái gì đâu tony cùng fuji đều theo bản năng tương đối nọa đến một câu đừng làm rộn có được hay không nhưng là nhìn lấy nọa kia nghiêm túc sắc mặt hai người bọn họ đều lập tức thức thời ngầm miệng chỉ là bọn hắn hay là không có cách nào lý giải vì sao lại có sờ ta ruột cái này song song vũ trụ còn có chạy tới cái khác song song vũ trụ có thể hay không đem cái này thế giới đại môn cho mở ra các loại như là loại này vấn đề một mạch tràn ngập thần kinh của bọn hắn bọn hắn thậm chí đều có một loại thần kinh muốn suy yếu cảm giác noa nhìn xem bọn hắn bộ biểu tình này liền không sai biệt lắm biết bọn hắn suy nghĩ cái gì thế là noa dứt khoát cười đơn giản giải thích một chút mặc dù ta mở ra song song vũ trụ đại môn nhưng là đại môn vẫn như c ũ đóng chặt bởi vì chìa khóa trong tay ta người khác không có cũng có cho dù có cũng chưa chắc sẽ có bởi vì không gian ma pháp sư thực sự quá ít quả nhiên noa một câu nói kia lập tức để f u j i cùng t o n y sắc mặt dễ nhìn không ít noa lắc đầu tiếp lấy nói ra còn có hệ ngân h à vũ trụ nội bộ thông đạo đại môn mở ra nhưng l à a sgặt cùng ca mạ tạ phản ứng đều rất nhanh còn lại đều là một chút không nguy hiểm tiểu g i a hỏa cho dù là f u j i đều có thể đối phó chúng ta cũng có thể đối phó f u j i lập tức hai mắt tỏa sáng ngươi mới vừa nói bộ phép thuật đoạn ở dưới có phải là đem hơi cố uy hiếp ngăn trở không có ngăn trở chính là tính uy hiếp rất thấp sinh vật ngoài hành tinh đúng vậy c ả mạ tạ cùng a s t gặt đã sàng chọn một lần đem có to lớn uy hiếp thông đạo cho đóng lại còn lại hơi cố uy hiếp bộ phép thuật sẽ xử lý những cái kia uy hiếp hệ số c ự c thấp liền giao cho các người đúng bọn hắn có lẽ sẽ đến giao dịch tiếp tế cho nên không có vấn đề s i cn biết nên làm như thế nào fuji vẫn là rất thượng đạo n o a chỉ nói mấy câu là hắn biết mình nên làm như thế nào mà lại hắn cũng có vẻ hơi tràn đầy tự tin n o a đã nói bọn hắn có thể đối phó như vậy tự nhiên là có thể đối phó thực sự không được bị nọa hố cũng không sợ trong tay bọn họ không phải còn có cái này À vẹn chờ cái này tại sao tony cũng nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn bây giờ còn có vấn đề khác muốn hỏi thế nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng n o a liền đã mở miệng s i cn ta cảm thấy vẫn là thôi đi có ý tứ gì fuji n h ư mày tony cũng lập tức mở miệng bọn họ cũng đều biết nọa sẽ không nói vô dụng nhất là hắn cùng fu j i quan hệ cũng không tệ lắm tình hùng dưới ý tứ rất đơn giản s i cn lên tới tiền nhiệm cục trưởng xuống đến cơ sở đặc công tám thành thành viên đều bị hỉ dạ thẩm thấu cơ cấu ngươi nói để s i cn tiến đến tham dự có phải là quá mức nọa giang tay ra không hề cố kỵ mở miệng nói ra nọa câu nói này thật sớm muốn nói từ vừa gặp được fu j i cái này vẫn là đậu bị chứng mặn đầu hắn liền có nghĩ qua chỉ bất quá về sau nọa phát hiện tại s i cn còn không có buộc phát ra mánh liệt tác ý thời điểm hắn mang cho n ọ tiện lợi tính vẫn là rất đủ khỏi cần phải nói vẹn vẹn f u j i ở bên trong ngồi cục trưởng vị trí này liền có thể cho nọa mang đến không tệ tiện lợi bởi vậy nọa mới một mực không có nói qua cái đồ chơi này chỉ bất quá bây giờ nọa cảm thấy cũng không nhiều đến điểm tới hạn theo cả penn a meji k hai bộc phát chính f u j i cũng bị ám sát mâu thuẫn đã triệt để triển khai đáng tiếc nọa căn bản lười chờ cho đến lúc đó thúng chi hiện tại bởi vì chính nọa làm loạn để địa cầu không hiểu thấu chạy nhiều như vậy người ngoài hành tinh tiến đến nọa cảm thấy để cho chứng mặn bứt ra tương đối tốt một điểm thúng chi khi dạ tổ chức này thanh danh qua t ú i bọn hắn n ú p trong bóng tối thời điểm còn có thể làm ra một ít chuyện một khi lộ ra ánh sáng ngay lập tức sẽ chết rất thảm nhất là bọn hắn còn nằm mơ đi làm ra một cái gì nhìn rõ kế hoạch mà trong kế hoạch này thế mà còn có cái này sờ ti vần sờ chèn cái tên này có thể tưởng tượng bọn hắn cái kia nhìn rõ kế hoạch thật mặc kệ có thành công hay không vô luận là làm địa cầu thủ hộ g i ả asgad thật tộc vẫn là c ả mạ tạ các pháp sư cũng không thể ngồi yên không lý đến cái này hai cái đoàn thể một khi đối từ người bình thường tạo thành h í g i a đạo thủ kết cục còn có lo lắng sao trong phim ảnh bọn hắn là bị cả bèn a mê gì ca sở ti vở cho ngăn cản nếu thật là sở ti vở bị hắn tình nhân cũ đủ kỳ cho đánh ngã chỉ sợ không gian ma pháp liền muốn từ trên trời gián g xuống trong nguyên tắc cạn xỉ ẹn văn pháp sư thế nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m sơ chén làm sao có thể để hắn chết ở loại địa phương này ngươi Ngươi không có nói đùa f u j i còn nửa ngày mới chậm rãi từ tin tức này bên trong tỉnh táo lại hắn thần sắc có chút vi d i ệ u mà hỏi lại là tiên đoán ma pháp không là trực tiếp trông thấy tương lai loại trực tiếp mở miệng nói ra cụ thể làm sao làm được ta không thể nói nhưng là người đến lúc đó có thể đi hảo hảo cha một chút i cn cũng sớm đã biến thành hì dạ phân bộ tại các ngươi thu nạp cái thứ nhất hì dạ nhà khoa học thời điểm kỳ thật cũng đã thua là thế này phải không đương nhiên chúc mừng ngươi fuji giải tỏa thân phận mới ân h i dạ i cn phân bộ bộ trưởng cảm giác như thế nào chương 443, cùng nhật tôn y. fuji khỏe miệng co giật h i dạ i cn phân bộ còn bộ trưởng cái này quỷ danh tự làm sao nghe làm sao trào phúng nói thật fuji đã sớm chú ý tới cn nội bộ có vấn đề mà lại vấn đề còn không là bình thường nghiêm trọng nhưng là hiện tại nghe nọa vừa nói như vậy hắn phát hiện vấn đề này quả thực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều bất quá fu j i vẫn là rất cẩn thận hắn tín nhiệm nọa cũng nguyện ý tin tưởng nọa nhưng là việc quan hệ xỉ ẻn hắn thật là không dám khinh thường càng nghĩ fu j i quyết định vẫn là hỏi một chút nhìn cũng tỉ như xỉ ẻn một chút tương lai là như thế nào bại lộ ngươi hỏi cái này à rất đơn giản bởi vì các ngươi chuẩn bị một cái gì nhìn rõ kế hoạch không cẩn thận đem ta tương lai sư đệ cho n ộ chết cho nên n ọ giang tay ra hoàn toàn không thèm để ý dùng sờ chen tới chặn một đ ợ t thương nhìn rõ kế hoạch sao quả nhiên ngươi có thể trông thấy tương lai mà lại kế hoạch này thật là có vấn đề f u j i trầm ngâm chỉ chốc lát tựa hồ cũng tiếp nhận loại thuyết pháp đâu chỉ có vấn đề x i ẹn sớm đã bị thẩm thấu thành cái sảng ngươi cho rằng kế hoạch này là rất chuyện bí mật kỳ thật người biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn f u j i nghe loạ trầm mặc nhẹ gật đầu s á c thực như thế ngay từ đầu f u j i còn tưởng rằng x i ẹn bên trong chị là thế lực khác nhau tại tương hô đấu sức mà hắn cũng chỉ có thể ở trong đó là một cái người hòa giải nhưng là bây giờ nhìn lại cái này mẹ nó không chỉ là có khác biệt thế lực tại tranh đấu cái này căn bản là hì dạ mở một cái bàn a n g ư ờ i mới vừa nói lên tới xì n trước cục trưởng đông nhiên fuji nghĩ đến một chi tiết liền ngay cả để bàn h ắ n cục trưởng đều là hì dạ sao cái này khiến fuji đều có một loại đến cùng ai mới có thể tin tưởng cảm giác đúng vậy n g ư ờ i tại xì n kỳ thật có thể tín nhiệm người không nhiều nọ sờ lên cái cằm cẩn thận nhớ lại một chút ừ m tỉ như nạ tạ xạ r ỗ m à n ọ có thể tín nhiệm còn có phil Cunson, xa rồng c ắ t tơ những người này cũng có thể tín nhiệm chỉ có những người này không kém bao nhiêu đâu trong tương lai bọn hắn là có thể giúp người về phần chưa hề nói đến cũng liền mang ý nghĩa ta trong tương lai chưa từng gặp qua bọn hắn có thể là bị thu nạp có thể là căn bản giúp không được gì đây coi như là một cái sự thật tàn khốc bởi vì chức vị đẳng cấp không đủ xác thực cái gì cũng không làm được f u j i ngược lại là rất rõ ràng những này bởi vậy hắn cũng chỉ có thể thở dài biểu thị bi ai bên ngoài liền không có cái gì khác quá nhiều ý nghĩ chậm rãi kia đặc công đội đâu ồ giao nhau xương không đúng dũng l ạ o sao hắn là hy dạ tử trung toàn bộ đặc công đội ngươi cũng không cần suy tính tốt à lại là một cái hỏng bét tin tức fuji cảm thấy mình giống như tâm trí trở nên càng thêm kiên nghị đồng dạng nghe được tin tức này hắn thế mà không có quá nhiều ngoài ý muốn rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này chỉ có thể nói tình huống đã biết bắt như vậy hắn còn có thể làm sao đâu may mà cũng không phải không có cái gì tin tức tốt từ đầu đến cuối n ọ ạ n â n g lên đều là xì ẹn tình huống mà không có nói qua ạ vẹn trở tình huống như vậy cái này tự nhiên nói do ạ vẹn chờ bên trong căn bản không có đảo hướng hy ra người mặc dù nói hạ vẹn trờ treo ở xì ẹn phía dưới nhưng là đại đa số người bọn hắn căn bản không nghe lời tốt ta ta sẽ trở về hảo hảo điều tra thêm f u j i thở dài sau đó đứng dậy thật sự là gặp quỷ không nghĩ tới thế mà nghe được đáng sợ như vậy tin tức người muốn đi rồi n o a nhìn xem đứng dậy f u j i sờ lên cái cằm được thôi ta còn nói cho ngươi để điểm đ ể n g h ỉ đâu đã như vậy ta phát hiện được ta chả còn không có uống xong không nóng nảy mà lại ta đứng dậy cũng chỉ là thư giãn một chút thần kinh thư giãn một tí tâm tính nói tiếp đi tony ở một bên vô cùng khinh bị nhìn xem p u di gia hỏa này bình thường đức hạnh gì hắn có thể không biết kết quả hiện tại biểu hiện dáng vẻ cùng dĩ vang quả thực một trời một vực bất quá chính t o n y cũng thật tò mò noa định cho f u j i kiến nghị gì chẳng lẽ lại đến bộ phép thuật canh cổng lại hoặc là tranh đối lần này người ngoài hành tinh không thể không nói t o n y thật rất thông minh noa mới mở miệng hắn liền hiểu nếu là lúc trước biết những tin tức này ngươi có lẽ chỉ có thể ở bên trong giả vợ như không biết sau đó chờ chết nhưng là hiện tại ngươi có một đầu mới đừng ra mới đừng ra f u j i nhớ mày bất quá hắn rất nhanh con mắt liền sáng lên ngươi nói là những người ngoài hành tinh này không sai n o a rất trực tiếp nhẹ gật đầu trở về tìm các ngươi người lãnh đạo tối cao ghi nhớ không phải cái gì thế giới hội đồng bảo an unsg mà là các ngươi tầng cao nhất nói cho bọn hắn chuyện này từ ngươi dẫn đầu cũng thành lập cùng lãnh đạo một cái mới an toàn tổ chức tổ chức này có thể cùng ma pháp giới hợp tác cùng một chỗ đề phòng cùng thủ hộ địa cầu an toàn ma pháp giới hợp tác mới an toàn tổ chức fuji hô hấp trở nên có chút r ồ n r ậ p đây chính là một cái cực lớn bánh gạ tổ a ư n mà lại ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng nhân thủ không đủ đem một vài ngươi tin cậy người đ i ề u đi bao quát tạ o vẹn chờ ngươi thậm chí có thể để bọn hắn độc lập ra hoặc là treo ở ngươi mới tổ chức danh nghĩa thuận tiện để c ủ n sần lưu tại s ỉ ẹn cho ngươi truyền lại tình báo chờ thời cơ chín muổi chờ thời cơ chín muổi như thế nào noa liền không nói người ở chỗ này đều là người thông minh căn bản không cần nói như vậy kỹ càng nói tới chỗ này fuji đã triệt để động tâm không thể không nói đây đúng là một cái cơ hội tốt vô cùng từ khi new jork chi chiến hậu thế giới ma pháp bại lộ ra người bình thường thế giới đối với ma pháp sư thế giới đến cùng đến cỡ nào hướng tới cỡ nào sùng bái cùng cỡ nào sợ hai phu di tại quá là rõ ràng mà bây giờ có thể cùng cái này đáng sợ thế giới hợp tác cho dù là vì thu thập tình báo cũng thật đáng sợ những cái kia cao tầng cũng sẽ không bỏ qua về phần ma pháp giới bên này liên càng dễ đối phó liên cùng muốn tổ kiến thế giới hội đồng bảo an unsg đồng dạng cũng nên tổ kiến một cái chuyên môn bộ môn đến đối mặt cùng xử lý những chuyện này không phải sao bởi vì nọ một chút cách làm dù sao những ma pháp kia giới cao tầng vốn là như vậy nói bộ phép thuật cũng tiếp xúc khống chế không ít nhân viên cao tầng đến lúc đó để chính bọn hắn tự đề cử mình vô luận là chính bọn hắn đảm nhiệm cũng tốt vẫn là bọn hắn phái ra thủ hạ của mình thân tin cũng được hết thệ cũng tận tại trong khống chế đơn giản một trận đối thoại giải rác vài câu có thể nói cơ hồ đã xác định thế giới này sẽ xuất hiện một cái mới t i n h cách cục mặc dù nói rất h è n hạ bởi vì nọa cùng hắn đại biểu ma pháp sư lợi ích hoàn toàn chiếm cứ cao phong nhưng là tony không có để ý fuji cũng hoàn toàn không có để ý bởi vì bọn hắn đều biết ma pháp sư vốn chính là một cái cường thế đoàn thể nọa hiện tại xuất ra ma pháp sư thế giới này làm thẻ đánh bạc có thể nói thật sự là đối f u j i rất tốt mà lại f u j i cũng có thể đoán được nọa làm như vậy nguyên nhân trừ đối phó những người ngoài hành tinh này bên ngoài còn có một cái chính là vì đối phó những cái k i a đối ma pháp sư ôm lấy ác ý r a hỏa mặc dù nói cách làm như vậy tựa hồ để f u j i cảm thấy mình giống như làm phản đồ nhưng là càng nghĩ hắn phát hiện nhiệm vụ của mình chính là bảo hộ địa cầu mà lại ma pháp sư cũng là loài người nghĩ như vậy đến tựa hồ cũng không có cái gì g â y gớm chuyện này xử lý xong f u j i cũng dự định rời đi chỉ bất quá khi f u j i lại một lần nữa đứng dậy thời điểm nọa đ ố n g nhiên lấy ra một cái ổ cứng ném cho tony hành động này lập tức để f u j i nhự nhữ mày hắn giống như nhớ kỹ nọa nói qua hắn đã từng chạy tới một cái song song vũ trụ chỗ kia là sở tác v ộ t không được thanh sắc f u j i lại một lần nữa ngồi xuống cũng mặc kệ chính mình trước mặt cái này chén trà có phải là lạnh hoặc là dứt khoát không có hắn cầm lên liền uống một ngụm biểu lộ thoải mái dễ chịu tony cùng nọa đều không có để ý ra hỏa này cử động tony càng là hiếu kỳ nhìn hồi lâu đây là chiến lợi phẩm của ngươi tony phản ứng cũng đầy đủ nhanh lần ậ lập vậy, p giáp giáp tiếp tức tay tức thành thức, vịt, trong tin tức. Đúng vậy, thiên vịt rất nhanh liền cho Tony một cái trả lời. Sau một khắc Tony trên cánh tay chiến giáp liền xuất hiện một trực cứng cứng cái chiến đọc cái cho cái khắc cánh chiến cái cùng loại với USB đồ chơi, trực tiếp cắm vào cái liền liền lời, liền loại l biến giả sinh. Giả hiện với nội nghĩ đến hắn hình đến này bên Đúng nhanh này gì đồ sau USB bộ. vào ổ ổ này thời gian tựa hồ trở nên chậm lại trước mặt tony càng là xuất hiện một cái m à n sáng phía trên có đủ loại số liệu ngay tại điên cuồng nhấp đ ô loa không quan trọng cầm lấy chén trà của mình uống một ngụm khối này ổ cứng tài liệu bên trong đều là thật Nọa nhưng là chuyên môn con thế một cốt giờ cùng là lộ để bờ sở kiểm ỳ k tra một lần. c hoàn ỉ tất thiên a n cao bởi vì h sinh ngay tại đoạn một mặt kỳ quái thời điểm dạ vị thanh âm cũng vang lên ồ kết quả kiểm tra như thế nào tony lập tức nhắc lên tinh thần hắn một mặt kích động mà hỏi tiên sinh những tài liệu này đã hoàn toàn siêu việt sảng khoái lúc trước thay mặt trình độ khoa học kỹ thuật nếu như nắm giữ đồng thời chơi đẹp vận dụng có lẽ tương lai chúng ta có thể khống chế toàn bộ hệ ngân hạ chỉ là ta có nội nghi hoặc tiên sinh bởi vì trong này khoa học kỹ thuật rất giống ta trong kho tài liệu một bộ phim tên là sở ta h ộ t Tốt, lần này hoàn toàn không cần đ o ạ lại đi giải thích cái gì bởi vì dạ vịt đã hoàn toàn đem những này đồ vật giải thích ra đoạn h i ề u hứng thú nhìn xem thần sắc phi thường không thích hợp tony cùng fuji không thể không nói sắc mặt của bọn hắn thật rất đặc sắc sơ ta hội đối với người mỹ đến nói thật địa vị quá trọng yếu mà n ọ a bỗng nhiên chạy tới thế giới kia có thể nghĩ đối bọn hắn lực trùng kích rốt cuộc mạnh cỡ nào hơn nửa ngày tony mới chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại sau đó hắn một mặt cuồng nhiệt nhìn xem đọa h ắ c mau nói nói ngươi làm trở về thứ gì i t s e r ta lấy được không có tony hai mắt phát sáng tựa như nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ nữ toàn bộ đều ở nơi đó ta cảm thấy ngươi hỏi dạ vì so hỏi ta hữu dụng nhiều ta lại không biết những đồ chơi này n ọ a giang tay ra mà lại ta cũng không thấy được i t s e r ta cái đồ chơi này cầm về ngươi có thể làm ra đáng chết ngươi nói hình như không sai bất quá ngươi đây là đánh cướp đế quốc sao xem như thế đi những tài liệu này đều là á nạ kìn cho ta á nạ kìn gặp quỷ đặt vạ đờ ngươi thật nhìn thấy hắn rồi ngươi đi chính là thời đại nào dỗ đã đại sư ngươi gặp được sao đều gặp đáng tiếc ta đi nhân đại luke vẫn là một cái chơi bùn tiểu quỷ đâu chương bốn trăm bốn mươi bốn muốn tới một cái sao noa cuối cùng cảm nhận được những ngày ngoại quốc lao đối sở ta hột cùng nhiệt đến cùng đạt tới mức độ như thế nào k h ô nhưng g có c c á nào nọa Tony cùng n hai bị g Fuji ờ i ắ m lấy k h ô n ngừng vừa đi, vừa về đi hỏi thăm, cuối này, cái u ố i cùng có c nọa không c h đành h nào p ả đem đoạn mình thời gì i kinh nói cái a ra. n này Như lịch g mình cùng s u còn có lỗ kỳ rơi xuống một cái nguyên thủy tự nhiên tinh cầu kết quả gặp vừa mới tao nội đại thanh tẩy còn sống sót hai cái rầy đi sau đó bọn hắn đang nghiên cứu nguyên lực đồng thời còn chạy tới khắp nơi du ngoạn một phen kết quả cuối cùng gặp đặt và đờ còn có cái gì tại đạ tổ mỹ thu một cái nỉ tật xịt tở khi học đồ sau đó còn chạy đi gặp một chút tận cư rỗ đạ đại sư đồng thời còn cứu được hắn một mạng cái gì hắn nguyên bản liền sống không lâu dù sao một cái gỗ lìn sống hơn chín trăm năm cũng nhanh đến cực hạn kết quả còn cùng sổ đấu một phen kém chút bị tại c h ỗ t r e o thô tên đáng chết này thế mà dạng này đối rồ đ ạ i đại sư ừm hử cho nên ngươi định làm như thế nào gặp ủy ngươi chẳng lẽ không phải sờ ta h u ộ t mê sao Rồ đại đại sư thế nhưng là một cái vĩ đại dệ đi võ sĩ loa l i ế mắt ta còn thực sự không phải cái gì sờ ta h u ộ t mê cùng ta nói có cái dám dùng à. mà lại rồ đại đại sư cũng không phải cả đời đều chính xác chí ít tại ạ nạ kịn trong chuyện này ngươi một ít cách làm liền chẳng ra sao cả dù sao nọa cảm thấy chẳng ra sao cả n g ắ m lại xem một mầm n g ố n g tốt không nghĩ như thế nào hảo hảo bồi dưỡng cùng dẫn đạo ngược lại bởi vì tương lai một ít tương lai hình ảnh trực tiếp lựa chọn từ bỏ rằng thật nếu có hắn hảo hảo dẫn đạo ã nạ kín coi như ngân hà đế quốc vẫn là sẽ xuất hiện nhưng là dễ đi cũng tuyệt đối sẽ không biến thành về sau cái kêu bi thảm bộ dáng bất quá đây đều là chính loại ý nghĩ hắn không cần thiết cùng t o n y bọn hắn đi nói nhiều như vậy mỗi người đều đối sở ta r u t có mình lý giải cũng c h như đập sở ta ruột lukas kỳ thật đã cảm thấy mình nghĩ tới là một gia đình luân lý kịch mà thôi đương nhiên đây là chính hắn ý nghĩ mà lại chính hắn cũng không biết vì cái gì trong đầu sẽ xuất hiện cái này kịch bản phim đang hàn huyên một chút nọa tại s ở ta l ộ t cái này song song vũ trụ sự tình về sau hai gia hỏa này cũng quyết định rời đi tony điện ảnh còn không có quay t r ụ kết thúc mà lại hắn hiện tại cũng có càng nhiều chuyện hơn cần phải đi làm cũng tỉ như trên tay hắn cái này ổ cứng tài liệu bên trong liền cần hắn hảo hảo tốn thời gian đi nghiên cứu một chút mà fuji cũng kém không nhiều hắn phải thật tốt trở về chuẩn bị một chút nọa sách ý kiến tỉ như cùng mình có thể tín nhiệm thủ hạ nhóm hảo hảo thương lượng một chút bất quá hắn tại thời điểm ra đi một mực tại tìm cơ hội nói chuyện với t o n y nhìn ra được hắn đối nọa cho t o n y cái kia ổ cứng cũng vô cùng cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này nọa hoàn toàn không có hứng thú hắn ngược lại là đối f u j i trước khi đi cùng hắn nói một câu nói thật cảm thấy hứng thú đó chính là f u j i vừa rồi nói cho hắn biết giật tự hồ tìm được nọa để hắn tìm người mà lại r ắ t sần bên kia cũng chuyển tới một tin tức đó chính là hít tạ lệ tự hồ gia nhập một cái đoàn nhỏ đội bọn hắn kỹ thuật rất không tệ giật tìm tới người chỉ sợ sẽ là l ẫ lạ nữ nhân này tạm thời nọa hứng thú không phải lớn như vậy về phần hít tạ lệ bên kia mới gia nhập đoàn nhỏ đội lợi hại hơn nữa cũng chính là có chuyện như vậy noah i ệ n tại ngược lại là thật muốn nhìn một chút cái k i a cùng cồn s t n g n g dáng dấp rất giống yêu cầu nhân sĩ đâu bất quá trước đó sao n o a còn muốn tham gia một cái hoạt động đó chính là ba tháng bộ phép thuật đại tuyển mặc dù nói tháng này cũng là n o a sinh nhật chỉ là n o a đối với mình qua bất quá sinh nhật căn bản không có cái gì quá lớn ý nghĩ thực lực đến hắn hiện tại trình độ này nếu như hàng năm đều muốn qua một cái sinh nhật quả thực liền cùng gánh vác đồng dạng n o a có đôi khi thậm chí cũng đang lo lắng nếu không mình mỗi mười năm qua một cái sinh nhật tính toán dù sao coi như thế làm cũng không phải chuyện ghê gớm gì dù sao mình sinh mệnh lực hoàn toàn gồng gánh nổi a trở về sau nọa sinh hoạt trở nên vô cùng bình tĩnh những cái kia như làm anh vật người ngoài hành tinh xâm lấn căn bản không có cách nào cho bộ phép thuật vẫn là ca mạ tạ tạo thành bất kỳ gánh vác chỉ có thể nói ô dơ nhóm nhiệm vụ hơi nặng một chút nhưng là những này cũng đều là một chút việc nhỏ so sánh với trước kia hiện tại cái này ổn định hòa bình ma pháp giới ô dơ nhóm làm việc kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy lại thêm ô dơ nhóm tiền lương cũng không thấp bởi vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ phàn ngược lại còn thường xuyên nói khoác mình gặp cái gì người ngoài hành tinh đâu thời gian rất nhanh liền đi tới ba tháng nọa tại mình trong thánh điện vượt qua sinh nhật của mình tới tham gia lần tụ hội này người cũng vô cùng ít ỏi bất quá lộ ra lại rất tấm áp mà cùng một tháng kéo dài dài đến tiếp cận hai mươi năm anh quốc ma pháp giới thống trị địa vị đủ mở l ẽ đ ó lựa chọn từ nhiệm đây coi như là sự kết thúc của một thời đại cũng coi là một cái thời đại mới mở ra về phần bỏ phiếu tốt ra anh quốc ma pháp giới cũng mở ra bỏ phiếu mà tham tuyển người cũng có rất nhiều nhưng là kết quả lại là cùng trong tưởng tượng giống nhau như lúc hoàn toàn chính là thiên về một bên bỏ phiếu bởi vậy không chút h u y ệ n nhiệm hờ mỹ ẩn thành công đảm nhiệm đủn bợ lẹ đỏ về sau mới bộ phép thuật bộ trưởng mà nọa cũng chuyên môn bất thời gian tham gia lần này anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng nhậm chức điện lễ có thể nói theo hờ mỹ ẩn nhậm chức nọa năm đó kế hoạch bố trí cơ bản đã hoàn thành n g ắ m lại xem cái này hơn hai mươi năm kế hoạch cùng bố trí nọa cảm thấy đi đến hôm nay một bước này cũng thật không tính là nhiều nhẹ nhõm nhưng là hiện tại như là đã thành công như vậy nọa tự nhiên vô cùng vui vẻ mặc dù ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn để vị bộ trưởng này thành bạn gái của mình nhưng là nói tóm lại hết thệ cũng rất thuận lợi cuối cùng đem toàn bộ anh quốc ma pháp giới biến thành mình hậu hoa viên cảm giác như thế nào ngồi tại london một nhà trong quán rượu con stanwill cầm bia thư thư phục phục uống một ngụm sau đó nhìn ngồi tại bên cạnh mình l o a tò mò hỏi man loạ thì nghẹo đầu không biết đang suy nghĩ gì liền liền thân vừa đi qua xinh đẹp nữ sĩ cùng hắn bắt chuyện hắn đều cho không để ý đến cảm giác sao hơn nửa ngày loa mới mở miệng nói một câu cảm giác tạm được dù sao cố gắng lâu như vậy có thu hoạch đương nhiên vui vẻ vậy ngươi đang suy nghĩ gì làm sao cảm giác giống như cùng vui vẻ không có nửa xu quan hệ đâu ha ha vui vẻ chẳng lẽ liền nhất định phải phát tiết ra ngược lại là ngươi n g ư ơ i đính hôn đã lâu như vậy làm sao còn chưa kết hôn tốt l ọ a làm chủ đề chung kết giả thực lực cũng không tệ lắm thời gian của một câu nói con s t a g g u n chỉ lo uống rượu rất hiển nhiên con s t a g g u n không có ý định nói vấn đề này đáng tiếc l ọ a chính là một cái n h ả m chán ra hỏa tại hắn liên tục truy vấn hạ con s t a g g u n cũng bất đắc dĩ tốt ta tốt ta ngươi thật đúng là nhàm chán con s t a g g u n thở dài kỳ thật hôn lễ cái gì ta đều không thèm để ý mà lại nàng cũng có rất nhiều sự tình cần xử lý t h như làm rời trước loại hình a đúng nàng hiện tại là một cái ô dơ đại khái sang năm sẽ đến anh quốc đi sang năm mới tới các ngươi đây đối với dị địa liên thật đúng là noa cũng uống một n g ụ rượu không nóng n ả y dù sao đến lúc đó cũng sắp kết hôn rồi c ổ n s t n g nguyên man bất tại ý cười cười nói thật chúng ta ngay cả hôn lễ đều không có ý định tổ chức đâu bất lực xử lý hôn lễ noa nghiêng đầu nhìn hắn một cái hắn phát hiện ra hỏa này mặc dù n g ự khí nghe không quá đứng đắn nhưng là bộ dáng của bọn hắn nhìn tựa hồ còn rất nghiêm túc nọa sờ lên cái cằm nhẹ gật đầu giống như tổ chức bất lực xử lý hôn lễ thật không có cái gì quá không được côn stang u nhưng n không tin thượng đế nọa bọn hắn càng là như vậy bởi vậy giống như có hay không tại gia hỏa này chứng kiến hạ trở thành vợ chồng cũng không có người để ý sờ lên cái cằm nọa cũng không nói thêm lời nhiều như vậy chỉ bất quá nọa gia hỏa này ý tưởng xấu xa qua nhiều cực kỳ c ò n ngươi đảo một vòng hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì có ý tứ sự t ì n h dồn có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến nữ rót đi nữ rót vì cái gì lo vòng ngoài tinh nhân không một cái có ý tứ người mà lại ngươi không có ý định gặp ngươi một chút vị hôn thế sao mặc dù ta luôn cảm giác trong lòng ngươi tuyệt đối đang suy nghĩ một chút chuyện không tốt nhưng là ngươi câu nói thứ hai nói rất hợp lý cho nên ta dự định cùng ngươi đi xem một chút loa cùng cồn stạ n g n g hai người chuẩn bị làm một chút có ý tứ sự t ì n h lúc tại mỹ quốc lưu rót vùng ngoại ô một cái khác thử bên cạnh j a c k s o n yên lặng nhìn xem một cái nhìn có chút tang thương giữ lại tóc dài nam tử mang lấy một con chó lái một chiếc pho ngự a hoàng kinh điện xe hình xuất động giáp sân đã theo dõi ra hỏa này một đoạn thời gian rất dài hắn biết cái này cùng l o hảo hữu dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc gia hỏa. bởi vậy t h ắ t sần mỗi ộ t c ngày đều theo hắn mặc dù ra hỏa này phản trinh sát ý thức vô cùng mạnh thế nhưng là hắn dắt sần là ai dắt s o n thế nhưng là một cái đỉnh cấp đặc công a sát thủ cùng đặc công khác nhau ở chỗ một cái là hợp pháp một cái là phi pháp cho nên j a c k s o n mới sẽ không sợ hắn hôm nay j dắt sần muốn ra cửa j a c k s o n tự nhiên đi theo hắn cùng một chỗ hành động chỉ là để j a c k s o n không nghĩ tới sự tình lại có một đám tiểu lưu manh coi trọng xe của hắn cái này khiến j a c k s o n có chút b u ồ n c ư ờ i j dắt sần hiện tại mặc dù cực kỳ giống một con đã mất đi r ă n g m á y thú nhưng là cũng không phải một đám tiểu lưu manh có thể đối phó được bất qua j c k s o n vẫn là lưu lại cái tâm tư mặc dù hắn hoàn toàn không có đem những này tiểu lưu manh hợp lý người đến xem thế nhưng là mấy cái này tiểu lưu manh vẫn có một ít thân phận bối cảnh j a c k s o n nhớ kỹ đám người này tựa như là cái gì nga bang phái tới j a c k s o n đối với những bang phái này cái gì phi thường không thích đồng thời hắn cũng hoàn toàn không có đem những này không nhìn luật pháp tổ chức để vào mắt đám người kia hiện tại sở dĩ tồn tại t ố t ý là bởi vì hắn nghiệp vụ chậm rãi chính quy hóa tạm thời những đại nhân vật kia không hứng thú để ý tới bọn hắn mà thôi lắc đầu j a c k s o n đi theo đã lái xe trượt không biết bao nhiêu vòng rôn mặc trả lời trụ sở của hắn nhìn xem một màn này j a c k s o n cũng dự định rời đi trước thế nhưng là hắn còn không có được đến lái xe phía sau hắn liền chuyển tới một cái thanh âm vừa mua chị dở tức ơ muốn tới một cái sao chương bốn trăm bốn mươi lăm đáng chết đọa dắt s o n nhìn xem phía sau mình bỗng nhiên xuất hiện hai người bỗng nhiên cả người đều bông lòng xuống nếu như nói thế giới này kẻ nguy hiểm nhất muốn phân loại phía sau mình hai người kia tuyệt đối có thể chiếm cứ trong đó hai cái danh l ạ c h nhưng là nói trở lại nếu như là bằng hữu phía sau mình hai người kia tuyệt đối lại là trên thế giới này an toàn nhất hai người một trong bởi vì chạy tới hai người chính là đọa cùng c o n s t a n w i n thế giới ma pháp trước mắt nổi danh nhất ma pháp sư cùng nổi danh nhất khu ma nhân hai gia hỏa này một cái nguy hiểm một cái q u ỷ dị mà lại j a c k s o n còn biết hai gia hỏa này nhận biết phi t h ư ờ n g lâu có thể nói bọn hắn hữu nghị đã có hai mươi năm d ạ n g này chỉ là j a c k s o n sắc mặt có chút cổ quái bởi vì nọa gia hỏa này thế mà đem cồn s t n g n g u y ê n cho mang theo tới hơn nữa nhìn cồn s t n g n g u y ê n bộ kia không quan trọng bộ dáng j a c k s o n suy đoán hoặc là cũng không biết hoặc là chính là không thèm để ý đương nhiên j a c k s o n cảm giác không biết tỷ lệ lớn hơn một chút chị dở tột c ờ sao j a c k s o n cầm lấy cầm bao hoàn toàn không có ngày thường đặc công cẩn thận cùng nghiêm túc trực tiếp cắn một cái đi lên cảm giác khẩu vị rất giống thánh điện s á t vách cái k i a quán ven đường hoa ngươi cũng rời đi rất nhiều năm thế mà còn có thể ghi nhớ cái mùi này noa kỳ q u á i nhìn một chút trong tay c h ỉ dở t ứ t ờ hắn thật là chưa ăn qua mấy lần lão bản gọi đệ mỹ sệ đọc tởn một người trung niên năm mươi tuổi trên thế g ớ i không có thê tử nhưng có một đứa bé mỗi ngày thu nhập j a c k s o n vừa ăn hamburger một bên trực tiếp đem bán hamburger lao bản tin tức nói ra ngừng ngừng noa g g n n trực tiếp ngắt lời hắn ngươi liền ăn hamburger còn muốn tìm hiểu tin tức của người khác thói quen nghề nghiệp mà thôi rát sân đem cuối cùng một n g ụ m hamburger nuốt vào nói thật nọa ngươi đ ể ta nhìn chằm chằm hắn nhiều năm như vậy đại khái còn muốn chằm chằm hắn bao lâu hắn bây giờ nhìn lại quả thực chính là một cái thằng xui xẻo còn muốn chằm chằm bao lâu nọa sờ lên cái cảm kỳ thật nọa cảm thấy đã sớm không cần thiết đang ngó chừng bởi vì cái này địa phương quỷ quái tuyệt đối sẽ không có quả táo vàng chỉ bất quá nọa tương đối hiếu kỳ cái kia trốn ở trong sa mạc g i a hỏa lại thêm đối thích khách hệ thống thật rất có hứng thú bởi vậy hắn mới có thể nhìn chằm chằm giá hỏa này đồng thời nhìn xem rát sân có thể hay không trà trộn vào đi người nối trong sa mạc những người kia có ý kiến gì không nọa sờ lên c á i cảm nhỏ giọng hỏi một câu giờ dù xạ lẻm trong sa mạc đám người này sao giác sần cẩn thận suy tư một chút không có cách nào tiếp xúc đến ta chỉ biết là bọn hắn vô cùng thần bí phu di tựa hồ cũng bắt bọn hắn không có gì biện pháp đâu chỉ vô cùng thần bí bọn hắn căn bản chính là một đám trôi nổi không chừng dân tộc du mục a muốn tìm đến trong sa mạc dân tộc du mục chỉ sợ so tìm trên thảo nguyên còn muốn phiền phức lại thêm bọn hắn tồn tại xác thực có nhất định ý nghĩa bởi vậy mới không có bị tóm bất quá noa bọn hắn rõ ràng là sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này nếu như bọn hắn phản kháng như vậy noa cũng không để ý đưa bọn hắn đi gặp bọn hắn tiên tổ noa mục đích chính là muốn nhìn một chút da hỏa này có phải là giống như đẹp mòn là viễn cổ thích khách hậu duệ được rồi mặc kệ những cái k i a trong sa mạc dã man nhân cái này dôn mật hiện tại thế nào noa lắc đầu trực tiếp mở miệng hỏi thăm dôn mật da hỏa này rất bình tĩnh cũng thành thật nếu như không phải là bởi vì hắn tình cảm chân thành chết hắn về hưu sinh hoạt vẫn là rất không tệ giác sơn nghĩ, nghĩ mở miệng nói ra bất quá hắn vẫn là không tự giác nhìn nhìn côn s t a n g n u y ễ n tóm lại hắn là về hưu tạm thời không có bất kỳ cái gì nỗ lực ý nghĩ ra hỏa thật sao noa nhẹ gật đầu nhìn hắn cho không có việc gì đâu nếu nói như vậy n o a cũng không quá cần để ý rằng thật xuyên qua tới đã lâu như vậy n o a còn có thể nhớ rõ đại khái kịch bản đã rất tốt về phần thời gian cái gì khả năng cũng liền nhớ kỹ rõ ràng như vậy có thể ghi nhớ vũ trụ điện ảnh mạ và thời gian tuyến cũng không tệ rồi cho nên n o a cũng không hiểu rõ vị này hoặc cho đến cùng là lúc nào bị xử lý nếu nói như vậy như vậy chúng ta rời đi trước Noa nghĩ nghĩ mở miệng nói ra chỉ là hắn lời còn chưa nói hết cả người hắn liền ngây n g ẩ n cả người phát hiện Noa biểu hiện có chút kỳ quái j a c k s o n còn có cồn stagnum cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang sau đó bọn hắn từng cái cũng đều ngây n g ẩ n cả người bởi vì tại bọn hắn ánh mắt nhìn về phía địa phương có mấy cái mặc áo đen giá hỏa chính lặng lẽ hiên lặng hướng phía z o n m ặ t phong ở là cái này ngươi nói không có gì vấn đề Noa khoe miệng giật một cái chỉ vào cách đó không xa đại hào chạch mở miệng hỏi ta cũng không nghĩ tới cái kia mấy cái nga lão sẽ k ê u n ạ o như vậy rát sân sắc mặt cũng có chút khó coi bọn hắn chết chắc cái này cũng khó mà nói đâu cồn starguyn không biết lúc nào lại móc ra một điếu thuốc cho mình điểm lên ngươi không phải mới vừa nói hắn về hưu sao sau khi về hưu tuân thủ quy tắc như vậy tự nhiên không dám phản kháng lại hoặc là về hưu quá lâu bông lỏng cảnh giác bị đánh lén không phải chuyện rất bình thường sao n ọ a phủi một chút cồn starguyn g i a hỏa này quen thuộc như vậy chẳng lẽ là bởi vì hai người bọn họ dáng dấp giống nhau như lúc sao càng nghĩ n ọ a không có đem chuyện này nói ra n ọ a thế nhưng là định cho ra hỏa này một cái to lớn kinh hỉ đâu bất qua nói đến l o a phát hiện mình đều n g h i ê n địa hình thời gian thật là chuẩn không yêu chuẩn dù là l o a mình cũng suy nghĩ qua chính mình có phải hay không kịch bản mở ra người nhưng là ý nghĩ này hoàn toàn không có kết quả l o a chỉ có thể mỗi một lần đều nhả danh cùng cảm khái một chút sau đó liền không có chúng ta qua xem một chút đi l o a sờ lên cái cằm giả vợ như suy tư một chút luôn cảm giác có thể sẽ có chút phiền phức phát sinh ta tùy ý. c ổ n star nguyễn giang tay ra dù sao ta cũng không nóng nảy đi tìm a n g e l a liền cùng ngươi nhìn kỹ một chút hai cái đại lão đều làm xong quyết định rát sần tự nhiên sẽ không nhiều lời thế là hắn rất nghiêm túc giảng thuật một chút g ô n m ự t bên trong căn phòng bố trí vấn đề về sau noa liền trực tiếp mở ra một cái truyền thống môn đồng thời thuận tay còn mở ra một cái không gian trong gương không gian là q u ỷ dị nhưng là tại noa trong tay hắn quả thực so đồ chơi còn muốn đơn giản chỉ là khi bọn hắn một đoàn người tiến vào g ô n m ự t hào trạch về sau nguyên bản cắn khói cổn s t a r g u n kem chút nhịn không được tuân gia nói tục đến bởi vì trước mắt cái này bị đánh như con chó chết đồng dạng ra hỏa thế mà cùng hắn d á n g dấp như đúc một h dương h ô n g tận chứng noa một chút cổn s t a g u n coi như có ngốc cũng biết đây tuyệt đối là noa cố ý không phải dựa theo n ọ cái này ngươi có việc đừng tìm ta ta có việc ngươi đừng chạy t ắ c phong hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mồi côn stalin trở về gặp hắn một chút vị hôn thê kỳ thật đi côn stalin thật đúng là h i ể u l ầ m nọa, c h ỉ ít lần này nọa là thật dự định cùng côn stalin về mỹ quốc nhìn xem nhưng là có trời mới biết thể chất của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra thế mà thật vừa đúng lúc gặp một màn này chính nọa cũng rất mậm ức cái kia ta có thể nói ta thật không biết sao nọa sờ lên đầu của mình ngươi có thể hỏi một chút rắt sần ta còn thực sự chưa thấy qua gia hỏa này đâu hừ ngươi chưa thấy qua gia hỏa này ngươi sẽ để cho j a c k s o n đi theo dõi hắn cồn staguyn r n cũng không đốc húng chi hắn thật là không thèm để ý n ọ ạ thấy chưa thấy qua gia hỏa này bởi vì ma pháp sư phải biết một người cũng không thấy cần chuyên chạy tới gặp một lần không thèm để ý n ọ ạ cồn staguyn r n gian phòng bên trong bị mấy tên côn đồ đánh cho tìm không thấy nam bắc gia hỏa hắn lập tức hỏa khí có vẻ hơi càng gia tăng tên trước mắt này so với mình nhìn còn có đ ổ i phế đồng thời cũng nhìn càng thêm giàn mua kiếm ộ t mặt dâu quai nón cùng áo choàng tóc dài cùng cồn staguyn cái này sạch sẽ khuôn mặt cùng trình tề tóc ngắn tạo thành t r a n l ệ rõ ràng c ổ n s t a r g u n bỗng nhiên có một loại đang nhìn mình cái nào đó bất tranh khí đệ đệ đồng dạng cái loại cảm giác này để hắn cảm giác được vô cùng không thoải mái mà liên tại đám người kêu bởi vì hợp tiếng chó sủa q u á đáng ghét chuẩn bị xử lý thời điểm một mực tại nhẫn mại c ổ n s t a r g u n còn chưa mở miệng ngược lại là một bên n ò a mở miệng tiếp xuống xem ngươi biểu diễn c ổ n s t a r g u n hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào hắn còn ngậm một điếu thuốc không có bất cắt sau một khắc hắn liền đã thoát ly không gian trong gương xuất hiện ở rôn mặt nhà gặp q u người tên vương bắt đạn này là từ đâu xuất hiện đống nhiên xuất hiện ở cồn s t a g u y n trực tiếp để trước mắt mấy tên côn đồ bị giật này mình đến mức mặt con chó kia đều chạy mất bọn hắn cũng không kịp đuổi theo đáng chết nọa cồn s t a g u y n khoe miệng có chút run dày bất quá hắn ngược lại là còn dị thường tỉnh táo cũng không có bị nọa đột nhiên làm một màn này mà loạn phân tấp rằng thật mấy tên côn đồ mà thôi cồn s t a g u y n thật không có để vào mắt liền ngay cả nằm dưới đất tên kia cồn s t a g u y n cũng không có chân chính để ở trong lòng có trời mới biết nọa đến cùng từ nơi nào tìm cái cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc ra hỏa cồn s t a g u n chỉ là hơi có chút yêu kỳ cảm thấy hắn quá mất mặt mà thôi. tên đang chết ngươi cùng người kia là cùng một bọn ngay tại cồn s t Tàng n g u y ê n có chút ngây người thời điểm kia mang lấy tiếng nga giọng điệu tiếng anh lại một lần nữa ở bên thai của hắn vang lên cùng một bọn cồn s t Tàng n g u y ê n hơi nghiêng đầu một chút được rồi ta không hứng thú cùng một đám người chết giải thích những vật này cồn vọng ra hỏa theo gầm lên giận dữ mấy cái này tiểu lưu manh trực tiếp cầm ống thép liền hướng phía cồn stalmuin tới cồn stalmuin ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút ý nghĩ đều không có chỉ là khi ống thép vừa muốn chạm đến cồn stalmuin thời điểm hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên ông thép dừng lại tại khoảng cách c ổ n stagnu đỉnh đầu không đến mười cm túi đầu thế nhưng lại rốt cuộc khó mà tiến lên nửa bước c ổ n stagnu phi thường bình tĩnh vươn tay vặn chặt ra hỏa này cổ tiếp lấy nhẹ nhàng ngố néo lập tức ra hỏa này rốt cuộc không động được tiếp lấy c ổ n stagnu quay đầu lại nhìn về phía mặt khác hai tên ra hỏa căn bản không có bất kỳ dừng lại cùng do dự c ổ n stagnu dễ như chở bàn tay liền đem hai ra hỏa này giải quyết k ê u nhẹ nhóm tư thái cùng k ê u bình tĩnh biểu lộ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí hắn lên môi khói đều không có bất kỳ cái gì biến hóa bình tĩnh nhìn nằm dưới đất thi thể c ổ n stang ư lắc lắc tay sau đó đi tới zone mặc bên người dùng chân đạp đạp hắn ta nói không chết đi lớn đại khái đi đã không chết liền cho ta đứng lên ngươi cái dạng này nhìn thật buồn ôn có lẽ vậy chương bốn trăm bốn mươi sáu ngươi có thể trông cậy vào chỉ có chúng ta zone mặc cảm giác mình là một giấc mộng hắn mơ tới mình bị ban ngày gặp phải kia một đám tiểu lưu manh cho đánh lén mà mục đích của bọn hắn chính là vì xe của hắn không chỉ có như thế hắn tình cảm chân thành t、si, đám đám một loại khó nói lên lời phẫn nộ từ nội tâm của hắn phun ra ngoài hắn cảm giác mình nội tâm l ử a giận đã nhanh đẻ nén không được chỉ là đúng lúc này hắn cảm giác mặt mình giống như bị thứ gì cho liêm lấy loại kia ướt át cảm giác để cảm thấy đã quen thuộc lại có chút lạ l ắ m đây là đại xi chó của ta tốt xấu là một cái đã từng đỉnh tiêm sát thủ dù là bởi vì về hưu năm năm dẫn đến hắn các phương diện tố chất đều giảm xuống không ít nhưng là cơ sở nhất một chút phản ứng cùng phán đoán hắn vẫn là bảo trì tại một cái rất cao tiêu chuẩn tuyến bên trên nhất là tại nội tâm của hắn đầy ngập l ử a d ậ n tình hồ dưới cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại lập tức dôn bật cảm giác được trên người mình truyền đến trận trận đau đớn nhất là phần lưng của mình cùng m ì mặt mà lại theo hắn thức tỉnh đầu óc của hắn tựa hồ cũng biến thành có chút hối loạn cưỡng ép chống ra cặp mắt của mình vật đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi bởi vì vật trông thấy lúc này mình chó con đã xỉ ngay tại liếm l á p mặt mình vật lộ ra tiếu dung hắn chậm rãi vươn tay hung hăng tại mình chó con trên đầu vừa đi vừa về xoa mấy lần thế nhưng là rất nhanh vật thần sắc lại trở nên có chút ngưng trọng lên bởi vì trí nhớ của hắn đã chậm rãi khôi phục lại hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua hắn nhớ tới tối hôm qua hết thảy ngay tại tối hôm qua hắn bị đám kia đang chết tiểu lưu manh đánh lén đắc thủ về sau một người mặc áo khoác màu đen ngậm lấy điếu thuốc nam tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn nam tử kia thủ đoạn sạch sẽ mà tàn nhẫn là vật cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua loại kia đạm mạc sinh mệnh tác phong liền xem như r ô n mật cũng có chút sợ hãi phải biết chính hắn chính là một cái hai tay dính đầy máu tay người liền ngay cả hắn đều cảm thấy khó chịu có thể nghĩ ra hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào thế nhưng là hắn là ai tại sao phải cứu ta còn có hắn vì cái gì dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc vật xoa xoa đầu chó tay cũng dần dần trở nên chậm nội tâm bất an để hắn vô cùng không t h ả i mái đứng dậy vật đem mình cho con dấu ở tủ quần áo của mình sau đó hắn mới chậm r i hướng phía phòng khách đi ra ngoài quả nhiên lúc này trong phòng khách đang ngồi ở ba người mà ở trước mặt bọn họ thì đổ đầy lon bia cùng một cái chất đầy đầu mẫu thuốc lá cái g ạ t t à n thuốc ba người này đều để vật cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác tối hôm qua cái kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc nam tử cũng ngồi ở trong đó cùng tối hôm qua đồng dạng hắn chính ngậm một điếu thuốc mà đổi thành bên ngoài hai người vật cũng không nhịn được cao lên lông mày một cái giữ lại tóc hối cua nhìn trầm mặc không nói ra hỏa vật ở trên người hắn tìm tới chính mình tay bóng không nói cho đúng hắn so đã từng mình còn muốn gặp nguy hiểm liền xem như năm năm trước mình chỉ sợ đối mặt giá hỏa này cũng chưa chắc là đối thủ mà đổi thành bên ngoài một cái d o n a t cảm thấy chính mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua mặc dù trước mắt người này chỉ là mặc một bộ rất có in l ầ n đặc sắc áo khoác màu đen màu vàng kim nhạt tóc ngắn mặc dù cũng không chỉnh t ề nhưng nhìn lại vô cùng dễ chịu kia một đỏ một lam hai mắt cho người cảm giác đã q u ỷ dị lại hài hòa nhất là khí chất của người này để bật có một loại đối mặt thượng vị già hảo giác loại kia bình tĩnh mạo xưng cho lại nắm trong tay hết thẻ khí độ đây là cuộc đời này chỉ sợ đều chưa bao giờ gặp mặc dù người này nhìn tựa hồ không có chút nào uy hiếp nhưng l à hoặc cảm thấy đối mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì dám động thủ ý nghĩ thậm chí hoặc cảm thấy một khi động thủ mình tuyệt đối không có chút nào còn sống khả năng ồ、oh. john huynh đệ của ngươi tỉnh lại loạ quay đầu nhìn thoáng qua lập tức mở miệng nói ra ừng con stalin cùng hoặc đồng thời phát ra dọn nghi ngờ sau đó hai người bọn họ càng thêm nghi ngờ liếc nhau một cái lúc này hai người bọn họ mới chú ý tới bọn hắn không chỉ có tướng mạo giống nhau như lúc liền ngay cả danh từ cũng giống nhau như lúc do dự một chút h o ạ c h cố gắng để cho mình bình tĩnh một chút mở miệng nói ra jonak phi thường cảm tạ các vị hỗ trợ jon cồn starling cồn s t a r l i n ngậm lấy điếu thuốc h ứ n g hở trả lời một câu về sau ngươi đừng cạo râu cũng đừng cắt tóc tình một ít n h ả m chán người lại muốn làm ra một chút chuyện n h ả m chán đừng nghe lời nói nói hiệu nói vượt noa tức thời trừng cồn s t a r l i n một chút sau đó mới khẽ cười cười ngươi tốt h o ạ c h tiên sinh không cần để ý bằng hữu của ta thái độ dù sao ngươi cùng hắn dáng rất giống nhau mà công việc của chúng ta cũng tương đối đặc thù a đúng ngươi gọi ta phải nỉ ở là được vị này là j a s s a n v o o k nói đến hắn cùng công việc của người đồng dạng ân đã từng làm việc các người tốt các tiên sinh jon mật nhẹ gật đầu sau đó hắn lại lâm vào trầm mặc ở trong jon mật h ậ t là không phải một cái phi thường am hiểu giao lưu người vậy đại khái cùng công tác của hắn có nhất định quan hệ thật giống như j a s s a n ra h ỏ a này hắn ngay từ đầu cũng không am hiểu giao lưu nhiều thời gian hơn hắn đều là lâm vào trầm mặc ở trong đối mặt loại người này nọa cũng coi là có nhất định kinh nghiệm cho nên hắn cũng không thèm để ý jon mật h á i độ hắn bây giờ tại suy nghĩ một chút những vật khác lần trước tại sở ta thuộc song song giờ vũ trụ t ô i liền cùng nọa nói qua nếm thử làm một người bình thường nói thật nọa cảm thấy câu nói này căn bản chính là n h ả m chán ngôn luận liền xem như hiện tại nọa cũng không thấy được làm như vậy đối với mình thực lực tăng lên có cái gì trợ giúp thậm chí chính nọa đều cảm thấy rồi sở dĩ sẽ làm như vậy thuần túy cũng là bởi vì hắn quá mức n h ả m chán điểm này nọa là có thể lý giải bởi vì hắn hiện tại cũng có chút n h ả m chán cho nên chính nọa cũng có một chút đặc thù ý nghĩ đó chính là đi theo trước mắt vị này h o tiên sinh cùng một chỗ tiến vào cái gọi là sát thủ thế giới hảo hảo mở mang kiến thức một chút hiện tại nọa thật đúng là không có chuyện gì muốn làm lĩnh vực có hệ thống tại thao tác âm ghệm lực lượng vận dụng cũng không phải là nọa hung hăng ở nơi đó làm liền có thể hoàn toàn t h í chứng nọa hiện tại đã đạo vào một chút âm ghệm lực lượng tiến vào thân thể của mình nọa hiện tại cần phải làm là khiến cái này lực lượng không đang cùng mình trong thân thể lực lượng tương hố bài xích In phỉ tỉ ghệm khắt chế lẫn nhau tính quả thật có chút thời điểm rất để người nhức cả chứng bất quá nọa cảm thấy cũng vẫn được chí ít nọa hiện tại nội tâm áp lực không phải lớn như vậy nhưng là n ọ cũng không dám hoàn toàn buông lỏng không phải n ọ hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không tại như vậy khắc hộ cho đến hôm nay nọa còn mỗi ngày đều duy trì thực chiến rèn luyện đâu ngồi xuống đi nọa, chúng ta hảo hảo tâm sự n h a n nhàm chán nọa cũng không lo lắng nhiều như vậy dù sao tại nữ giót xảy ra vấn đề cũng có thể tìm phu di không phải sao mặc dù gia hỏa này bị mình làm ngay tại chuẩn bị x ỉ e n rời trước thủ tục nhưng là khổng lồ như vậy một cái cơ cấu cũng không phải nói rời đi liền rời đi mà năm nay nọa cũng không cảm thấy có chuyện đại sự gì phát sinh trừ phi bủ kỹ gia hỏa này sớm chạy ra không phải nọa thật là không cảm thấy có chuyện gì cần phải đi làm các ngươi muốn biết thứ gì ta đã về hưu n h ớ mày bất quá vẫn là ngồi đàng hoàng xuống dưới nói thật n g ư ờ i trước kia chỗ làm việc sớm đã bị người theo dõi nọa giang tay ra khi ta lệ một cái biến chất thích khách minh đ ệ hội một người bằng h ư u của ta không tiếc can bài không ít người đi vào ta đã về hưu vật nhíu mày cường đ i ệ u một câu nếu như các ngươi là bởi vì chuyện này hỗ trợ ta chỉ có thể nói rất cảm tạ các ngươi nhưng là rất xin lỗi ta cái gì cũng không làm được thật sao nọa nghiêng đầu một chút vậy nhưng thật sự là tiếc nuối ngươi biết nằm tại xe của ngươi trong kho những người kia là ai chăng rằng thật nọa thật đúng là không sợ hắn không đi vào khuôn phép bởi vì nọa nhưng có một cái để hắn không có cách nào lý do cự t u y ệ t mặc dù trong nguyên tắc hắn là bởi vì chết cầu tài trở nên dị thường c u n g bạo không phải dôn âu phục các ôn yêu cầu nhân vật cũng sẽ không xuất hiện bây giờ thì khác hắn chó còn sống nhưng là gây phiền váy ra hỏa lại bị nọa trực tiếp cho xử lý vì gô tạ giả sổ cũng không phải cái gì giảng đạo lý người con của hắn đã chết như vậy hắn là không thể nào không trả thù dù chỉ là nếm thử cũng tốt không có dôn âu phục các ôn yêu cầu nhân vật nhưng là ai nói không thể làm ra một cái dôn âu phục các ôn vì mạng chó đâu húng chi coi như không có ra hỏa này không phải cũng có mặc cả t a n tony cái này vì trở thành h ị t tạ lệ một thành viên trong đó người mà bức bách v o ặ xuất động giết chết t ỷ t ỷ mình ra hòa sao có thể nói john hoặc muốn chân chính về hưu quả thật có chút người si nói m ộ n g hắn duy nhất có thể về hưu phương thức chính là dựa vào nọa bọn hắn hỗ trợ huống chi hiện tại n o a đã cảm nhận được có không ít người đã mai phục tại cái phòng này bột phía nếu như bọn hắn có kiên nhẫn lời nói hẳn là sẽ ban đêm xuất động nếu như không có kiên nhẫn chỉ sợ một giây sau nơi này liền sẽ biến thành chiến trường bọn hắn là ai vật căn bản không biết tình huống hiện tại nhưng là cái này không trở ngại hắn có thể cảm nhận được nọa tự tin mấy cái k i a ngã lão trong đó dẫn đầu là v i g o tạ dạ sổ nhi tử nói đến hắn vẫn là lão bằng hữu của ngươi nữa nha nọa hoàn toàn không thèm để ý cười cười lão r a hỏa này nhi tử chỉ có một cái hiện tại hắn chết tại trong nhà để xe của ngươi ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy bỏ qua ngươi vật c ắ n chặt hàm răng h i ệ n nhiên hắn cũng ý thức được tình huống tựa hồ vô cùng không ổn mà lại trợ giúp ngươi rời đi ra hỏa cũng không có dự định thật để ngươi rời đi nọa hoàn toàn không thèm để ý cầm lên một lon đĩa uống một ngụn mãi cái tan tony tỉ tỉ cũng là lão bằng hữu của ngươi nàng chính thức kế thừa h ị t tạ lệ chức vị mà mãi cái tan tony thì hy vọng tỉ tỉ của hắn chết ta nghĩ hắn sẽ tìm ai cũng không cần ta nhiều l ợ i à đáng chết suy nghĩ thật kỹ đi ngươi duy nhất có thể trông cậy vào chính là để chúng ta chơi vui vẻ sau đó để ngươi chân chính về hưu đồng thời bảo vệ ngươi c h o cũng sẽ không xảy ra vấn đề chương bốn t r n ư ơ i bảy ngươi chẳng lẽ sẽ không nhảy xe noa muốn chơi vui vẻ kỳ thật không tính là việc khó gì bởi vì cái này t ổ n tuy chính là xem bản thân hắn cảm giác đối với bắn nhau đặc công cùng sát thủ loại hình người bình thường đặc thù nghề nghiệp nọa vẫn là hơi có như vậy một chút hứng thú phải biết nọa kiếp trước cũng là một người bình thường hắn đối với những này đặc thù nghề nghiệp vẫn là vô cùng thích không phải hắn cũng không có khả năng biết rắt sần buộc còn có trước mắt cái này giôn mặc hiện tại nọa cũng sẽ không sợ thương loại hình đồ chơi coi như bị cận thân nọa cũng không cần lo lắng người bình thường thật rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì cho dù là liều mạng sợ là cũng không thể đối nọa tạo thành dù là một tia uy hiếp ân hạch đẩy ngang t i ế n ngoại trừ n ọ không xác định mình đứng tại chỗ được rồi đứng tại chỗ chờ người khác cho ngươi ném đạn hạt nhân đây không phải tự tin đây là đầu góc có hố trực tiếp mở ra không gian trong gương ở nơi đó chờ còn có thể nói còn nghe được dù sao nọa là tuyệt đối sẽ không n à o tàn làm ra loại sự tình này dù nọa hiển nhiên bị nọa cho kích thích một chút hắn thật là không ngờ tới mình phải đối mặt sự tình thế mà nhiều như vậy mà lại suy nghĩ kỹ một chút hắn phát hiện tự a hồ loại chuyện này thật đúng là không có cách nào tránh cái này khiến mặt nội tâm càng thêm đau đầu ngươi đến cùng muốn cái gì suy tư nửa ngày mặt cau mày hỏi không có gì chỉ là muốn chơi một chút nọa giang tay ra ngươi không cần lo lắng đối với chúng ta mà nói các ngươi những này cái gọi là sát thủ cũng tốt thích khách cũng được đều là có chuyện như vậy đương nhiên chúng ta cũng phải để ngươi hỗ trợ địa phương địa phương nào mang bọn ta trà trộn vào đi thuận tiện nghĩ biện pháp mang bọn ta đi gặp cái kia trốn ở giờ dù s ạ lẻm tự cho là mình là thượng đế gia hỏa giờ dù s ạ lẻm đối với hít tạ lệ thành viên mà nói vẫn là tương đối thần thánh mặc dù là đã thối lui ra khỏi nhưng là đang nghe nọa sau cũng không nhịn được nghĩ sai chẳng lẽ nói bọn hắn những sát thủ này đã náo nhiệt những cái kia nhân vật cao tầng sao nếu như nói những cao tầng này nhân vật tham gia vào tham dự cái này một sinh vật lộn mặc dù h ị t tạ lệ khả năng như vậy trở thành lịch sử nhưng là tựa hồ mình cũng có thể thoát ly vật có chút mê mang hắn làm công việc này cơ hồ ngang qua cuộc đời của hắn nếu như như vậy không có chính hắn đều sẽ cảm giác được mê mang đông nhiên vật tựa hồ nghe đến thanh nhãm gì quay đầu vật nhìn thấy tại đại môn phương hướng mình chó con không biết như thế nào từ tủ quần áo bên trong trốn thoát nó chính ngồi s ồ m ở cửa chính nhìn xem chính mình vật có chút mê mang nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên có chút hồi ức có chút vui vẻ đồng thời cũng biến thành vô cùng kiên định ta có thể giúp các n g ư ờ i vật hít sâu một hơi bất quá trước đó nói cho ta các ngươi rốt cuộc là ai có thể chứ ừng tạm thời xem như cn d i nọa suy tư một chút nói ra một cái tên về phần về sau không biết bởi vì có một số việc không phải ngươi có thể biết nói đến đây nọa cảm thấy còn không bằng mang g i a hỏa này đi cn d cùng fuji gặp mặt một lần bất quá còn không phải hiện tại bởi vì cổng còn có một đống lớn g i a hỏa không có giải quyết đâu n g h ĩ nghĩ nọa nghĩ cảm thấy vẫn là ngày mai mang nàng tới đi ngày mai dẫn ngươi đi thấy người có lẽ còn sẽ có một chút việc hay đâu ngày mai sao ta đã biết vật nhẹ gật đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa như là đã xác định như vậy cứ như vậy đi mặc dù vật nội tâm vẫn còn có chút không bỏ nhưng là hắn biết mình đang làm cái gì hắn là một cái bị ý chí cùng lời hứa chỗ thúc đẩy người đã đáp ứng hắn liền sẽ không đổi ý hắn chỉ hy vọng lão bằng hữu của mình nhóm có thể nhạy cảm một chút sau đó tránh thoát lần này tai nạn thời gian trôi qua rất nhanh n o a tài xế chiều thời điểm cùng f u j i liên hệ một chút biểu thị ngày thứ hai trở về bãi phòng hắn p u di ra hỏa này tự nhiên không có lý do cự tuyệt tại c ú t f u j i điện thoại về sau n ọ a cũng làm cho hắn cầm một chút vũ khí ra chỉ sợ người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có n ọ a cùng côn stang là không có vũ khí bởi vì bọn hắn hai người thật chưa chắc cần gì vũ khí nhất là súng ống những đồ chơi này vật tự nhiên cũng không có phản đối mà lại bởi vì bị n ọ a thuyết phục quyết định muốn hợp tác về sau hắn cũng đánh bị hắn t r ô n ở dưới mặt đất đã từng quần áo làm việc chuẩn bị nhìn xem những cái kia kim tệ n ọ a cũng không thể không cảm khái cái đồ chơi này thật sự dài rất giống gôn gã lệ ổng bất quá noa ngược lại là biết cái đồ chơi này cùng gôn gã lệ ổng cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ nắm bắt tới tay thương nọ hảo hảo quan sát một chút trước khi trùng sinh hắn cũng từng có chạy tới bộ đội bắn b i a kinh lịch chỉ bất quá tính đến thế giới này thời gian cũng đã gần là hơn năm mươi năm trước sự tỉnh bởi vậy nọa hiện tại cầm tới thương còn cần hảo hảo làm quen một chút đương nhiên cái này quen thuộc quá trình cũng chính là mười mấy phút mà thôi hơn người tố chất thân thể cùng khó có thể tưởng tượng thân thể tính cân đối nọa phi thường nhẹ nhóm liền có thể nắm giữ súng ống sử dụng mà lại dùng tựa như là một cái chơi cả đời sát thủ về phân cồn stanwinde giá hỏa này trước kia liền lịch súng cho nên dùng cũng một điểm nghiêm túc cho nên ngươi lần này t r ừ cố ý buồn nôn ta một chút còn có thuận tiện tìm chút việc vui sao côn s t a r n g u y g ngậm n thuốc lá chuyển súng ngắn một mặt tò mò nhìn đọa ha ha ta nhưng không có buồn nôn ngươi ý tứ loa nửa thật nửa giả nói ra tìm chút việc vui cũng là sự thật mà lại ta đối bọn hắn cái này thích khách tổ chức có như vậy điểm hứng thú thích khách tổ chức được rồi không hiểu rõ các ngươi những này lại nhải chán mà pháp sư côn s t a r n g u y i n đem súng của mình cất kỹ sau đó mới mở miệng nói ra được rồi chơi đùa với ngươi nói đến chúng ta thật là không có hảo hảo cùng một chỗ hành động qua xác thực noa cũng cười bất quá lần này ta cũng không phải ma pháp sư ngươi cũng không phải cái gì khu ma nhân đương nhiên yên tâm đi tiểu thái điều ta sẽ h ả o h ả o bảo vệ ngươi ai bảo vệ ai còn khó nói đâu đến lúc đó cũng đừng là hai người chúng ta bị dắt sần bảo vệ liền p h i ề n thoái dắt sân n g ồ i ở một bên nghe được noa cũng không nhịn được nợ nụ cười bất quá hắn ngược lại là rất rõ ràng đây là nói đùa hai vị này thật không có khả năng tùy tiện liền bị người bình thường dùng súng giải quyết không chừng nhiều người là ai bảo vệ ai đâu sắc trời dần dần ngầm noa bọn người ở tại hơi ăn một chút đi già về sau liền đ ị khi thật tốt mười hai t Vật m cái, cái, cái che mặt người áo đen nối đuôi nhau tiến vào vật phòng ở lúc không biết lúc nào đã tắm xong đồng thời đổi một thân tây trang màu đen hắn trực tiếp đi tới đầu bậc thang chuẩn bị đối phó bọn gia hòa này bất quá để vật không nghĩ tới chính là sớm đã có người đã ở nơi đó chờ đợi là đọa cùng cái kia đặc công cùng vị kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc nhưng nhìn lại phi thường trẻ tuổi người vật có chút kỳ quái chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện sao mười hai người làm sao chia con stang u y ê n từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá thuần thục lấy ra một con treo ở ngoài miệng cái gì làm sao chia noa nghiêng đầu một chút tay ta thương bên trong có bảy viên đạn ta cảm thấy ta hẳn là có thể xử lý bảy cái cái khác các ngươi phân ngươi cảm thấy ngươi có thể một người một súng con stang u y ê n xuất ra cái bật lửa tiện tay nhóm lửa t a tựa h ầ ngươi là có thể vậy liền đến so tài một chút noa cười cười không nói chuyện chỉ là đem một thanh căn bản không biết là hình hào gì cùng danh tự súng ngắn đem ra mà còn stalin cũng là như thế hai người bọn họ hành động này để vật ngữ mày đây là tình huống như thế nào có chút mê mang hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia gọi rắt sần ra hỏa kết quả hắn phát hiện rắt sần vốn không có để ý bất quá rất nhanh hoặc liền biết vì cái gì rắt sần sẽ hoàn toàn không thèm để ý bởi vì hai người này thật sự có chút khoa trương khi k ê u mười hai cái mang lấy mặt nạ người áo đen xuất hiện lúc hai ra hỏa này trực tiếp không nói hai lời lại bắt đầu cơ hồ mỗi một tiếng súng vang liền sẽ có một người ngã xuống đất căn à là hắn hồ hoàn toàn biết địch nhân ở nơi nào, n trương hắn nhân nơi nơi lánh g gì thêm tựa biết từ khoa hồ địch hẻo ra. cái c ở sẽ bản không cần quá nhiều động tác bọn hắn trực tiếp đưa tay x ạ kích đổi một góc độ lại một lần nữa x ạ kích không có lực phản kháng chút nào hoặc triệt để thấy được cái gì gọi là không có lực phản kháng chút nào hắn đang suy nghĩ nếu như là mình gặp đối thủ như vậy có hay không sức phản kháng nghĩ tới nghĩ lui hoặc cảm thấy khả năng không có bởi vì bọn họ xạ thuật quá tình trạng cơ hồ không có một thương là thất bại mà lại khoa trương nhất chính là hai gia hỏa này tựa hồ chơi tâm cũng đi lên bắt đầu so đấu ai có thể cướp càng nhiều mà bắt đầu lẫn nhau x ạ kích đối phương bắn ra đạn cái này mẹ nó cũng quá k ỳ h u y ế n đi nếu như là đang nhìn điện ảnh vật cảm thấy loại chuyện này có lẽ sẽ không để ý nhưng là hiện tại cũng không phải đang nhìn điện ảnh à. bọn hắn vật nuốt một cái miệng nói bọn hắn rốt cuộc là ai hai cái đại nhân vật ngươi không cần để ý giắt sân lắc đầu xem như trả lời vật vấn đề đại nhân vật sát thủ giới đại nhân vật vẫn là đặc công giới đại nhân vật vật thở dài hắn chỉ cảm thấy thế giới này có phải điên rồi hay không lúc nào thế giới này thế mà toát ra khủng bố như vậy ra hòa rồi vật không hiểu rõ giống như từ khi một hai năm trước nựu rót trên bầu trời toát ra người ngoài hành tinh cùng ma pháp sư về sau thế giới này liền trở nên càng phát càng phát xa lạ nhìn xem k i a từng cái không ngừng ngã xuống người áo đen mặc dù vật cảm thấy mình giải quyết bọn hắn cũng sẽ không quá khó khăn nhưng là muốn giống trước mắt hai cái này nhẹ nhàng như vậy quyết tuyệt vấn đề là tuyệt đối làm không được đến lúc cuối cùng một cái người áo đen bị nọa vượt lên trước một bước dùng nhặt lên thương kích đánh chết về sau trận này đọ sức cũng coi là kết thúc thoạt nhìn là ta tháng đâu c ò người Star n u y ê n c cười, cười, mặc dù cái cuối cùng c dù đánh Ngoại là bị h ế ta nhưng h là ắ cũng, cũng không có quá mức quan tâm thắng bại dù sao chỉ là chơi đùa mà thôi không có gì lớn nói thật tựa hồ không có cái gì tính kiêu h chiến ngươi cảm thấy dạng này đi gặp chơi vui sao chơi là nhìn tâm tính mặc dù ta cũng cảm thấy tựa hồ không có cái gì tính kiêu h chiến nhưng là vì cái gì không thử một chút đâu ngươi chơi đùa tiến phó bản cảm giác phó bản đẳng cấp quá thấp thời điểm chẳng lẽ ngươi sẽ không nhảy x é sao giống như là như thế này một cái đạo lý a chương bốn trăm bốn mươi tám ta lần trước tín nhiệm người khác đại giới có nhảy hay không xe là người lựa chọn con stagund r nếu quả thật cảm thấy nhàm chán như vậy hắn lựa chọn nhảy xe nọa cũng sẽ không để ý húng chi thật rất nhàm chán rất không có cách chơi chính nọa cũng biết nhảy xe không phải sao nhớ năm đó trò chơi phó bản nọa nhảy xe cũng không tại số ít đâu nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau con s t a r g u n cũng bắt đầu có một chút hứng thú bởi vì có thể tùy thời nhảy xe sở sự vụ nơi đó lại không có việc lớn gì phát sinh như vậy hắn tự nhiên có thể hào hào sóng một chút về phần mình vị hôn thê chơi c h á n hoặc là nhảy xe lại đi qua xem một chút đi n ọ a nhưng không biết g i a hỏa này tâm lý đang suy nghĩ gì không phải cặn bã khang cái từ này tuyệt đối sẽ từ n ọ a miệng bên trong đục tới hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì n ọ a trực tiếp chào hỏi h o đem nơi này hào hào thu thập một chút sau đó hắn cũng dự định đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi nói thật hai cái kể ạ nụ dở vẹt tại trước mắt mình loạn chuyển n ọ a có một loại nói không hiểu rõ cảm giác đại khái chính là tuổi trẻ b ả n hắn cùng trung niên đại thúc bạn khác nhau đi n o cảm thấy vẫn là cồn sà ngừng ra hỏa này nhìn tương đối đẹp trai một điểm ai đã thấy n g a mắt gia hỏa này lại là cái âu p h ụ các c ôn như vậy vì cái gì không cho hắn đến một thân chặt chẽ thiếp thân một bộ lại đem tóc của hắn và cố gắng quản lý một chút sau đó thay đổi một thân màu đen áo khoác cuối cùng mang cái kính dâm noa nhìn chằm chằm đang đánh điện thoại h o tâm lý nghĩ đến không đủ nghĩ tới nghĩ lui noa đột nhiên cảm giác được còn giống như là cồn s t n g n u n tương đối thích hợp à. bởi vì gia hỏa này đều không cần cạo râu r i a cùng cắt tóc trực tiếp mang lên kính dâm đem áo sơ mi đổi thành màu đen áo thun liền giải quyết đương nhiên đây cũng chính là đang ngẫm nghĩ noa không cảm thấy cồn stagnul sẽ nguyện ý dạng này đi thử một chút thế giới này tạm thời chưa thấy qua thema c h i c bộ phim này mà lại nọa cũng không thấy được sẽ toát ra thema c h i c thế giới này bởi vậy chúa cứu thế chỉ sợ là l ệ n h khi tã lệ công nhân vệ sinh động tác vẫn là rất nhanh tại bậc nói chuyện điện thoại xong cũng không lâu lắm bọn hắn lại tới thu lấy bậc mười hai mai kim tệ về sau bọn hắn chẳng những đem cả phòng thi thể đều cho thu thập còn tiện thể đem nơi này bị phá hư đồ vật một sợi dọn dẹp sạch sẽ làm rõ ràng đây hết thể về sau dẫn đội lao nhân mới nhiệt tình đối b ậ t cùng dắt sần ngả mũ túi trào bậc tiên sinh vượng tiên sinh không nghĩ tới các ngươi thế mà nhận biết rất vinh hạnh cho các ngươi phục vụ tiện thể nhấc lên hoặc tiên sinh ta về sau còn có thể tiếp vào điện thoại của ngươi sao sau này hay nói đi c h a t lơ. r hoặc không có trả lời hắn dẫn đội lao đầu cũng không có để ý cười cười lại một lần nữa đối mặt c ù n g rắt sần thoáng xoay người liền xoay người rời đi có thể nói một bộ quá trình vô cùng rõ ràng cùng đơn giản nhưng là trong này chuyên nghiệp tính đổi những người khác đến sẽ rất làm không được đâu ngươi nói sở sự vụ nếu là cũng làm một bộ dạng này quá trình có thể hay không so đem thi thể nhét vào nguyên địa để chủ nhân mình đi xử lý phải tốt hơn nhiều đâu Noa đứng ở một bên cùng mang lấy nhất định mũ hoàn toàn đem ngay cả cho che khuất c ổ n stang nói có thể cân nhắc thậm chí nếu như bọn hắn vui lòng xuất tiền ta còn có thể giúp bọn hắn chế tắc một cái quái vật tiêu bản c ổ n stang nhiều năm như vậy xuống tới cũng tìm đi theo Noa đồng dạng học xấu suy một ra ba đạo lý hắn tại quá là rõ ràng hai người trò chuyện cũng không có gây nên những người khác chú ý đợi đến sạch sẽ đội rời đi sau Noa nhóm cũng trở lại riêng phần mình phòng khách dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút sáng sớm hôm sau đám người bọn họ liền dậy bởi vì Noa nói qua hôm nay muốn dẫn vật đi g ặ n fuji d ự bởi vậy bọn hắn tập thể cưỡi vật ô tô hướng phía xì n xuất phát bất quá cũng liền ở thời điểm này điện thoại di động vang lên vật lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua điện thoại di động của hắn là loại kia phi thường nguyên thủy củng cổ phát màn hình trắng lên màn đây là hắn làm việc thời điểm dùng điện thoại mặc dù không có lưu danh chữ bất quá hắn rất nhanh liền tiếp thông ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà trở về công tác john trong điện thoại truyền đến chính là một cái mang lấy nga giọng điệu nam tử trung niên thanh âm mà lại thanh âm của hắn còn kèm theo phẫn nộ rất hiển nhiên giá hỏa này chính là qua bị cồn xa ngừng xử lý nhi t ử nga bang phái lão đại cũng là một người quen biết cũ vật không để ý đến vị gỗ mà vị gỗ thì tiếp tục tự mình nói ra ngươi biết không ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì hiểu lầm sẽ để cho nhà ta cái kia tiểu bạch si tìm phiền t o á i tìm được ngươi nơi đó nhưng là ngươi tại sao phải giết hắn vì cái gì chẳng lẽ ngươi cho hắn một cái tự giới thiệu cơ hội cũng không được sao vật nhữ mày cho bọn hắn tự giới thiệu cơ hội nói đùa cái gì lúc ấy tựa như là mình bị đánh tìm không thấy nam bắt đi bất quá những lời này vật càng thêm không có khả năng đi nói ra cũng càng thêm sẽ không làm bất kỳ giải thích gì hắn vẫn như cũ duy trì trầm mặc tốt t ắ c ta biết ngươi là sẽ không nói chuyện bởi vậy ta cũng sẽ không ở rông dài cái gì ta cũng mới biết cái chỗ kia chủ nhân là ngươi không phải ta cũng sẽ không gọi cú điện thoại này càng sẽ không đập một đám nớ ngẩn đi tìm ngươi gây chuyện bất quá ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật một cái rất không tệ lễ vật vì gỗ nói xong cũng trực tiếp cúp xong điện thoại hoặc cũng trực tiếp cất điện thoại di động vì gỗ nói lễ vật vô cùng hiểu rõ là một phi thường có tiền mà lại tâm ngoan thủ là người hắn đối phó mình biện pháp tốt nhất chính là mở treo thưởng cái này khiến hoặc bất đắc dĩ thở dài nhìn ra được hắn muốn qua cuộc sống yên tĩnh chỉ có thể dựa vào mình chỗ ngồi phía sau những người này nếu như mình chó chết rồi có lẽ hoặc sẽ quay về làm việc bởi vì kia là hắn cùng mình vòng thê duy nhất liên hệ cùng mối quan hệ nhưng là hiện tại hắn chó còn chưa có chết bởi vậy vẫn là hy vọng nghe vợ mình tìm kiếm một đầu thuộc về mình con đường bồi bạn mình chó hào hào sinh hoạt chính là ôm dạng này tín nhiệm vật mới lựa chọn cùng l ó a bọn hắn hợp tác đem những này phiền phức giải quyết hết vật mới có thể a n b ì n h không tốn bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới ở vào new jersey ẻn phân bộ g i n g thật xì ẻn vận khí quả thật không tệ bởi vì cũng không có đem cái phân bộ này thiết lập ở màn hạ tờ tàng địa khu bởi vậy nó cũng tránh khỏi bị nọa cùng người ngoài hành tinh cho đánh chìm bi thảm tăng lộ bởi vì nọa sớm thông chi bởi vậy cùn sần đã sớm tại chỗ này chờ đợi đấy cồn sân bây giờ nhìn lại vẫn là như thế có n ọ a phản sách bởi vậy hắn cũng chưa chết có cồn sân ra hỏa này dẫn đường n ọ a một đoàn người thông suốt đi vào p h ả i nỉ ở các hạ phía sau chúng ta vị kia cùng cồn stan nguyễn các hạ d á n g g ấ p giống nhau như lúc ma pháp sư cái các hạ huynh đệ sao cồn sân gặp được đ ằ sau cũng là có chút hiếu kỳ thậm chí cũng bắt đầu có chút bắt quáy mở miệng hỏi thăm ta cùng hắn không có một chút quan hệ cồn stan nguyễn phi thường khó chịu mở miệng nói ra đ ư n g tưởng rằng ngươi nói chuyện nhỏ giọng chúng ta liền nghe không được xin nhờ còn có ta dòng họ là cồn s t n nguyễn ra hỏa này dòng họ là dôn mật Mc... cùn g sần cũng coi như nhớ lại cái gì lúc trước noa điều động rắt sần đi giám thị gia hỏa không phải liền là con hàng này sao cùn g sần không phải phụ trách hạng mục này cho nên hắn cũng không hiểu rõ dôn mật tướng mạo hiện tại biết hắn lập tức cảm giác thú vị phi thường hai người tướng mạo giống nhau như lúc người bất luận nhìn thế nào đều sẽ cảm giác được mười phần có ý tứ đúng rồi fuji gia hỏa này đang làm gì noa chú ý tới sắc mặt dần dần biến thành đen con s t a n g g n u y ễ n vì để tránh cho cùn g sần gia hỏa này trốn khỏi lỗ ký lại chết tại con s t a n w i n thủ hạng hắn quả quyết rời đi chủ đề cục trường hiện tại đang cùng đội trường gặp mặt Cùng phục Chẳng chính cạp sân nhanh liền đến. trưởng. Noa Không giờ sờ sao? suy sai, rất ti tư một lát, tò hồi hỏi. lẽ là là Đội vở mò n-a-mê-zi-ca-rồ bởi vì chúng ta có một đầu thuyền tại vùng biển quốc tế bị một đám hải tặc cho ép buộc bởi vậy cục trưởng điều động đ ặ c công đội đi giải quyết vấn đề này bất quá đội trưởng tựa hồ cùng cục trưởng có chuyện m u ố n báo cáo bởi vậy aha noa ngờ ngơ n một chiếc x i ẻn thuyền ở trên biển bị hải tặc cho ép buộc người đây là tại mở cái gì quốc tế cho đồ đâu nhưng là nhìn kỹ một chút củn sần kia vẻ mặt nghiêm túc nọa biết cái này tám tầng là sự thật mà tình huống như vậy cũng chỉ có một lời giải thích đó chính là nọa miệng quạ đen lại mở ra phát sinh chuyện này thật sự chính là để nọa có chút buồn b ự c rất hiển nhiên là cạm đèn a mê gì cả hai kịch bản a chỉ là nọa không có hiểu rõ chuyện này làm sao hiện tại phát sinh rồi hơn nữa còn là thật vừa đúng lúc mình vừa v ẫ n dự định thể nghiệm một chút sinh hoạt thời điểm nếu như không có ngoài ý m u ố n hẳn là fuji biết gì h n nội bộ tình h u ố n về sau gặp được sự tình lần này vẫn không có lựa chọn cáo chi sở ti vờ dô kết quả bị f u j i p h á i qua nạ tạ xạ lại bị rổ r ở phát hiện một chút không thích hợp không có ngoài ý muốn hiện tại hẳn là tại đối chất nhau à. noa vừa đi vừa nhớ lại kịch bản cái gì noa nhiều nhất lấy ra tham khảo một chút bất quá cái đồ chơi này vẫn rất có giá trị noa hiện tại duy nhất tương đối hiếu kỳ chính là f u j i ra hỏa này ra mặt có phải là vẫn là như vậy giày cũng tỉ như ra hỏa này g i ố n g dạc đối với sờ t i vờ nói láo nếu là lúc trước chỉ sợ chỉ có cả bèn mạ véo biết hắn tình huống nhưng là hiện tại à, là một tự mình tinh lịch người noa duy nhất tiếp nối chính là lúc ấy vì cái gì không có ca mê ra cái đồ chơi này không phải nọa còn có thể c h ụ p được đến dùng để giải trí một chút đâu một nhóm năm người một đường tiến lên rất nhanh bọn hắn liền đi tới f u j i văn phòng bởi vì có c ù n sần dẫn đường trên cơ bản tất cả kiểm an biện pháp bọn hắn đều trôi qua rất nhẹ nhàng đương nhiên thương cái gì vẫn là bị cầm đi bất quá bọn hắn cũng không phải để ý như vậy khi bọn hắn tiến vào f u j i văn phòng về sau thật vừa đúng lúc vừa vặn f u j i đang cùng sở ti vờ tranh luận cái gì mà hắn cũng căn bản vô dụng không đi xem rốt cục là ai tiến đến cái này cũng liền đưa đến ra hỏa này trực tiếp dóng giả đối với sở ti vờ nói ra ngươi biết không ta lần trước tín nhiệm người khác đại giới chính là ta đã mất đi một con mắt ách ta không có quáy dày ngươi nói nhảm sao chương 449, đặc công đoạ f u j i đờ đ ẫ n nhìn xem đoạ mà sợ ti vợt thì một mặt cổ q u á i tại f u j i cùng đoạ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn phảng phất phát hiện cái gì có ý tứ sự t ì n h đồng dạng hiện tại f u j i cảm giác vô cùng hỏng bét vì cái gì mình đang nói ra một ít đặc biệt lời nói thời điểm liền sẽ gặp được đoạ gia hòa này mấu chốt nhất là mình tại x ả đạm thời điểm gặp được gia hòa này cái này đánh mặt tốc độ nhanh để p u di đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Fuji con m ắ trang đề n ư diện lập tức rơi vào trầm mặc ra ngoài hoàn toàn không biết nên nói cái gì ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ phu di còn có một mặt lúng túng rộ rơ những người khác nếu không phải là đang xem kịch nếu không phải là căn bản không quan hệ lại hoặc là chính là một mặt mê man g không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi đã tới loa hơn nửa ngày f u j i mới cưỡng ép ổn định tâm tình của mình có trời mới biết hắn tại nội tâm đến cùng mắng loa bao nhiêu lần quay đầu hắn nhìn về phía rộ giờ g i nhớ ta và ngươi nói lời có ít người ngươi là ngàn vạn không thể tùy ý tin tưởng ta đã biết ta sẽ đ ế m thử sợ ti vợ rộ giờ nhẹ gật đầu hắn nhìn thoáng qua f u j i cuối cùng đang nhìn hướng về phía loa bọn người các h ạ đã lâu không gặp ngươi tốt rộ giờ loa khe cười cười xác thực đã lâu không gặp gần nhất trôi qua như thế nào còn có thể chỉ là vô luận là thời đại này vẫn là cái này thế giới mới tinh đều cần tốn thời gian đi thích ứng từ từ sẽ đến đi dù sao mặc kệ là chuyện gì đều không có cách nào một lần là xong thuận miệng cùng dỗ dơ hàn huyên vài câu dỗ dơ liền chọn rời đi cái này văn phòng mà c ù n sân ánh mắt cũng rất tốt hắn biết hiện tại chỉ sợ cũng không có hắn chuyện gì thế là hắn không nói hai lời cũng lựa chọn cáo tử lập tức cái này rộng rãi trong văn phòng liền chỉ còn lại nọa bốn người bọn họ còn có mặt mui sắc có chút biến thành màu đèn phu di thật gặp quỷ ngươi thế mà lúc này đến đây nhìn thấy dỗ dở còn có c ủ n g sân đều rời đi f u j i lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ta cũng không nghĩ tới thế mà tới trùng hợp như vậy nọa giang tay ra vừa vặn chính là ngươi đang nổ mình quá khứ kinh lịch thời điểm nhất là ngươi tại nếm thử xuyên tạc một vài thứ f u j i liếp mắt xuyên tạc một vài thứ gặp ủy ai biết bị một con quýt mèo bắt một chút thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy tốt à đồ chơi kia không phải cái gì quýt mèo mà là một cái tên gọi là chủ y đồ chơi mà lại hắn thế mà còn có thể tạo thành không có khả năng lịch chuyển tổn thương đối với loại tình huống này chính f u j i cũng không biết nên nói cái gì ấn lối nói của hắn hắn xác thực rất tin tưởng con kia n h o con kết quả lắc đầu f u j i không có ý định lại trong vấn đề này xoắn suýt xuống dưới bởi vì tại giật xuống đi cũng là mình bị nọa khiến cho không lời nào để nói bất đắc dĩ thở dài f u j i hướng phía nọa sau lưng nhìn lại kết quả cái này xem xét chính hắn lại sửng sốt một chút Còn lúc đại chiến điểm, cái thuốc Chỉ sáng nguyên này nhận New này ngày ngầm lấy điếu thuốc gia hỏa liền suốt gia gia Fuji điếu ấy York lấy biết, tại đại thời điểm, hỏa hỏa tham là là l dự. f u j i có chút không nghĩ ra bất quá hắn cũng không có ngay lập tức đến hỏi mà là lại một lần nữa nhìn về p h í a n đ o a n gia hỏa này mới là dẫn đầu gia hỏa Noa, lần này tìm ta có chuyện gì không f u j i nhìn về p h í a n đ o a đồng thời đem cái này văn phòng đại môn cùng rất nhiều thiết bị đều đóng lại đầu tiên ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi tình huống đ o a trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống à đúng vừa rồi rộ giờ là tình huống như thế nào hắn có một ít n g h i hoặc nhưng là ta tạm thời không có ý định nói cho hắn biết xì、si、ẹn sự tình f u j i lắc đầu tiếp lấy hắn nhữ mày nhìn về phía cái kia cùng cồn sức t à n g n g u y n dáng d ấ p giống nhau như lúc ra hỏa suy tư nửa ngày hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì cái kia là jonah a không sai nọa cũng ý thức được mình không ổn thế là hắn nhẹ gật đầu không sai chính là h ị t tạ lệ tên sát thủ kia nói như vậy ngươi là dự định đối h ị t tạ lệ độc thủ fuji cũng không giết hắn lập tức nghĩ đến cái gì hắn nhưng là biết nọa một mực tại chú ý nơi này chỉ bất quá hắn cũng không biết nọa đối h ị t tạ lệ hứng thú đã từ khả năng có được quả táo vàng chuyển biến đến xem bọn hắn lao đại cùng cổ đại thích khách liên hệ bất quá vô luận là cái nào bọn hắn kết cục đều như thế noa ma pháp sư này đi ngang qua loại này nguyên bản là nguy hại thế giới tổ chức chỉ sợ đến lúc đó hạ chẳng cũng sẽ không tốt như vậy à bởi vậy nói noa muốn xuống tay với h ị t tạ lệ cũng là phi thường bình thường sự t ì n h theo fuji chỉ sợ h ị t tạ lệ lần này là thật thẳng rồi không kém bao nhiêu đâu noa nhẹ gật đầu lần này tới là muốn cùng ngươi nói jonak da hỏa này chờ sự t ì n h toàn bộ kết thúc về sau nghĩ biện pháp an bài cho hắn một cái thân phận mới để chính hắn đi sinh hoạt đi ô、oh. fuji n h ữ n nhữ mày làm trao đổi là hắn đem tình báo giao ra a không có là hắn giúp chúng ta cùng một chỗ độc thủ nọa giang tay ra rất trực tiếp trả lời một câu f u j i ngay từ đầu còn không có để ý nhưng làm ộ t giây sau hắn liền ngây ngần cả người hắn nghe được cái gì giúp nọa bọn hắn cùng một chỗ độc thủ một nhân loại bình thường sát thủ trợ giúp ma pháp sư s o n g một cái người bình thường tổ chức ngươi xác định đây không phải đang nói đùa f u j i không có ngay lập tức mở miệng h ỏ i t h ă m mà là dứt khoát nhìn xem n ọ a nhìn xem ra hỏa này đến cùng lại muốn làm thứ gì quỷ đương nhiên vô luận đ ọ làm cái quỷ gì cái này cái gì h ị t tạ lệ cũng cơ bản tại f u j i nội tâm vẽ cái dấu châm tròn lần này ta tới là muốn cùng ngươi cầm vài thứ đồng thời nói rõ một chút ra hỏa này tình huống hết thể kết thúc ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ một chút hắn vẫn là nếu như hắn nguyện ý hắn có thể đi ta nơi đó đi làm bất quá kia cũng là về sau sự tình nói một chút ngươi cần gì thương rất nhiều thương f u j i đờ đẫn nhìn xem l o ạ hắn hiện tại coi như có ngốc cũng không có khả năng phản ứng không kịp l o ạ đến cùng muốn làm những gì nữa nha hắn thật là không ngờ tới ma pháp sư này thế mà nhàm chán như vậy đây là chạy tới chơi nhân vật đóng vai hay sao quay đầu nhìn một chút r o n a k ra hỏa này bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút mê mang bất quá loại trạng thái này nhìn càng giống là không làm rõ ràng được mình cùng loại quan hệ cái này không khỏi để f u j i buồn cười nhìn ra hỏa này căn bản cũng không biết loại bọn hắn rốt cuộc là ai a suy tư một lát f u j i cảm thấy mình vẫn là không nên đem loại thân phận của bọn hắn lộ ra ánh sáng ra ngoài đã bọn hắn muốn chơi liền để bọn hắn chơi nhiều đi chơi xung ố ống cái gì f u j i nơi này tùy tiện đều có thể cho bọn hắn cung cấp một đồng lớn mà lại fuji nhịn không được còn động một chút tiểu tâm tư biết đọa sáo lộ về sau fuji cũng cơ bản đem loa một chút ý nghĩ thăm dò rõ ràng fuji cảm thấy như vậy mình cũng có thể tìm hắn giúp đỡ chúng ta cũng tỉ như lần này có trời mới biết hy dạ đám người kia rốt cuộc muốn làm thứ gì fuji mặc dù đã làm ra quyết định nhưng là cái này không có nghĩa là hắn muốn từ bỏ cn bởi vậy fuji cũng dự định hảo hảo điều tra đồng thời cầm tới một chút chứng cứ đến lúc đó cũng rất muốn biện pháp nhìn xem có thể vãn hồi cn bao nhiêu thứ rằng thật chuyện này có thể nói là vô cùng nguy hiểm nhưng là nếu có ma pháp sư ở một bên hỗ trợ như vậy phu di cảm thấy hết thảy liền sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều c h ỉ ít an toàn cái này một khối tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề càng nghĩ phu di cảm thấy mình có thể hào hào lợi dụng một chút cơ hội này bất quá lại một lần nữa trước đó phu di cảm thấy vẫn là chức nói rõ ràng t ì n h đến lúc đó trở nên lớn nhà đều không thoải mái thương sao không có vấn đề ngươi muốn hình hào gì đều có thể phu di mãn bất tại ý nợ nụ cười bất quá đến lúc đó ta có thể có chút sự t ì n h cần ngươi hỗ trợ yên tâm ta sẽ thanh toán tiền thù lao cần hỗ trợ loa nghiêng đầu một chút sau đó rất nhanh hắn liền nhẹ gật đầu hỗ trợ đương nhiên không có vấn đề vô luận là r ổ giờ bên kia bị xỉ ẹn truy nã vẫn là phu di lọt vào ám sát nọa đều có thể giúp đỡ chút rằng thật cơ hội như vậy chỉ có một lần về sau nọa t á m thành là sẽ không ở dạng này a đại khái đi bởi vậy phu di điểm tiểu tâm tư k i a n nọa biết cũng không có nói ra hắn là thật có nhu cầu mà mình chỉ là chơi mà thôi bởi vậy đang chơi đồng thời giúp đỡ chút cũng không phải không thể dù sao không có việc gì làm đã gặp liền g ú p một chút bận đ i ệ mà lại phu di ra hỏa này nọa cảm thấy vẫn được chí ít đến bây giờ hắn đều cảm thấy cũng không t ệ lắm nọa đáp ứng f u j i thỉnh cầu để r a hỏa này nhẹ nhàng thở ra như vậy khả năng để sự tỉnh trở nên càng thêm đơn giản kết nối thông tin thiết bị f u j i rất nhanh liền đem củn sần cho kêu trở về sau đó r a hỏa này trực tiếp cho củn sần một chuỗi dài danh sách ở trong đó vũ khí nghe được nọa là đầu góc mơ hồ quay đầu nhìn một chút rát sần cung mắc hai r a hỏa này hiển nhiên bị f u j i đại thủ bút dọa cho nhảy một cái những vũ khí này không nói những cái khác bên trong cái tên kia gọi m t á a i đồ chơi n ọ nên cũng biết cái này mẹ nó không phải trong truyền t h u y ế t bạ d ệ sao cái kia q u á i dày một chút chúng ta không phải đi đánh trận noa không thể không đánh gãy còn tại nói muốn chuẩn bị vũ khí loại hình f u j i cho thêm chúng ta một chút ưu tú súng ngắn cộng thêm đầy đủ đạn dược liệt tốt ừng p u j i ngừng lại sau đó kỳ q u á i nhìn xem n o a chỉ cần súng ngắn không phải ta nói hoặc kế chỉ dùng tay thương là thể nghiệm không đến vũ khí mị lực ngươi xác định không cần những cái kia hỏa lực nặng sao ta rất xác định noa nghiêm túc nhẹ gật đầu ta lại không cần tới đối phó máy bay súng ngắn như vậy đủ rồi húng chi ngươi cầm nhiều như vậy vũ khí cho ta ta cũng không có địa phương thả a g i nhớ ta hiện tại không phải ma pháp sư ta là một sát thủ không đúng đặc công tốt ta chỉ là súng ngắn lâu như vậy đơn giản dạng này đều không cần lại đi xin fu j i suy nghĩ một chút sau đó mới mở miệng nói ra vì để tránh cho một chút phiền thoái t h như các ngươi nổ súng dứt lấy cảnh sát ta sẽ cho các ngươi mở giấy chứng nhận các ngươi cảm thấy thế nào kia dĩ nhiên không thể tốt hơn t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tìm mới người đại diện fu j i làm việc vô cùng đáng tin cậy chỉ là bỏ ra nửa giờ đầu hắn liền đem loạ cần đều là toàn bộ cầm tới súng ngắn phương diện fu di suy tư nửa này cuối cùng vẫn cho nọa m mở mười hệ liệt súng ngắn cái đồ chơi này có thể nói là hiện tại quân đội tại sử dụng vũ khí đạn phương diện nọa không có nghiên cứu dù sao theo nọa đều là một cái dạng bất quá rát sần cùng mặc tựa hồ cũng vừa lòng phi thường mẫu chốc nhất fuji ra hỏa này thật đúng là làm hai bản cao cấp đặc công căn cứ chính xác kiện giao cho nọa cùng cồn stanwen cái này giấy chứng nhận có điều tra quyền cùng nhất định tình huống quyền chấp pháp giảng thật cái đồ chơi này kỳ thật chính là chứng giả bởi vì cái đồ chơi này phía trên trừ ảnh chụp nhìn giống thật cái khác đều là giả n o a nhìn một chút mình căn cứ chính xác kiện lại nhìn một chút cồn sức tàng nguồn căn cứ chính xác kiện lập tức sắc mặt có chút cổ quái hắn cảm giác fuji ra hỏa này gần nhất có phải là chơi cái gì trò chơi sau đó mới tại lấy tên bên trên biến thành hiện tại cái này đ i ề u dạ tử chỉ là hiện tại thời gian này điểm còn không có cái trò chơi này ra m ớ i đúng a trùng hợp vẫn là tình huống như thế nào ngươi vì cái gì cho chúng ta lấy cái tên này n o a nhẫn nhịn n ử a này g có chút nhịn không được mở miệng hỏi z ý ở fuji đương nhiên nói ra một bản tiểu thuyết tác giả giác ma một bản rất có ý tứ tiểu thuyết giảng thuật một đám cao bồi miền tây cùng bọn h ắ n cứu r ố i cố sự ta rất thích cố sự này cho nên liền dùng tới đúng đề cử các ngươi không có việc gì có thể nhìn xem giáp maston jon h maston nhi tử cái kia một ngày c u ấ n lấy ạ x u a câu cá tiểu ra hỏa nọa sờ lên cái c ằ m chẳng lẽ thế giới này trăm năm trước còn có cái này van đơ linze ra sao chỉ là rất nhanh nọa liền không lại suy tính dù sao loại sự tình này nọa đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là n ọ đối với mình hiện tại cầm tới danh tự nguyên chủ nhân đến cùng là s ó i kết cục vẫn là hiệu kết cục bảo trì nhất định nghi hoặc ngược lại là côn stalin hoàn toàn không có để ý những chuyện này hắn thấy dùng cái gì danh tự đều như thế cho dù là mình nguyên danh lời đi thế là làm rõ ràng những chuyện này về sau noa liền mang theo côn stalin một đoàn người rời khỏi nơi này trong lúc này một mực duy trì trầm mặc hắn hiện tại thật vô cùng nghi hoặc những người này rốt cuộc là ai vì cái gì bọn hắn sẽ cùng khổng lộ như vậy cơ cấu quan hệ tốt như vậy g i ả n g thật hắn có chút bận tâm đồng thời cũng có chút cao hứng lo lắng chính là đối mặt dạng này một tổ chức khổng lộ nếu như nọa cuối cùng lật lọng hắn tình cảnh sẽ càng thêm gian nan nhưng là có được khổng lộ như vậy một tổ chức làm hậu trường nếu như bọn hắn tuân thủ lời hứa hoặc về sau tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ phiền phức mang lấy xoăn xuyết tâm tình hoặc mang lấy nọa ba người lại một lần nữa lên xe lần này mục đích của bọn họ là nằm ở nịu rót còn ú i nẹn tàu khách sạn còn ú i nẹn tàu khách sạn là h ị t tạ lệ liên hệ toàn thế giới sát thủ đầu mối then chốt ở nơi này n g ư ờ i chỉ có thể dùng bọn hắn đặc chế kim tệ giáo dục mà lại cơ hồ tất cả sát thủ ở nơi này cũng sẽ thu hoạch được bảo hộ trừ bỏ bị hít tạ lệ truy nã c ó n ú i n ẹ n tàu khách sạn bên trong có một cái quy tắc đó chính là vô luận là ai vô luận các n g ư ờ i lớn bao nhiêu thù hận cũng không thể trong này độc thủ đồng thời cái quán rượu này cũng sẽ cung cấp dị thường chất lượng tốt phục vụ là toàn thế giới tất cả sát thủ đều hướng tới địa phương loa đối với dạng này địa phương chỉ có hiếu kỳ bởi vì chưa từng đi cho nên mới sẽ hiếu kỳ nói thật cái quán rượu này thật đúng là rất nguy hiểm bởi vì trong này mỗi một cái nhìn áo mũ chỉnh tề người lại hoặc là quần áo tả tơi ra hỏa cơ hồ đều là một tên thích khách ưu tú hoan nên các ngươi gồm tiên sinh h u ậ n tiên sinh New Jork có núi nẹn tàu khách sạn người hầu là một người da đen tên là ca rộng cũng là một cái gì thường ưu tú thích khách chỉ bất quá hắn bây giờ chọn lựa một cái tương đối bình ổn cách sống ba gian phòng j a c k s o n không nói nhảm quá nhiều trực tiếp ném ra ba cái kim tệ cho ca rộng lâu tám hoàn cảnh tốt một điểm không có vấn đề vượm tiên sinh bất quá ca r ộ n g không có ngay lập tức kết quả kim tệ mà là nghi ngờ nhìn thoáng qua nọa cùng cồn stanwind g hai vị này tiên sinh là asua mc găng cùng john maston n ọ trực tiếp đi hướng đến đây nhìn trước mắt cái này chiêu đãi viên khe cười cười mở miệng nói ra một nháy mắt ca dùng tựa hồ cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông tự nhiên sinh ra cái loại cảm giác này giống như là đối mặt một cái vô cùng ác ma đáng sợ ca dùng là một sát thủ hắn tự nhiên đối đủ loại khí chất vô cùng quen thuộc đối mặt cái này tự a hồ gọi h ạ xùa mọt găng giá hỏa hắn lại có cảm giác sợ hãi đây là bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác ca cả dùng không hiểu rõ hắn đều nhanh quên đi cảm giác như vậy nhất là là một sát thủ hắn căn bản cũng không hẳn là vẫn tồn tại sợ hãi cảm giác như vậy ca d ù n ép buộc mình tỉnh táo lại nơi này chính là còn ủi lẹn tàu khách sạt đâu Các người tốt, một găng tiên sinh, còn có tạ ơn g ư ờ i tốt, loa bình tĩnh nhẹ lần đầu hắn nhưng không biết mình đối vị này cả dùng tiên sinh tạo thành bao lớn áp lực đâu vật tựa hồ chú ý tới cả dùng dị dạng bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật chưa hề nói quá nhiều đơn giản hỏi thăm một chút hiện tại quán rượu này chủ nhân có hay không thay người về sau vật cũng lấy được gian phòng của mình chìa khóa hắn quen thuộc nơi ở là lầu tám t á m m ư t số tám phòng vừa vặn cùng n ọ ạ bọn hắn cùng một chỗ đại khái là vật cùng chủ nhân nơi này s á c thực quan hệ vô cùng tốt bởi vậy tại hắn rời đi thời điểm c ả dùng đống nhiên gọi lại vật rất hiển nhiên là muốn cùng hắn tâm sự vật tiên sinh có mấy lời ta nghĩ ở vào đối khách nhân bảo hộ ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một tiếng c ả dùng nhỏ giọng đối vật nói ra có người đối ngươi ban bố treo thưởng mà lại người này tựa hồ hận ngươi tận sương thù lao của hắn rất cao đồng thời còn tuyên dương nếu như tại trong cựu điếm xử lý ngươi liền sẽ cho ra tay người gấp đôi thủ lao ta hiểu được sớm có sở liệu vật thở dài nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi tình báo gặp lại gặp lại vật tiên sinh ca dùng cũng nhẹ gật đầu ở đây ngươi là tuyệt đối an toàn c h ỉ ít trước mắt mà nói vật không nói thêm gì mà là mang lấy hành lý của mình cùng mình cho hướng phía thang máy đi tới trên đường đi vật cũng gặp được không ít người quen bất quá những n à y người quen nhìn về phía mình ánh mắt có chút rất bình thường nhưng là có chút liền lộ ra vô cùng không bình thường vật biết điều này đại biểu lấy cái gì nhưng là vật cũng không thèm để ý nhiều như vậy nếu như không có đòa mấy tên này xuất hiện chỉ sợ mình bây giờ đã chết coi như mình không chết chỉ sợ mình c h ó bọn hắn cũng là sẽ không bỏ qua vật còn nhớ rõ phi thường hiểu rõ lúc ấy bọn hắn liền muốn đối với mình chó hạ thủ mà bây giờ bọn hắn đối với mình hạ lệnh treo giải thưởng cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình tại t â m lý đã việc đã đến nước này như vậy hắn có thể làm chính là xử lý những người này thuận tiện vì cuộc sống sau này hảo hào trợ giúp một chút trước mắt mấy tên này đồng thời làm tốt một chút cần thiết chuẩn bị tỉ như bọn hắn đổi ý không thể không nói cái quán rượu này tựa hồ cũng không tệ lắm đâu một nhóm người tiến vào gian phòng đem hành lý cất kỹ bọn hắn rất tự giác đều đi tới nọa gian phòng bên trong tập hợp mà nọa thì hảo hảo nhìn một chút gian phòng này còn có thể rất phục cổ cảm giác c ổ n s t a r l i n thì đặt nông g ngồi xuống trên ghế salon đồng thời đem mình kia ép tới nhanh không gặp được mặt mũ đem hai xuống thật sự là gặp ủi ta thế mà còn muốn đem mặt trả lại ta thật đúng là chưa từng có trải qua chuyện như vậy là bởi vì ngươi cảm thấy mình rất đẹp trai cho nên không cần sao nọa nghiêng đầu một chút tốt đừng nói nhảm、Và、đợi chút nữa mang bọn ta đi gặp nơi này người quản lý h à i sơn thật sao đúng thế vật nhẹ gật đầu hắn là nơi này người quản lý mà lại biết được rất nhiều tình báo ta quan hệ với hắn ta biết quan hệ của các ngươi không sai vật loa mở miệng cười, cười cười yên tâm đi vật mục đích của chúng ta không hề giống trong tưởng tượng của ngươi như thế mà lại khổng lồ như vậy một cái tổ chức thích khách nó tồn tại tất nhiên có nó sự tất yếu mà chúng ta cần phải làm là đem dạng này sự tất yếu cho phát huy đến lớn nhất Còn tức cái cảm giác cái Nguyên nghe lên không hắn này dáng dấp giống mình Star mắt, biết ra họa, gì đoạ, lập dấp vì m h n h năm đó chẳng phải bị ra hỏa này cho lắc lư sao nọa tự nhiên có mình ý nghĩ hắn mặc dù rất chán ghét cái này hoàn toàn chệch ư ớ n g chính mình lúc trước chỗ nhận biết những cái kia có ý chí kiên định đồng thời thực hiện tín điều thích khách như vậy nọa liền có hai loại thủ đoạn một loại chính là trực tiếp đem bọn hắn cho diệt sạch một loại coi như toàn bộ tiếp thủ sau đó tìm một cái mới người đại diện rất hiển nhiên nọa suy tư thật lâu quyết định là hạng thứ hai khổng lộ như vậy cơ cấu cùng tổ chức cùng kia vòng, vòng đàn sen lợi ích liên cùng quan hệ liên có thể nói cái đồ chơi này tuyệt đối là một cái cực lớn đến khiến người kinh khủng đồ vật ngay từ đầu nọa xác thực dự định hủy nó nhưng là hiện tại nọa lại có mới ý nghĩ để f u j i làm ra một cái mới có thể thay thế x ỉ end o chơi như vậy f u j i chỉ sợ nhất thời bán hội cũng không có cách nào khôi phục lại lúc trước trình độ nọa cũng không hy vọng loại này phá sự t ì n h phát sinh bởi vì như vậy chỉ sợ f u j i trong tay lực lượng liền sẽ trở nên rất nhỏ đương nhiên nọa cũng sẽ không đem tổ chức này cho f u j i bởi vì dạng này không phù hợp nọa ý nghĩ về phần cái này cơ cấu người quản lý nọa có một ít không quá thành thục ý nghĩ đương nhiên có thể thành công hay không nọa không hiểu rõ cũng không thèm để ý loại chuyện này sau này hay nói bất quá nọa không biết là hắn vừa mới suy nghĩ fuji hiện tại cũng không quá dễ chịu bởi vì hắn tựa hồ phát hiện đạt được chứng cơ xác thực chứng minh cn nội bộ xác thực vô cùng không đơn giản liên cung nọa nói đồng dạng cn đã nguy hiểm trùng điệp mà lại fuji cũng dự định làm một cái nguy hiểm nếm thử đó chính là thử nhìn một chút có thể hay không thông qua thế giới hội đồng bảo an unsg đem cái kia đang chết nhìn rõ kế hoạch trò quan bế rơi tại con núi lẹn tàu khách sạn tầng hầm nơi này là một cái khổng lồ dưới mặt đất sân khấu nói thật không khí nơi này cho người cảm giác rất không tệ nhưng là không biết vì cái gì nọa đi vào nơi này liền có một loại không phải cảm giác rất thoải mái cũng không phải là nói nơi này ẩn giấu đi tà ác vẫn là cái gì khác mà làn nọa phát hiện mình cũng không thích loại này tối như bưng loạn này cảm giác không chỉ có làn nọa côn stalin cũng có kém không bao lớn khái cảm giác hắn tựa hồ có một loại mình trở về quá khứ ban đầu ở lo sang e l e s thời điểm có một cái đáng chết tên gọi nửa đêm r a hỏa mở câu lạc bộ bên trong bầu không khí liền cùng hiện tại không sai biệt lắm h ắ n cũng không thích nửa đêm g a hỏa này thật ự n i ê n h đúng là chẳng ghét có một loại đi nửa đêm câu lạc bộ cảm giác ai nói không phải đâu ta không thích tên kia nơi này cũng kém không nhiều rõ ràng làm không phải cái gì tốt hoạt động hết lần này tới lần khác đem mình đóng gói thành một cái thân sĩ đồng dạng nọa cùng cồn sét tạng hai người trực tiếp nhỏ giọng nhà dính lên hai người bọn họ cũng không sợ sự tình ai nghe thấy cũng không đáng kể bất quá nơi này thực sự quá ồ n một chút chỉ sợ cũng không có người nào có thể nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì coi như nghe được khả năng cũng sẽ phi thường nhận đồng ậ t đầu rất nhanh mấy người bọn họ tại bậc dẫn đầu xuống tới đến maston bên người nọa hiếu kỳ quan sát một chút lao ra hỏa này không thể không nói lao ra hỏa này nhìn s á t thực vô cùng có khí chất ngồi tại cái quán bar này bên trong nhìn có chút không hợp nhau tại nọa d o xét hắn thời điểm hắn cũng đang quan sát n ọ bọn người hắn nghe c ả dùng nói qua hôm nay còn ủi nẹn tàu khách sạn bên trong tới một chút tên kỳ quái rất hiển nhiên những người này chính là mà lại cũng xác thực như c ả dùng nói tới đồng dạng những người này cho hắn một loại không hiểu thấu cảm giác bị đè nén vài s n cảm giác được vô cùng có ý tứ hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ người nào cho dù là h ị t tạ lệ bên trên những người kia hắn cũng không có quá mức lo lắng hắn chỗ vị trí địa lý sáng tạo ra hắn không có gì sánh kịp nhân mạch hắn có phi thường cao tự tin hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ những người này đến cùng là thân phận gì jonathan không nghĩ tới ngươi trở về vài sơn nhẹ nhàng n h ấ p miệng rượu khẽ cười nói mà lại ta cũng không nghĩ tới ngươi cùng buộc tiên sinh là bằng hữu đồng thời còn mang lấy hai cái bằng hữu đồng thời trở về n g ư ơ i tốt vài sơn vật hơi nhẹ gật đầu ta có một số việc cần xin hỏi ngươi một chút ồ l i ề n ta biết ngươi cũng không phải loại kia sẽ thu thập cục diện d ố i r á m người mà lại ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có cái huynh đệ vài sơn cũng không có trực tiếp trả lời quay đầu hắn nhìn về phía l o a bọn người ngồi đi các tiên sinh lần này tất cả tiêu phí ta mời đầu tiên tuyên bố ta không phải huynh đệ của hắn con stan trực tiếp ngồi xuống tiếp theo nếu như ta phát hiện ngươi tại hiểu lầm ta cam đoan ngày thứ hai n g ư ơ i nơi này liền có thể thay người ồ vài sơn lông mày níu đông nhiên hắn lại một lần nữa n ở nụ cười xem ra ngươi vị huynh đệ kia tựa hồ tính tình cũng không tốt vài sơn lời còn chưa nói hết c ổ n stargun đã trực tiếp bóp lấy hắn cổ đồng thời một cây súng lục đã vô thanh vô tức đệ vào hắn trên trán hắn hành động này lập tức đưa tới cái khác sát thủ chú ý lập tức toàn bộ ẩ m ý quán b a trở nên ăn tính dị thường loa nghiêng đầu một chút hoàn toàn không có đem những sát thủ này để vào mắt con s t a n Nguyên có con s t a n Nguyên sử sự phong cách mà lại con s t a n Nguyên sợ tác sở vi tuyệt đối có hắn mục đích tại đối mặt những người bình thường này thời điểm nọa phi thường tin tưởng hắn bởi vậy mới không có bất luận c á i gì định đúng tay ta và ngươi nói qua ngươi tựa hồ không quá tin tưởng lời của ta con s t a n Nguyên bóp lấy vest ẩn cổ vô cùng gấp tựa hồ ra hỏa này đều nhanh muốn hít thở không thông hiện tại ta hỏi ngươi cái gì nói thẳng cái gì biết sao trông thấy ngươi ta thật giống như nhìn thấy cái nào đó ra hỏa cái này khiến ta cảm giác vô cùng khó chịu nói xong c ổ nhẹ nhẹ lên lên, người star n tại con núi nẹ tàu khách sạn làm ra loại chuyện này người biết người làm như vậy hậu quả sao người trẻ tuổi vài tần tính tình cũng khá tốt chỉ là hắn bây giờ nhìn lại biểu lộ tựa hầu ngưng trọng không ít người cũng đoán được chúng ta không phải cái gì sát thủ cũng không phải cho các ngươi phục vụ ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm c ổ n s t a ngừng ngồi s ổ m xuống nhỏ rộng tại và sân t bên người nói mà lại một bên nói hắn còn một bên đem fuji chuẩn bị cho hắn căn cứ chính xác kiện đem ra mình xem thật kỹ một chút ngươi cảm thấy ngươi trong mắt ta rất lợi hại phải không và sân t nhũng mày khi hắn cầm lấy c ổ n s t a ngừng đ m cho hắn chưng cư nghiêm túc nhìn thời điểm hắn lập tức sắc mặt phát sinh biến hóa bởi vì hắn rõ ràng trông thấy tại bản này giấy chứng nhận bên trên in xì ẩn tiêu ký đồng thời phía trên kia đặc thù huy trường cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng t r á c không được giá hỏa này dám không chút kiên k�� t c h ắ c không được g i a hỏa này dám ở c o n n ú i nẹn tàu khách sạn bên trong nổ súng nguyên lai g i a hỏa này căn bản không sợ mình cùng cái gì hít tạ lệ rất hiển nhiên ở trong mắt baston cồn stanwill chính là một cái đặc công từ người vũ lực cường đại đến đáng sợ đặc công bọn hắn những sát thủ này có lẽ cũng không sợ hắn nhưng là không nên quên g i a hỏa này sau l ư n g thế nhưng là cn tại new job đại chiến thời điểm cn mặc dù bị những ma pháp sư kia cùng xúc tơ hẹ rộ cho mai một nhưng là tương phản v a s t o n chú ý ngược lại càng nhiều là cn bởi vì hắn biết ma pháp sư chưa chắc sẽ đến để ý tới bọn hắn hắn càng không có nghĩ tới sẽ có n h ả m chán như vậy ma pháp sư mà những cái kia súp tơ h ẹ r ổ có lẽ sẽ tìm hắn gây phiền phức nhưng là chỉ cần hắn biểu hiện không q u á phận là được rồi duy chỉ có cái này xỉ、si、ẹn mới là có khả năng nhất tìm hắn để gây sự đồng thời có năng lực đem bọn nó giải quyết hết tổ chức rằng thật t h i tạ lệ kinh doanh nhiều năm như vậy nhân mạch hệ thống rộng lớn khó có thể tưởng tượng vô luận là ai chỉ sợ cũng không nguyện ý tùy tiện động đến bọn hắn nhưng là một khi n g h ĩ xỉ ẹn dạng này tổ chức hạ quyết tâm như vậy động đến bọn hắn tuyệt đối là không có vấn đề mặc dù hị tạ lệ người bảo vệ có quyền thế nhưng là nếu như bọn hắn dẫn đầu luân hắn đâu mà lại v a i s o n còn nghĩ tới đã xì ẻ n đã điều động cao cấp như thế đặc công tiền đến như vậy là không phải nói rõ đ ặ t quyết tâm các ngươi muốn cái gì v a i s o n suy tư nửa ngày sau đó hắn mới chậm rãi ngồi dậy đồng thời ra hiệu người chung quanh thanh tràng cuối cùng n ặ c dường như biết được suy nghĩ hỏi v ì gộ trà sồ con stanwind cũng lại một lần nữa ngồi xuống đồng thời móc ra một điếu thuốc điểm lên các ngươi muốn cái kia nga lão v a i s o n có chút khó tin nhìn h ậ t một chút vì trợ giúp rổ nạt hẳn xem như thế đi thuận tiện chúng ta cũng sẽ để hắn tiến vào giờ dù xạ lẻm sa mạc ở trong c ổ n s t a r y ê n hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra một chút s ư ơ n g trắng hắn là một cái thằng xui xẻo một cái bị ép c u ố n vào người chúng ta sẽ không quản hắn quá khứ như thế nào chỉ cần hắn có thể đến giúp chúng ta hắn liền có thể qua hắn muốn sinh hoạt câu nói này ám chỉ ý vị đã vô cùng nặng có thể hôn đến tầng quản lý weston làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ của những lời này rất hiển nhiên trợ giúp và giải quyết vị gỗ chỉ là nhân tiện bọn hắn mục đích chủ yếu kỳ thật vẫn là trong sa mạc cái kia hít tạ lệ phía trên người vài sơn không chút nghi ngờ những đặc công này làm được thế là hắn suy tư một chút vì bộ tài chính hắn kinh doanh trong tịu i điểm sao bất quá đây là cố ý ta nghĩ nơi đó đã hiện đầy sát thủ nói tiếp đi c ổ n xa nguyên lộ ra một chút tiếu dung ta bắt đầu cảm thấy hứng thú nếu như ngươi có thể để cho ta càng cảm thấy hứng thú ta cũng sẽ nói cho ngươi một chút ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật những người kia đều là vật quen biết đã lâu vài sơn tiếp tục nói ra nhân số đại khái tại năm mươi người trên dưới cụ thể không rõ ràng lắm còn giờ dù xa lẹm vị tiên sinh kia hắn xác thực rất khó tìm đến bất quá ta có thể chính xác nói cho ngươi một con đường một đầu bọn hắn phải qua đường rất tốt vài sân tiên sinh c ổ n s t a r y ê n lúc này lộ ra một vòng tiếu dung ta thích cùng người như ngươi hợp tác nếu như ngươi còn có thể giữ ý lặng như vậy ta có thể cam đoan về sau vô luận là tình huống như thế nào nơi này đều là ngươi sân nhà đương nhiên nếu như ta phát hiện hợp tác vui vẻ mà sân tiên sinh vài sân không có chờ c ổ n s t a r g u y ê nói n xong hắn liền nhẹ nhàng ngâm chén hơi lung lay một chút sau đó nhấp một miếng rất tốt hợp tác vui vẻ vài sân tiên sinh cồn starling cười, cười. tiếp lấy hắn đứng dậy liền xoay người rời đi noa cùng j a c k s o n cũng lập tức đi theo mà thì lưu tại nguyên địa hiển nhiên hắn còn cần cùng a e s t o n trao đổi một chút một đường đi ra quán bar căn bản không có người dám xuống tay với bọn họ chỉ cần tại a e s t o n không có phát ra mệnh lệnh trước đó những sát thủ này liền nhất định phải tuân thủ còn đủi nẹn tàu khách sạn quy tắc ta nói ngươi cũng thật lợi hại sao chờ bọn hắn một đường đi tới thang máy thời điểm noa mới chậm ung dung mở miệng nói ra ngươi như vậy xác định hắn sẽ hỗ trợ dù sao là xì bị hoãn ư ớ liên quan ta cài rắm con starn hoàn toàn không thèm để ý nói ra mà lại gia hỏa này là một cái phi thường người có gia tâm ta tiếp xúc quá nhiều người giống hắn dạng này gia hỏa rất hiển nhiên càng muốn hơn một cái thân phận mới một cái không còn là dấu ở trong hát cám thân phận cho nên cho nên ngươi dứt khoát dùng xì ẹn thân phận rồi nọa giang tay ra hắn đương nhiên trực tiếp béston là một người có gia tâm tương lai hắn không chỉ có phản kháng hít tạ lệ thậm chí tại cuối cùng hắn biết kết cục tình huống dưới còn cố ý diễn một tay thả đi hoặc đi báo thù con s t a g u y ê n cách làm chẳng qua là để hành vi của hắn g a tốc mà thôi chỉ bất quá con star moon g a hỏa này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào một cái xì ẹn thân phận lại thêm một chút nhỏ bé quan sát liền trực tiếp đem xì ẹn cùng ở sân cùng một chỗ cho hố thật sự là một cái hố to hàng đầu noa cảm khái một câu bất quá đúng lúc này noa điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên chương bốn trăm năm mươi hai bị đổi r ế t fuji fuji ngồi trên xe cho hưu thông một điện thoại cáo chi nàng chuẩn bị hướng phía hướng phía jc đặc khu xuất phát fuji hiện tại cơ bản xác định một ít chuyện hắn nhất định phải tiến về jc đặc khu nhìn một chút những cái kia cao tầng đồng thời cùng bọn hắn nói một chút mình phát hiện một chút tình huống chỉ bất quá khi hắn sau khi cút điện thoại hắn đông nhiên cảm thấy có cái gì không đúng fuji nhìn chung quanh một chút hắn phát hiện bên cạnh xe của mình có một xe cảnh sát vẫn đang ngó chừng hắn nhìn mấu chốt nhất hắn phát hiện mình bốn phía dòng xe cộ tựa hồ trở nên có chút ít đến thương cảm tình huống này nếu như là bình thường fuji có thể sẽ không suy nghĩ nhiều bởi vì bây giờ căn bản không phải dòng xe cộ giờ cao điểm nhưng là hiện tại nội tâm đã nhận l o ạ i ảnh hưởng hắn có chút chim sợ cảnh quan hương vị nhưng là không thể không nói chú ý cẩn thận fuji xác thực bảo mệnh năng lực mạnh cẩn thận quan sát bốn phía một cái tình huống f u j i lập tức ý thức được một chút không thích hợp nhất là khi hắn chú ý tới tại hắn k h í a cạnh mặt khác một xe cảnh sát gào thét mà đến là hắn biết không xong mẹ nó phụt xem ra cách làm của ta t r e o chọc đến bọn hắn f u j i thầm mắng một tiếng sau đó lập tức một cước chân ga đ ạ p xuống hắn chiếc này đặc chất ô tô lập tức ra t ố c mà ra kết quả kia hai chiếc xe cảnh sát tương hô đụng vào nhau f u j i không có như vậy an tâm đã dám đối với mình động thủ như vậy nói rõ đối phương tuyệt đối chuẩn bị rất đầy đủ f u j i cẩn thận quét mắt một chút bút phía quả nhiên hắn phát hiện có rất nhiều xe việt g i thậm chí liền ngay cả đặc chiến đội đều xuất động cái này khiến f u j i tay chân có chút lạnh bướt bọn gia hỏa này xem ra là đặc quyết tâm duy nhất để f u j i hơi cảm giác a n tâm là những này đặc chiến đội tựa hồ cũng không phải là xì ẻn đặc khiến đội nếu như là bọn hắn f u j i cảm thấy mình chỉ sợ là chết chắc cắn răng f u j i tiếp tục r a tốc để cỗ xe tiến vào khu náo nhiệt bất quá rất hiển nhiên bọn gia hỏa này căn bản không thèm để ý nhiều như vậy bọn hắn thậm chí dám đối người bầy xạ kích một đám không muốn mạng gia hỏa một đám vương bắt đản f u j i nội tâm thầm mắng một tiếng tại cẩn thận tránh né phía trước cỗ xe đồng thời hắn cũng bắt đầu để ô tô gọi điện thoại cùng nguyên tắc khác biệt fuji ô tô hoàn toàn không có nhận tổn thương gì bởi vậy chiếc xe này công năng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề fuji cũng không phải không muốn trực tiếp mở ra phi hành công năng bay đi được rồi nhưng là nếu như cứ thế mà đi như vậy tiếp xuống bọn hắn sẽ trở nên càng thêm không kiêng nệ gì cả cn không tiếp t h ụ đàm phán rất lớn trình độ chính là nhận lấy fuji ảnh hưởng bởi vậy fuji dự định làm những gì đã ngay cả mình cái này tại nhiệm cục trưởng bọn hắn cũng dám động thủ như vậy bọn hắn không phải cùng đường mạt lộ chính là không chút k i ê n kỵ vô cùng bởi vậy fuji dự định phản kích để bọn hắn nhận thức một chút ai mới là s ỉ ẻn cục t r ư ờ n g giúp ta liên lạc một chút sở ti vợ dồ dơ chậm rãi giúp ta liên lạc một chút nọa phải nghỉ ở f u j i suy tính một chút hắn nguyên bản định tìm ạ vẹn chờ đến cứu mạng nhưng là vừa nghĩ tới mình nguyên bản liền đối ạ vẹn trợ lực khống chế rất kém cỏi hiện tại mình ra chuyện như vậy có trời mới biết bọn hắn sẽ thấy thế nào may mà hiện tại nọa còn ở bên ngoài trải nghiệm cuộc sống bởi vậy f u j i cảm thấy mình hoàn toàn có thể cầu trợ với hắn cho nên ngươi bây giờ bị đuổi giết rồi nọa cầm điện thoại một mặt cổ quai mà hỏi ngươi lại làm những gì chuyện thương thiên hại lý noa xác thực rất kỳ quái rằng đạo lý kia chiếc s ì ẻn du thuyền xảy ra chuyện noa ngược lại là có thể hiểu được bởi vì cái này căn bản là phu di thủ bức ả chỉ là chính rõ ràng đã nhắc nhở hắn vì cái gì hắn còn muốn đi tìm đường chết đâu noa hoàn toàn đoán được gia hỏa này tuyệt đối là chạy tới đề nghị hoặc là thăm dò một chút cái kia gọi tì ở sở gia hỏa nhìn rõ kế hoạch thế nhưng là s ì ẻn chuẩn bị không biết bao lâu một cái kế hoạch đương nhiên cái này xì ẻn cũng không phải phu di bọn hắn mà là bám vào tại xì ẻn bên trong ký sinh trùng bởi vậy đám người này là tuyệt đối sẽ không cho phép f u j i phá hư kế hoạch của bọn hắn vô luận là ai muốn phá hư kế hoạch này như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ xử lý a i noa cảm thấy f u j i t á m thành là không có ý thức được cái này nhìn rõ kế hoạch đến cùng đối hì giả quan trọng cỡ nào a sờ lên cái cảm nghe trong điện thoại không ngừng truyền đến tiếng súng cùng f u j i kia mang lấy đặc thù nhấn mạnh m ẽ nó phút noa thở dài ngươi là muốn cho ta đi cứu ngươi noa kỳ quái hỏi phải p u di lớn tiếng hô hảo nếu như ngươi không đến ta chỉ sợ phải xong đời như vậy n g ư ơ i hướng phía con n ú i n ẹ n tàu khách sạn bắn tới đi gặp quỷ. n g ư ơ i trà trộn vào cái kia đáng chết h ị t tạ lệ rồi không kém bao nhiêu đâu như vậy đi n g ư ơ i hướng phía bên này tới ta mang lấy giôn cùng rắt sần hướng phía ngươi cái chỗ kia đi qua đi gặp quỷ, ta khoảng cách ngươi đại khái mười hai cái quảng trường ta dùng tốc độ nhanh nhất quá khứ nếu như có thể hy vọng ngươi có thể sử dụng một chút ma pháp tới cứu ta noa ta chỉ liên hệ ngươi fuji vừa nói xong những lời này noa liền trực tiếp cúp điện thoại cái này đồ đần cũng không nghĩ một chút nếu như noa không cần ma pháp làm sao đi tìm hắn vẹn vẹn có thể đi vào đại lục này khách sạn đường liền có bốn năm đầu đâu nhìn ra được f u j i lúc này cũng đã sốt ruột suy tư một lát nọa giữa ngón tay trực tiếp xuất hiện một đạo màu vàng kim n h ạ t quang trạch rất nhanh cái này màu vàng kim n h ạ t quang trạch liền kéo dài thành một đầu kim tuyến sau đó chậm rãi biến mất nọa nhìn xem đầu này kim sắc yên lặng nhẹ gật đầu người khác không nhìn thấy nhưng là nọa lại có thể rõ ràng trông thấy đầu này kim tuyến biểu hiện phương hướng tiện tay ấn xuống một cái thang máy chốt mở cái này vừa mới lên đến lầu tám thang máy lại một lần nữa bắt đầu chuyển động n ọ sờ lên cái cằm lần này xuất động rất có thể sẽ gặp phải cảm ơn ame gì ca tình nhân cũ đâu nọa đang nghĩ đến ngọn nguồn muốn làm sao đối phó gia hòa này suy tư nửa này g nọa cảm thấy còn giống như là thả đi tương đối tốt lại hoặc là trực tiếp bắt lấy sau đó tiêu diệt hắn phiền phức hay là nói trực tiếp một viên đạn muốn hắn m ệ n h càng nghĩ nọa cảm thấy giống như vô luận là kia một loại đều có thể chủ yếu vẫn là nhìn chính nọa ý nghĩ ta nói người cái kia xì e n bằng hưu có phải là quá không đáng tin cậy Còn Nguyên Ska nói rõ cái này ngu ngốc không được nọa giang tay ra mà lại hắn chỗ cái kia xịn kỳ thật cũng sớm đã đổi chủ nhân hắn có thể làm sao ồ vậy ta vừa rồi chẳng phải là cho một cái ngân phiếu không rồi con stang ngưng nghiêng đầu một chút đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười hoàn toàn không có để ý chính mình có phải hay không hố người khác ngươi cũng biết nọa cũng rất không tử tế nợ nụ cười ngươi chẳng lẽ không biết chính ngươi căn bản chính là một cái hố hàng giống như ta đều là bị ngươi tại hố a thật sao ta làm sao không có cảm giác đến hai cái hố hàng đối thoại để dắt sần mười phân bất đắc dĩ Hắn rất muốn nhắc nhở một câu bọn hắn căn bản không có xe. c h ỉ là không có cách, j a c k s o n vẫn không có mở ra miệng cơ hội, dứt khoát bọn hắn v ậ n khí không tệ, vừa mới đến lầu một bọn hắn gặp từ dưới đất thất đi tới m ắ p Vật nghe nói n a muốn đi cứu người, hắn đầu tiên là ngây ra một lúc, bởi vì thông qua Jackson hắn đã biết v ị gỗ vị trí cụ thể ở nơi đó. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ đó bất quá là một cái bây, nhưng là hắn rõ ràng hơn v ị gỗ ra hỏa này là nguyện ý mạo hiểm, nếu như bây giờ đi cứu người. Nếu như ngơi không muốn đi liền đem xe cho chúng ta mượn một chút. nó không quan trọng gian tay, cái nào đó ngớ ngẩn lâm vào một trận nội bộ quyền lợi đấu tranh mà lại thật vừa đúng lúc hắn hiện tại đang đứng ở bị ám sát tình huống nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ liền g i ú p một chút không nguyện ý coi như xong đi mạng ngội hỏi một chút xin hỏi là ai vật nhữ mày hắn cảm giác sự tình tựa hồ không thế nào đơn giản ừ m tiền nhiệm cục trưởng và đương nhiệm cục trưởng không phải một cái phe phái loa nghĩ nghĩ mở miệng giải thích mà đương nhiệm cục trưởng muốn động thủ giải quyết hết một vài vấn đề kết quả tiền nhiệm cục trưởng dự định tiên hạ thủ vi cường sau đó cái nào đó n g ngẩn bây giờ liền đang lựu rót trên đường cái lao vùng、vụt. vật cũng không phải ngốc noa vừa nói như vậy hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm đến cùng là tình huống như thế nào hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu biểu thị mình sẽ cùng theo đi vị gộ sự t ì n h không phải là không thể được chờ một chút nếu như mình đem cái này xì、si、ẹn cục trưởng cấp cứu xuống dưới như vậy sau này mình tuyệt đối sẽ càng thêm an toàn noa mang đến cho hắn một cảm giác thật là không phải cái gì cảm giác an toàn mà là một loại khó nói lên lời rung động vật cũng không thích cảm giác như vậy hắn mong đợi là an toàn hơn càng ổn định tương lai sinh hoạt nếu như cứu người cục trưởng này nói không chừng sẽ càng thêm có bảo hộ đâu mấy người động tác đều rất nhanh tại tăng thêm con l o ạ chỉ đường bọn hắn rất nhanh liền xuất phát khi bọn hắn vừa mới mở ra ba cái quảng trường bọn hắn liền phát hiện có một cỗ màu đen trệ rộ lẹt cùng thoát cương chó hoang đồng dạng khắp nơi đi loạn mà phía sau của nó còn có rất nhiều chiếc xe hơi màu đen đang điền cuồng truy đuổi xem ra chính là cái này ngu ngốc loa nhìn thoáng qua liền cơ bản xác định fuji hiện tại cũng không có thụ thường nhưng lại cũng đầy đủ mất mặt dừng xe lại loa bốn người trực tiếp mang lấy vũ khí liền hạ xe nhìn xem kia không ngừng lao v ù n t ớ i ô tô loạ trơn chu móc súng lục ra mặc dù nói trải nghiệm cuộc sống vẫn là không cần gian lận sử dụng ma lực tương đối、tốt. nhưng là nọa cũng không phải cái gì ép buộc chứng người bệnh không công nhiên sử dụng ma lực c ũ n g rất tốt lén lút tẩn giấu đi sử dụng một chút chỉ sợ cũng không có mấy người có thể phát hiện nọa tình huống thương trong tay nhẹ nhàng nâng lên sau một khắc nọa tại ma lực trợ giúp bữa sau lúc cảm giác hết thệ tựa hồ cũng trở nên chậm họng súng có chút thay đổi nọa trực tiếp nổ súng ẩm ẩm ẩm theo chín tiếng súng vang lên nọa cánh tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chấn động thậm chí nọa nhìn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đồng dạng nếu như không phải kêu mấy chiếc đang truy đổi cái này phu di xe bỗng nhiên mất không chế chỉ sợ người khác đều muốn coi là n ọ a thả súng giống gặp quỷ vật nhìn xem một màn này chính mình cũng có chút choáng váng g i a hỏa này lại tại nơi này t r ờ i tạp kỹ rồi dạng này cao tốc hành xử ô tô nhanh chóng như vậy xạ kích phương thức thậm chí g i a hỏa này chết đều không có sức giật ảnh hưởng g i a hỏa này rốt cuộc là ai đang lái xe đ à o vong phu di tựa hồ cũng phát hiện tình huống này hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia mất khống chế đụng vào ven đường ô tô tại quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại vụng về đổi lấy hộp đạn đ ọ lập tức biết mình đây là bị cứu được lái qua dừng xe sau đó lập tức từ xe bên trên này ra f u j i cái này một loạt động tác làm được nước chảy mây trôi hắn phảng phất tìm tới chính mình cứu tinh trên thực tế nọa cũng đúng là hắn cứu tinh bất quá có mấy lời hắn vẫn là nói rõ ràng nghe nọa nếu như ngươi còn muốn tiếp tục chơi như vậy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này bởi vì bọn họ người cũng không chỉ điểm này không có việc gì người ít cũng không tốt chơi gặp ủy ngươi xác định ta và ngươi nói những cái kia vương bắt đản sẽ không từ bỏ ý đồ ta cảm thấy ta tốt nhất vẫn là đem thủ hạ của ta triệu tập tới tương đối tốt không có việc gì Tiên tâm đi, ta cảm giác có chút Trường đi, giác việc hay sắp xảy ra đâu. Chương 453, cứu viện. việc sinh, đâu. cảm hay ra hay có cứu Sắc thực sẽ có xảy phát sắp sẽ 453, bởi v ì nọ đã làm ra q u y ế t đ ị nọa h hỏa Vài này đi gia đối tờ số đi ở bụ kỳ n mà là là nói căn bản không tính là chuyện gì, nhưng là đối với sở ti vỡ đến nói đối với ti gì, vở sở rộ rở hỏa này cảm h ỉ sợ địa vị gần với gỉ cắt tơ. Bởi vậy gần ghi nọ mẹ cắt c Bởi thấy giúp đỡ chút tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm cũng không biết giá hỏa này xuất hiện có thể hay không đang làm ra cái gì nội chiến lắc đầu n ọ thay s o n g đạn nhìn xem những cái kia sống tới ô tô suy tư một chút muốn thế nào xử lý mỗi một lần đối ghế lái xạ kích nọa cũng cảm thấy rất không thú vị bất quá để nọa không nghĩ tới chính là đám người kia thế mà chủ động xuống tới bởi vì lúc trước những cái kia đi loạn ô tô đem đường cho chặn lại dạng này liền đơn giản nhiều a nọa cảm thắn một câu vận khí thật tốt về sau quay đầu liền đối giắt sần bọn hắn nói ra ta đi chơi các ngươi nhìn một chút ra hỏa này đi thôi thật không hiểu rõ ngươi làm sao lại đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú con stangu y ê n không quan trọng đúng vai chẳng lẽ gần nhất điện ảnh đã thấy nhiều nghĩ thể nghiệm một chút đặc công khoái cảm sao có trời mới biết đâu có lẽ quá nhàm chắn đi nọa cười cười cũng không có quá mức để ý quay đầu nọa trực tiếp liền đi ra ngoài một mình hắn không có vấn đề chứ h v ạ c nếu mày hắn hiện tại đã có chút bị cái này gọi nọa gia hỏa làm ộng từ gia hỏa này xạ kích phía trên đến nói đây tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt đối cao thủ vô luận là tại v ạ c gian phòng bên trong vẫn là vừa rồi đều đã chơi đẹp chứng minh điểm này chỉ là để v ạ c vạn vạn không nghĩ tới chính là gia hỏa này tựa hồ lại không giống như là cái gì đỉnh cấp cao thủ a bởi vì gia hỏa này vừa rồi thay đạn bộ kia vụng về bộ dáng căn bản không giống như là một cái lâu dài sử dụng súng đống người thậm chí có thể nói g i a hỏa này quả thực chính là một cái bên ngoài đi phát hiện này để vật không biết nói cái gì cho nên hắn có chút bận tâm g i a hỏa này có thể hay không ứng đối vấn đề này con star n g u y ê nghe n câu nói này nhịn không được liếc mắt t i ê n tâm đi ngươi chết hắn đều sống được thật tốt ngươi xác định sao vật nhìn thoáng qua cái này cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc nhưng lại lộ ra phi thường trẻ tuổi g i a hỏa hắn thật không biết g i a hỏa này từ đâu tới tự tin phi thường xác định cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu đừng dùng ngươi cố hữu tư duy đến đánh giá hắn hoặc là ta con star móc ra một điếu thuốc、thơm. t i ệ n tay còn đưa một chi cho dần dần tỉnh táo lại f u j i ngươi căn bản không biết chúng ta là ai cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều nói xong câu đó cồn s t a r g u i n cũng không để ý móc ra cái bật lửa đốt thuốc hắn liền bắt đầu say s ư ơ ngon n g lành quan sát nọa biểu diễn đối với hắn mà nói hắn cảm thấy nọa thật sự có chút không chuyện làm bất quá đã chính nọa đều không thèm để ý đồng thời còn rất hưởng thụ như vậy hắn vì cái gì không hào hào thưởng thức một chút đâu nọa nhưng không biết cồn s t a r g u i n đang suy nghĩ gì bất quá coi như biết nọa cũng lười để ý tới hắn mà lại nọa phát hiện dạng này chơi đùa tựa hồ cũng thật thú vị trước kia xem phim thời điểm noa h đã từng ảo tưởng qua nếu như chính mình là cái vượt nóc băng tường đặc công tốt biết bao nhiêu nhưng là đi vào thế giới này về sau noa h giống như đều không có tâm tình gì đi xem phim suốt ngày đều là nghĩ đến chuyện tương lai cùng chuyện ma pháp hiện tại khó được có một cái cơ hội như vậy mà lại chính noa h chơi tâm cũng đi lên như vậy hắn cũng vui vẻ hào hào chơi đùa dẫn theo thương trực tiếp đi tới noa h căn bản lười đi tránh cái gì nói thật hắn hiện tại thể chất đạn đánh lên đến nói không chừng hắn còn thí sự cũng không có chứ mà lại noa tốc độ phản ứng cũng không tính chậm lặng lẽ dùng ma pháp phụ trợ hắn thậm chí có thể trông thấy đạn quỹ tích sau đó nhẹ nhõm tránh thoát đi đâu đây chính là bật học cảm giác sao nọa tâm lý nghĩ như vậy đồng thời cũng là làm như vậy đương nhiên nọa cũng không có khả năng làm như vậy quá phận hắn chỉ là tại bên cạnh mình bố trí một cái phong nguyên tố ma pháp thuẫn hơn nữa còn là đơn giản nhất loại kia mục đích đúng là để những cái kia bắn về phía mình đạn tại tiếp xúc đến mình thời điểm đ ỗ n g nhiên phát sinh chết đi cứ như vậy nọa không chút kiên kỵ hướng phía những cái kia đổi tới bọn đặc công đi tới hắn cách làm như vậy cũng đem những cái kia truy sát p u di đặc công làm có chút choáng bất quá bọn hắn tốt xấu đều là đặc công cái này mặc áo khoác màu đen ra hỏa như thế muốn chết bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua xử lý hắn theo ra lệnh một tiếng những đặc công này nhóm lập tức đối n o ạ i khai hỏa vô luận là súng ngắn vẫn là ạ xuất vật đạn lập tức liền đối n o ạ i chút xuống ra ngoài chỉ là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện sự tình tựa hồ có chút không thích hợp bọn hắn xạ kích đi ra đạn bị r a hỏa này hơi b ố néo mấy lần liền tránh khỏi cái này mẹ nó là tình huống như thế nào mấu chốt nhất là lúc này đọa bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ đơn giản chạy mấy bước l o i giơ tay lên bên trong súng ngắn trực tiếp x nọa tại xạ kích thời điểm cổ tay tựa hồ nhẹ nhàng run một cái mà xuống một khắc một cái đều tại sao xe phương g i a hỏa đột nhiên ứng thanh ngã xuống đất gặp q u y đây là thích khách h u y n h đệ hội người tranh thủ thời gian xử lý hắn những đặc công này cũng không phải cái gì người bình thường bọn hắn cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra nọa xạ kích thủ pháp mà cái này cũng không khỏi làm bọn hắn bắt đầu trở nên hơi khẩn trương lên chỉ là bọn hắn rất kỳ quái thích khách h u y n h đệ hội không phải bị f u j i cùng ý rổng màn t o n y cùng một chỗ cho xử lý sao làm sao hiện tại sẽ còn xuất hiện đồng thời bảo vệ lại p u di tới Đồng dạng có chút khó t i này còn có ức, lúc tay có chút lắc một cái sau một khắc trốn ở công sự che nhìn nỏa né tránh đạn, nổ súng trốn chắn người phía sau liền、treo. Dạng n đó hời hợt xem treo. một một kia sau tay sau phía sự sau ở kỹ nghệ thật là không phải cái gì cũng biết cho dù là thích khách h u y n h đệ hội cao cấp nhất thích khách mới cũng sẽ không từ dạng này kỹ nghệ a nhưng là cái này thủ pháp g i a hỏa này là thích khách h u y n h đệ hội người vật không tự chủ được cũng nghĩ đến phương diện này làm hít tạ lệ đã từng thành viên hắn là biết thích khách h u y n h đệ hội cùng bọn hắn quan hệ giống như lơ đãng liếc một cái p u di đồng dạng hắn cũng biết thích khách minh đệ hội hạ chẳng là cái gì lần này không khỏi suy đoán chẳng lẽ chính là trước mắt hai gia hỏa này cùng một chỗ đem thích khách huynh đệ hội cho ra bán lại hoặc là hai người bọn họ là cũng giống như mình lựa chọn đầu hàng gia nhập vào cn john bắt đầu góc hôn loạn hồng bét hắn tạm thời không có cách nào nghĩ rõ ràng những chuyện này mấu chốt man loạ thì hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy hắn hiện tại chơi đến chính tận hướng đâu là một mê điện ảnh loà nhìn qua điện ảnh thật không ít hắn cũng ảo tưởng qua mình sẽ một ít nhân vật chính kỹ năng tỉ như loại này run thương thuật còn có cái gì thương đấu thuật loại hình đồ chơi trước kia gốc rễ của hắn không có cách nào làm được những thứ này nhưng là bây giờ thì khác có một cái khó có thể tin tố chất thân thể cộng thêm bên trên có ma pháp cái này hoặc trợ rút nọa thật rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành người khác hoàn toàn không dám nghĩ sự tình một đường chạy c h ầ m một bên không ngừng mà xa kích đạn đánh xong nọa cũng lười đổi trực tiếp nhặt lên trên đất thương trực tiếp sử dụng một viên đạn một người đầy trời đạn không ngừng bay loạn nọa đạn kiểu gì cũng sẽ ra đủ loại không hiểu thấu góc độ xuất hiện mà những sát thủ kia đạn lại ngay cả nọa góc áo đều không đụng tới fuji có chút người nhìn xem nọa vung tay bắn một phát sau đó một người liền ngã nhẹ nhàng méo m á đầu hoặc là đơn giản chuyển cái vòng những sát thủ kia đạn liền bị né tránh đây quả thật là tại chiến đấu không xác định ngươi không phải đàng khiêu vũ sao vật nội tâm cũng kém không nhiều là một thực chiến phái hắn thật cảm thấy loại động tác thoạt nhìn là tại có chút quá sốc nổi nhưng là không thể không nói những này sốc nổi động tác tựa hồ có cái gì đặc thù ma lực thế mà để ra hỏa này đến bây giờ đều không có trúng đạn đồng thời nhẹ nhóm xử lý những địch nhân kia chỉ sợ chỉ có cồn s t n g n u n cùng rắt sần không có quá nhiều ý nghĩ bọn hắn thực sự hiểu rất rõ loại ra hỏa này mà lại loại chân thực trình độ chỉ sợ còn muốn dọa người à cứ như vậy một đường nhiệt ép những cái kia truy sát phu di người trực tiếp bị nọa không sai biệt lắm giải quyết không sai biệt lắm l i ê n cái này l i ê n cái này nọa nhìn xem còn sót lại mấy tên bọn gia hỏa này trước đó còn phách lối vô cùng mà bây giờ bọn hắn đã ngay cả cái rắm cũng không dám thả thậm chí còn có mấy cái gia hỏa trực tiếp đem vũ khí ném một cái quay đầu liền chạy trông thấy một màn này nọa cũng không khỏi cảm khái mình thật là có khi đặc công thiên phú đâu bất quá nọa cũng hiểu rõ mình sở dĩ làm đến bước này thuần túy chỉ là ma pháp đang giúp đỡ mà thôi nếu là đổi lại hắn kiếp trước tố chất thân thể cùng trình độ chỉ sợ hiện tại mình đã phơi thây đầu đường mới là thật thay lời khác đến nói nọa vẫn rất có tự biết rõ những cái kia truy sát f u j i đặc công nhìn thấy nọa ngừng lại bọn hắn lập tức quay đầu liền chạy đều thành dạng này bọn hắn cũng không có cách nào tại bận tâm nhiệm vụ gì mà nọa cũng không có đi quản bọn họ đưa mắt nhìn bọn này đặc công chạy mất nọa tiện tay đem thương trong tay vứt xuống một bên sau đó lại đi đến một bên nhặt lên một nắm đạn căn bản là đầy súng ngắn có chút quay đầu nọa ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía một cái phương hướng cách làm của h ư n để p u di cùng mặt có chút không hiểu thấu bất quá bọn hắn chú ý tới cồn stalin cùng jason đều không có lộ ra cái gì dị sắc cho nên bọn họ cũng yên lặng ở một bên trở lấy rất nhanh đ ô n g nhiên vừa đến tiếng súng vang lên f u j i bọn hắn ngay lập tức liền đánh giá ra đây cũng là súng bắn t ỉ a thanh âm mà đ o ạ thì nhẹ nhàng lệnh ra thân lập tức hắn lại tránh được cái này một viên đạn tại đ o ạ bên trái trên mặt đất lập tức tuân ra một đống hòn đá lại là đối ta tới đ o ạ lập tức không nghĩ minh bạch bất quá hắn cũng không có để ý nhiều như vậy tập trung tinh thần đ o ạ rất nhanh liền chú ý tới viên đạn thứ hai lao vùng một ớ i tiếng súng tại đạn bay ra về sau mới chậm rãi chuyên g a n o a động tác cấp tốc rút lên súng ngắn loạ đối giữa không trung bắn một phát nháy mắt giữa không trung liền xuất hiện một sợi hỏa hoa hắn hành động này thấy f u j i cùng mặc vẻ mặt khó hiểu liền liên xạ kích người tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người bất quá lần này n o a bên người chẳng những không có hòn đá bay lên chính hắn càng là không có thụ thương cái này lập tức để vây xem trong mấy người tâm xuất hiện một chút không hiểu ý nghĩ tên h vương bắt đ ạ n này chẳng lẽ đem đạn cho bắn xuống đây đi t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bốn h ấ t định phải hoàn thành nhiệm vụ loạ đúng là đem viên này đạn cho bắn xuống tới nghe tựa hồ rất xả đạm nhưng trên thực tế chính là như thế duy nhất biết chuyện gì xảy ra côn s t a g g u n chỉ là khinh thường nghiêng đầu một chút hắn đương nhiên có thể cảm giác được đọa đã bắt đầu vận dụng ma pháp lực lượng bất quá loại chuyện này côn s t a g g u n cũng sẽ không nói cũng không có ý định nói đã ra chơi giả bộ một chút thật vui vẻ không được sao vật hiện tại nội tâm hiện tại liền vô cùng không bình tĩnh hắn hoàn toàn không có cách nào đem cái này đầu tiên là né tránh súng ngắm xạ kích sau đó còn đem đạn cho bắn xuống tới ra hỏa cùng cái kia thay cái hộp đạn đều lộ ra vụng về người liên hệ với nhau nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy hắn tựa hồ cũng cảm giác mình muốn điên rồi thế giới này đến cùng thế nào vì sao lại xuất hiện dạng này kỳ quái mà không hiểu thấu g i a hỏa g i a hỏa này thật là người d ạ n g thật nếu như không phải g i a hỏa này cầm thương dừng lại loạn xạ mà lại độ chính xác còn cao như vậy đồng thời hắn còn cùng xì、si、ẹn cục trưởng quan hệ như vậy quen thuộc hoặc đều muốn coi là g i a hỏa này có phải là ma pháp sư không thể không nói g i a hỏa này cơ hồ đã đ o á n được chỉ bất quá bởi vì kinh nghiệm trong quá khứ hạn chế hắn sức tưởng tượng mà thôi n o a nhưng không có để ý người khác nghĩ như thế nào hắn ngẩng đầu nhìn cái kia xạ kích ra hỏa dù là cách xa nhau mấy chục mét đồng thời ra hỏa này lẫn mất vị trí cũng tương đối ẩn ấp nhưng là nọa hay là rõ ràng trông thấy ra hỏa này chính là bù kỳ lúc này bù kỳ nhìn có chút c h o n g váng hắn hiện tại cũng không có ý thức tự chủ chỉ là một cái bị hoàn toàn tẩy náo lanh khốc đặc công mà thôi thế nhưng là hắn lại làm ra vẻ mặt như thế có thể nghĩ nọa chiêu này đến cùng không có nhiều là người hoặc là nói nọa căn bản là không có dự định là người hít một hơi thật sâu bù kỳ ra hỏa này trực tiếp làm ra một cái quyết định quay đầu rời đi nọa nhìn xem trên nhà cao tầng k i a lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh lập tức chính mình cũng có chút c h o n váng đây là tình huống như thế nào Vài giờ,、so dear, mình ngừng nhiệm vụ. đứng tại chỗ hơn nửa ngày Noa phát hiện xác thực không có đang tập kích về sau hắn mới chậm rãi cầm trong tay thương nhét vào trên mặt đất sau đó quay người đi hướng đến f u j i bọn hắn có thể nói lần này Noa kế hoạch xem như thất bại hắn cũng không có ngờ tới mình thế mà đem đủ kỳ d ọ ạ i cho lui ta đây coi là không tính là hoàn thành một cái thành t i ệ u Noa vừa đi để đang suy nghĩ ngẫm lại xem tựa hồ hắn thật đúng là hoàn thành một cái thành t i ệ u không tệ đâu vài tờ số đi ở cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn đồng thời sẽ không dễ dàng bỏ qua mình thế mà đem một cái tờ xô đi ở d o ạ cho chạy loại sự tình này đặt ở vài thập niên trước chỉ sợ đỏ phòng ở kia phiếu người đều muốn mộ a khi hắn đi đến f u j i bên cạnh bọn họ về sau nọa cố ý nhìn lướt qua đám người này hắn phát hiện tựa hồ trừ v ặ t thần kỳ không quá bình tĩnh những người khác biểu hiện vô cùng bình tĩnh đối với cái này nọa cũng không có quá mức để ý trừ r ô n v ặ t bên ngoài những người khác là biết mình thân phận bọn hắn tự nhiên sẽ không bởi vì chính mình biểu hiện quá kinh thế h ã i tục mà thế nào đều giải quyết f u j i nhìn thoáng qua b ố n phía tại n g ầ g đầu nhìn cái kia cao lầu đáng tiếc chạy một cái không có cách nào truy ngươi biết vì cái gì n o a giang tay ra mà lại ta quên cái kia một thanh là thương của ta xem ra ngươi lại muốn giúp ta làm một thanh đâu không có vấn đề f u j i nhẹ gật đầu ta đã liên hệ h i ệ u rất nhanh liền sẽ có người tiếp nhận nơi này tên đang chết thế mà động thủ với ta xem ra động tác của ta nhất định phải nhanh một chút xác thực cũng nhanh một điểm mà lại ngươi mới chức vị ngươi nên chuẩn bị cẩn thận n o a nhẹ gật đầu không biết c ù n sần chuẩn bị như thế nào yên tâm đi hắn là chuyên nghiệp đặc công f u j i đơn giản trả lời một câu sau hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa Cùn sân đ ú mà lại à tại c phu i di kế hoạch bên trong hắn may mới cấu là muốn đem xỉ ẹn tất cả quyền lợi cùng nghĩa vụ cùng một chỗ giành lại đến như vậy xỉ ẹn phụ trách sự vật thế tất sẽ giảm nhỏ cái này rất thuận tiện cùng sần đi điều khiển đồng thời cũng thuận tiện mình viễn trình đi quản lý những thứ này khả năng duy nhất để phu di có chút khó chịu là Cái ngay à y mấy mình năm, phục chục vụ còn có bẻ cắt tơ những ghi tơ xây xuống vậy dựng năng như cơ cấu khả tại quá quản chuyện không có cách nào khác. Đã bệnh nguy、kịch. nếu cách khác, đây đã cũng có kịch, có không nào Sien bệnh như không là lý l hảo hảo sao trời mới biết về sao lại biến t h à n dạng h cái gì đ â u n ó i chuyện, ngươi bây giờ có tính toán gì? Ngay tại Fuji bây Ngay ngươi toán giờ gì? tại suy nghĩ thời điểm loa đ ô n g nhiên mở miệng hỏi hoặc là nói cần ta đem ngươi đưa đến địa phương nào đi sao ừ m ta cảm thấy ta tạm thời đi theo các ngươi như thế nào f u j i suy tư một lát mở miệng nói ra thì dạ sẽ không dễ dàng từ bỏ Ta tạm thời đi theo đi các Noa g ư ơ i sẽ an t à mà n một chút, t lại ta cũng sẽ không i đi điều ế n nạ chuyện này. nọa tạ tra h Ồ, k nghĩ tới chuyện này thế mà về tới nguyên điểm bất quá làm cho một cái nạ tạ xạ tựa hồ cũng không an toàn a n ọ a thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước nạ tạ xạ thế nhưng là kém chút bị tặc chết rồi nếu như không phải sở ti vở rộ d ỡ phản ứng cấp tốc cứu n à n g khả năng liền không có hạ vẹn chờ bốn chuyện xưa ân mà lại n ọ a còn nhớ rõ Samuelson g i a hỏa này cũng là lần này xuất hiện con hàng này thế nhưng là tương lai cả bèn a mê di ca tới ta cảm thấy một cái nạ tạ xạ cũng không đủ o à nghĩ nghĩ mở miệng nói ra kêu lên rộ giờ đi ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện làm chuyện này nhất là liên quan tới h ỷ dạ là ý kiến hay fu di ngây ra một lúc sau đó lập tức gật đầu nói đúng là ý kiến hay chính fu di kỳ thật đều cảm thấy nạ tạ xạ một người chỉ sợ thật còn có thể làm thành chuyện này dù sao đối thủ không chỉ có nguy hiểm mà lại giảo hoạt nạ tạ xạ là một cái ưu tú đặc công thế nhưng là thế đơn lực bạc xác thực không phải rất dễ xử lý chuyện này bởi vậy để một cái thực lực không tệ mà lại thống hận h ỷ dạ đi thực sự không thể tốt hơn mà người này tự nhiên mà vậy lựa chọn tốt nhất chính là sở ti vở d ô dơ có thể nói coi như không có nọa nhắc nhở f u j i khả năng cũng sẽ tìm tới sở ti vở liền cùng trong nguyên tắc đồng dạng xem ra phải giống như cái biện pháp bắt hắn cho hẹn ra mới được f u j i sờ lên cái cằm rất nhanh ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía nọa bọn hắn nói chuyện các ngươi chờ chút có tính t o á n ứng gì tự nhiên đi tìm người nào đó phiến phức nọa giang tay ra v i g o tạ giả s ổ ngươi biết ồ các ngươi khóa chặt hắn vị trí đúng vậy hắn tại mình mở một cái q u ầ rượu bên trong nơi này ta nghĩ h o ặ là biết đến quán b a sao người nói nếu như ta đem sở ti vợ còn có hì dạ những sát thủ kia dẫn tới nơi này sẽ như thế nào vậy dĩ nhiên là một màn trò hay diễn ra sở ti vợ dỗ dở trở lại gian phòng của mình đã là hơn tám giờ tối rồi tại t u y tiện cùng mình đối diện hàng xóm một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ h à i tùy ý hàn huyên vài câu hắn liền xoay người dự định vào nhà nữ h à i kia cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt cái loại cảm giác này thật giống như bảy mươi năm trước hắn đối mặt vẹ gỉ cắt tơ thời điểm đồng dạng đúng rồi lần sau đi ra ngoài không nên quên đóng lại ngươi máy chiếu phim nó một mực tại vang ngay tại s ở ti vờ vừa mới chuẩn bị vào nhà lúc nữ nhân này lại một lần nữa đối s ở ti vờ mở miệng nói ra ồ như vậy sao như vậy lần tiếp theo ta nhất định ghi nhớ s ở ti vờ con ngươi nháy mắt biến lớn một chút bất quá rất nhanh hắn liền giả vờ như điểm nhiên như không có việc gì dám vẻ cùng nữ nhân này tạm biệt s ở ti vờ cười ha hả đi vào gian phòng của mình bất quá hắn tại đóng cửa nháy mắt sắc mặt liền biến ngưng trọc lên hắn cũng sẽ không quên lúc ra cửa đem đồ vật đóng lại nhưng là bây giờ trong nhà lại xuất hiện tình huống này như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện có người đi vào hắn nhà nương theo lấy bóng đêm sợ ti v ừ a l ặ n g yên không tiếng động đi vào gian phòng của mình chỉ là khi hắn hảo hảo đem cả phòng đều kiểm tra một lần về sau hắn còn phát hiện bên trong phòng của mình căn bản cũng không có người phát hiện này để sợ ti v ừ a n h í u chặt lông mày chẳng lẽ là gặp được tiểu thâu rồi dỗ giờ tự d ê u nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này suy nghĩ cho ném ra n ã o hải hắn biết mình tình huống bởi vậy hắn cũng rõ ràng chính mình chỗ ở địa phương chỉ sợ hệ số an toàn sẽ cao có chút do người nhưng là bây giờ tình huống này liền để sở ti vờ có chút nhìn không thấu loại địa phương này hiển nhiên là không có khả năng có người tùy tiện liền có thể chạy vào a chẳng lẽ nói ta buổi chiều mở ra kết quả quyên n ố t sở ti vờ thận trọng đi tới micro trước hắn chuẩn bị đóng lại cái này còn tại phát ra máy móc hiện tại khoa học kỹ thuật sản phẩm kỳ thật đã không cần băng nhạc loại hình đồ chơi lại càng không cần phải nói loại kia vừa tròn vừa lớn đĩa nhạc bất quá sở ti vờ là một cái đến từ bảy mươi năm trước người hắn hiển nhiên còn không có triệt để thích ứ n g cuộc sống bây giờ phương thức đây là cái gì khi sợ ti vờ dự định quan bế vật này thời điểm hắn chợt phát hiện tại cái này mịp dô hạ thế mà đặt vào một cái thai nghe sợ ti vờ nhữ mày nhìn t r u n g quanh một lần hắn phát hiện vẫn là không ai suy tư một chút cuối cùng sợ ti vờ vẫn là đem thai nghe treo ở lỗ thai của mình bên trên rất nhanh bên trong liền chuyển đến thanh âm của một người mà sợ ti vờ sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi mà tại một cái khác đầu bù kỳ trơn mặc ngồi tại bù kỳ ở sở trong nhà tại gian phòng này trên mặt đất còn nằm một nữ nhân thi thể nữ nhân này vừa mới ngoài ý muốn xông vào nhìn thấy bù kỳ cùng tỉ ở sở bởi vậy bù ở sở không có chút nào khắc khí trực tiếp đem cái cho đem này nữ nhân bù kỳ trầm mặc nhẹ gật đầu thì ở sở lung lay trong tay sữa bỏ sau đó mở miệng nói ra ta đã đạt được tin tức hắn tựa hồ chạy tới một cái quẻ r ư ợ u ngay tại điệu rót người đi qua đi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này chương bốn trăm năm mươi lăm ta cũng không muốn để ý tới ngươi ta nói ngươi xác định ngươi còn gánh nội thương sao xin nhờ cái này đối ta đến nói không tính là cái gì tốt ta đừng quên mười chín năm trước chúng ta còn lấy chức làm qua nhiệm vụ đâu a đúng thế ngươi lúc đó một thương đều không có mở sau đó trực tiếp bị bắt ta có thể không nhớ rõ sao gặp ủy ngươi có thể hay không nói điểm khác đồ vật ngồi tại vị gỗ đưa ra nhà kia quán ba cái khác bên trong một tiệm cà phê f u j i mặt đen lên nhìn vẻ mặt hứng hơn đ o a gia hỏa này nói chuyện thật là khiến người t a nhức cả trứng đương nhiên đ o a nói đều là thật cũng chính là bởi vì là thật mới khiến cho f u j i càng thêm nhức cả trứng hồi t ư ở n g năm đó f u j i có thể làm tựa hồ liền thành cảm khái bọn này người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lợi hại còn có ma pháp sư loại đồ chơi này thế mà thật tồn tại bên ngoài giống như liền không có hắn chuyện gì loại này mất mặt sự tình mặc dù f u j i bởi vậy biết rất nhiều trước kia không biết bí mật nhưng là cũng cảm thấy không tính là vui vẻ muốn nói gì n ó a nghiêng đầu một chút nói ngươi bảo đao chưa lão xin nhờ ta thật không cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đảm đương một t u y ế n đặc công đâu mặc kệ ngươi f u j i liếc mắt hiện tại dồ dợ dạng này rồi hắn tới rồi sao ở trên đường n ó a giang tay ra hồi đáp sở ti v ở dồ dợ hiện tại đã đang trên đường tới hắn tìm tới bộ kia thai nghe chính là nọa lưu lại bên trong tồn lấy nội dung cũng là nọa ghi âm n ọ không có cho sở ti vờ nói quá nhiều hắn chỉ là nói đơn giản một chút mình chính là ai sau đó nói cho hắn biết mình ngay tại trải nghiệm cuộc sống kết quả không cẩn thận gặp bị s ỉ ẹn truy sát f u j i mà f u j i cũng nói cho nọa xỉ ẹn nội bộ đã bị hỉ dạ cho ăn mòn nghe đến đó dỗ dở đã có chúc mộng hắn thật không nghĩ đến s ỉ ẹn lại là như vậy sau đó chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn vừa lúc nghe được nọa nói cho hắn biết hiện tại f u j i vị trí dỗ dở quăng ra thai nghe về sau cũng không phải không có hoài nghi cái đồ chơi này có phải giả hay không nhưng là càng nghĩ dỗ dở quyết định vẫn là đi xem một chút tương đối tốt Bởi vậy hắn trực tiếp lựa chọn xuất phát mà nọa gia hỏa này cũng không có quên tại cái này hay ngay bên trên động một chút tay chân cho nên nọa có thể rõ ràng biết rổ rở vị trí hiện tại gia hỏa này hiện tại xác thực cách bọn họ vô cùng tới gần v ề phấn h í ra người nói cho đúng là bù kỳ gia hỏa này nọa liền tạm thời không có cách nào biết rõ lúc ấy nọa không nghĩ lấy dùng ma pháp khóa chặt hắn mà khi nọa có ý tưởng thời điểm gia hỏa này đã quay người liền chạy đối với cái này nọa cũng không có gì biện pháp kỳ thật nọa cũng không phải không có biện pháp khác bất quá tạm thời nọa không có ý định sử dụng những ma pháp này nọa là r a trải nghiệm cuộc sống nói trắng ra là chính là r a chơi tại không có cần thiết tình huống dưới nọa cũng lười sử dụng ma pháp dù sao cũng chưa chắc sẽ có chuyện gì chứ tốt ta đã dạng này như vậy liền dễ dàng phu di nhẹ gật đầu cho nên chúng ta bây giờ đi vào đương nhiên có ít người nhất định phải chết liền xem như là cho nựu rót dọn dẹp một chút rác rời đi nọa đứng dậy trực tiếp đi ra phía ngoài nhớ kỹ đem tiền cho ngươi biết trên người ta rất ít thu tiền mặt ngươi là căn bản không lấy tiền mới đúng phu di liếp mắt trên bàn lưu lại thập đại mỹ nữ nguyên sau liền theo nọa cùng đi ra ngoài một đường hướng phía quán bar đi đến không thể không nói tại new york cái này quỷ thành thành phố thích chơi người vẫn là vô cùng nhiều người nhất là người trẻ tuổi tựa hồ đối với loại này quán ăn đêm cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú cái quán bar này đã sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài bất quá nọa cùng fuji cũng không phải sẽ xếp hàng người còn s t a r g u n đã mang lấy j a c k s o n cùng mặc tiến vào nghĩ đến bọn hắn đã đem một chút giai đoạn trước công tác chuẩn bị cho làm xong quả nhiên khi nọa cùng fuji cùng đi đến cái quán bar này cửa sau lúc bọn hắn liền gặp được ở ngoài cửa chờ rát sần tình huống như thế nào loa hai tay cắm ở trong túi láo chầm rãi đi tới vì gỗ trong này hắn bảo a n lực lượng cũng không tệ rát sân không có cái gì nói nhảm bình tĩnh mở miệng nói ra mà lại bọn hắn cũng không ít hỏa lực nặng nhân số cũng không ít như vậy sao loa nhẹ gật đầu không thể không nói vì gỗ ra hỏa này s á t thực rất quỷ hoặc là một sát thủ nhưng lại không phải một cái sẽ lạm sát kẻ vô tội sát thủ cái quán bar này nhiều như vậy người tiêu dùng nói trắng ra là những người tiêu thụ này chính là một đám miễn phí con tin cùng đỡ đạn tâm thuẫn mà vì gỗ bọn hắn cũng sẽ không quan tâm đám người kia chết sống bọn hắn hoàn toàn có thể tùy ý khai hỏa xuyên qua cửa sau đi theo dắt sần bước chân bọn hắn đi tới một cái phòng trong phòng này đã đổ mấy người những người này hầu phục dày ra nhưng là lúc này bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ không có sinh mệnh k h í tức mà lại bọn hắn toàn bộ đều là trong đầu lòng có một cái hố bất quá nọa cũng không có để ý có trời mới biết đám người kia đến cùng làm qua một chút chuyện gì xấu đâu nọa hoàn toàn không cảm thấy đám người kia có cái gì đáng được đồng tình nhìn thoáng qua đã võ trang đầy đủ l ậ cùng dắt sần còn có vẫn như cũ cả lơ phất phơ cồn s tà nguyện thế mà đang uống rượu n ọ cảm thấy bọn da hỏa này cũng rất thư thái、đi. ta nói ngươi chẳng lẽ đem nơi này xem như nhà của ngươi a n o a nhìn xem cồn star mừng cái này đức hạnh nhìn không được nhà danh nói